Mặc dù kỳ trước chủ tịch đều hy vọng có thể đem trong liên minh từng cái phe phái lực lượng n g ư n g tụ cùng một chỗ, vì khiêu chiến truyền thuyết bộ k ẻ mẫn chân chính thế giới bá chủ địa vị làm chuẩn bị. Nhưng rất hiển nhiên, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trở lại chuyện chính, Geji bên này n ỉ xỉa tổ kỳ h u h u gì mặc dù sát thực thuộc về đọ dọ phe s ố hoặc S lạ tổ dạ tỏ gì môn sinh bạn cũ một loại thành viên, nhưng vấn đề là phụ thân của hắn kỳ thật đã sớm ly khai đọ dọ phe s ố hoặc S lạ tổ dạ tỏ đồng thời tiếp nhận tài i ệ t giúp đỡ thành lập thuộc về mình tư nhân phòng thí nghiệm. cho nên nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật hắn đã là thuộc về tài phiệt phe phái nhân viên, mà bởi vì thân phận tương đối đặc thù, lại thêm phụ thân hắn xác thực cùng tò rò phe sổ h ặ c còn có một chút tình cũ, cho nên hôm nay Geji cũng chỉ đánh n n g ư ớ c đi cùng hắn Hàn Huyên trò chuyện liên quan tới lần này mở tờ x ỉ vở mạch sự kiện còn s u ấ t lại vấn đề thông qua nhị xì xạ tổ kỳ u u ti, Geji cũng lần nữa nhận thức đến lần này tài phiệt phe phái quyết tâm, thậm chí hắn còn suy đoán, ngoại trừ lợi ích bên ngoài, tài phiệt phe phái còn hy vọng từ lần này trong xung đột thu hoạch được càng nhiều. Những thứ này nhà tư bản giống như có chút không còn thỏa mãn với liên minh hiện tại người đứng thứ hai cùng túi tiền địa vị.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 Gae Ji bị Nị Sĩ Sạ t ẩ Kỳ U U Dị đặc biệt dẫn đến bộ Kẹmận Center tiếp lấy bọn hắn liền thấy Sủ U Gỗ cùng dở d ạ gổn tao nộ một màn kia. Ngươi, rất tốt. Ngươi bây giờ hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm Liên Minh pháp quy, hiện tại ta cho rằng ngươi có khả năng bí hiếp được Sĩ Vợ tạo cái khác huấn luyện gia nhân sinh an toàn. Nị Sĩ Sạ t ẩ Kỳ U U Dị, ngươi là làm ta không tồn tại sao? Đang lúc Nị Sĩ Sạ t ẩ Kỳ U U Dị chuẩn bị để cho người đem Sủ U Gỗ bắt giữ thời điểm, Gae Ji mở miệng lần nữa. Các ngươi thật đúng là phí hết tâm tư, thậm chí ngay cả bộ Kẹmận Center đều có các ngươi người bước kế tiếp tài phiệt là muốn thống trị Liên Minh sao? Ngươi hiểu lầm g h e g i thiếu gia, chuyện này cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Ta chỉ là tại làm chuyện ta nên làm, mặc kệ hai người kia phạm vào chuyện gì, giống cái kia dạng tại nhân loại khu quần cư bên trong lạm dụng tư hình, vậy cũng là không được cho phép. Mọi người lý giải g h e g i thiếu gia. Lúc này nhị sĩ xạ tổ kỳ u u gì cũng lộ ra vô cùng cường ngạnh, mặc dù mục đích là đến, nhưng là bởi vì hai người này tình huống hắn cảm giác chính mình sau khi trở về mặt khẳng định là nhịn không được rồi. Hắn dự liệu được sẽ phát sinh xung đột, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sủi u sẽ như thế quả quyết dưới mặt đất n g n thủ, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. lúc này giỏi tiểu thư cũng đã đối giờ dạ gỗ hoàn thành kiểm tra nàng nhẹ nhàng đối sủ hữu gỗ nói vài câu bởi vì khoảng cách cùng s ị dụng ngăn trở vấn đề đối diện n ỉ ị sĩ xạ tổ kỳ u u gì cũng không nghe thấy nàng đến cùng nói cái gì hắn chỉ thấy sủ hữu gỗ đang nghe kết quả sau s ắ c mặt đ ộ n g nhiên hoàn toàn biến đổi n ỉ sĩ xạ tổ kỳ u u gì nhịn không được như mày chẳng lẽ hai người kia ngoại trừ đơn giản rút máu sau còn đối con kia dở dạ gỗ làm cái khác hắn không biết tay chân hoặc là nói bên kia có người hướng hắn che giấu một ít chuyện tựa như đối cái kia sủ tạo sợ s ĩ quân cờ đồng dạng Bất quá rất nhanh, n i s h i sĩ xạ t o k i u u dị rất nhanh liền loại bỏ khả năng này. Nhưng là đối với Sủ U g o biểu hiện hắn lại bắt đầu càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Dơ d ạ g ổn có sinh mệnh nguy hiểm. Sủ U g o đang nghe kết quả sau một mặt kinh sợ h ô lên, nghe được một câu nói kia n i s h i sĩ xạ t o k i u u dị sắc mặt đi theo đại biến, tiếp lấy trong lòng của hắn lập tức liền từ miệng bên trong t h ố t ra. Không có khả năng. Đây chẳng qua là đơn giản rút máu, rút như vậy một chút máu làm sao lại có sinh mệnh nguy hiểm? Đem lời ra khỏi miệng thời điểm, nghị sĩ xạ tổ kỳ u u dị liền biết mình bị lừa dối, hắn nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh Sủ U Gộ. sát mặt tại thời khắc này triệt để trầm xuống. Tây bên trong tiên sinh có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy dở d ạ gồn tình trạng trước mắt? Su Ugo nhìn thấy mục đích đặt đến, hắn ngay lập tức tiến lên đối nhị sĩ Sả Tô Kỳ U U Di tiến hành chất vấn. Hoặc là nói, chuyện nơi đây là ngươi an bài đúng không? Nhị sĩ Sả Tô Kỳ U U Di tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta vừa rồi chỉ nói là ra trong lòng mình suy đoán, ngươi dạng này không có chứng cứ hoài nghi căn bản không có người tin tưởng. Tương phản, mặc kệ Sủ U g các hạ ngươi ra ngoài nguyên nhân gì? Tại bộ k ệ m ẩ n center bên trong lạm dụng tư hình gửi tới người trọng thương sự thật lại là không cải biến được. Lúc này nhị sĩ t o kỳ u u gì tỉnh táo lại sau lập tức làm ra đ á p lại. Liên xem như dạng này cũng không tới phiên ngươi đến xử lý nhị sĩ t o kỳ u u j i Lúc này Geji cũng bắt đầu kịp phản ứng. Trên đường đi bởi vì nhị sĩ ạ t o kỳ u u gì ám chỉ cùng dẫn đạo khiến cho hắn có chút mất phân t í c Suu u g o làm chúng ta tọa dõi sổ hoặc é l à bộ dạng tỏ gì hạch tâm thành viên phạm sai lầm lẽ ra cũng là từ chúng ta tới xử lý. Lần trước đối phương bên kia chính là dùng lý do như vậy.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 nị gì xạ tổ kỳ h u gì chỉ chỉ đã tê liệt trên mặt đất hai người kia nói bởi vì tranh chấp vấn đề tứ chiu tại hoàn thành kết thúc tứ chi hành động sau liền bung ra bọn hắn về tới sủ hữu c bên người đảm nhiệm bảo tiêu tác dụng r ồ i tiểu thư thấy thế mặc dù trong lòng như cũ đối hai cái này tại nàng bộ kệ mẩn center bên trong người gây sự mười phần chán ghét nhưng là làm thầy thuốc phẩm hạnh không để cho nàng có thể còn như vậy xem tiếp đi nàng cứ gọi tới một cái c h è n xi si, sau đó động tác có chút thô ráp đem hai người bỏ vào c h è n xi si đẩy tới vòng trên giường tứ chi bị vặn gãy hai người lần nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó lấy nàng lại lần nữa hướng sủ h dặn dò hai câu. sau đó lại lưu lại một tiếng thật có l ỗ i về sau cùng chèn xỉ từng người đẩy một khung vòng giường hướng phòng trị liệu đi tới. được rồi, hiện tại hẳn là có thể để chúng ta hào hào trò chuyện một chút. ghe di thiếu gia còn có s ủ ủ gỗ các hạ. nhìn thấy giỏi tiểu thư ly khai về sau, nhị s ỉ xạ tổ kỳ hủ hủ gì đối s ủ ủ gỗ cùng ghe di nói. đương nhiên, các ngươi cũng có thể c ự t u y ệ t bất quá ta không dám không bảo đảm. hôm nay ở chỗ này phát sinh sự tình có thể hay không lan truyền ra ngoài. ngươi đây là tại uy v i ta. chương 540 t r ư sớm đến tranh chấp. chương 540, sớm đến tranh chấp.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 giống như hắn tham gia hội nghị liên minh cường giả còn có hai cái, nếu như s h ữ u g ỗ ở chỗ này đoán chừng hắn đều có thể nhận ra, bọn hắn theo thứ tự là rô ở tổ ác thuộc tính thiên vương c a rèn, cùng rô ở tổ tân tấn độc thuộc tính thiên vương cổ gạ. hai người này cùng s h ữ u g gỗ quan hệ trong đó không tính là hữu hảo, cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, để hữu tâm giúp sụu u n g ỗ nói chuyện lạn s ợ không dám động. mặc dù hắn đã được đến tin tức sẽ phải trở thành rô ở tô địa khu quản quân huấn luyện ra, nhưng là tại chính thức văn thư xuống tới trước đó, hắn cũng như cũ chỉ là một cái thiên vương. có lẽ đây cũng là đối phương lựa chọn vào lúc này nổi lên nguyên nhân chủ yếu.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 Hội nghị thuật nhìn là muốn bị tài phiệt nhất hệ tiếp quản đi qua, nhưng liền tại bọn hắn thảo luận rốt cuộc muốn sử dụng dạng gì vụn ít mẻn đối đãi s ụ hữu g ộ thời điểm, một mực trầm mặc nghiên cứu viên đại biểu rốt cuộc lên tiếng. Ta phản đối. Chuyện này xét đến cùng là bởi vì huấn luyện gia s ụ hữu g ộ gửi tại bộ kẹm ầ n center bộ kẹm ầ n bị hãm hại, tại tự thân bộ kẹm mần nhận hãm hại thời điểm làm ra một chút xúc động hành vi. Đôi này một cái huyết khí phương cương huấn luyện gia tới nói giúp có thể nguyên, mà lại các vị đại biểu không nên quên, cái này hất lên ngoại ý muốn đ ã thương người sự kiện phía sau còn ẩn giấu đi chuyện nghiêm trọng hơn. Đó chính là. lúc nào liên minh chúng ta bổ k ệ m mẩn center có thể dễ dàng như vậy liền bị thân phận không rõ người tùy ý xâm lấn đây có phải hay không là đại biểu cho chúng ta một mực tận sức tại kiến tạo khu an toàn tuyệt đối bổ k ệ m mẩn center đã trở nên không an toàn rồi ta nhớ vấn đề này mới là chúng ta lần này hội nghị trọng điểm ngồi bên phải bên cạnh học giả đại biểu tại lúc này phát ra mạnh mẽ hữu lực phát biểu trong lúc nhất thời trước đó còn phi thường náo nhiệt hội nghị hiện trường trong nháy mắt khôi phục kiên tĩnh khu h ụ trong g i n g đại biểu nói x á c thực đáng giá coi trọng nhưng là so ra mà nói ta đồng ý trong r i n g đại biểu ý kiến Tuy nói Tim Dọc Kẹt đã đơn phương tuyên bố giải tán, nhưng là liên quan tới bọn hắn cao tầng cho tới bây giờ một cái cũng còn xuống dốc l ư ớ i cho nên lúc này ta cảm thấy trước mắt Liên Minh còn không thể buông lỏng cảnh giác. bộ Kẹm Mẫn Center vấn đề an toàn cần coi trọng. Lạn Sợ gõ một cái mặt bàn, đánh gậy tài phiệt đại biểu đồng thời cũng phát ra thanh âm của mình. Làm hiện trường, không, thậm chí đã có thể nói là Liên Minh tại cạn tô đại lục bên ngoài cường đại nhất vấn luyện ra, chí ít trên thực lực quả thật là như thế. Lạn Sợ hay là vô cùng có phất lượng. Lạn Sợ Tiên Sinh nói không sai. lúc này vẻ mặt thành thật mặt cổ gã cũng mở miệng hắn câu nói này dẫn tới cái khác tại p h i ệ t đại biểu trong cùng một lúc nhìn về phía hắn bọn hắn đang chờ hắn lời kế tiếp Bộ kệ okay, m ẩ n center vấn đề an toàn xác thực cần coi trọng nhưng là nghe được nhưng là hai chữ này tại việt hội nghị các đại biểu nhau nhau thả lòng trong lòng đồng thời dương lên quẹt miệng lạn s ở ngươi là thiên vương không có sai nhưng là chúng ta bên này cũng có được thiên vương ủng hộ hơn nữa còn là hai cái cho dù là lạn s ở tiếp nhận q u á n quân nhưng là hai cái liên minh thiên vương ý kiến cho dù là hắn đó cũng là không thể hoàn toàn coi nhẹ chí ít mặt ngoài là như thế hiện tại hắn còn không có tiếp nhận q u á n quân đây cho nên lúc này ở tại phiệt phái xem ra vẫn như cũng là bọn hắn chiêm cứ lấy thượng phong liên quan tới vị này s ủ h ữ u g ỗ vấn luyện ra sự tình cũng đồng dạng thuộc về bộ kệ mẩn center vấn đề an toàn cho nên ta cảm thấy kỳ thật hai chuyện tại trên bản chất đều là giống nhau bọn hắn đều nghiêm trọng xúc phạm liên minh định chế pháp uy bên này cổ gã mới vừa biểu xong thái t à i phiệt các đại biểu nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía còn lại cuối cùng coi là ở đây thiên vương cường giả cho tới bây giờ c a rèn cũng là thuộc về bọn hắn tại phiệt phái, phái lôi kéo tới thiên vương cường giả một trong vậy vậy hiện tại lẽ ra luận đến nàng để lên tiếng ân đều nhìn người ta làm gì.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 xét thấy hắn trước đây tại mở tờ xỉ v ở m ạ c h bên ngoài vì ngăn lại mẹ t h ỏ làm ra công hiến, chuyện này liền tạm thời đến nơi đây. Bất quá, bởi vì hắn luôn n g ữ a cùng hành vi bên trên một số không thích đáng, trước hết đến rèn n g h ỉ cảnh vệ trong phòng ở vài ngày đi. Làm ra dạng này phán quyết, ở một mức độ rất lớn là xem ở lạn sở cùng sở nghiên cứu một phương trên mặt mũi, lại thêm cả rèn đột nhiên không biểu lộ thái độ, khiến cho cổ gã cái này tần tấn thiên vương có chút một cây chẳng chống vững nhà cảm giác. Bởi vậy, tại bất chi bất giác bên trong, dù g c xem như tạm thời tránh khỏi cái này n g hiểm nhất cửa ải, nhìn thấy còn tại tranh luận không nghỉ hội nghị.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 cuối cùng cố gắng liền sẽ lựa chọn cùng những phái hệ khác bắt tay giảng hòa dù sao bọn hắn trú trọng chỉ là tự thân toàn lực cùng lợi ích muốn một khi đem mặt khác thế lực khu trục cái sau chiếm đ o ạ n h i ể n nhiên không phải chuyện một sớm một chiều hội nghị bên này kết quả xù u g u bọn hắn tạm thời vẫn chưa biết được hắn lúc này đang cùng geji bọn hắn bị hạn chế tại phòng bệnh bên trong đương nhiên geji cùng lì dạ hai người chỉ là bởi vì không yên lòng mà tự nguyện lưu lại mà những người còn lại bên trong ngoại trừ chạy tới cảnh sát rèn n i bên ngoài lão thầy tướng số n ị sỉ x ạ tổ kỳ u u gì cũng đồng dạng không hề rời đi đối với n ị s x ạ tổ kỳ u u gì u tạm thời s á t thực bắt hắn không có cách nào nhưng là cái này cũng không đại biểu cho đối phương liền có thể gối cao không lo tại s ủ h u gỗ âm thầm t r ỉ t h ì dưới gần gạ chế tạo một cái sủi tự ti tay thế trước mắt bị giám thị bản thể tiếp lấy nó chân thân cũng đã thông qua trong phòng bóng đen vụng trộm chuyển rời đến dị xì xạ tổ kỳ u ủ dị gần cái bóng bên trong sự tình hiện tại vừa mới bắt đầu chương 541, t ạ m thời kết quả chương 541, t ạ m thời kết quả tại s ì vợ t ả o tổ kẹm mẩn center trong phòng bệnh gần gạ đã thuận lợi hoàn thành n ú t hiện tại s ủ u g cần làm liền chỉ còn lại chờ đợi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 mà những cái này mới là hắn lúc này an tâm lớn nhất d vào. đương nhiên, bởi vì việc quan hệ truyền thuyết bộ kẹm m n cho nên những tài liệu này giữ bí mật cấp bậc đều phi thường cao, cho nên không đến xấu nhất tình huống, những tình huống này trước mắt cũng chỉ có bộ phận đẳng cấp đầy đủ liên minh người cầm quyền cảm kích. nhị dị xạ tổ kỳ hụ hụ gì tìm cái cớ để vừa lúc chạy đến cảnh sát r ẹ n li tạm thời ly khai phòng bệnh, đã không nể g mặt mũi, hắn cũng không còn bận tâm ghê gì thân phận, chỉ huy bộ kẹm m n kéo qua một cái ghế ngồi xuống. hắn hiện tại đang dùng người thắng sắc mặt đắc ý nhìn lấy sủi gô g Suu gỗ các hạ, kỳ thật bọn hắn có thể đưa cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi, mà lại cho khẳng định lại so với bọn hắn nhiều, lại có uy hiếp cái gì? Ngươi nói quá nghiêm trọng, ta chỉ là cho ngươi chỉ ra một con đường sáng, có lúc chỉ cần thỏa hiệp một chút, liền có thể thu hoạch được càng nhiều đền b ữ có đầy đủ tài nguyên, nói không chừng ngươi rất nhanh cũng có thể leo lên thiên vương. Ngươi nói đúng hay không? Nị sư x ạ tổ kỳ hữu hữu gì? Ngươi câm miệng cho ta. Suu gỗ ngươi không nên bị hắn nói gạt. Ge di xem ra so với Suu gỗ còn muốn khẩn t r ư ờ n g là một đồng bạn hoặc là bằng hữu. g e j i mặc dù mặt ngoài thường xuyên bày ra một bộ lãnh đạm dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn đối với để ý người hay là phi thường trọng thị. Mà lại, chuyện lần này hắn thấy, Sủu Gỗ hay là bởi vì bọn hắn mà nhận lấy liên lụy, cho nên giờ phút này, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là đối Sủu g ộ cảm giác ấy nấy. Dù sao, nếu như không phải Sủu Gỗ với lúc xuất hiện tại xì vợt tạo, đối phương lần này âm mưu mục tiêu kỳ thật rất có thể là hắn. Lúc này Sủu Gỗ vô vô g e j i b à vai, tiếp lấy lần nữa hướng một mặt lo lắng l ra a n đuổi một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nghị sĩ xạ tổ kỳ g gì, thật rất muốn một quyền đánh vào trên mặt của ngươi.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 nói xong lời cuối cùng, n h sĩ s a t o k i U U i tự nhận là rất khôi hài địa giới cười hai tiếng, rất h i ể n nhiên. Mặc dù hắn cùng người đứng phía sau đều nhận đồng xu U U Cổ chuẩn Thiên Vương thực lực, nhưng là đối với hắn cùng mẹ Thỏ Giao Thủ trong chuyện này, nhưng thật ra là cũng không tin tưởng. bọn hắn càng muốn tin tưởng, là ủ u U U g ổ vận khí đủ tốt. Tại mẹ Thỏ nổi lên trước đó gặp đ ổ i theo tới l ạ n sợ cùng liên minh đội ngũ. Về phần ngay lúc đó tình huống hiện trường, những tài liệu này sớm đã bị xếp vào liên minh cơ mật trong hồ sơ, phổ thông cấp lãnh đạo cũng cơ bản không có cơ hội có thể tiếp xúc đến. bởi vậy chớ nói chi là làn nhị sỉ sạ tổ kỳ u u di bên này vòng tròn l i ề n thiên phú của bọn hắn cùng thực lực có hải lượng tài nguyên cùng chất lượng tốt bộ kệ m n hiệp trợ đỉnh tiêm cái đám k i a cũng đã có chuẩn thiên vương sức chiến đấu khoảng cách chuẩn thiên vương huấn luyện ra khoảng cách kỳ thật cũng đã không tính xa tại dạng này trên cơ sở bọn hắn đương nhiên không tin trước tiên bọn hắn một bước sủi u gỗ có thể mạnh đến mức nào cho nên kỳ thật liền nhị sỉ sạ tổ kỳ u u di bọn hắn mà nói đối s ủ u gỗ coi trọng nhưng thật ra là rất có hạn tựa như bọn hắn cấp s ủ u gỗ lên ngoại hiệu đồng dạng trong mắt bọn họ s ủ u gỗ kỳ thật cũng chỉ là một cái may mắn nhìn thấy s ủ ữ u g ỗ bên này không nói, nghị sĩ xạ tổ kỳ u u gì coi là đối diện đã bị chính mình nói chúng, cái này lại một lần nữa để nghị sĩ xạ tổ kỳ u u gì trong lòng kiên định ý nghĩ của mình, trước mặt cái này s ủ ữ u g ỗ chỉ là hào n h ó g bên ngoài bình dân huấn luyện ra. được rồi được rồi trở lại chuyện chính, suy tính được thế nào s ủ ữ u g ỗ các hạ, chỉ cần ngươi gật đầu như vậy chuyện này liền sẽ trở nên rất tốt giải quyết, đến lúc đó ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, làm sao cái tốt pháp? ai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 Mấy ngày nay ngươi cần phải đi cảnh sát dẹn lý bên kia tiếp nhận một chút giáo dục bên kia ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. v ề phần dở dạ g ồ n bên này liền giao cho ta đi. Thuận tiện ta chỗ này còn giữ một số thích hợp nó dùng đồ vật, vừa vặn coi như làm là lần này đầy đủ. Chương 542 tiếp tục xì vợ c ổ n dẹn sở cùng phát hiện. Chương 542 tiếp tục xì vợ c ổ n dẹn sở cùng phát hiện. Bố kẽm center chuyện bên này, bởi vì liên minh bên này dù cho ban bố thông cáo, cho nên cũng không có đối với dần vào giai cảnh vợ c n n sở tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại su h u g cùng g e i đám người khuyên bảo, l dạ tuy nói còn có chút lo lắng. nhưng cuối cùng vẫn là đem lực chú ý thả lại đến sắp đến bắt cường thi đấu bên trong về phần sụ u gồ thì nghe theo lạn sở đề nghị tại đi hướng cảnh sát rèn n h ỉ cảnh vệ phòng trước đó đem dở dạ g ồ n dao cho tay của đối phương bên trên tin tưởng không bao lâu dở dạ gổn chẳng những có thể tỉnh lại đồng thời tại lạn sở cái này lòng chút tính chất chuyên gia nơi đó đạt được tăng lên không nhỏ đối với đ i ể m này lạn sở thế nhưng là làm ra cam kết sau đó mấy ngày thời gian bên trong ngoại trừ không thể ly khai cảnh vệ phòng bên ngoài sụ u gồ sinh hoạt kỳ thật cùng lúc ở bên ngoài không có bao nhiêu khác nhau chính là cảnh vệ trong phòng liếc ngân đại hội tranh tài bầu không khí không đủ hiện trường nóng như vậy liệt đến mức ngoại trừ số ít mấy trận tranh tài bên ngoài, s u h u g o cùng hắn nhóm bộ kẹm ấn đều không thể nhấc lên hứng thú quá lớn. thập lục cường đối chiến tại s u h u g o cấm túc trong mấy ngày này rất nhanh liền kết thúc. lì dạ t tiến bốn tranh tài cũng sắp đến. thông qua trong phòng tivi, s u h u g o mới vừa nhìn thấy lì dạ xuất hiện tại ống kính trước, lúc này cái bóng của hắn đột nhiên đống lúc đích. trở về rồi. có cái gì phát hiện sao? s u u g xem tivi, sau đó đối một người gian phòng mở miệng hỏi, ngoại trừ như cũ dừng lại tại trong nghỉ ngơi đất làm cuối cùng bảo hộ lộ gì bên ngoài. cái khác tổ k ẻ m ẩ n đều bị Sủu g o tạm thời giao cho Gezi. Nhóm tổ k ẻ m ẩ n cần bảo trì thông thường rèn luyện, đồng thời cũng là vì hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, đều đã đến b ậ t nạt tới. Sủu g o cảm giác chính mình nhất định phải có chỗ biểu thị. đương nhiên, giống như trước đó khẳng định như vậy là không được, hiện tại có quá nhiều người nhìn chăm chăm hắn. Lúc này len lén lẹn vào mời vào gần gạ hướng Sủu g o khoa tay một chút, Sủu g o thông qua lũ cả gì ổ lập tức liền lĩnh hội nó ý tứ. rất tốt, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi, bất quá lần này có nắm chắc không? Dù sao cũng là cùng tim rộng kẹt giao dịch, dạng này bí ẩn sự kiện.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 làn sở cùng Geji bên kia lực lượng đúng là cần mượn dùng. Bất quá Sủu g o cảm giác hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt, ít nhất phải tại nhị sĩ xạ tổ kỳ u u dị triệt để vào cuộc không thoát thân được về sau. Trải qua phân tích, gần gạ cũng tạm thời đè xuống bạo động trái tim nhỏ, ngó nghe muốn động gây sự suy nghĩ cũng dần dần đạt được khống chế bên kia cùng tìm dọc kết liên hệ chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Gần gạ tại mấy ngày nay hành động kỳ thật càng nhiều vẫn là đối nhị sĩ xạ tổ kỳ u u dị giám thị đối với tình huống của người này, gần g à đã cơ bản thăm dò rõ ràng, thông qua giám thị nó phát hiện đối phương quả thật có c u ầ n vọng thực lực, chuẩn thiên vương huấn luyện ra, đây chính là s ủ o g e Thông qua gần g ũ đối với hắn làm ra đánh giá, nếu như không cân nhắc lũ cả gì ổ cùng si d g liền sủi u g n cái khác bổ kẹm ẩ n muốn triệt để áp chế đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, đây là tại sủi u g ỗ bên này không sử dụng các loại lá bài tẩy tình h n g dưới, thật muốn áp t r ụ ủ bài ra hết, sủi u g c không cảm thấy chính mình h ư ơ n g này sẽ đánh bất quá nhỉ xì xạ tổ kỳ h ổ g c gì? Từ truyền thuyết lực lượng chất đống cơ sở, đây cũng không phải là phổ thông ưu tú bổ kẹm mẩn có thể so. Tiếp tục giám thị, lại tìm cơ hội đi. Bất quá trọng điểm đổi một chút, tận khả năng tìm hiểu rõ ràng bọn hắn giao dịch thời gian cùng địa điểm, nói không chừng có thể thông qua lần này tới đền bù một chút chúng ta thụ thương tâm linh. Gần gạ dừng lại thời gian đã đầy đủ lớn, tiếp tục lưu lại nơi này gần gạ ẩn n ú t đi tin tức liền rất có thể bại lộ, dù sao nó sủi bọt thì v ẫ còn tại Geji bên kia lắc lư, hấp dẫn lấy ánh mắt của những người khác, sủi b gỗ bên này cho nó cái cuối cùng chỉ thị về sau, liền nhìn lấy nó chậm rãi dung nhập vào nơi hẻo lánh cái bóng bên trong. Vừa lúc vào lúc này cửa phòng được mở ra, đi tới là một cái cảnh sát Jenny. Làm sao cảm giác giống như có chút mát mẻ. Cảnh sát d è n n h ngồi xuống vừa rồi gần gạ dạo qua trên ghế nghi hoặc nhìn nhìn bên cạnh s h u g o Có phải hay không là ngươi bị cảm Cảnh sát dẹn nhì? s h u g o quay đầu hỏi ngược lại. Không có khả năng, thân thể ta tốt đây, ngươi đừng nói mỏ. Cảnh sát d è n n h tức giận phản bác. Trải qua mấy ngày nữa công phu, s h u g o cùng Cảnh sát dẹn n h quan hệ cũng từ lúc mới bắt đầu lạ lẫm chậm rãi thuộc lạc đối với s h u g o chuyện lần này làm gì vợ t á o giỏi tốt khui mật, lại thêm nàng chức vụ hiện tại, chuyện đã xảy ra nàng cũng là hiểu rõ, liền một cái nhân tình cảm giác mà nói, nàng cũng không cảm thấy Sủu g có quá nhiều sai lầm. gần nhất bởi vì sĩ vợ cồn phở r è n sở sự tình sĩ vợ tạo an ninh trật tự áp lực đột nhiên biến lớn thật nhiều nhân thủ có chút không đủ lại thêm ngươi cái tên này làm ra chuyện phiền toái ta đã lâu lắm không có nghỉ ngơi qua ai mấu chốt đã đến giờ cảnh sát r è n n ị ngươi mau nhìn đặc sắc thời khắc sắp đến vừa vặn trên tv đối chiến đi tới thời khắc mấu chốt s u hủ gỗ thuận thế đem chủ đề chuyển rời đến một bên cảnh sát r è n n ị thấy thế cũng đình chỉ trước đó chủ đề đem lực chú ý chuyển rời đến tv trên màn hình x vợ cồn phở n s hiện trường lúc này l dạ bắt cường thi đấu đã tiến vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn lúc này nàng đang chỉ huy thủ hạ đại tướng đắc lực c n tạ g i ạ đối với địch nhân phát khởi cuối cùng dở dại gục rụt theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đối thủ của nàng cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời sân ngay tại lì dạ đạt được thắng lợi thời điểm bị g e r i đưa đến hiện trường quan chiến xì sì dục đột nhiên làm ra tao thao tác cái này dĩ nhiên không phải bởi vì s ù ủng gỗ không tại mà bắt đầu thả bản thân tốt ta kỳ thật cũng có nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là s ủ h g gỗ hạ đạt làm người khác chú ý mệnh lệnh cho nên lúc này xì sì dục trực tiếp tại thính phòng phía trên làm vừa ra trận mặt t ị n h đại băng thủy pháo hoa cùng áp công cầu v n g nó thao tác một lần để camera ống kính chuyển rời đến nó cùng Gezi trên thân. Lý Dạ thành công thẳng tiến chuẩn trận chung kết. Tại thắng được trận chiến đấu này về sau nàng không kịp chờ đợi đi tới cảnh vệ phòng chuẩn bị đem tin tức này chính miệng nói cho Sủu Gô. Mặc dù Sủu Gô trước tiên đã thông qua TV biết kết quả này, nhưng hắn vẫn lạ vì Lý Dạ cảm thấy cao hứng. tiếp xuống nàng sẽ vì lần này xỉ vợ cồn phở r ẹ n sở chuẩn trận chung kết làm chuẩn bị kỳ thật tại trận này bắt cường thi đấu bên trong suu u g o liền nhìn ra được l ý dạ đánh cho phi thường phi sức bởi vậy nếu như không có không có cái khác á chủ bài nàng lần này xỉ vợ cồn phở r ẹ n sở hành trình rất có thể biết đổ vào tiếp xuống chuẩn trong trận chung kết đối với đ i ể m này l ý dạ tự thân cũng vô cùng rõ ràng bất quá nàng vẫn là cảm thấy vô cùng vui vẻ mà càng làm cho nàng vui vẻ là suu u g o cấm túc kỳ hạn cũng muốn đến tự do cùng phản kích cái lệnh s u g cũng đã lặng lẽ chuẩn bị xong chỉ là không biết nhị x xạ tổ kỳ hủ hủ gì bên kia có hay không phát giác được đây hết thảy trương 543, chuẩn bị thời khắc trương 543, chuẩn bị thời khắc vài ngày sau si vợ tạo tổ kệ mẩn center khu nghỉ ngơi quen thuộc trên chỗ ngồi s u h u g o cùng lý dạ lại lần nữa ngồi cùng nhau gia chấn phải qua đường đã toàn bộ loại bỏ qua cả m ấ y cũng đã bố trí xong gần gạ tại mục tiêu trên thân cũng đã lưu lại đem đối ứng thủ đoạn hiện tại liền chờ gần gạ tin tức s u h u g o cúi đầu nhẹ giọng tính toán cái gì lúc này một bên lý dạ có chút bất mãn rõ ràng hôm nay nói xong muốn giúp nàng muốn chiến thuật hiện tại ngồi xuống đến s u u g liền lại không biết suy nghĩ cái gì Lý Dạ không phải quái x ủ gỗ phân thần, nàng quái chính là s ủ hủ gỗ lại muốn bỏ xuống chính mình đi làm cái gì sự tình mà không nói cho nàng. Nàng có chút bất mãn địa gõ gõ s ủ hủ gỗ trước mặt cái bàn. Tiền Bối, ngươi có phải hay không lại có sự tình gì giấu giếm ta? Ân, không có. Làm sao lại? Ta chỉ là đang nghĩ ngươi những cái kia đối thủ nhóm muốn chiến thuật trước đó đương nhiên muốn trước hỏi thăm rõ ràng đối thủ tình huống. Nếu không ngươi chiến đấu làm sao có thể sẽ đưa đến vốn có hiệu quả. Nghe được Lý Dạ tra hỏi, s ủ hủ gỗ lập tức liền phản ứng lại đối mặt ủ gỗ trả lời. Lý Dạ như cũ biểu thị hoài nghi, bất quá nếu ủ gỗ không muốn nói. lại thêm trước mắt nàng trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống xỉ vợ cồn cở rèn sờ c h u n trận chung kết, cho nên nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. rất nhanh, nàng liền đem lực chú ý p h ư ơ n g về tới sắp đối mặt đối thủ phía trên, Lý Dã hướng Sủu Gô hỏi thăm mấy cái liên quan tới kỹ năng phối hợp vấn đề, tiếp lấy lại lần nữa tự hỏi. nhìn thấy Lý Dã không có tiếp tục truy vấn, Sủu Gô lặng lẽ đem tâm để xuống, lần này hắn muốn đối phó mục tiêu Lai Lịch không nhỏ, liền ngay cả chính hắn đều muốn cẩn thận từng l y từng t í lo lắng bại lộ, bởi vậy Sủu Gô đương nhiên không hy vọng Lý Dã bị dính lũ vào, đặc biệt là hiện tại thời khắc thế này. thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi sáng thời gian. Tại s ủ h u g o trợ rút xuống lì dạ r ố t cuộc tìm được tiếp xuống tranh tài chiến thuật m ạ c h suy nghĩ m ạ c h suy nghĩ có còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Lúc này lũ sơ dãy đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nó nhẹ nhàng cọ sát s ủ h u g o một chút, tiếp lấy thừa dịp lì dạ không chú ý đem một việc bỏ vào s ủ h u g o trong tay. Phía đông, s ủ h u g o nhìn lấy trong tay đạo cụ thẩm nghĩ trong lòng, đây là hắn cùng gần gạ ở giữa thương lượng xong ám hiệu. Dù sao hiện tại đã khôi phục tự do hắn tuyệt đối là tại đối phương đề phòng cùng giám thị trên danh sách. Dù cho s ủ h u g đối gần g ẩn nấp kỹ xảo phi thường có tự tin, nhưng là tập h ậ p để gần gạ trở về truyền lại tin tức. h i ể n nhiên cũng là biết gia tăng bại lộ nguy hiểm, vì để tránh cho sớm bại lộ, Su Ugo đành phải sử dụng loại biện pháp này đến cùng đã ẩn nút đi gần gạ bắt được liên lạc. Si vợ tào phía đông thích hợp làm loại bí mật này giao dịch địa điểm ít, liền Su Ugo biết cũng chỉ có trong rừng rậm một chỗ tương đối bí ẩn sơn động nhỏ có thể che giấu hai mắt người. Phu cận những địa hình này t i n tức, cũng nhiều đến g e di cùng cảnh sát rèn n h hỗ trợ, nếu không chỉ bằng hắn hơn p h â n nửa thời gian đều tại cảnh vệ trong phòng vượt qua si vợ tào kinh lịch, hắn khẳng định là không thể nào biết được rõ ràng như vậy đương nhiên.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 Suu gỗ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ giọng tại lũ sờ dậy bên thai nói, lũ sờ dậy bản thân liền có phi thường xuất sắc sức quan sát, lại thêm nó tự thân tiếp cận tấu h thị đồng dạng trùng tộc thiên phú, hiện tại cũng chỉ có nó là thích hợp nhất lựa chọn. Nói xong Suu gỗ lại đem một vật bỏ vào trong miệng của nó, kia là hắn cùng gần gạ liên lạc t n vật, hắn đây là muốn gần gạ tiếp tục gần nút chờ xác định cuối cùng địa điểm cùng thời gian về sau, bọn hắn cùng nhau hành động. Trước đó gần gạ bên kia bố trí hiển nhiên muốn trọng yếu hơn, bởi vậy hắn cũng đã an bài x d cùng trả dị giật đi phối hợp nó, chỉ là hai người sau bởi vì hình thể vấn đề tạm thời còn không dậy được bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh. l ư Sơ Dậy liền mang theo mệnh lệnh lặng lẽ từ tổ k ẻ m ẩ n Center một bên khác đi ra. l ư Sơ Dậy vừa đi không lâu, g e Ji liền từ bên ngoài đi tới. Thế nào? Cần ta cho các ngươi cung cấp một chút nội bộ tin tức sao? Hắn nhìn lấy thỉnh thoảng cao mày cùng như cũ chuyên chú suy nghĩ Lý Gia nói, tiếp lấy g e Ji liền tại s ủ h ủ g ỗ đối diện đặt mông ngồi xuống. Không cần g e Ji tiên sinh, ta sẽ dùng thực lực của mình đi thắng được lần tranh tài này, chứng minh cấp một ít người nhìn. Lý Gia nói xong, tiếp lấy chừng s ủ h ủ g ỗ một chút. Hiện nhiên, mới vừa rồi cùng l ư Sơ Dậy thì thầm vẫn là bị Lý d i cấp chú ý tới, tuy nói l ũ Sơ Dậy động tác đã đầy đủ cẩn thận. Phổ thông huấn luyện ra khẳng định là không thể nào chú ý tới thân ảnh của nó. Nhưng lấy l ý dã đối bọn chúng quen thuộc, muốn tại khoảng cách gần như vậy giấu g i ế m được nàng, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, s u h Ugo không khỏi lộ ra một chút cơi khổ. Quả nhiên, lần này vẫn là không có giấu g i ế m được đi. Chỉ bất quá nguyên bản hắn còn tưởng rằng c h í ít có thể giấu g i ế m đến chuẩn trận chung kết kết thúc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lì dã đã nhìn ra. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Dù sao gần gạ cùng lụ sở dưới thu hoạch tin tức thời gian cũng không phải là hắn muốn trưởng k h ố n g liền trưởng không được. Đặc biệt là có một ít có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất tương đối mạnh tin tức, không nhanh chóng thông báo lời nói. Như vậy lúc trước hắn bố trí rất có thể liền đều. v ư ờ n p h í công phu, Gezi nhìn Sủu g ô một chút, hiện nhiên hắn không rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vậy hắn cũng không biết vì cái gì Lý Dạ sẽ đối với Sủu g ô phát táo. Sủu g ô lắc đầu, tiếp lấy liền mở miệng nói, người bên kia tình huống như thế nào? Mấy ngày nay nhị sỉ sạ tổ kỳ u ì những người kia còn có động tác khác sao? g e i ngay vậy cũng đi theo lắc đầu, không có.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 bọn hắn bên kia hành vi quả thật có chút cổ quái, ngoại trừ cổ gạ tương đối sinh động bên ngoài, bao quát nhỉ sỉ sạ tổ kỳ u u gì tại mấy ngày nay đều không chút gặp qua thân ảnh của hắn. g e Ji gật đầu biểu thị đồng ý sủi ù gồ. Ta sẽ chú ý, ngươi bên này cũng cẩn thận một chút, lần này cũng không thể trùng động nữa. Tốt, ta biết rồi. Bất quá liên quan tình huống bên kia có tin tức nhất định phải trước tiên nói cho ta. Nghe đến đó g e Ji nhíu mày một cái, hắn cảm giác s ủ h u g ộ giống như có chuyện gì giấu diếm hắn, bất quá từ đối với đối phương tín nhiệm, g e Ji cuối cùng vẫn gật xuống đầu. Hiện tại liền chờ gần gạ cùng lũ sơ dậy bên kia tin tức s á t thật. c h ư ơ n g 544 Thịnh Hội Hạ Sỉ v ợ Tạo. Trương n 4 t h ị n h Hội Hạ Sỉ v ợ Tạo đã tiến vào chuẩn trận t r u n g kết đến ngược Sỉ v ợ c u n Phở Dẹn Sợ đã tiếp cận bắt đầu tiếp cận lần này Đại Hội hồi cuối. Bất quá cũng chính là biến hóa như thế, khiến cho Sỉ v ợ Tạo ủ n à o náo động lại lần nữa cao mấy phần. Lúc này Sỉ v ợ Tạo, đơn thuần h ồ n hoa trình độ đã không thua tại c h ở t ô Địa Khu Minh Châu, kinh tế khoa học kỹ thuật phát đạt nhất Gỗ Nền Dọn City. Nhìn lấy trên đường đi người đến bổ kệ một hướng, thừa dịp chuẩn trận u n g kết khai mạc trước mấy ngày thời gian ở không, Su U g cùng g e i được mời tại cảnh sát n n hỗ trợ t u n sắt trong chấn tình huống. Ha ha, Ma c h lại tiếp vào công trình a. n h ớ kỹ đưa cho ngươi các minh đệ làm tốt an toàn biện pháp lần trước đội ngũ của các ngươi thế nhưng là xảy ra ngoài ý muốn lần này ngươi phải cẩn thận một chút g e z i đối đi ngang qua một đội mạ cho h ồ mạ cho hướng g e z i cùng sủi ủ gỗ làm cái dấu hiệu tính chất bộ tút tư thế tiếp lấy gật đầu đáp ứng sau đó mang theo sau lưng nó bộ k ẻ m ẩ n thi công đội ly khai mặc dù những thứ này mạ cho cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào huấn luyện ra bộ k é m ẩ n nhưng chúng nó lại là thuộc về liên minh biên chế bên trong đặc thù đội ngũ mà giống bọn chúng dạng này đội ngũ đương nhiên không phải số ít giống nhà máy điện mạ n mịt nhất t ộ c lọ là khu vực chuyển tới trại giật phi hành đại đội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 bởi vì g e Di tự thân đạt cạn nhìn hoàn toàn có thể thay thế cảnh k h y ể n công tác đi tới đi tới bọn hắn đi tới trung tâm thương nghiệp đường phố trong sân rộng, Suu Go nhìn một chút phân phối đồng hồ, đã đến giữa c h ư a thời gian nghỉ ngơi, hắn hướng một bên g e Di nói ra một câu về sau, hai người l ầ n cận tìm cái, không có người nào nơi hẻo l à n h chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thịnh hội hạ sĩ vợ tạo sát thực phi thường náo nhiệt, theo sĩ vợ c ổ n h ở rèn sờ chuẩn trận chung kết, trận chung kết tới gần, rồi ở t ô địa khu những thành thị khác người bắt đầu hướng nơi này tràn vào, h i ể n nhiên, có điều kiện người cũng không muốn từ bỏ hiện trường xem tranh tại cơ hội, cho nên g e i cùng Suu Go bên này, tuy nói là nghỉ ngơi. vậy trên thực tế cũng bất quá chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi ngừng mấy phút mà thôi. được rồi, con gái của ngươi còn có tẹt đi họa xạ đều tìm đến. lần sau nhớ kỹ giám sát chặt chẽ đừng lại để các nàng bị mất. nói xong xu u gỗ sờ lên tiểu nữ hai đầu, cho đến lúc này nàng trong hốc mắt kim đậu đậu mới đình chỉ rơi xuống. còn có các ngươi, lần sau nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy loạn. đang cáo biệt liên tục cảm tạ gia trưởng về sau, xu u gỗ lại lần nữa tìm được trong đám người ghe gì. lúc này hắn cũng vừa xử lý xong cùng một chỗ xung đột nhỏ, u u gỗ mang theo bên người chế phục sử dụng trực tiếp hướng hắn đi tới. không thể không nói. một thân chế phục đồng thời giả vờ chính đáng s ử dục vẫn có chút tiểu x á i liền cái này sáng sớm tuần tra, nó lại lần nữa thành công địa đả thông m ạ c khắc một đầu đồ ăn vật thu hoạch thông đạo, đó chính là thông qua cùng cảnh áp kiếm lấy nó muốn tiểu đồ ăn vật. Cũng may mắn đại đa số người cũng chỉ là nhìn một cái mới lạ, tùy tiện chiếu một trường tướng liền rời đi. b ằ n g không, Suu Uu c còn không phải cởi xuống nó cái này một thân chế phục để nó tiếp tục trở về trồng cây quả. Thế nào? n g ư ờ i bên kia cũng xử lý tốt. Geji tiếp nhận s u h Uu c trong tay nước, hỏi một câu tiếp lấy t n t n t n t n địa uống. Ân, đều xử lý tốt. Bình thường chỉ cảm thấy cảnh sát dẹn n ì mỗi ngày mang theo hạt c a nhìn khắp nơi đi dạo rất y phòng. Bây giờ thật đến trên người mình, không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi. Su Hugo cũng uống một ngụ nước, tiếp lấy liền cảm thán lên. Ha ha, khó được ngươi cũng có cảm thán như vậy. Bất quá cái này không phải liền là chúng ta muốn bảo vệ thế giới sao? Nếu như lần này để nhị sỉ x ạ t ổ kỳ u u gì những người kia đạt được, có lẽ tình h u ố n g như vậy liền không thấy nhiều đi. Tại h i ệ t những người kia cần thiết hay không? Su Hugo cao mày hỏi ngược lại, tại trong sự nhận thức của hắn, tại việt phe phái hẳn là càng thêm chú trọng lợi ích mới đúng.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 vậy bất kể như thế nào, Su Ugo rất nhanh liền nghĩ thông suốt, không có việc gì, không phải còn có chúng ta sao? Chỉ cần ở sau đó ư ớ c chiến bên trong đánh thắng, như vậy sự tình liền không tới phiên bọn hắn làm chủ. Đi thôi, ta giống như nhìn thấy bên kia lại có vấn đề phát sinh. Su Ugo vỗ vỗ Geji bả vai sau đó chỉ chỉ trong sân rộng vương hướng nói, bên kia s ắ c thực phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, chỉ bất quá ngoài ý muốn chỉ là Geji cùng cái khác trong mắt, tại Su Ugo trong mắt, đây chính là hắn đã chờ rất lâu mục tiêu. Cảnh sát rèn nhì mời cũng là bởi vì trước mấy ngày, tại cảnh vệ trong phòng s Ugo đối nàng làm ám chỉ cùng bí ẩn dẫn đạo, bằng không. Dù cho cảnh sát dẹn n ỉ nhu cầu cấp bách nhân thủ hỗ trợ làm dịu áp lực, vậy cũng sẽ không ở lúc này tìm h ắ n cái này trước mấy ngày mới phạm tội. Cũng chính là dạng này, Suugo mới cần mang lên Geji đến ngăn chặn những người khác miệng. Suugo nhìn thoáng qua sát vách Shiju, Shiju đối Suugo khoa tay một cái ok thủ thế về sau, Suugo lập tức liền biểu thị có thể bắt đầu hành động. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bên này Geji cũng khôi phục lại, thậm chí hắn còn hận là Suugo một bước, hướng về trong sân rộng cái kia nhỏ n g o à i ý muốn đi tới. Lần này, Suugo mục tiêu là tải phiệt phe phái phái đi cùng tim dọc k ẹ thông báo tin tức người. thì thật lúc đầu bọn hắn là thông qua bổ kẹmẩn tiến hành liên hệ, chỉ là Gezi khi lấy được s ủ hữu gỗ nhắc nhở về sau, đối bọn hắn dám thị h i ể n nhiên tăng cường không ít, bởi vậy khiến cho bọn hắn không thể không cải thành sử dụng ám tử đến tiến hành liên hệ. Cũng may mắn giai đoạn trước đàm phán cũng sớm đã hoàn thành, lúc này bọn hắn cần thông chi đối phương, chính là tiếp xuống giao dịch địa điểm cùng thời gian. Tin tức này cũng là gần gạ liều mạng kém chút bị phát hiện nguy cơ thật vất vả thu hoạch. Lúc này, s ủ hữu gỗ cùng g e i xuyên qua đám người đi tới n g o ạ i ý muốn phát sinh vị trí, xảy ra chuyện gì sao? Sủu gỗ một b ộ nghiêm túc phụ trách bộ dáng hướng giữa sân phát sinh tranh chấp hai người hỏi một người trong đó nghe được cha hỏi vô ý thức n g ẩ n đầu lên khi thấy Sủu gỗ cùng g e g i về sau hắn hiển nhiên sửng sốt một chút ngay tại hắn gây người thời gian bên trong Chỉ Dục đã lặng lẽ dùng siêu năng lực đem hắn trên thân tìm mấy lần bất quá hiển nhiên đối phương hay là vô cùng cẩn thận Chỉ Dục cái này khoảng cách gần sát người cũng không có quá nhiều phát hiện đối với điểm này Sủu gỗ đương nhiên đã sớm dự liệu được đó lấy c h Dục ở trên người hắn lưu lại một cái tiêu ký về sau mâu thuẫn cũng đã giải quyết chương 545 Chủ Tính phản kích chương 545 Chủ Tính phản kích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 Tại xác nhận không có để l ọ t đồ vật đồng thời lưu lại một ít đặc thù vật phẩm về sau, hắn như cũ có chút không yên lòng. Thế là khi hắn xuất hiện lần nữa tại đường cái thời điểm, đã tại một cái khác gan toàn trong phòng tắm rửa đồng thời quần áo trên người cũng tất cả đều thay đổi. Lúc này quản lý mới xem như triệt để yên lòng, chỉ là hắn không biết là, sưu hữu gỗ để sử dụng lưu ở trên người hắn tiêu ký, là một loại đặc thù xuất từ gần gạ chi thủ ký hiệu, ngoại trừ gần gạ bản thân, trừ phi đối phương có thực lực đoạt lấy sưu hữu gỗ gần gạ cái khác gần gạ tồn tại, bằng không quản lý là tuyệt đối không có khả năng phát hiện cái này tiêu ký. Mà cái này tiêu ký tác dụng lên là rất đơn giản. đó chính là thuận tiện gần gạ cảm giác đồng thời cự Lisa nhanh chóng nhảy vọt đến cái bóng của hắn bên trong, không sai, cái này tiêu ký kỳ thật chính là làm tại cái bóng của hắn bên trong. Bởi vậy, lúc trước hắn làm hết t h ể kỳ thật đều là vô dụng công, đồng thời thừa dịp cái này lỗ hổng, gần gạ đã t ừ nghị sĩ xạ tổ kỳ hù u u gì bên kia thuận lợi chuyển rời đến hắn trên thân. Cũng may mắn sủi u gỗ g thông qua cảnh sát dẹn lý bên kia tư liệu kịp thời tìm được quản lý tồn tại. b ằ n g không, đoán chừng bọn hắn lần này mưu tính rất có thể cũng chỉ có thể thất bại. m ặ c kệ là quản lý hay là n h ị sĩ xạ tổ kỳ u gì bên kia.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 thì đã từ loại bỏ sau khi trở về đồng dạng ẩn nấp rồi lùi sơ dậy tiếp nhận ngày mai 10 giờ sáng đúng trận chung kết khai mạc thời điểm tại gần gã bên này xác định thời gian về sau l ù sơ dậy nơi này cũng có thu hoạch nương tựa theo xuất sắc thị lực nó rất nhanh liền đánh giá ra đồ án chỉ là che giấu h a i mắt người tồn tại quản lý truyền lại tin tức trọng điểm kỳ thật vẫn là tại con kia sở mi ạ vừa lệ trên thân kỳ thật nếu như giám thị bên này bộ kệ m ẩ n không phải l ù sơ dậy s lệ hoàn toàn là có thể lừa dối quá quan cũng nhiều đến l s ợ d y xuất sắc thị lực t i ê n phú đang tự hỏi đồ án hàng nghĩa đồng thời phát hiện sở m lệ dị dạng bằng không s ù i u g ỗ bên này có lẽ liền muốn cùng cái này trọng yếu địa điểm tin tức gặp thoáng qua. Rất nhanh, nương tựa theo thấu thị thiên phú, lũ sơ dãy tại không kinh động sở mì ạ ưa lệ tình huống dưới biết được bọn hắn giao dịch địa điểm. Cái thấy sở mì ạ ưa lệ đi vào một gian nhà dân bên trong, tại bàn đọc sách xỉ vợt t o trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Cái này trong vòng bị cuốn tới chính là xỉ vợt t o cửa hàng bách hóa tại ngoại thành phía đông một gian nhà kho. Gần gạc ù n g lũ sơ dãy đồng thời được biết đến tin tức trọng yếu, tiếp lấy bọn chúng lập tức liền đem tin tức đưa về đến Sủi Ugo bên người. Lúc này Sủi Ugo mới vừa giúp một cái lao bà bà tìm được năng l ư n g Thật sự là cảm tạ a chàng trai. Hạ Nạ đều đã vài ngày không có về nhà, nếu như không phải ngươi hỗ trợ ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được nó. Thật là, lâu như vậy không trở về nhà làm hại l a o bà tử ta vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Lão bà bà một bên hướng s ủ h u g ỗ cảm tạ vừa hướng trong ngực mặc Hạ Nạ t r á c nói, chỉ bất quá từ nàng nuốt ve mập tay đến xem, cái này chắc cứ kỳ thật càng giống là hơi phàn nàn. Nhìn ra được nàng đối cái này mập là tương đương cương c h i ề u s ủ h u g ỗ bên này lại dặn do nàng vài câu, đưa nàng đưa đến đường cái một bên khác phía sau lập tức liền về tới quảng trường nhỏ bên kia. Lúc này gần gạ cùng lũ sở dậy đã ở chỗ này chờ hắn tan việc. Vừa r ạ n g sáng ngày thứ hai. s u h u gỗ đầu tiên là hướng tham gia trận đấu l ụ dạ miễn cưỡng một phen, tiếp lấy tìm lý do trước một bước đi ra bộ kệ mẩn c e n t r kỳ thật tại tối hôm qua lũ cạ gì ổ mang theo gần gạ đã trước một bước xuất phát bắt đầu hẳn b ố trí. căn cứ tối hôm qua điều tra, s u h u gỗ đã cơ bản xác nhận lần này bí mật giao dịch hàng hóa đối với lần này hàng hóa. s u h u gỗ nhịn không được sinh ra ý tưởng khác, dù sao mặc kệ là tam thánh điều bản nguyên thánh vật hay là mẹ t h ỏ bản thân để lại bộ phận tế bào tổ chức, vậy cũng là phi thường chân quý tồn tại. mặc dù cái sau không có khả năng trực tiếp phòng chế ra mẹ t h tới. Dù sao nếu như có thể được lợi nói, t i m dọc kẹt liền sẽ không rơi vào như thế h o à n cảnh. Nhưng là có những tổ chức này cùng tìm dọc kẹt cung cấp tư liệu, như vậy tại phiệt phe phái e p h bên này không thể nghi ngờ liền có thể càng hiểu hơn liên quan tới mẹ t họ tin tức đồng thời. Mặc dù không thể thu được đến mẹ t họ, nhưng là cái này lại có thể vì bọn họ nhân bản cái khác truyền thuyết bộ kệ mận cung cấp quý giá phương hướng cùng kinh nghiệm, cũng tỷ như đồng dạng tồn tại ở lần giao dịch này tam thánh điều b ả n nguyên thánh vật phải biết.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 thì là từ t ờ dọ phe sổ hoặc én lạ bộ d ạ tỏ gì bên kia thu m à được cuối cùng mặc kệ bọn hắn cuối cùng lựa chọn thế nào đối với lúc này cần gấp nghỉ ngơi lấy lại sức tim dọc kẹt tới nói không thể nghi ngờ đều là phi thường có lợi kết quả mà tại phiệt phe phái bên kia dù cho đã xem thấu tim dọc kẹt dương n i ê u nhưng là đối với khả năng lấy được to lớn lợi ích cùng cùng quyền thế bọn hắn hiển nhiên cũng không có muốn từ bỏ ý nghĩ trong bất chi bất giác suu go cùng si du đã lặng yên không một tiếng động địa đi tới nhà kho bên ngoài một chỗ ẩn nấp quan sát điểm bên trong lù c a gì ô đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu về phần gần g a thì lại một lần nữa mạo hiểm địa ẩn nút đến mục tiêu phụ cận bây giờ chỉ chờ bọn hắn hoàn thành giao dịch, đem giao dịch vật từ bảo vệ xông nghiêm trong kho hàng chuyển di đi ra, đến lúc đó cũng chính là s ủ hữu gỗ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hơn một giờ về sau, rốt cục có một nhóm khác người từ những vị trí khác bắt đầu hướng nhà kho phương hướng xuất phát, mà lúc này s i v e r c u n phở dẹn sở đúng trận chung kết cũng sẽ phải bắt đầu. Trương 546, t i ế n hành lúc, Trương 546, t i tiến hành lúc. khi thấy chờ đã lâu mục tiêu rốt cục xuất hiện về sau.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 số 2 kế hoạch, s i r o Lucer, các ngươi lập tức trở về chuẩn bị. l u cả gì ổ thông chi ủ ẩn để n ó chấp hành số hai kế hoạch. Tại gần gạ bên kia động thủ về sau lập tức động thủ. Nói đến đây, Uu g o tính toán ghê i hẳn là cũng đã thấy hắn n h ắ n lại. Bây giờ chỉ cần gần gạ bên kia tiến hành đến thuận lợi, như vậy hắn chuyến này liền đã thắng dễ dàng. Dù cho cuối cùng không thể đạt được những tài liệu kia cùng truyền thuyết bộ kẹm ầ n bảo vật, nhưng là bất kể như thế nào, nhị g i s a t o kỳ u u gì cùng t à i phiệt p h e phái p h i phức bây giờ là thế nào đều không thoát khỏi được. liên quan tới n ụ s ĩ xạ tổ kỳ u u tị chứng cứ sủ u gỗ thông qua gần gạ cũng sớm đã chuẩn bị xong bây giờ liền nhìn bên này có thể hay không cầm tới mang tính khen chốt tư liệu đem lần này phản kích chiến quả lần nữa mở rộng giao dịch song phương cũng không coi ôn chuyện ý tứ đơn giản nghiệm một chút hàng về sau liền bắt đầu giao dịch một mực d ấ u ở phụ cận gần gạ thấy thế bắt đầu lặng lẽ miệng lớn hít vào khí bởi vì đối phương lực lượng thủ vệ có chút quá mạnh lúc này liền cần nó làm ra một chút hy sinh gần gạ trong l ồ n g ự c đã bành trướng đến cực hạn lúc này cho dù là nó có d ã n cực dai thân thể cũng đã đến điểm tới hạn gần gạ hướng sủ u gỗ phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua trong lòng yên lặng hô một câu. mạng nhỏ liền nhìn các ngươi lão ca nhóm. ngay sau đó nó liền kích hoạt lên đã sớm bố trí tiêu ký. sau đó một hình bóng nhảy vọt đi tới giao dịch song phương bên người. t giống, các ngươi chuyển phát nhanh đến. đột nhiên nhảy dựng lên gần gạ đem giao dịch song phương do nhảy, liền tại bọn hắn chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, gần gạ trên thân đột nhiên xuất hiện không bình thường m ạ c h quang, nương theo lấy nó quỷ dị cười q u á i ị tim dọc kẹt cùng tài phiệt p h e phái nhân mã bên trên liều mạng ra bên ngoài chạy. bùm. s a cỡ ra thể? phía sau âm cuối là gần gạ trong lòng mình bổ sung. bất quá dưới đ á y lòng bổ hồi cuối thời gian bên trong, nó đã tại sập đẹp dục trước khi hôn mê. trước một bước hướng dự định vị trí kéo ra một khoảng cách, cùng lúc đó, tại gần gạ s ế p đ ẹ n dục kỹ năng phát động thời khắc, một mực chờ đợi đợi trả dị giật c ù n g lũ cạ dị ổi trong nháy mắt bắt đầu hành động, một đỏ một lam hai thân ảnh phân biệt từ không trung cùng mặt đất hướng bạo tạc trung tâm bay vút qua, mục tiêu của bọn nó theo thứ tự là chứa tư liệu cùng bạo bối hợp kim vali sách tay, cùng s ế p đ ẹ n dục về sau lâm vào ngắn ngủi hôn mê gần gạ, nương tựa theo phi hành ưu thế.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 Vị trí của bọn hắn sớm đã bị Sùu u ổ n tính toán ở bên trong, cho nên bọn hắn có thể cầm cái truy cản. Cả h Dì giật gù ấn bên này một cái tầng trời thấp bay thật nhanh đem cái dương đoạt đến ở trong tay, tiếp lấy lũ c ạ Dì ôm một quyền mang theo băng sơn chi thế đem muốn vây kín huấn luyện ra trực tiếp bước lui. Tiếp lấy quơ lấy gần gạ sau đó mấy cái cực hạn nhảy vọt thoát ra bọn hắn thật vất vả một lần nữa xây dựng vòng đây. Lúc này Sùu u ổ n cũng chuẩn bị rút lui, tiếp xuống hắn còn cần đuổi một cái khác chàng hí đây. Về phần bên này, hắn đã vừa mới nghe được xì rộ đặc thù tiếng côn trùng tê. Nói cách khác. Geji đã thấy hắn nhắn lại thông t r i cảnh sát r ẹ n n ỉ đã dẫn người đi tới chung quanh đây. Dù sao xỉ vợ tạo chỉ là một cái thị trấn, bản thân nó là thật không lớn. Về phần g e g i thì trước một bước đi đến một cái khác sân khấu chính đêm đã tỉnh lại nhưng vẫn cũ hư nhược gần gạ thu hồi đến nghỉ phép điệu tắm suối nước nóng về sau. Sùi u ổ n mang theo cái khác b ộ k ệ m ẩ n hướng về nghỉ x ạ tổ kỳ uổng gì lâm thời sở nghiên cứu chạy tới. Đúng, dựa theo kế hoạch, t r ạ dị giật củ ẩn cũng không có trước. Tiên tới cùng hắn tụ họp. Dù sao tim dọc kẹt cùng tài phiệt người không có khả năng không an bài bầu trời giám thị cùng lực lượng p h ò n g ngự. Bởi vậy, lúc này t r ạ dị giật g ủ ẩn đang bị bọn chúng đuổi theo. Tạm thời nó là không thể nào đem cái dương dao cho s ù hữu g ộ trong tay. Bất quá s ủ hữu gỗ từ vừa mới bắt đầu liền không có tiếp nhận chuẩn bị. Bây giờ t r ả gì giật g ủ ẩ n phi hành phương hướng, chính là l ạ n sở chỗ s ỉ vợ cồn phở r ẹ n sở tầng cao nhất thưởng thức ở giữa. Làm s ù hữu gỗ đổi tới s ỉ vợ tạo lâm thời sở nghiên cứu lúc. g e z i đang mang theo s ù hữu gỗ thu thập được những cái kia phản địch chứng cứ cùng nhị s ỉ xạ tổ kỳ hữu hữu gì bọn người r à n g co. Ta còn tưởng rằng nếu bỏ lỡ đây, xem ra ta tới đúng lúc, lại gặp mặt nhị ạ tổ kỳ h gì tiên sinh. Xem ra ngươi thật giống như gặp một chút phiến p o á i s u h u g o từ nhỏ mậu sau lưng đi tới phía trước, hắn v ô v ô ghe g i bả vai tiếp lấy lấy một loại người quen chào hỏi giọng điệu hướng tây bên trong lâu tin nói là ngươi nhìn thấy s ủ h u g o n i sĩ s a t o kỳ hù gì cũng cơ bản làm rõ suy nghĩ. Bên cạnh hắn hạ là cạ cả dẻm cảm nhận được chủ nhân kinh sợ, tiếp lấy hướng s ủ h u gỗ r ơ lên trong tay đĩa, siêu năng lực bắt đầu ở trong phòng lan tràn. t h ỉ dục tại đối phương làm ra phản ứng trước tiên nhảy ra ngoài, nó dùng tiểu đoạn tay móc một chút cái mũi, tiếp lấy tiện tay bắn ra. Bên cạnh trên mặt bàn nguyên bản đã có chút rung động sinh ra gợn, song cái chén tại thời khắc này triệt để trở về bình tĩnh, bình tĩnh.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 Hắn n h ỉ sỉ s a tổ kỳ u g u gì, chính là lần này phụ trách cùng t i m dọc kẹt tiếp xúc giao dịch người phụ trách. Nếu như lần giao dịch này thật bại lộ, như vậy hẳn là mặc kệ tập đoàn bên kia có thể hay không truy cứu trách nhiệm của hắn. Vẹn vẹn là cùng t i m dọc kẹt có liên hệ cái này một hạng cũng đủ để đem hắn những năm gần đây tại trong liên minh cố gắng toàn bộ về không. Su Hugo mặt mang vui vẻ nhìn lấy cố tự chấn định nghỉ sỉ s a tổ kỳ u g u gì, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lúc ấy phòng bệnh thế cục liền hoàn thành cái chuyện, mà lúc này Su u g o còn muốn đối với hắn phát ra cuối cùng tuyên cáo, đừng lại t r ố n g tin tưởng cảnh sát r ẹ n n h ỉ đã đem nhà kho bên kia tàn cuộc dọn dẹp không sai biệt lắm. cho nên đến viên ngươi nhỉ xì xạ tổ kỳ hủ dị tiên sinh cảnh sát rèn mi bên kia cà phê cũng không tệ lắm tiếp xuống ngươi có bò lớn thời gian đi tinh tế thưởng thức ngươi quá nhiều lời sủi gụ bắt lấy bọn hắn lúc này g e di nhịn không được hướng sủi gụ oán trách một câu hắn thổi tay trực tiếp để cho thủ hạ người bắt đầu hướng đối diện ép tới chương 547 kết quả chương 547 kết quả xì vợ tạo lâm thời sở nghiên cứu bên trong nhỉ xì xạ tổ kỳ hủ dị cuối cùng vẫn là muốn đụng một cái dù sao bị bắt lại vậy liền biểu thị lần này hắn là triệt để c ắ m dễ r u ộ một chút chạy đi có lẽ còn có cơ hội dù sao bây giờ ván đã đóng thuyền đoan nước hắn là khẳng định phải có, chỉ là không biết sau lưng của hắn tập đoàn nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới đến vứt hắn suugo một chút liền xuyên thủng hắn ý nghĩ tại ạ là cạ dẻm cùng nhị sĩ xạ tổ kỳ u u gì một cái khác tổ kệ mẩn vì nở xoa chuẩn bị động thủ thời điểm chỉ dục trong nháy mắt xuất thủ đường này không thông suugo nhìn lấy cắn răng n g h i ế n lợi nhị sĩ xạ tổ kỳ u u gì nói lúc này ạ là cạ dẻm đã vì nở xoa đã bị c h dục b ộ phát cuộn phở xỉ ẩn chế trụ Gae i bọn hắn thấy thế lập tức đuổi theo đưa chúng nó cùng nhị sĩ xạ tổ kỳ u u dị những cái kia còn không rõ chân tướng thủ hạ cấp không chế. Ta sẽ không bỏ qua người dân đen. Những đại nhân vật kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem. Hy vọng cuối cùng bị sủu gỗ đâm thủng. Nhị sĩ ạ tổ kỳ u u dị chỉ có thể giống bại q u y ề n đồng dạng s ù a loạn. Sủu gỗ cuối cùng để lại cho nhị sĩ ạ tổ kỳ u u dị một cái mang theo kinh điển cái kéo tay mang c ờ i Tiếp lấy nhị sĩ ạ tổ kỳ u u dị liền để Gae i người mang đi. n g ư ờ i cái tên này lại giấu g i ế m chúng ta đi gây sự. Lúc này Lâm thời sở nghiên cứu bên trong chỉ còn lại sủu gỗ cùng g a i hai người. g e Ji nhìn một chút chuẩn bị r ờ i đi s u ố g Ugo hắn bất m n nói: Lý giải và thuế, nếu như ta sớm nói cho ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này còn có thể thành sao? Không phải ta không tin được ngươi, mà là nếu như không cẩn thận một chút, nói không chừng đối phương liền có cơ hội tương kế tự kế, chỉ là ta một cái, đến lúc đó dù cho bị bắt các ngươi còn có thể v ớ t ta. Vậy nếu như ngay cả ngươi cũng vui lấp tiền đến, kia toàn bộ thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Hai người vai sóng vai điệu đi ra ngoài, Ugo một bên đ ệ m d ụ u khóa lại lâm thời sở nghiên cứu cửa, một bên hướng bên cạnh g e i giải thích nói: Ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng.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 Sủi u gỗ biểu thị hắn đây không phải móc, đây chỉ là. Tốt đa không tròn kỳ thật hắn chính là móc. Bởi vì sự tình vừa rồi, Geji khẳng định là cần trở về cùng cái khác người phụ trách giải thích một chút, cho nên trước mắt chỉ có sủi u gỗ chính mình một cái về tới xỉ vợ cồn phở dẹn sờ trên khán đài. Khi hắn lúc đến nơi này, Lý Dạ vừa vặn gặp một cái không tốt giải quyết p h i a t p h ứ c đối thủ của nàng lợi dụng sân bãi ưu thế, trực tiếp hạn chế lại mẹ gạn nghỉ ủn phát huy. Nếu như Lý Dạ n g h ĩ không ra biện pháp tốt giải quyết đã từ nham thạch sân bãi chuyển biến làm cắt lún khu vực hoàn cảnh. làm như vậy nàng trọng yếu chiến l ự c mẹ gạn n h ì m -um rất có thể trở về bị đối phương trực tiếp m à i chết. Nguyên bản nàng lựa chọn tốt nhất là trực tiếp thay đổi bộ k é m o n Vậy đối diện chẳng những chuyển đổi c ắ t lún, đồng thời còn ở đây bên trên bố trí đáng ghét bao cát. Tại đối thủ cố ý ngăn trở tình ngu dưới, nàng căn bản không có cơ hội đem mẹ gạn n h ì m -um đổi lại. Đánh tới bây giờ, mẹ gạn n h ì m -um đã là nàng mấy cái còn duy trì không tệ sức chiến đấu bộ kẹm ẩ n một trong. Nếu như đã mất đi mẹ gạn n h ì m -um, nàng muốn tại trận đấu này bên trong lật b ả n liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Lúc này, trong lòng có điểm hốt hoảng l ì ra lại một lần vô ý thức nhìn về phía thính phòng vị trí, dựa vào Geji cùng lạn sợ quan hệ. Sủi u gồ dự định đến vị trí đương nhiên là cực kỳ tốt. Khi thấy s h ữ u g ộ thân ảnh rốt cục sau khi xuất hiện, Lý Dạ nguyên bản hoảng loạn trong lòng lần này triệt để định rồi xuống tới. Trước mắt nàng sáng lên tiếp lấy k h ỏ e miệng lặng lẽ v n h lên. Không thể cứ như vậy từ bỏ mẹ g a n ị um. Sử dụng h ảnh, xin t h e x i s gỡ dạ xịt t h ảnh tiếp lấy cuối cùng trực tiếp sử dụng phạm vi lớn nhất phở ẹn dị v à t lạn. Theo Lý Dạ r ứ t lời dưới, nguyên bản còn trải rộng cắt vàng sân bãi trong nháy mắt dần hiện ra vô số lục quang, lấy mẹ gã n m làm trung tâm, mang theo lục quang thực vật điên cuồng địa cải tạo nguyên bản hoang vu hoàn cảnh. Tại đối thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm. lập tức hình thức xuất hiện lùi chuyển k i m áp đòn sử dụng song trọng sản phẩm đừng cho đối phương là được đối thủ phản ứng vẫn là rất nhanh nhưng là lúc này vẫn còn có chút không kịp một mẹ g a n n h n chúng ta phản kích đã đến giờ sử dụng cuối cùng t ỷ tổ đan sơ kết thúc nó yến lại thêm sân bãi tăng thêm để mẹ g a n nhỉ g ù n trạng thái trong lúc nhất thời khôi phục được đỉnh p h ò n g mặc dù s gì vợ l ạ n tiêu hao nó không ít năng lượng nhưng là vừa rồi bộ kia tổ hợp quyền không chỉ có riêng chỉ là cải biến sân bãi đang điên cuồng thực vật không khác biệt công kích đến không kịp tránh né hiểm t o đồn cũng là bị thương không nhẹ hại Bất quá lúc này dù cho tỷ tổ đan sở uy lực có chút suy yếu, nhưng là muốn dẫn đi h i ệ p bảo đồn vậy vẫn là chắc chắc có thừa. Sau một khắc, h i ệ p bảo đồn ngay tại mùi thơm ở c h ạ n g tỷ tổ đan sở bên trong nhắm mắt lại, l y ra lần nữa tại đúng trong trận chung kết hẳn là hạ một thành, t h o á n g một cái muốn đến phiên đối phương không dễ chịu. h i ệ p bảo đồn xem như hắn trong đội ngũ hoạch tâm chiến lược, lại thêm hắn lần này là trắng ngân đại hội chuẩn bị đội ngũ, bao các hoàn cảnh đối với hắn bổ kẹm ẩ n mà nói có thể đưa đến tác dụng là phi thường trọng yếu. Tuy nói hắn còn lưu lại một tay có cái khác b ộ kẹm mẩn có thể đem sân bãi đổi lại, nhưng là dự bị thủ đoạn cũng không thể cùng h i ể p b á o đồn thủ đoạn so sánh. nói cách khác, l ý dã cái này một cái đột nhiên phản kích, trực tiếp để hắn đội ngũ cường độ hướng xuống hàng nửa cái đẳng cấp. bất quá lúc này nói cái gì cũng đã chậm, hắnảo não nhìn thoáng qua vẫn dừng lại ở đây bên trên mệ gạn n ị ủ m tiếp lấy thả ra tiếp theo cái nên chiến bộ kẻ m ẩ n lúc này trên khán đại sủu gỗ vì lì dã xinh đẹp phản kích vỗ tay lên, giống như hắn phản ứng còn có không ít người, lì dã dùng thực lực của mình cùng m ị lực rất là hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ. đương nhiên trong đó càng nhiều vẫn là một số tiểu thiếu niên, cũng t ỉ như ngồi sau lưng hắn v ị kia, ngoại trừ vỗ tay bên ngoài hắn thậm chí còn nhảy dựng lên lớn tiếng reo hò. suu g đối nhìn qua dị dục lắc đầu. v nói động tác của đối phương quả thật có chút quá lớn, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng nhìn tại hắn là vì lì dạ gieo họ p h ấ n thượng, s u h u g o cảm thấy cũng không cần đối với hắn làm cái gì cảnh cáo. đương nhiên, càng nhiều vẫn là ở những người khác khuyên bảo dưới. Vị này tiểu thiếu niên cũng biết nghe lời phải địa về tới trên chỗ ngồi. Ngay tại s u h u g o chờ đợi lì dạ trận tiếp theo đặc sắp đối cùng lúc, rốt cục có người tìm tới hắn. Rất rõ ràng đây là lạn sở phái tới người. h i ể n nhiên, trà d giật gù ẩn chuyển phát nhanh đã đưa đến. Bây giờ, lạn s ợ đây là muốn làm rõ ràng ở trong đó tiền căn hậu quả. Tại người tới dẫn đầu dưới. s ủ h ữ gộ rất nhanh liền đi tới l ạ n sở chỗ tầng cao nhất quan c h i p h ò n g Trả Dị i ậ t Cụ ẩn đương nhiên cũng ở nơi đây, chỉ bất quá trong phòng ngoại trừ nó cùng l ạ n sở bên ngoài, còn có những người khác tồn tại. Không sai, đồng thời cũng ở còn có ác hệ Thiên Vương c ạ d è n cùng độc hệ Thiên Vương c ổ Gạ. c h ư ơ n g 548, b á o cáo. c h ư ơ n g 548, b á o cáo. Cùng ba vị đỉnh cấp liên minh cường giả cùng ở một phòng, đặc biệt là trong đó hai cái còn cùng chính mình từng có mâu thuẫn, cái này khiến thời khắc này Sủi h ữ gộ rất cảm thấy áp lực, nhất là tại đối mặt c ổ Gạ cùng c ạ r è n nhìn chăm chú lúc. hắn càng là ít có địa cảm nhận được một tia đứng ngồi không yên. nếu như chỉ là c ổ gã hoặc là cạ dẹn đơn độc một cái, hắn sẽ không cảm thấy có quá nhiều áp lực. nhưng bây giờ hai người này bởi vì một ít quan hệ đã tạm thời ở vào cùng một trận o a n h ở chỗ này báo cáo tình h u ố n sủi g ỗ lo lắng sẽ bị cầu tốt tính sổ sách. lạn sơ mặc dù không rõ ràng sủi g ỗ ý nghĩ, nhưng là hắn nhìn ra s ủ ủ g ỗ trong mắt lo lắng. lạn sơ đứng lên đi tới s ủ ủ g gỗ trước người trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. có lạn sơ tỏ thái độ. s u i u gồ trong lòng áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều, tiếp lấy hắn biến mất gần g ã kia siêu phàm giấu kín truy tung thiên phú, dùng chín phần thật một phần giả thuật nói chuyện đã xảy ra hướng ba người nói một lần. Ngươi vẫn là như vậy tài giỏi sủi u gồ, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần trước ta nói với ngươi đề nghị suy tính được thế nào, đến ta Ác Chi quân đoàn đến, ta cam đoan có thể giúp ngươi tại trong vòng 5 năm hoàn thành đối thiên vương tiền đ ế n dai, còn có đến lúc đó ta tự mình giúp ngươi đi bắt một cái thiên vương chiến lược bộ kẻ mẩn. Cả rèn cái thứ nhất mở miệng, nàng nghiêng chân ngồi ở kia một bên, nửa là cho đùa nửa là nghiêm túc đối sủi u gồ nói. nhận được sĩ cử cả r ẹ n tiên vương, con người của ta tự do đã quen, không quá chịu được cái khác c ư ớ t h ú c bộ dáng như hiện tại rất tốt, cũng giống vậy có thể vì liên minh hiệu lực. s u h u g o lập tức đối c ạ rèn mời chào làm r a đáp lại. tuy nói nàng cho ra điều kiện xác thực phi thường phong phú, nhìn bề ngoài cũng là mười phần có thành ý, vậy rất hiển nhiên, đây chính là cái mang độc mũi nhử, không nói trước nàng là có hay không đối sủu g o như thế thưởng thức, vẹn vẹn là sủu g o suy đoán bên trong, cả rèn cùng Maskman ở giữa không minh bạch quan hệ, hắn liền không khả năng lựa cho nàng.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 Khi thật sự u ổ g ỗ đã sớm muốn kiện phát hắn, vậy rất hiển nhiên c ổ g ạ có thể thuận lợi ngồi lên Liên Minh Thiên Vương ghế. Bản thân hắn khẳng định là nhận tới từ Liên Minh các phe kỹ càng điều tra. Lúc này Lạn Sơ lần nữa tiếp quản quyền nói chuyện. Tình huống chúng ta đã rõ ràng, làm tốt lắm Uổng c ngươi lại một lần lập công lớn liên quan tới ngươi công lao ta sẽ như thực báo cáo. Lần này ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lạn Sơ vừa nói một bên nhìn về phía Uổng c lúc này Uổng c chú ý điểm hiển nhiên cũng không có đặt ở trong lời của hắn. Lạn Sơ hiếm thấy nở nụ cười tiếp lấy lắc đầu. Cái Dương còn không thể cho ngươi. cái này cũng không thể dựa theo phổ thông chiến lợi phẩm đến tính toán. bất quá ngươi y ê n tâm đ ồ vật trong này sẽ tính tại chiến công của ngươi bên trong. đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp dụng công h â n đến t ọ rõ p hệ số hoặc sở nghiên cứu bên trong đội lấy thứ ngươi muốn. lạn s ở nói tới chỗ này liền dừng lại. ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. trở ngại hiện trường hai người khác hắn tối đa cũng chỉ có thể đã nói như vậy. về phần sủi g ỗ có thể hay không minh bạch cũng chỉ có thể nhìn hắn hiểu được. nghe được câu này sủi g ỗ trên mặt biểu lộ rõ ràng cứng một chút. bất quá rất nhanh hắn liền lĩnh hội lạn sơ ý tứ. t ọ p hệ số hoặc không phải liền là người một nhà sao? Tuy nói có công v ơn hạn chế, nhưng là lấy tạ dọ phe sổ hạc cho tới nay đối với mình nhà chiếu cố, Sủu gộ tin tưởng đến lúc đó đối phương chắc chắn sẽ không bạc đ á i chính mình. Mà lại đây chỉ là công v â n lãn sở trước đó nói ban thưởng hiển nhiên không có bị tính toán ở bên trong. n g h ĩ thông suốt điểm ấy về sau Sủu gộ lập tức liền khôi phục lại, chỉ bất quá điểm này Cổ Gạ cũng đồng dạng nhìn ra, dạng này không quá phù hợp quy c ụ lãn sở tiên sinh. Mặc kệ là hắn bên ngoài trận doanh tài phiệt phe phái hoặc là d ấ u ở phía sau tổ chức tinh o k t cũng không quá muốn nhìn đến Sủu c thực lực tăng trưởng quá nhanh. Ta nói chính là quy c ụ Cổ Gạ tiên sinh. cái này làm ta nhậm chức mới chức vị cái thứ nhất đề nghị như thế nào? Lạn sơ hai mắt giống như là bao hàm kiếm mang, thẳng t ắ p hướng cổ gạ b à n tới. Đối mặt lạn sơ mạnh như vậy cứng rắn trả lời, cổ gạ trước tiên cúi đầu, một bên khác c ả r ẹ n thì đối xem ra lạn sơ nhún vai biểu thị chính mình không có ý kiến. Sự tình cứ như vậy thỏa đ ả m s u h u gỗ rất nhanh liền ly khai bên này. Khi hắn trở lại thính phòng thời điểm, Geji cũng đã về tới đây, đồng thời hai người vừa vặn đuổi kịp lỵ dạ thời khắc mấu chốt. Thế nào? Lạn sơ tiên sinh bọn hắn hẳn không có làm khó dễ ngươi a? g e i hướng s u u gỗ đưa qua một bình nhanh ngạt thủy.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 g e r i bất mãn nhìn sủi ủ g ồ một chút, tiếp lấy hắn liền quay đầu nói ánh mắt thả lại đến lì dạ đối chiến bên trong. Hội trường t r u n g ư ơ n g lì dạ trận đấu này cũng s á p thực đến cuối cùng thời khắc, mặc dù trước đó thành lập không ít ưu thế, nhưng là có thể tiến vào xì vở cồn h ở dẹn s ở đúng trận Chung kết huấn luyện ra đương nhiên sẽ không tồn tại kẻ yếu. Sự ương n g n h của đối thủ có chút ngoài lì dạ dự kiến, dựa vào lì dạ một số sai lầm nhỏ, đối phương vậy mà dần dần đem nguyên bản thế cục chậm rãi lại vẫn trở về. Thậm chí vào lúc này hắn bộ k ệ m ẩ n còn có thể ẩ n ầ n ngăn chặn l dạ á n tạ gì ạ Phải biết d n tạ gì ạ thế, nhưng là lì dạ cuối cùng một cái bộ kẹm mẩn, nếu như á n tạ gì bị thua. Như vậy lì dạ lần này xỉ si vợ cồn phở r ẹ n sở hành trình liền muốn dừng ở đây rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lì dạ cắn răng chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. a n ta gì ạ sử dụng giờ dạ c n g d c h ư ơ n g năm t r ă n c h â n chính trong nhà có mỏ. Chương 549, c h â n chính trong nhà có mỏ. Ngày thứ hai ánh nắng tốt đẹp, như là giờ phút này s ủ ủ gỗ tâm tình đ n g dạng. Hôm qua tại lạn sở cường thế chủ đạo phía dưới, liên quan tới lần này đột phát sự kiện rất nhanh liền có chấm dứt luận, kết luận đi ra liên quan tới s ủ hữu gỗ ban thưởng đương nhiên cũng liền thuận lợi thông qua được. ngoại trừ những tài liệu kia cùng truyền thuyết tương quan vật phẩm đ ổ i lấy công hơn bên ngoài, lạn sợ còn vì hắn tranh thủ tới một tòa t h u ộ c về hắn h ệ vụ lũ tỷ hòn sở tồn tài nguyên khoáng sản, không sai, chính là một tòa mỏ. Mặc dù đây thật là tòa mô hình nhỏ tài nguyên khoáng sản, hơn nữa còn là tại dưới nước, nhưng là những thứ này hạn chế điều kiện cũng không thể để nó giá trị giảm b ấ t bao nhiêu. Kỳ thật nếu như vẹn vẹn chỉ là lần này công lao sủ hữu gộ là làm không được dạng này khét t h ư ờ n g nhưng bởi vì trước đó không lâu sủ hữu gộ tại mẹ thọ sự kiện v ừ a ý bên ngoài nổi lên đến tác dụng hai lần công lao cộng lại. cái này một tòa hệ vụ lụt ỷ hòn s ở tổn cỡ nhỏ tài nguyên khoáng sản cũng liền nói còn nghe được cũng chính là tin tức này khiến cho sủi h u gỗ dòng dã hưng phấn một buổi tối cho nên hôm nay hắn là mang theo mắt quần thâm bị lì dại đeo tiền bối các ngươi đã náo loạn một buổi tối nhìn lấy như cũng đắm chìm trong hương phấn cảm xúc trên đường đi l ệ n bước lục thân không nhận bộ pháp s ủ h u gỗ cùng si d c bọn hắn lì d ạ có chút bất mãn nói bất quá không trách nàng ngày hôm qua chiến đấu tại thời khắc cuối cùng ạn tạ gì ạ cuối cùng vẫn kinh nghiệm thiếu sót một số cho nên, tại hôm qua lụy dạ xỉ v ợ c ổ n h ở r ẹ n s ở hành trình liền đã tuyên bố kết thúc. cho dù đối với kết quả này lụy dạ cũng đã rất thỏa mãn. vậy ngay lúc này sủ hữu g ộ cùng xỉ dục bọn hắn ở trước mặt nàng hưng phấn một đêm đổi lại là ai ai cũng biết cảm thấy bất mãn. lúc này sủ hữu g ộ cũng đã bắt đầu có chỗ thu liễm. dù sao đã trải qua một đêm phát tiết, hắn nhiều ít cũng đã có thể khống chế lại chính mình. hắc <cười> hắc, thật có lỗi a lụy dạ, làm nhận lỗi hôm nay ngươi muốn ăn cái gì ta bao hết. lụy dạ dừng bước tiếp lấy dùng ánh mắt k i n h bỉ nhìn về phía sủ u g s sì ỉ vợ tạo quy mô không lớn bởi vậy nơi này tiêu phí trình độ kỳ thật cũng không phải là rất cao mặc dù bởi vì s sì ỉ vợ c ồ n p r ở r ẹ n sở nguyên nhân nơi này sát thực phồn hoa không ít vậy lấy s sì ỉ vợ tạo nơi này nhà hàng tiêu phí trình độ dù cho đem lì dạ thủ hạ tổ kẹmần cùng gộp vào kỳ thật cũng đều không thể để cho sủi g ộ ra quá nhiều máu người cũng quá móc tiền bối nói thế nào bây giờ người cũng là có mỏ người ở chỗ này có thể ăn được đến vật gì tốt hết cách rồi mặc dù nói mỏ đúng là có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 Theo khán giả cuối cùng dâng lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Trận này đúng trận chung kết cũng hạ màn. Lúc này Suu Ugo cùng Lý Dạ cũng đã từ bên trong đi ra, xem hết trận đấu này về sau. Lý Dạ tâm tình giống như là tốt hơn nhiều, chỉ ít Suu Ugo tại trên mặt của nàng đã không nhìn thấy trước đó điều này, nàng tự nhận là ẩn tàng đến không tệ bi thương. Suu Ugo nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm cái kia đến hắn thực hiện cam kết thời điểm. Bất quá tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong lúc lơ đãng liếc về một cái vừa lúc đi ngang qua sờ mì hạ ư a lệ, đang lúc hắn chuẩn bị đem ánh mắt rời thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận! s u g kéo một phát ở Lý Dạ. Một giây sau, một khối mấy khối lớn như vậy d ố c thở ra trong nháy mắt tại lì dạ cùng Sùu u gỗ tiến lên trên đường p h ư ơ n g xuất hiện, tiếp lấy đột nhiên rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động, Sùu u gỗ cùng lì dạ phi thường nguy hiểm địa cùng d ố c thở r à o gặp thoáng qua. b ù i l ấ t bị Sì Dục một tay tản ra, Sùu u gỗ nhìn về phía vừa rồi không kịp cảnh báo Sì Dục, nếu như không phải hắn vừa vặn lưu ý thêm một chút, khả năng bây giờ lì dạ cùng hắn liền đã bị trôn ở trước mắt dưới hòn đá. Sì Dục cũng rõ ràng đ i ể m này, bất quá lần này ngoại ý muốn sát thực không thể hoàn toàn trách ó c í dục cam đoan mình tuyệt đối không có dạ bộ g ư a ngẩn. Vừa rồi nó đúng là một chút cảm giác khác thường đều không có phát ra được. Lại thêm phóng thích kỹ năng sở mi ạ ụa lệ bản thân cũng không có mang theo ác ý đúng vậy. Cái này sở mi ạ ụa lệ đương nhiên không thể nào là kẻ cầm đầu. Nó nhiều nhất cũng chỉ là bị triệt để khống chế một cái công cụ mà thôi. Tại phóng thích xong dốc thở dào về sau t h ẩ m Chí không cần sử dụng động thủ chính nó liền một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, muốn thông qua nó đến tìm kiếm phía sau màn h ấ t h ủ cũng không phải là một kiện hiện thực sự tình. Lần này tập kích để s ủ hữu g u nguyên bản có chút bành trướng tâm lần nữa cảnh giác.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 Hắn cũng không nghĩ tới tập đoàn thủ đoạn vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Các ngươi yên tâm, ta biết trở về cha rõ ràng. Gaeji trước tiên để cho thủ hạ đem con kia sở mì hạ ước lệ mang đi, đồng thời phái người tới hiệp trợ cảnh sát dẹn nỉ điều tra cũng siêu tập cái khác chứng cứ, tiếp lấy hắn đi đến sủi g ỗ trước người một mặt trịnh trọng đối bọn hắn nói: Ta biết, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ân, ý của ta là, không có lần sau, lần sau ta sẽ đem t h ỏ đầu ra người trực tiếp chém, bất kể là ai. Chương 550 phản ứng. Chương 550 i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 không cũng sẽ không có quá nhiều, bởi vì cơ thể sống thí nghiệm bị cấm chỉ liên quan tới những thứ này bộ kệ mẩn cải tạo bọn hắn chỉ có thể vụng trộm tiến hành, lại thêm sát suất thành công cùng tỷ lệ sống sót vấn đề, giống cái này sở m ì ạu lệ đồng dạng tồn tại chắc chắn sẽ không có quá nhiều. quá tốt rồi, tiên bối, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi, n ư u bạc tảo có tiến sĩ bọn hắn t ạ i những người này khẳng định không còn dám làm như vậy. nghe xong, một mực lo lắng để phòng ly d ạ thở dài một hơi, tiếp lấy nàng lập tức hướng s ủ hữu đề nghị, trước đó chuẩn bị xem hết trận chung kết lại rời đi ý nghĩ lần này tao nổ phía sau đã lặng yên phát sinh cải biến. có sao nói vậy? Lý Dạ đề nghị này kỳ thật cũng không có sai. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tại đối phương tìm được phe mình cảm giác lỗ thủng tình huống dưới, tạm thời nhượng bộ không thể nghi ngờ có thể phòng ngừa lần nữa trải qua nguy hiểm. Nhưng Su Ugo hiển nhiên còn có ý nghĩ khác. Vào lúc này hắn đầu tiên nhớ tới cái kia đồng dạng d ấ u ở xỉ vợ tạo tại phía tám tử. Lúc ấy hắn tiếp xúc vừa lúc chính là một cái s ở mì ạ vừa lệ. Su Ugo không biết con kia s ở mì ạ vừa lệ có hay không cùng tập kích hắn s ở mì ạu lệ có liên hệ, thậm chí chính là cùng một con. Nhưng là. đường dây này có lẽ có thể làm cho hắn tìm tới một số tin tức hữu dụng nghĩ tới đây suu u gộ nhẹ nhàng hướng lìa ra lắc đầu một cái biểu thị bây giờ cũng không phải là rời đi thời điểm ra n g o ạ i so với nơi này càng thêm không an toàn tại trong chấn bọn hắn chí ít sẽ có t h ú l i ễ m trận chung kết sắp đến lại thêm lần này đánh lén thất bại đã khiến cho chúng ta cảnh giác ở chỗ này thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại khai thác hành động nhưng ở bên ngoài liền không đồng dạng nghe được suu g phân tích g e suy nghĩ một chút lập tức gật đầu biểu thị đồng ý suu g phân tích đến không sai ngay tại lúc này chúng ta không thể sợ hơn nữa còn có chúng ta tại những người kia nếu như còn muốn tiếp tục động thủ khẳng định sẽ bị chúng ta phát giác được nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc có s u i g o cùng gezian ủ i cùng phân tích lý dã lo âu trong lòng cũng đã biến mất hơn phân nửa cùng lúc đó tại g e z i a i bộ k ẻ m ẩ n center chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đầu mối thời điểm s u i g o đem đã khôi phục được đỉnh phong gần gạ lặng lẽ phái ra ngoài khoảng cách bộ k ẻ m ẩ n center không xa xỉ vợ tạo lạ vì t ạ đường cái không tám số bộ k ẻ m ẩ n kẻ yêu thích trong câu lạc bộ ba cái ô phục d ả y ra nhân sĩ thành công tụ tập tại câu lạc bộ hội trưởng trong văn phòng thương lượng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 còn lại cái kia vẫn không có mở ra miệng người vượt qua trong phòng i ị c tru bài trí một tay đẩy ra cửa sổ để sở một bay tới ngoài cửa sổ mặt mẫu chốt kỳ thật cũng không ở chỗ hắn lần này chúng ta vẫn có chút đánh giá thấp đám kia học giả nội tình nguyên lai tưởng rằng trải qua thời gian dài như vậy thẩm thấu cùng thu mua muốn thúc đẩy kế hoạch của chúng ta không khó lắm nhưng không nghĩ tới trong tay bọn họ lại còn cất giấu nhiều như vậy bài tốt lần này chúng ta có chút quá nóng nảy đặc biệt là cùng tìm dọc kẹt giao dịch trong chuyện này không nên quên chuyện giao dịch lúc trước ngươi cũng là giơ tay đồng ý mà lại nhớ không lầm tại trong chúng ta ngươi hẳn là sớm nhất cùng tìm dọc kẹt bọn hắn tiếp xúc đúng không được rồi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 bất quá lại nghĩ tới hội trưởng bọn hắn cũng không có cái gì dị dạng biểu hiện hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném sang một bên bây giờ vẫn là công việc trên tay động quan trọng hơn một chút c h ư ơ n g 551, m a n h mối cùng hành động c h ư ơ n g 551, m a n h mối cùng hành động thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đến xỉ vợ cồn phở r ẹ n sở trận chung kết bắt đầu thời gian bởi vì trận chung kết là tại sáng sớm bắt đầu cho nên sáng sớm sủi u ổ cùng l ý dạ bọn hắn liền sớm hoàn thành thường ngày sớm r ẹ n tiền bối người bên kia xong chưa tranh tài cũng nhanh muốn bắt đầu l dạ t h ú c dục thanh âm từ ngoài cửa truyền vào lúc này s ủ h u g o đang cấp gần gạ cùng lùi sợ giầy dao phó cái gì đột nhiên nghe được lì dạ thúc d ụ c hắn dừng một chút tiếp lấy cuối cùng theo chân chúng nó dặn dò một câu sau đó mới bắt đầu đáp lại lì dạ được rồi được rồi đều do sỉ si dụng nếu không phải nó lèm mà lèm mề ta đã sớm được rồi s ủ h u g o phi thường thuần thục đem nổi vung dạp sỉ si dụng trên đầu dù là đã thay hắn con qua vô số miệng hắc qua nhưng lần này vẫn là để sỉ si dụng có chút phản ứng không kịp trên đầu của nó xuất hiện mấy cái kinh điển hắc áp dấu chấm hỏi cái gì gọi là nó l m à l m ề rõ ràng vừa rồi kéo dài thời gian chính là ngươi chính mình bất p h g tẩm sẹn phân dao Lại muốn tìm lấy c ơ cắt xén bản bị đồ ăn vặt. Đừng tưởng rằng bản áp không biết ngươi quỷ kế. Đối mặt xì duán giận ánh mắt, xùu gỗ vô nhẹ nó đầu to lấy đó an đuổi phía sau liền không có cái khác biểu thị. đã sớm chờ đến có chút gấp l ụ dạ lần nữa bắt đầu thúc giục. Từ đối với xùu gỗ tín nhiệm cùng x u n g bái, mấy ngày nay thời gian nàng sớm đã đem trước đó lo âu và khẩn trương quên mất không sai bị lắm. đương nhiên, trong lòng của nàng vẫn là duy trì cần thiết cẩn thận. Bất quá cẩn thận cùng nàng chỗ mong đợi xì vợ cồn phở dẹn sở trận chung kết cũng không xung đột. Bây giờ hiển nhiên là đi hiện trường quan sát trận chung kết càng thêm gần phía trước. Tại l ụ dạ lần nữa thúc g ụ c phía dưới. hai người rốt cục đi ra tổ kẹmẩn center bắt đầu hướng sỉ vở cồn phở r ẹ n sở hội trường đi tới không thể không nói sỉ vở cồn phở r ẹ n sở trận chung kết vẫn là rất hấp dẫn người tại s ù hủ gỗ bọn hắn đến trước đó một đám người giống như là thủy triều đã trước một bước tràn vào đại hội hội trường làm hai người thật vất vả đi tới chính mình chỗ ngồi thời điểm lần này sỉ vở cồn phở r ẹ n sở trận chung kết cũng đã sắp bắt đầu g e r r tới so với bọn hắn muộn một chút tới thời điểm hắn còn cho s ù hủ gỗ mang theo một chút đồ vật t sĩ g i ú p chế tạo cách â m bình phong tre trở lặng yên dâng lên nguyên bản v n quanh tại hai người bên t h a i e h cùng tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đây là cái gì.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 Trải qua mấy ngày nay gần gạ cố gắng hắn siêu tập đến không ít tình báo hữu dụng. Cũng t ỉ như cái nào đó b ổ kệ m ẩ n k ẻ yêu thích câu lạc bộ, mặt ngoài nhìn cùng tập đoàn quan hệ là giúp đỡ người cùng thụ giúp đỡ dân gian tổ chức, nhưng là ở sau lưng nó lại không vẹn vẹn là tiếp nhận đối phương giúp đỡ đơn giản như vậy. Càng mạnh mẽ hơn chứng cứ gần gạ còn tại thu thập, không thể không nói tập đoàn x ú c giác gần tàng đến s á c thực phi thường sâu. Đồng thời bọn hắn cũng đầy đủ cẩn thận, nhưng nếu như xâm lấn đối tượng đổi lại là sủ h u gỗ xin ủ gần gạ, bọn hắn những thứ này cử động h i ể n nhiên vẫn có chút không đủ. liên cho đến trước mắt gần gạ ẩn nút còn không có bị bất luận kẻ nào phát ra được, cho dù ở kinh lịch bí mật giao dịch sự kiện phía sau bọn hắn đã bắt đầu ý thức được điểm này tình huống dưới. s i v e r còn giờ dẹn sơ trận chung kết không thể nghi ngờ hay là vô cùng đặc sắc, dù cho ánh mắt cũng sớm đã không giống Sùu u ổ g cùng Sĩ Du cũng không khỏi đến bị trên trận chiến đấu hấp dẫn qua, mà lúc này Sùu u ổ n cùng Geji cách âm bình phong che chở cũng đã bị triệt tiêu, chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, hai người liền bắt đầu bị hiện trường cái này nhiệt liệt bầu không khí cấp lây nhiễm. Theo một trận lại một lần kịch liệt đối kháng, trên khán đài nhiệt độ cũng đi theo một lần lại một lần kéo lên, tại thời khắc cuối cùng. F lọ sì ẩn trực tiếp bốc cháy trên thân tất cả năng lượng, lấy phun lớn hỏa cùng đốt hết trong nháy mắt đem nguyên bản khí thế như hồng nghệ lệ tỷ vị i ờ kết thúc. Lần này x ì vợ cồn phở r ẹ n sở cuối cùng như ngừng lại cái này một giây, như sấm tiếng vô tay cùng gieo họ tùy theo mà đến, mà lúc này s ủ h gỗ ba người cũng đã bắt đầu hướng bên ngoài sân đi đến. Các n g ư ờ i chân chính quyết định bây giờ liền rời đi. Kỳ thật ta ở bên này công tác cũng đã không sai biệt lắm, đợi thêm một đoạn thời gian cùng ta cùng rời đi tính an toàn biết cao rất nhiều. g e i để Lý Dạ có chút ý động, bất quá quyết định này là s ủ hữu gỗ làm ra, kỳ thật nàng cũng không để sướng bây giờ liền rời đi. Dù sao bây giờ đối phương khẳng định có sắp xếp người đến giám thị bọn hắn, nếu như muốn phòng ngừa phiền toái, mặc kệ là về sau cùng Geji cùng đi, hoặc là chờ đợi nơi này kẻ ngoại lai like n h ó m cùng rời đi, đều là rất không tệ biện pháp. Nhưng sủi ủ gô hết lần này tới lần khác cả hai đều không có lựa chọn. Ngươi biết, ta có đường dây khác thu hoạch được tin tức. Câu nói này nghe vào Geji cùng Lý Dạ bên t h a i chính là, bây giờ không đi đối phương liền lại muốn xuất thủ. Lúc này sắc mặt hai người trong nháy mắt nghiêm túc, bọn hắn lại muốn chuẩn bị đầu thủ. Nếu là dạng này ngươi thì càng hẳn là lưu lại. Tại ra ngoại bọn hắn có quá nhiều biện pháp có thể đối phó các ngươi, chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng.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 được rồi bên kia trò hay muốn bắt đầu chúng ta vội vàng muốn đi nhìn một cái khác chàng đặc sắc biểu diễn mặc dù rất muốn mời Geji ngươi cùng đi thưởng thức nhưng là Geji thân phận của ngươi có chút quá đặc thù lúc này vẫn là hẳn là không muốn lộ mặt cho thỏa đáng nói xong Suugo cũng mặc kệ Geji còn có cái gì muốn nói q u a y người hắn liền mang theo lìa dạ bắt đầu không kịp chờ đợi hướng s ỉ v ợ táo bên ngoài tiến đến đúng quên bàn giao một câu nhiệm vụ trong người gần gạ cùng l ụ sơ dầy tại trận chung kết ra trận trước đó liền đã lặng lẽ ly khai đội ngũ đi bên ngoài chuẩn bị lúc này gần gạ bọn chúng hẳn là cũng đã chuẩn bị xong s u g o nghĩ như thế nói. Trương 552, t r o n g rừng rậm u ấ n luyện ra đội ngũ. Trương 552, t r i a o n g rừng rậm u ấ n luyện ra đội ngũ. Si vợt tạo bên ngoài c h ấ n rừng rậm, lệ thuộc vợt ạ o tổ kèm vật dụng tập đoàn huấn luyện ra tiểu đội đang vùi đầu hướng g n đèn rọi City phương hướng v ộ i văn đường. Lúc này chính là ánh mặt trời càng phát ra mạnh liệt thời gian điểm, dù cho trên đầu thỉnh thoảng có nhánh cây cây diệp bang b ề bùn che chắn ánh nắng, nhưng trên thực tế bao quát bọn hắn l ĩ n h đội ở bên trong tất cả mọi người cũng bắt đầu có nóng bức cùng cảm giác về i Nừng. Ngay ở chỗ này bắt đầu chỉnh đốn một chút, cơm trưa sau này tiếp tục đi đường. Tại một cái ven đường quá khứ huấn luyện ra nghỉ nơi điểm trước. đội ngũ lính đội đem đội ngũ kéo dừng, đồng thời cũng bắt đầu sắp xếp người chiếu cố b ổ kẹm đồng thời chuẩn bị tiếp xuống c ơ m trưa. trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh phụ cận rừng rậm vào lúc này có mấy phần nhân khí, an bài tốt đội ngũ các loại sự vụ về sau, lính đội tìm cái vị trí ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. mặc dù chuyến này hành trình vừa mới bắt đầu không lâu, đường cũng đi được cũng không phải là xa, nhưng lần này vận chuyển vật phẩm giá trị để hắn cảm nhận được không giống áp lực. Mị mụ già đội trưởng chờ sau đó có cần phải tới một chén. một cái đội viên cũ từ bên cạnh đi tới, hắn cười đối Mị mụ già nói, nhìn hắn quen thuộc dáng vẻ hành động như vậy hiển nhiên là không làm thiếu. U Cả Dù nhiệm vụ trong lúc đó cấm chỉ uống rượu ngươi không biết sao, còn có ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đi, không muốn mỗi lần đều đem sự tình tất cả đều đẩy lên rủ sụ kệ trên thân, kinh nghiệm của hắn còn có điều khiếm khuyết, một số tương đối ẩn nấp an toàn lỗ thủng rất có thể sẽ bị xem nhẹ. Mị mù dạ vẻ mặt thành thật đối U Cả d khiển trách, nhiệm vụ lần này chân chính mục đích mị mù dạ cũng không có nói cho trong đội ngũ bất cứ người nào, cho dù là giống U Cả Dù dạng này theo hắn hơn 10 năm lão đồng đội, vậy cũng chỉ coi nhiệm vụ của lần này là đơn giản vận chuyển nhiệm vụ. Đúng đúng, ta mị mù g đội trưởng, ta bây giờ liền trở về tiếp tục nhiệm vụ, cũng không phải không, có đi qua gò nển ruột City. Đoạn đường này ta ủ cả rủ từ từ nhắm hai mắt đều sẽ đi, cần phải khẩn trương như vậy đúng không? Mục đích không có đạt tới ngược lại bị giáo huấn một bữa, ủ cả rủ cao giọng đáp lại sau này nhị không được không ở nhỏ giọng oán trách hai câu. Mị mù g i nghe được còn muốn nói tiếp hai bọn hắn câu, nhưng là làm một kẻ ra đời, ủ cả rủ đã lỏng bàn chân bôi dầu trước một bước đi ra, mị mù g i thấy thế cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Lần này vận chuyển mục tiêu giá trị thật sự là quá lớn, không phải do mị mù g i hắn không cẩn thận, kỳ thật nếu như không phải trước một hồi sủi u gỗ xuyên phá lần kia bí mật giao dịch, nhóm vật tư này là an bài không đến trên đầu của hắn.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 ngay tại hắn mang theo Hảo U Đồn hướng nghỉ ngơi điểm phụ cận rừng rậm đi đến đồng thời phía sau hắn cái bóng đột nhiên lộ ra một trường quỷ dị mặt to đối hắn triển lộ một cái y mắng khuôn mặt tươi cười Hảo U Đồn giống như là đã nhận ra cái gì dị dạng nó nghi hoặc hướng bốn phía nhìn một chút có phát hiện sao Hảo U Đồn Mị Mù Dạ cao mày hỏi Hảo U Đồn trên không trung ngửi một cái xác nhận không có mùi vị khác thường phía sau hướng hắn làm ra phủ nhận tư thế lúc này lặng lẽ trốn ở Mị m Dạ cái bóng bên trong gần g thở dài một hơi vừa mới n no kém chút cũng bởi vì đắc ý quên hình mà bại lộ cũng may mắn h o Đồn thực lực muốn so nó thấp nếu không đoán chừng đối phương rất có thể đã phát giác được nó tồn tại. dấu ở m ỹ m ũ i giả cái bóng bên trong gần gạ chính là s ủ h u gồ x i n g h gần gạ không thể nghi ngờ nó tới mục đích đương nhiên chính là muốn cướp đoạt m ỹ m ũ giả trên thân thuộc về tập đoàn chân quý vật tư tin tức này vẫn là nhiều đến nó tìm hiểu nguồn gốc sở được nhà kia câu lạc bộ nơi đó giống như bị tập đoàn người coi như là lâm thời hội nghị địa điểm bởi vậy gần gạ mới có thể thuận lợi do xét đến tin tức này đồng thời thuận lợi nhập vào thân đến mỉm m ũ ạ giả trên thân khi thật mỹ mụ dạ sở dĩ nhanh như vậy cũng cảm giác được mọi mệnh, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ gần gạ trên thân, nếu như không phải gần gạ cố ý hấp thụ trên người hắn tinh khí thần, m ị mụ dạ chi đội ngũ này hẳn là có thể đi càng cách xa ở hơn kế tiếp nghỉ nơi g điểm bên trong tiến hành trình đốn. nhưng vì nên hợp s ủ u gỗ kế hoạch, gần gạ cũng đã nhận được s ủ u gỗ phá lệ, cho phép nó tại không thương tổn cùng mỹ mụ dạ bản nguyên tình huống dưới hấp thụ một số trên người hắn tinh khí thần. bởi vì lần này đối phương là bình thường dịch vụ vận chuyển là. bởi vậy sủi gỗ khẳng định là không muốn để cho đối phương biết là hắn ra tay dù sao nếu quả thật làm cho đối phương biết như vậy sủi gỗ khẳng định biết nên đón một đống lớn phiền phức lần này khả năng cũng không phải là tại cảnh vệ phòng uống mấy ngày cà phê đơn giản như vậy cho nên hắn mới có thể để gần gạ cẩn thận như vậy kỳ thật dọc theo con đường này nó liền có cơ hội xuất thủ nhưng là không muốn lưu dấu vết đem đồ vật nắm bắt tới tay vẫn còn cần chờ đợi thời cơ thích hợp căn cứ gần gạ tính toán nó cùng lùi sờ dì thương lượng xong thời gian lập tức liền muốn tới quả nhiên tại nó lừa qua hú đù mũi chó về sau bị mù dạ cách đó không xa rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn nào. Mị mụ già lập tức mang theo h u đồ hướng bên kia đi đến vì cam đoan an toàn của mình, hắn còn đ ặ c địa đem phụ cận mấy cái đội viên t i u tới cùng một chỗ hướng bên kia chạy tới. Mị mụ già đội trưởng bên tia tựa như là ủ cạ rủ tiền bối còn có rủ sủ kẻ phụ trách điều tra khu vực. ê ẽ t h ở m quả nhiên là tại ủ cạ rủ bên k i a ra chỗ sơ xuất, nhanh, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, còn có những người còn lại đỉnh chỉ hết t h ẻ trên tay công tác, lập tức trở lại nghỉ ngơi điểm chúng làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị.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 đây cũng là vì cái gì lại xuất phát thời điểm còn muốn đeo lên hai người thủ hạ nguyên nhân chủ yếu rất nhanh tại xuyên qua một mảnh cánh rừng về sau m ị mù ra một nhóm ba người thấy được bị dì mì ạ v ẹ vây khốn tại nham thạch bên trên ù c ạ rủ còn có rủ sủ k ẻ hai người m ị mù dã cũng không có trước tiên ra tay cứu viện hắn dự đoán một chút trước mắt dì mì ạ v ẹ số lượng cùng thực lực tổng hợp về sau tiếp lấy sẽ để cho thủ hạ hai người phái ra từng người bộ kẹ mẩn tại hắn coi là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết trước mắt phiền t á i nhỏ thời điểm đột nhiên từ một con ạ g ì ạ đỏ dẫn đầu nện bảy từ đỉnh đầu bọn họ trên tán cây đ á p xuống trước mặt của bọn hắn lưu s ở dây chuyến này vì bọn họ chuẩn bị không chỉ có làm gì mỉa vẽ đơn giản như vậy nếu như không có đầy đủ hỗn loạn gần gạ vừa có thể nào tìm tới bí mật hơn thích hợp hơn cơ hội đi động thủ đây lúc này cách đó không xa trong rừng rậm sủi u gồ một bên sở lấy lũ sở d à y nu t h u ậ n lông tóc một bên chờ đợi bên này tin tức tiền bối chúng ta ở chỗ này rốt cuộc muốn làm gì l y dạ v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem một tay lột mèo một tay lột vị sủi u gồ hỏi bây giờ còn không phải thời điểm kiên nhẫn chờ đợi một chút lỵ dạ chương 553 n hỗn loạn rừng rậm chương 5 5 3 hỗn loạn rừng rậm vào lúc giữa trưa r n g r m đột nhiên liền trở nên náo nhiệt, bất quá sủ hủ gỗ bọn hắn vị trí lại có vẻ vô cùng vi diệu, bọn hắn vừa lúc lần này phong ba có thể liên lụy phạm vi bên ngoài. không bao lâu, tại lì dạ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, gần gạ thân ảnh từ tiền phương một chỗ trong bóng cây đột nhiên nhảy ra ngoài, tuy nói đó cũng không phải nàng lần thứ nhất kiến thức đến gần gạ bóng ma nhảy vọt năng lực, nhưng là nó đột nhiên xuất hiện vẫn là dọa lì dạ t ê u to một tiếng, bất quá tại lấy lại tinh thần về sau, nàng bắt đầu hiếu kỳ gần gạ trước đó đến cùng đi làm cái gì cho tới bây giờ mới trở về. tiền bối. Lý Dạ chỉ chỉ một mặt mang tính tiêu chí khuôn mặt tươi cười gần gạ quay đầu hướng Sủ U Gộ nhìn lại, thân t a i rốt cục trở về, thế nào gần gạ, sự tình còn thuận lợi đúng không? Đối mặt Sủ U Gộ hỏi thăm, gần gạ đầu tiên là đối Lý Dạ nở nụ cười tiếp lấy đem đồ vật giao cho Sủ U Gộ trong tay. Sủ U Gộ ước lượng một chút trong tay nhẹ như tấm vải túi tiền, hắn không khỏi vừa cảm thán một chút thế giới này hắc khoa kỹ, bất quá tại kiểm kê thu hoạch trước đó hắn còn có một việc cần xác nhận một chút. Chờ ta một chút Lý Dạ, Lưu Cả Dìu, Chỉ giúp các ngươi đến xác định một chút trong này có cái gì truy tung tiêu ký. Đem trong tay túi tiền giao cho cái này hai cái b ộ kệ mận trong tay.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 trước mắt hắn cũng chỉ tại nhà mình s ử dụng trên thân nhìn thấy qua. tại cái khác tổ kẹm mẩn trong tay, lực lượng bí mật sử dụng càng nhiều vẫn là cần cái khác ngoại lực một số trợ giúp. cái này hạn chế trước kia có lẽ cũng có thể tại s ì dụng trên thân nhìn thấy một chút. khi đó đối với kiến tạo bí mật chỗ ở tiên c h ị cũng vẫn là phi thường nghiêm ngặt. nhưng từ khi s ử dụng đột phá về sau, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau. có chút náo nhiệt một đêm rất nhanh liền đi qua. có xí cờ dìu ở chế tạo tán cây phòng nhỏ làm ẩn nấp, suu g cùng l dạ cũng không có bị bên ngoài tình huống cấp ảnh hưởng đến t r ờ bọn hắn tỉnh lại. hôm qua náo nhiệt phong b ạ o đã thổi đến có chút xa, bất quá không quan hệ.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 s u h u Go lập tức liền cảm thấy tâm tình phá lệ thư sướng. Dù sao mặc kệ đối phương lựa chọn thế nào, chỉ cần g h e Ji bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên này, như vậy tự nhiên là biết chú ý tới tập đoàn cái này hai c h i đội ngũ, liền như là tập đoàn bọn hắn dù cho không có chứng cứ cũng sẽ trả thù s u h u Go đồng dạng. Chỉ cần cái này hai c h i đội ngũ cùng dừng dậm hôn loạn đồng thời xuất hiện tại liên minh những phái hệ khác trong mắt, bọn hắn tự nhiên sẽ đi điều tra liên quan tới cái này hai c h i đội ngũ tin tức. Khi đó, s u h u Go còn cần lo lắng tập đoàn trả thù nhìn chằm chằm hắn không thả đúng không? Kế sách như thế mặc dù có lợi dụng g e Ji bọn hắn h i h i n g i nhưng đối với Gae Ji bọn hắn tới nói. Tập đoàn bố trí những cái k ế a ẩn tàng ám tử bản thân cũng không phải là chuyện gì tốt, sướng ngày phát hiện liền có thể phòng ngừa về sau càng nhiều tổn thất. Nghĩ như vậy đến s ủ hữu gỗ điểm này nho n h ỏ lợi dụng liền không như vậy trọng yếu. Huống chi đối với Geji bên kia s ủ h gỗ cũng đã làm xong buổi lễ nói xin lỗi chuẩn bị, dù sao Geji giúp hắn nhiều như vậy, làm bằng hữu làm sao cũng phải có điểm biểu thị, có qua có lại mới tính được là bên trên là chân chính bằng hữu. Phương diện này s ủ h gỗ không quá lo lắng, đối với Geji hắn vẫn làm mười phần hiểu rõ, chút chuyện này còn chưa đủ lấy ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Khi bọn hắn tại đặc biệt phạm vi làm song thông thường sau khi rèn luyện đã làm ặ t trời lên cao, lúc này sử sì dụng cũng đúng lúc c h u y ể n đến mục tiêu đội xe từ đại lộ tiến vào rừng rậm tin tức. Nhóm tổ k ệ m ẩ n bao quát l ý giả n h a u n h a u nhìn về phía Su Ugo. Su Ugo cũng không nói thêm cái gì, chính là một chữ làm. Tại Su Ugo cùng l ý giả buôn tẩu bên trong, trong rừng rậm bắt đầu lần lượt xuất hiện bùm, bùm, bùm tiếng vang. Vì chiếu cố g h e d i tâm tình của bọn hắn, những thứ này tiếng vang đương nhiên đều là sấm to mưa nhỏ tiếng vang mà thôi. Kỳ thật nếu như muốn hiệu quả càng tốt hơn dựa theo gần gạ ý tứ hẳn là thay đổi phân phối bảo tạc thủ đoạn mới là đúng ý nhưng mặc kệ là s ủ h u gồ hoặc là l ù cạ gì ổ đều không có thông qua đề nghị của nó. Tại s ủ h u gồ trong lòng vẫn là không muốn nhìn thấy quá nhiều vô tội bổ kẹm lần này trong hỗn loạn bị thương tổn. Cho nên mục đích đạt tới l i ề n tốt, không cần thiết vì truy cầu cuối cùng hiệu quả mà diên chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Nơi này d ừ n g d ậ m khoảng cách xỉ vợ tạo vẫn còn không tính là xa, cho nên rất nhanh, xỉ vợ tạo bên kia liền phái ra phi hành bộ đội tới bên này điều tra tình huống, lại thêm xỉ vợ c ồ n phở r ẹ n sở trận chung kết sau này chuẩn bị đường về ngoại lai huấn luyện r a nhóm. Qua không được bao lâu r ừ n g dậm này lập tức liền muốn một mực n áo nhiệt đi xuống đối với tập đoàn kia hai cái huấn luyện ra đội ngũ t ớ i nói tình huống như vậy không thể nghi ngờ là hại vô cùng bọn hắn lựa chọn hai cái này thôi. Gia n điểm gia phát hiện nhiên chính là muốn điệu thấp làm việc không làm cho quá nhiều chú ý nhưng là bây giờ hiển nhiên không được đáng chết. Đội xe người phụ trách nhiệm không được chửi ầm lên lên hiện tại hắn đã có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác mặc kệ là lưu lại tiếp tục tìm kiếm hoặc là trước một bước rời đi hắn đều đã không cải biến được cái này hiện trạng. Các loại liên minh những phái hệ khác người cùng những cái kia hiếu kỳ ngoại lai huấn luyện ra đến.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 nếu như tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, có lẽ có thể thừa dịp nhóm tổ k ẻ m mẩn không sai triệt để xáo trộn trước đó ly khai. Nhưng ở lúc này, g e z i đã từ sủi u g gỗ lưu lại trong tin tức chú ý tới bọn hắn đội xe này, hết thảy đều như sủi u g gỗ tính toán đ ồ n g dạng. Lúc này sủi u g gỗ đang mang theo l ụ dạ nhàn nhã hướng lưu bạc tảo phương hướng bắt đầu đi tới. chương 554 chúc mừng tại lưu bạc tảo chương 554 chúc mừng tại lưu bạc tảo t ạ i tớ rõ phệ xô ẩ m chủ đạo dưới sở nghiên cứu trong hậu viện chuẩn bị tổ chức một trận liên quan tới lần này xì sì vợ cồn phở dẹn sở chúc mừng tụ hội. mà xem như lần này liu bạc tạo tại xị vợ c ổ n phở dẹn sở bên trong thu hoạch được thứ tự cao nhất tân thủ vấn luyện ra lỵ g a đương nhiên là lần này chúc mừng tụ hội nhân vật chính không thể nghi ngờ mặc dù s ủ h ủ gỗ đã sớm muốn trở về tự mình nghiệm thu một chút tòa kia đã xếp vào trong tay mình nhỏ tài nguyên khoáng sản nhưng ở tọt dọp h ẽ sổ cùng lỵ gia thịnh tình mời mọc hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tại liu bạc tạo dừng lại lâu một trận liu bạc tạo không tính lớn bởi vậy ở nơi này dân chấn quan hệ cũng không tệ bởi vậy ngay từ đầu chỉ là tư cách cá nhân tụ hội lập tức liền biến thành l ư u bạc tạo một cái nhỏ t h ị hội ngoại trừ đi không được số ít bên ngoài phần lớn dân chấn đều tụ tập đến ẩm sở nghiên cứu nơi này. e s h o xỉu ẩn mang theo một đám q u ỷ lạ vạ cùng x i n í n đ của tại nhóm lửa chuẩn bị đồ nướng. Mẹ Ganiun cùng bố Oiệp chỉ c ổ gì tại nhóm đang chuẩn bị que gỗ vật liệu gỗ. r ấ t thanh tú vẫn là mang theo đa động c h ứ n g cá xấu nhỏ cá phở d ạ lì g ạ c Lúc này nó đang lợi dụng chính mình không thủy năng lực tại điều phối các loại rượu đồ uống. Một đoạn lẹo lẹo động tác về sau, nó lập tức liền trở thành bọn nhỏ được hoan nghênh nhất bộ kẻ mần. Suu gỗ cảm ơn qua lâm thời phục vụ viên Espho nướng bẹ gì về sau, đi tới nhân vật chính lì dạ bên lề. lúc này nàng cũng vừa từ người quen c h ú c mừng bên trong thoát thân, xí si vợ còn phờ p ẹ n sở tứ cường t h â n phận đối với mới ra đời vẫn luyện ra mà nói đã là cực tốt một cái điểm xuất phát, đây đúng là đáng giá để cho người ta chúc mừng chuyện tốt. về phần s ù h u g o trước đó yến đi gỗ quân, đừng hỏi, hỏi chính là không có tiền, cảm giác thế nào? chúng ta nhân vật chính tiểu thư, Su h u n g o đối lý dạ nhịn không được điều khiển một câu đối với s ù h u g g trêu c ọ c lý dạ cái đáp lại một cái xinh đẹp bận nhãn, tụ hội rất nhanh liền tiến vào cao trào, lúc này màn đêm cũng đã giáng l â m không biết có phải hay không là lần lạ quang mang lặng yên dung nhập vào đống lửa diễn quang bên trong đến cao trào chúc mừng sẽ lên. Phối hợp lẫn nhau biểu diễn nặng hơn gánh xiếc s o nón, phối hợp hòa t h u ộ c tính bổ kẹm ẩ n chế tạo diễn hòa còn có thủy t h u ộ c tính n h ó m bổ kẹm cỡ nhỏ đại phù nước. Tụ hội bên trên phấn khích biểu diễn để cho người ta có chút không thể nhìn, đang tụ hội bầu không khí nhiệt liệt nhất thời gian điểm, do dọ phe so ẩm đi tới trung ương. Mời chúng ta tiểu lý ra. Tại đoạn thứ nhất đường đi liền thu được s ì vợ cồn phở r ẹ n sở tứ cường dạng này thành tích tốt. Cả ly. A nhan ao. ắ t Chúc mừng sẽ rất nhanh liền kết thúc. Trở lại sở nghiên cứu trong phòng khách, s gỗ để lũ cả gì ô đem cái kia túi đem ra. Trải qua mấy ngày nay xử lý. phía trên truy tung tiêu ký cũng đã bị bọn chúng cấp tìm ra cũng t i ệ t để thanh lý. t y Dục tò mò đem đầu nhích lại gần, nó đã sớm muốn mở ra túi tiền tìm tòi hư thực, nhưng cũng t i ế c chính là Sủu Gỗ giống giống như phòng tặc để phòng nó, căn bản cũng không cho nó tiện tay cơ hội. Cũng may mắn Sủu Gỗ thấy đầy đủ gốc, nếu không đoán chừng tập đoàn người sắp bắt được t h á t của hắn. Đừng có gấp xì Dục, có lẽ bên trong còn có cái gì phản chế thủ đoạn. Sủu Gỗ bên này vừa dứt lời, t y Dục đã vụng trộn mở ra túi, chỉ bất quá Sủu Gỗ suy đoán bên trong phòng g ự thủ đoạn cũng không có xuất hiện. Các c ạ cạp xì dục quay đầu hướng s ủ hữu gỗ phát ra một trận tươi cười đặc ý, giống như là đang cười nhạo s ủ hữu gỗ quá độ cẩn thận. Cười mấy giây xì dục nhưng không có tại s ủ hữu gỗ trên mặt nhìn thấy nó theo dự liệu phản ứng, tương phản nó tại s ủ hữu gỗ trên mặt nhìn thấy mấy phần kỳ q u á ý vị. s ì dục đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Lúc này lũ cạp gì đã đứng ở s ủ hữu gỗ bên cạnh, đồng thời ngoại trừ s ì dục bên ngoài trong phòng bày ra một cái mạng l ư ỡ i phòng ngự. Một giây sau một đạo cường hóa hỏa diễm, băng xương cùng thần đờ sọc đột nhiên từ túi lỗ hồng phun ra ngoài. Đặc ý quên hình s ì dục trong nháy mắt bị đánh mặt. Lúc này nó một nửa mặt đen nhánh một nửa mặt băng lam. xem ra không thấy tăm hơi cường hiệu thận đỡ sọc cũng khiến cho nó lâm vào ngắn n g i tê liệt ở trong đương nhiên những tổn thương này đối với đốt sáng lên ngụy sờn ọ là huyết m ạ c h d sì ỉ dụng mà nói vẫn là không quá đủ nhìn bất quá mặc dù không có nhiều ít tổn thương nhưng hình thú như vậy cũng đã đầy đủ khôi hài bởi vì lũ cạ dị ổ sớm chuẩn bị tuy nói sỉ sì d ụ n g bị tập kích đến nhưng tiếng vang cũng không có tạo thành phần lớn tiếng vang lớn nhất động tĩnh hẳn là vừa rồi sỉ sì d ụ n g phát ra kia một tiếng làm bộ hết thảm được rồi đừng lại trang nắm tay buông ra nếu như cái này túi bị ngươi làm hư vậy ngươi liền đợi đến trở về c h ồ n g t â y q u a đi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 Ả bí l ì tỷ c ặ p su lệ có thể để có được hai cái hoặc trở lên đặc tính bổ kẹm ẩ n thu hoạch được thức tỉnh mắt khác đặc tính cơ hội. Một cái bổ kẹm ẩ n có tối đa nhất hai lần cơ hội. Hiệu quả là thức tỉnh mà không phải sửa đổi. Nếu như thức tỉnh thành công có hay không liền có thể để bổ kẹm ẩ n đồng thời có được hai cái thậm chí là ba cái đặc tính. Nếu thật là như vậy, vậy cái này Ả bí l ì tỷ c ặ p su lệ hiệu quả cũng quá mạnh. Không thể. Ngày mai muốn hỏi một chút t ờ rỗ phe s ẩm, thấy được sẽ hay không có cái khác hạn chế hoặc tác dụng phụ. s u g đem hiện tại nghiệm chứng bí l tỷ c p su lệ ý nghĩ n h xuống, đưa nó thích đáng cất kỹ tiếp lấy liền tiếp tục kiểm kê còn lại thu hoạch. s a cơ d a a s giờ vị văn hết vạn năm vấn đều là phi thường chân quý trong nháy mắt khôi phục vật phẩm, còn có cái gì? Chọn bẹn cực phẩm đ v ô l ũ t i hòn s tổn mới mai, lần này là thật sao phát tải? Ngoại trừ mấy dạng này giá trị phi thường cao tài nguyên bên ngoài, còn lại còn có giống đặc t r ủ n g b ổ kỳ bản, phẩm chất không tệ b ỗ kẹm ầ n đạo cụ một đống, nhiều vô số cộng lại giá trị, hẳn là có thể duy trì d ờ dạ g ồ n tại gần đây hoàn thành cuối cùng một đoạn tiến hóa.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 Thu hoạch đã kiểm kê hoàn tất, Suu u g ỗ bên này cũng đã làm xong trở về cạn tổ chuẩn bị. Trương 555 trở về. Trương 555 trở về. Do ở To n e u bạc tạo đến cạn tổ sẽ dụ lỉnh City thẳng tắp khoảng cách kỳ thật không tính quá xa, nhưng vấn đề ở chỗ ở giữa cần vượt qua y Ấn để gỗ t ợ lệ tì ổ cùng mở tờ xỉ vở mạch hai cái này hiển đ i ệ n Không nói trước hai cái này khu vực có hay không có bị hạn chế tiến vào, cũng chỉ là sinh hoạt ở bên trong Đông đảo phi hành thuộc tính bộ kệ mẩn cũng đầy đủ để Suu Ugo từ bỏ cưỡi chà dì giật củ ẩn bay trở về cạn tổ ý nghĩ. Cuối cùng tại tòa dò phệ sổ h m trợ giúp dưới, Sủu u g n thông qua c ả n tổ đại lục phi thường c h ứ danh vị tỏ t gì giao về tới c ả n tổ. Giờ đi thời điểm Sủu u g n cùng Lý Dạ ước định cẩn thận. 2 tháng sau tại Sìn Hồ, s u n i s h họ City hội hợp tiếp lấy lần nữa bắt đầu l ư u hành. Về phần tại sao là Sìn Hồ, kia là tại rất lâu trước đó Sủu u g n đối lũ sơ dậy hứa hẹn. Trước kia hắn thực lực còn yếu có thể làm ít, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nếu lũ sơ dậy h ư u tâm đem để đợi trước huấn luyện ra di vật đưa trở về, vậy hắn cũng không có lý do đi ngăn cản. Suuugo không hoài nghi chút nào lũ sờ dậy trung thành, thậm chí nếu như không phải là bởi vì nó cái này chấp niệm, Suugo rất có thể cũng sẽ không hoàn toàn tiếp nhận nó. Dù sao lũ sờ dậy là cái thứ nhất ở trước mặt hắn sát hại nhân loại bộ kẹm o ẩ n dù cho kia hai cái nhân loại đều là s u Danh Chiêu lấy bộ kẹm mẩn h u n t r nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể giảm xuống lúc ấy lũ sờ dậy trong lòng hắn mức độ nguy hiểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ đây hết thảy đều đi qua, lũ sờ dậy đã trở thành hắn tín nhiệm nhất bộ kẹm mẩn một trong. Trải qua một đoạn không lâu lắm đường đi, s u g o thuận lợi về tới quen thuộc sẽ rụ n City, tại về tới thế giới này quê nhà về sau.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 gọi hàng người thật giống như còn có chút không quá xác định, dù sao Sủ h u Cổ cũng có tương đối dài một đoạn thời gian không có tại sệ Dụ Lĩnh City xuất hiện, bây giờ trong lúc nhất thời nhận không ra đó cũng là phi thường bình thường sự tình, dù sao lấy trước hắn vẫn là rất điệu thấp. Nghe được có người kêu, s u h u g ổ quay đầu hướng hắn nhìn sang, một cái có chút thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt ở trong. Dù Kỳ Tạ t i ê n Sinh, ngươi cũng trở về đến sệ Dụ Lĩnh City rồi, gọi lại hắn người tên là Tạ Hạ Dạ Dụ Kỳ Tạ, là hàng xóm của bọn họ đồng thời hắn cũng là giáp thúc hảo hữu một trong, chỉ bất quá hắn là một đi xa thủy thủ. s ớ tại s ủ h g u g ỗ mới vừa đi ra lữ hành thời điểm liền lên đi hương cái khác địa khu thuyền tiến hành công tác kỳ thật nếu như không phải trong nhà hắn cần một khoản tiền l ứ a tài có lẽ bọn hắn đã sớm không làm được hàng xóm chính quy đi xa thủy thủ thu nhập cũng không ít đương nhiên cái này thu nhập là cùng nguy hiểm móc đ ố i tại cái này nguy hiểm thế giới giống bọn hắn loại nghề nghiệp này tính nguy hiểm bình thường đều sẽ không thấp đúng vậy à trở về nếu như không phải lù gì ạ phụ hộ có lẽ hôm nay ngươi chỉ thấy không đến ta tạ hạ dạ rũ kỳ tạ nhịn không được cảm thán một câu ha ha không nói những thứ này đủ rũ trở về liền tốt nghe nói ngươi rốt cục thành huấn luyện ra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 nàng mang theo tiệp chủ chủ chúng h i hoặc địa tử r ắ c sau lưng thò đầu ra, lúc này nàng mới rốt cục thấy rõ tình huống phía trước. s u h Ugo Kaka, một hồi về sau, ba người như là trước kia đồng dạng trở lại đại sảnh ngồi xuống, Genlo một tay lôi kéo s ụ h Ugo một tay muốn ôm chặt hình thể đã không nhận nàng trưởng công siju, cuối cùng nàng chỉ có thể từ bỏ bảo trụ siju ý nghĩ, ngoan ngoãn ngồi vào s ụ h Ugo bên người hướng hắn hỏi một số liên quan tới rỗ ở tổ địa khu cùng bộ kẻ m ẩ n vấn đề. Kaka, ngươi tại rỗ ở tổ địa khu có hay không thu phục cái khác bộ kẻ mận? đương nhiên chờ một chút giới thiệu các ngươi nhận biết. Quá tốt rồi. Vậy Kaka. Rồi ở tô địa khu ổ n ổ kẹm ầ n xem được không? Nơi đó thành phố có cái gì chơi vui địa phương? Tại ứng phó xong r è n lộ, đồng thời đem giờ d ạ gổn còn có trả gì giật bọn chúng giới thiệu cho nàng về sau. r è n lộ rốt cục đỉnh chỉ nàng 10 vạn câu hỏi vì sao đi g i y vỏ s ủ gỗ bổ kẹm đi. Lúc này g ắ c mới có xen vào cơ hội. n g ư ờ i tiểu tử này trở về làm sao không trước cùng chúng ta nói một tiếng, không phải nói còn tại lưu bạc tảo bên kia có chuyện đúng không? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Giác cấp s ủ i ủ gỗ đưa tới một ly trà, cấp d n lộ trả lời nhiều vấn đề như vậy, hắn bây giờ cũng quả thật có chút khác.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 dắt có chút tức giận h ồ i đáp, đương nhiên tin qua được, ta cũng chỉ là có chút không yên lòng mà thôi. H H dù sao cũng là ta nhân sinh bên trong tòa thứ nhất mỏ. Ôn chuyện nói chuyện rất nhanh liền kết thúc, tại g i ữ a trưa ăn một bữa phong phú cơm trưa về sau, lúc xế chiều s ủ ủ Gỗ mang lên không cần lên khóa rèn lộ hướng về Sệ Dụ Lĩnh i m đi tới. Chương 556, gặp lại m ì t h Chương 556, gặp lại Mị t h Sệ Dụ Lĩnh i t y biến h o a không ít, tại rèn lộ Đức q u á n g giới thiệu, s ủ ủ Gỗ dần dần bắt đầu tìm về trước kia ấn tượng, đi tại quen thuộc vừa xa lại trên đường phố. thuận tiện tại ven đường b à y q u ạ bán hàng Mister mảnh trên tay mua hai c h i bánh kẹo, dẹn l ộ đi theo sủi gỗ khéo léo hướng Mister mảnh nói một tiếng cảm ơn, sau đó không kịp chờ đợi nhận lấy bánh kẹo. Bởi vì sủi gỗ mang tới biến hóa, nguyên bản quá sớm thành thục đồng thời có chút sợ người lạ dẹn l ộ cũng dần dần trở nên sáng sủa lên. Bây giờ dẹn l ộ cũng rốt cục không phải hắn vừa tới lúc đến cái kia làm cho lòng người đau t i ể u đại nhân bộ dáng. xuyên qua sệ r ụ liền xi tì phồn hoa nhất đường cái, giúp ven đường tới nước p rụt bổ sung một chút nguồn nước, thuận tiện t r c ự n người đi đường gây sự bộ kệ mẩn s u t a n s ù h u g ỗ mang theo rèn lộ rốt cục đi tới s ẻ rủ lỉn jim trước cửa. So với trước đó, tại mỹ tỷ cố gắng xuống s ẻ rủ lỉn jim hiển nhiên có không ít khởi sắc. Lúc này s ẻ rủ lỉn jim trước cửa còn có cái khác huấn luyện ra tồn tại. Xem ra bọn hắn hẳn là chuẩn bị khiêu chiến s ẻ rủ lỉn jim lữ hành huấn luyện ra đi vào đạo quán. Trước hết tiến vào s ù h u g ỗ ánh mắt vẫn là cái kia chứa đầy nước ao lớn. Nhìn thấy nó s ù h u g ỗ không khỏi nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới nơi này chẳng cảnh. Nợ nụ cười sau đó chuẩn bị vòng qua những người khiêu chiến đội ngũ trực tiếp đi vào đạo quán hậu phương tìm đạo quán chủ mỹ t s u g mang theo rèn lộ hướng đạo quán bên trong đi hành vi. Bao lúc này đạo quán trong đại sảnh vẫn tương đối dễ thấy. Tuy nói trên đầu của hắn còn mang theo một cái sể dụ liền di vấn luyện ra tiết tuổi, nhưng bởi vì cơ bản không có tại đạo quán công chính trải qua suốt hiện qua, bởi vậy, cho dù là đạo quán bên trong nhân viên công tác cũng không biết hắn. Vị này vấn luyện ra, mời về đi xếp hàng, t r e n ngang là sẽ hủy bỏ tư cách k h i ê u chiến. Một vị nhân viên công tác cao mày ngăn cản sủ ủ gỗ đường đi. Ngữ khí cũng không khá lắm, nghĩ đến là đem sủ ủ gỗ coi là không tuân quy củ vấn luyện ra, hơn nữa còn là ngay trước giống rèn lộ h à i tử như vậy trước mặt làm ra hành động như vậy. đối mặt hắn mang một ít phiền chán cùng ánh mắt hung tỵ, Su Hugo cười khổ một cái, tiếp lấy hắn lập tức đưa ra giải thích. Ngươi hiểu lầm, ta cũng là s ẽ d ũ liền diêm huấn luyện ra, lần này tới là tìm quán chủ mỹ tỷ tiểu thư có chút việc, xin đừng nên g i ọ a biện. Giống như ngươi muốn trộm chuẩn em tiến chúng ta đạo quán người ta thấy nhiều, mặc kệ ngươi là muốn tìm mỹ tỷ quán chủ hoặc là v i ôn e t đại sỉ lì lì ba vị tiểu thư, mọi ngươi hẹn trước sau đó ra ngoài xếp hàng, nếu ngươi không đi mở ta liền muốn để cho người tới đ ổ i ngươi đi ra. Lúc này toàn bộ đạo quán đại sảnh ánh mắt đều tập trung tới, c ả đường nhân viên công tác thanh em không nhỏ, cái khác huấn luyện ra n h a u n h a u đối bên này chỉ trỏ. Dẹn lô thấy thế có chút lo âu kéo một chút sủi ủ gỗ gắp á o Kaka, nếu không chúng ta ra ngoài đi. Nàng khẩn trương nói, thanh âm rất nhỏ giống như là sợ bị những người khác nghe được đồng dạng. Sủi ủ gỗ sờ lên đầu của nàng sau đó lại thứ hướng vị kia nhân viên công tác giải thích. Ta cũng không có giả biện, kỳ thật ngươi có thể hướng mỹ tỷ q u á n chủ xin phép một chút. l i ề n nói v ấ n luyện ra sủi ủ gỗ tìm nàng có chuyện trao đổi, đến lúc đó ngươi liền biết ta đến cùng phải hay không đang giả biện. Mỹ tỷ cùng s ủ gỗ quan hệ trong đó chỉ là hợp tác tính chất quan hệ, cho nên lúc đó mỹ tỷ chỉ là đem s ủ gỗ vẫn luyện ra tư liệu điều đến xệ d ù lỉnh g i m bên trong. cụ thể chứng minh cũng không có cho sủu g o gô nếu không bây giờ cũng không cần phiền toái như vậy chỉ bất quá đối phương giống như cũng không tin tưởng sủu gù g bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân hắn lúc này đã nhận định sủu gù g là tới quấy rối người mà lúc này đại sảnh động tĩnh cũng đem mặt khắc j i m chen lở hấp dẫn tới các ngươi ngăn ở nơi này là chuyện gì xảy ra một cái huấn luyện gia mang theo một cái thân hình mạnh mẽ g ộ n đục đi tới bên này nã ổ tổ huấn luyện gia ngươi tới được vừa vặn nơi này có người muốn vụng trộm tiến vào chúng ta đạo quán tư nhân khu vực hơn nữa còn nói mình là chúng ta i m chen n ổ tổ huấn luyện gia ngươi biết hắn đúng không Nhân viên công tác tiểu ca lập tức hướng tên là n a ủ tổ huấn luyện ra hồi đáp. Lúc này n a ủ tổ cùng hắn gỗ n đục lập tức quay đầu nhìn về phía s h u g o cùng bên cạnh hắn si du cùng s h u g o so sánh. Si du hiển nhiên lại thêm khả năng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, đặc biệt làm si du trên thân vậy làm sao giảm đều giảm không xong tiểu đục đục ánh mắt của bọn hắn tại s h u g o cùng si du trên thân dừng lại mấy giây, tiếp lấy chỉ lắc đầu phủ nhận. Chưa thấy qua, hắn không phải chúng ta sẽ dụ lẩn d i m h u ấ n luyện ra, chúng ta d i m c h ẹ n nợ ta làm sao có thể không biết, tiểu tử, mau chóng rời đi sẽ dụ lẩn d i m không phải ngươi dương ai địa phương. Vừa nói một bên chuẩn bị đem sùu gỗ đ u i đi ra. nhìn thấy đối phương g ộ đục tới gần, Sủu g ỗ n h ũ mậy một cái nho nhỏ hiểu lầm hắn thực sự không muốn khiến cho quá phức tạp. Trước khi đến hắn cũng đánh qua mịt tì điện thoại, chỉ bất quá đối phương giống như đang bận cũng không có kết nối điện thoại. Hiện tại hắn có chút tiến thối lượng nan cảm giác, ngay tại hắn chuẩn bị trước tiên lui một bước phòng ngừa càng nhiều phiền phức thời điểm. Đối diện bên kia nhìn thấy Sủu g ỗ còn không nổi lập tức liền khu động bổ kẹm ẩ n tiến lên chuẩn bị đỡ thủ. Hắn cái này khẽ động hiển nhiên có chút hù dọa rèn l ồ vốn là muốn tiến lên dự t r ặ n s dụng rèn lộ bị đối diện một chút không cẩn thận té ngã trên mặt đất. Mặc dù r è n l ộ rất nhanh liền đứng lên, đồng thời còn cười cùng s ủ Gỗ nói không có việc gì, nhưng lúc này s ủ Gỗ cùng x ị Dục nhìn về phía ánh mắt của đối phương lập tức trở nên không đồng dạng. Còn dám chúng ta? Nhanh cút ra ngoài cho ta, đừng ở chúng ta nơi này quấy rối. s ủ Gỗ ánh mắt để hắn có chút không thoải mái, n ạ Ổ Tổ chỉ huy Gỗ n đục chuẩn bị lần nữa hướng s ủ Gỗ bọn hắn tới gần. Nhỏ Hoàng Minh Hiển vẫn có chút khẩn trương, dù cho nàng đã phi thường cố gắng để cho mình biểu hiện được đầy đủ kiên cường, nhưng là nàng c ă n g cứng khuôn mặt nhỏ vẫn là bán nàng. s Gỗ có điểm tâm đau đến đưa nàng kéo về phía sau. Ta sẽ rời đi, bất quá không phải bây giờ. vị này n ạ ổ tổ tiên sinh còn có ngươi gộn đục xin các ngươi hướng muội muội của ta xin lỗi các ngươi hù đến nàng s u u g ỗ dỗ rảnh xong r ẹ n lộ phía sau ngẩng đầu đón lấy đối diện ánh mắt cùng thời khắc đó xì dục điên điên trên bụng thịt mỡ cũng không cam chịu yếu thế mà đối với gộn đục kêu một tiếng không biết có phải hay không là ảo giác giờ khắc này đạo quán bên trong tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh cả ngày đều tại đạo quán trong văn phòng bận rộn mỹ t i đột nhiên theo văn kiện đắp bên trong ngẩng đầu nàng cao mày đứng lên sau đó đẩy ra cửa bàn công đi ra ngoài. Lam Nang nhìn thấy cái kia tim đập nhanh đầu một lúc, n ạ ổ tổ gỗ n đ ụ c đã bị thấp nó mấy cái đầu xì d ụ c dùng siêu năng lực dơ lên. Đồng thời bởi vì xì d ụ c xuất thủ mà tứ tán ra thiên vương uy áp trong nháy mắt giống như là dành thời gian trong đại sảnh không khí đầu dạng. Ngoại trừ s ủ hữu gỗ cùng r è n l ô bọn hắn, toàn bộ trong đại sảnh tất cả sinh vật đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút hô hấp khó khăn. Lúc này n ạ ổ tổ cùng nhân viên kia cũng đã minh xác biết s ủ hữu gỗ không dễ trọng. Đang lúc bọn hắn muốn t ê u gọi cứu viện thời điểm một cái thanh âm quen thuộc để bọn hắn động tác triển để dừng lại. Sugu gỗ, ngươi trưởng nào thì trở về rồi. Còn có ngươi ở chỗ này làm gì? Muốn phá hủy chúng ta sẽ dù l r n i d i m đúng không? Mị tỷ xuất hiện để ủ ù u u gỗ biết hiểu lầm giải khai, t ĩ d ụ c lập tức thu hồi thần công, lập tức toàn bộ đại sảnh không hẹn mà cùng truyền đến trận trận t h ở dốc thanh âm. Hô a h o a lúc này đám người nhìn về phía ủ ù u u gỗ cùng s ì d ụ c ánh mắt triệt để không đồng dạng, xùu u gỗ nhún vai mang theo rèn lộ hướng mị tỷ đi tới. Hết cách rồi, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bất quá mị tỷ q u á n chủ ngươi trước chờ một chút, ta còn có chút sự tình cần xử lý, bây giờ có thể nói xin lỗi sao nà ổ tổ tiên sinh còn có g ỗ ú c Chương 5 ă hợp tác cùng phiến p h ứ c Chương 557 hợp tác cùng phiến p h ứ c trước đó nháo kịch bởi vì mỹ tỷ xuất hiện rất nhanh liền kết thúc s ù h ữ gỗ yêu cầu xin lỗi cũng rất nhanh liền bị chất hành hết cách rồi mặc kệ là s ủ h ữ gỗ biểu hiện ra thực lực hay là chạy tới đạo quán chủ mỹ tỷ vậy cũng là nà ẩ t ô bọn hắn không chọc nổi tồn tại cũng may mắn bọn hắn không có làm ra quá đáng hơn sự tình đồng thời mặc dù phương pháp thô lỗ một chút nhưng là người ta cũng coi là trùng với cương vị cho nên tại rèn lộ đỏ, đỏ mặt nói liên tục mấy âm thanh không quan hệ về sau chuyện này cứ như vậy đi qua s ù h gỗ giúp bị nhìn chăm chú mà trở nên khuôn mặt nhỏ thông hồng rèn lộ phụ chính trên đầu mũ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 còn có về sau nói chuyện chú ý một chút, lần này kém chút bị ngươi hại chết. nã o tổ làm ở đây trực diện s ủ h u gỗ cùng s ì dục tồn tại, cũng chỉ có hắn cùng gỗ đục rõ ràng nhất bọn hắn vừa mới đối mặt người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. vừa nghĩ tới lúc bắt đầu đối con kim s ì dục khinh thị, nã o tổ nhịn không được liền cảm thấy từng đợt e ngại, hắn có một loại dự cảm, vừa rồi nếu như hắn tại xúc động một chút, cuối cùng dù cho mỹ tỷ q u á n chủ dù cho chạy tới, rất có thể cũng cứu không được hắn. su u gỗ bên này hắn lần này đến tìm m tỷ, mục đích có hai cái, thứ nhất chính là tâm hắn tâm niệm đ ộ c nhỏ tài nguyên khoáng sản, mặc dù đã là về hắn tư nhân tất cả. nhưng này tài nguyên khoáng sản vị trí dù sao cũng là tại s ệ d ù l ể n City phụ cận hải vực, cho nên một số tương quan thủ tục hắn vẫn là cần tới đây xử lý một chút. Đồng thời, bởi vì chỗ hoàn cảnh tương đối đặc thù, khai thác có nhất định độ khó, cho nên Sủu Gỗ muốn nhìn một chút có thể hay không cùng trực tiếp cùng s ệ d ù l ể n Jim tiến hành hợp tác. Dù sao đối với họ sợ tổn đ vỗ lũy tởm s tổn, mặc kệ là s ệ d ù l ể n City hoặc là s ệ d ù l ể n Jim kia nhu cầu lượng đều là không ít. Mà mục đích hai, thì tại tại Sẻ d ù l ể n Jim bản thân. Tại quan chủ trong văn phòng, mỹ tỷ an bài sủ h ữ gỗ cùng rèn l ô bọn hắn làm tốt, cũng quan tâm địa để cho người ta cấp rèn l ô an bài h à i tử thích đồ hướng phía sau nàng bắt đầu hướng sủ h ữ gỗ hỏi thăm ý đồ đến. Đang nghe sủ h ữ gỗ nói ra ý phía sau mỹ tỷ nhịn không được nhìn hắn mấy giây. Nguyên lai like cái kia cầu vật chính là ngươi. Sủ hữu gỗ bị mỹ tỷ đột nhiên mở miệng nói bẩn bị hôn mê rồi. Mỹ tỷ rất nhanh cũng phản ứng lại. Khuku, h đây chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi biết mặc dù cái này tại nguyên khoáng sản cũng không phải là chúng ta sẽ rủ l ỉ n city tham dò đội ngũ phát hiện, nhưng này cái tham dò đội ngũ là liên minh đội ngũ.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 như vậy mặc kệ là đạo quán bản thân hoặc là cùng Sẻ Dù l ì n d i m có liên quan nhân viên vậy khẳng định đều có thể từ đó thu hoạch không ít lợi ích đến cùng vẫn là tiền tài động nhân tâm bây giờ được rồi s u Gỗ bản thân liền có Sẻ Dù l ĩ n d i m huấn luyện ra thân phận mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng điểm này cũng đủ để cho m ì Tỷ thậm chí là những người khác nhận định hắn là người một nhà nếu là người một nhà như vậy vấn đề liền đơn giản đương nhiên thuộc về Sủu Gỗ lợi ích kia là khẳng định không thể thiếu dù sao tài nguyên khoáng sản chủ nhân là s ủ Gỗ mà cũng không phải là Sẻ Dù l ĩ n m đối với điểm này Mị t hay là vô cùng tỉnh táo cũng chính bởi vì dạng này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 t ạ i nguyên khoáng sản vấn đề giải quyết, Su h u g o cũng cùng Mỹ Tỷ Hàn Huyên một chút liên quan tới Sẻ Dụ Lĩnh Di phát triển vấn đề. Có phía trên cơ sở, Su h u g o rất nhanh liền dùng hỗ trợ vấn luyện đạo quan chiến l ự c làm điều kiện đổi lấy Mỹ Tỷ đối giáp thúc con kia thuyền nhỏ đội ủng hộ. Không sai, tại Su h u g o cung cấp kia mấy đầu giải dạ đồ trợ giúp dưới, nguyên bản chỉ có một đầu nhỏ thuyền hỏng giáp thúc bây giờ đã bành trướng thành ba đầu nhỏ thuyền hỏng nhỏ bé hình đội tàu. Thuyền nhỏ đội chủ yếu n g h i ệ p vụ vẫn là tại Sẻ Dụ Lĩnh City phụ cận hải vực tiến hành hợp pháp đánh bắt thủy thuộc tính bộ kẹm mận. n g ẫ nhiên sẽ còn hái hái chân châu tại phụ cận hải vực tìm kiếm hiểm cái gì.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 Sủi u g ỗ cùng z e n l o liếc nhau một cái, tiếp lấy bọn hắn chủ động hướng rủ k ỳ Tạ vợ chồng hai người đi tới. k ỳ Tạ thúc thúc, ạ kệ Mi Aji. z e n l o đi trước một bước ngay đem sầu mi khổ kiểm hai người gọi lại. Lúc này Tạ Hạ Dạ nhà hai vợ chồng mới chú ý tới Sủi u g ỗ cùng z e n l o Là các ngươi a Sủi u g ỗ e n l o thật có lỗi mới vừa rồi không có chú ý tới các ngươi. Tạ Hạ Dạ rủ k ỳ Tạ trước một bước phản ứng lại, nhìn thấy có những người khác trên mặt sầu khổ lập tức thu liễm hơn vẫn nữa. Là gặp được phiền bái gì sao rủ k ỳ Tạ tiến sinh?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 trương 558, t ạ hạ dạ nhà khó khăn trương 558, t ạ hạ dạ nhà khó khăn tạ hạ dạ dù k ỳ tạ nhìn một chút s ù h gỗ có chút quá mức gương mặt trẻ tuổi nguyên bản chuẩn bị ra miệng nói đột nhiên liền ngừng một chút giờ khắc này hắn suy nghĩ hơi nhiều chủ yếu nhất vẫn là lo lắng s ù h gỗ thực lực vấn đề nếu như bởi vì bọn hắn chuyện lần này mà để s ù h gỗ lâm vào nguy hiểm kia tạ hạ dạ dù kỵ tạ cảm giác chính mình cũng không thể tha thứ chính mình mà lại hắn cùng sau lưng đội tàu gặp được phiền phức liên lụy có chút lớn dù cho s ủ gỗ thực lực không tệ vậy cũng không nhất định có thể lên bao lớn tác dụng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 vấn đề lập tức liền có thể lấy giải quyết dễ dàng, chỉ tiếc chính là vấn đề từng bước từng bước tiếp lấy c h ồ n g chất tại cùng một chỗ, để hắn có chút ứng tiếp không quá t ớ i đối với tạ hạ dạ tiên sinh xin giúp đỡ, xùu g o cũng không có c ự t u y ệ t bất quá bọn hắn cần tiền tài không coi là nhỏ số lượng, cho nên bọn hắn vẫn là phải đợi rác trở về tại thương lượng. chuyện này tại i á c trở về trước đó, xùu g o cũng bằng sao chắc kích một chút tạ hạ dạ rủ kỳ tạ công tác bên kia cụ thể vấn đề, bất quá bởi vì lúc trước cân nhắc, tạ hạ dạ rủ kỳ tạ cũng vẫn là nói không tỉ mỉ đ ệ u cấp ù u g nói một thứ đại khái, hắn vẫn là không muốn x u g cũng q u ấ n vào đến những phiền toái này sự tình ở trong.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 Trải qua chuyện ngày hôm qua, đạo q u á n nhân viên công tác đương nhiên sẽ không lại đối với hắn tiến hành ngăn cản, thậm chí có thể là sợ sủi u g ỗ ghi hận. Hôm nay thái độ kiên là có bao nhiêu cung tính muốn bao nhiêu cung kính chờ sủi u g ỗ bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau. Hắn căng cứng thân thể mới buông lòng xuống, giúp c â d Lìn Jim rèn luyện bộ kẹ m ẩ n sự tỉnh. Thời gian ngắn khẳng định là rất khó thấy hiệu quả, bất quá bây giờ tài nguyên khoáng sản có dắt thúc cùng Mỹ tỷ bên này nhìn c h ằ m c h ằ m hắn cũng đúng lúc trong khoảng thời gian này tìm một chút sự tỉnh làm. Bây giờ Lìn Jim thực lực n g mạnh, như vậy hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng biến thành càng nhiều.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 Tại hoàn thành chuyện bên này, phía sau hắn đang chuẩn bị đi tìm Mỹ thì hỏi thăm một chút tài nguyên khoáng sản lúc nào có thể đầu nhập sản xuất đột nhiên d ắ c từ bên ngoài tiến đến tìm được hắn. Không có thời gian giải thích, theo ta đi. Nhìn thấy trên mặt hắn sốt ruột, Suugo lập tức kêu lên ụ n u sau đó cùng r ắ t một đường đi tới bến tàu bên kia. Bên này giống như xảy ra cái gì xung đột, Suugo tại hiện trường cũng không có phát hiện cảnh sát rèn nhị thân ảnh, cho nên xung đột song phương căn bản cũng không biết cái gì gọi là k h ắ c chế. Trên mặt đất đã nằm xuống mấy cái đã mất đi sức chiến đấu cổ kẹm ẩ n có mấy cái vận khí không tốt huấn luyện ra cũng đã đổ máu. Tại những thứ này trong số người bị thương.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 bởi vì rắc thúc đã trước một bước vào tới, tạ hạ dạ là lão bằng hữu của hắn cùng h à n xóm, về tình về lý hắn không có khả năng k h o a n h tay đứng nhìn, chạy tới rắc trước tiên thả ra hắn bộ kẹmẩn, kia là một cái bộ lẩu giạt, xem ra tại s ủ ữ u gỗ lữ hành đoạn này trong lúc đó bên trong hắn cũng không có dừng bước lại, bộ lẩu giạt sau khi ra ngoài trước tiên liền lên trước muốn ngăn cản đối diện tiếp tục tới gần, nhưng chỉ bằng rắc thúc ở cái này bộ lẩu giạt hiển nhiên là không đáng chú ý, nhìn thấy rắc cùng bộ lẩu giạt xuất hiện đối phương thậm chí ngay cả dừng lại ý tứ đều không có vẫn như cũ tiếp tục bước nhanh về phía trước, chờ một chút, tại bộ lẩu giạt sắp bị tập kích thời điểm. s ủ u g g mang theo s ỉ Dục lập tức chạy tới, sĩ Dục bề ngoài thật sự là quá có lừa gạt tính chất, bất quá c ò n tốt, tại nó đem trên trận tất cả kỹ năng đều dừng ở giữa không chung thời điểm, đối diện cũng rốt cuộc như s ủ u g g mong muốn dừng lại. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ảnh hưởng chúng ta bắt lấy những thứ này kẻ xông vào? Đối diện u ấ n luyện ra bên trong đứng ra một cái âu phục giày ra người, hắn nhìn s ù u g g một chút sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, người đánh giẫm, kia rõ ràng là thuyền của chúng ta còn có hàng hóa, là các ngươi cố ý kiếm cớ đem chúng ta thuyền giam, đồng thời còn còn muốn vụng trộm c ư p đối với chúng ta vu o a n hãm hại. nếu như không phải chúng ta phát hiện được sớm, các ngươi bọn giá hỏa này liền phải xính. Tạ hạ giả tiên sinh phụ cận, một cái thủy thủ an mặc huấn luyện ra lớn tiếng tiêu lên. trong lúc nhất thời nguyên bản bắt đầu an tĩnh lại tràng diện trong nháy mắt vừa ủ nào lên, chỉ bất quá song phương tiêu điểm lại trở thành đột nhiên nhún tay su u gỗ cùng si d ụ chương 559 nhún tay chương 559 nhún tay yến lặng su u gỗ trong thanh âm mang theo si d ụ c h tinh thần uy áp, cho nên cho dù hắn thanh âm không tính lớn, nhưng là tất cả mọi người ở đây bao quát bộ kệ mẩn đều rõ ràng nghe được hắn thanh âm. lập tức âm ý n g diện trong nháy mắt lại lấy được k h n g chế. mặc dù trang diện lần nữa bịm x d u không chế được, nhưng Sủ h Gỗ lại cảm thấy càng thêm nhức đầu. Tình h u ố n g như vậy, hắn xác thực không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Mặc dù dựa theo một cái nhân tình cảm giác đến xem hắn khẳng định là thiên hướng về Tạ Hạ d ạ bọn hắn bên này, nhưng vấn đề là Tạ Hạ d ạ một phương cũng không có lấy đạt được tay chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của một bên liền làm ra cử động như vậy dựa theo liên minh pháp quy, sai lầm rõ ràng là bọn hắn. Ngay tại Sủ Hữu Gỗ nhức đầu thời điểm, cảnh sát rèn nhỉ cũng rốt cục chạy tới bên này, cùng nàng cùng nhau tới, còn có bến tàu phía sau t à i đoàn khác thành viên. Đến cùng chuyện gì xảy ra?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 nhưng là trải qua cái này hơn 10 phút đơn giản hỏi tham sủ ù ủ gỗ biết được nguyên bản bọn hắn hôm nay tới là chuẩn bị liên quan tới thuyền giang vấn đề thương lượng một chút đối sách nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương vu oan động tác lại thêm bọn hắn trêu chọc một số tính khí nóng này thủy thủ liền không nhịn được kỳ thật nếu như không phải đối phương phía sau hai cái thao tác bọn hắn là căn bản liền không nghĩ tới muốn động thủ cảnh sát Jenny ngươi đừng bị bọn hắn lừa gạt chúng ta căn bản cũng không có cái gọi là b ơ n lậu cấu kết hải tặc càng là lời nói vô căn cứ nếu như không phải bọn hắn muốn vu oan trước đây chúng ta căn bản sẽ không động thủ đây hết thể đều là bởi vì bọn hắn muốn lùa h ị c h h thủ làm cản. Lúc này còn muốn dò b i u ệ n Vừa rồi đi theo cảnh sát dẹn nhì tới mấy cái tập đoàn huấn luyện ra bên trong đột nhiên đi ra một người. Không đợi cảnh sát dẹn nhì lên tiếng hắn vượt lên trước một bước mở miệng ngắt lời nói đối phương lớn tiếng quát dừng đồng thời trong mắt uy hiếp ý vị càng là t r ầ n t r ụ i Trong lời nói thậm chí đều không chút đem dẹn n h để vào mắt. Nghe đến đó không chỉ cái dẹn n h liền ngay cả s ủ ủ g ỗ cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì r ắ c cùng Tạ Hạ Dạ mà cuốn vào bên này hắn không muốn tiếp tục chầm mặc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là trước kia Tạ Hạ Dạ từng để ta qua, bọn hắn bị giam trên thuyền hàng hóa bên trong, có một viên phi thường chân quý mệ gạ h vỗ l ũ t ò n sợ tổn. trước đó cái kia đội mạo hiểm xin nhờ bọn hắn tuyển trưởng hỗ trợ xử lý từ lần kia đắc tội tập đoàn thám hiểm bên trong lấy được mà viên này mẹ gạ hệ vỗ lũ tễ hòn s tổn nghe nói là thuộc về gần g à mẹ gạ hệ vỗ lũ tễ hòn s tổn đây cũng là suu gỗ không muốn tiếp tục đứng ngoài quan sát nguyên nhân chủ yếu tuy nói viên này mẹ gạ hệ vỗ lũ tễ hòn sợ tổn bị tạ hạ dạ thuyền của bọn hắn giải ẩn nấp rồi nhưng là lấy đối phương bây giờ h n v khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện đúng chi đối với tạ hạ dạ bọn hắn từ cái khác khu vực mang về thương phẩm suu gỗ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên như là đã tham dự tiền đến hắn hiện tại muốn mau chóng giải quyết vấn đề này. m à lại dạng này còn có thể thuận tiện giúp tạ hạ dạ tiên sinh thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. có phải hay không r ả o b i ệ n cần cảnh sát dẹn n h ỉ điều tra qua phía sau mới có thể có kết luận. bây giờ không phải là ngươi nói chuyện thời địa vị này không biết tính danh tiên sinh. lúc này tạ hạ dạ tiên sinh thương thế của bọn hắn có s ủ h ụ g ộ cung cấp cấp dắt thuốc thuốc trị thương rất nhanh liền đạt được không chế. tiểu tử ngươi lại là chỗ nào nhảy ra con rệp. nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao?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 trước đó bởi vì dẹn n h xuất hiện mà bị sủ h ủ u gỗ trước một bước xâm nhập vào thuyền điều tra tình huống gần gạ cũng có phát hiện, bất quá nó giống như cũng không có cư như vậy lập tức dự định tại tránh thoát lại một lần giám sát tình huống dưới, nó tiếp tục trên thuyền xuyên qua, trở lại bến tàu bên kia, t r y dục xuất thủ hiện nhiên để đối diện bên kia yên tĩnh xuống dưới, bất quá đối diện về sau mấy cái kia vấn luyện ra nhìn về phía sủ h u gỗ ánh mắt giống như có chút không giống nhau lắm đây là nhận ra hắn rồi, sủ h u gỗ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên ở phía sau thương nghị bên trong sủ h gỗ đã nhìn ra. Đối phương đúng là đem hắn hoặc là nói là đem Sĩ sì Dục nhận ra hết cách rồi, thêm dày bản Sĩ sì Dục tựa như là đen nhánh bên trong đ n g đóm. Ngay từ đầu khả năng đối phương không có để ý, nhưng khi Sĩ sì Dục xuất thủ thời điểm tại nhận không ra vậy thì có điểm không nói được. Dù sao bất kể nói thế nào, Sủ Hữu g ỗ bây giờ cũng là có tên tuổi nhân, bởi vậy liên quan tới hắn tư liệu cơ bản tin tưởng đối phương khẳng định là t h ấ y qua. Bởi vì Gen Ní bên này hiện trường nhân thủ không đủ, lại thêm chuyện này còn liên lụy đến Hải Phòng đội vấn đề, cho nên liên quan tới lần này xung đột song vương, nàng cũng chỉ có thể trước tiên mang biết cảnh vệ phòng sau đó thông báo thượng cấp xin điều tra cùng trọng tài. Mấy ngày sau. liên quan tới chuyện này cảnh sát dẹn l i rốt cục mang tới tin tức mới chương 560, t í n h toán cùng biện pháp chương 560, t í n h toán cùng biện pháp vật của ta muốn đâu mạ xạ hỉ cổ thiếu gia chúng ta đã đang gia tăng thời gian tìm tòi mọi người tại kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian bây giờ chúng ta đã đem trên thuyền đại bộ phận khu vực đều điều tra qua tin tưởng không lâu sau đó liền có thể tìm tới thứ ngươi muốn bất quá điều kiện tiên quyết là thứ ngươi muốn đúng là trên thuyền một câu cuối cùng trả lời để mạ xạ hỉ cổ có chút không vui ngươi đang h ỏ i nghi tin tức của ta không cũng không có chỉ là mạ xạ hỉ cổ thiếu gia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 mặc dù ta bình thường xác thực không thế nào thích quản những thứ đầu nổ n g n g này nhưng là đừng tưởng rằng ta thật không biết các ngươi muốn làm gì muốn đem ta làm vũ khí sử dụng ngươi có chút suy nghĩ nhiều quá ngươi bị sa thải ổ qua tiên sinh bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta mạ xạ hỉ cổ chỉ vào ngoài cửa là lớn liền ngay cả phía ngoài viên chức cũng nghe đến nơi này động tĩnh bọn hắn nhao nhao buông xuống trong tay công tác hướng bên này nhìn lại chỉ bất quá ổ qua lại như cũ một bộ bình tĩnh dáng vẻ xem ra cũng không có bị mạ xạ hỉ cổ cấp ảnh hưởng đến hắn đổi cái tư thế ngồi chậm rãi mở miệng nói. bình tĩnh một chút mà xạ hỉ cổ thiếu gia, ngươi hẳn phải biết ngươi cũng không có quyền lợi như vậy. tại cự tuyệt trước đó ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước hết nghe một chút chúng ta cho ra điều kiện, ngoại trừ ngươi ngay từ đầu muốn mẹ gạ hệ v i l ũ t h hòn sợ tổn còn có cái kia đội mạo hiểm hành tung bên ngoài, chúng ta còn giúp mà xạ hỉ cổ thiếu gia người che giấu một chút, ngươi đem tập đoàn cổ phần thế chấp tại sổng bạc tin tức thế nào, tổ quả vẫn như cũ duy trì ngay từ đầu đủ cười, nhưng mà xạ hỉ cổ thần sắc cũng đã thay đổi hoàn toàn, trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, trong mắt lóe lên một t i a sợ hãi, hắn coi là chuyện này không có những người khác biết, bất quá hắn suy nghĩ một chút rất nhanh liền phản ứng lại, mặt ẹ o chết tiệt.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 tại ổ quả nói ra tin tức này thời điểm mã xạ hỉ cô liền biết hiện tại hắn đã không có cái khác lựa chọn hắn cảm giác t i ế t h u có chút làm mã xạ hỉ cô một cái kéo ra trước mặt cái ghế ngồi xuống sau đó uống một h ớ p lớn ổ quả mới vừa đẩy đi tới nước trà nếu như đổi lại trước kia cái này đ ắ n g chắc nước trà hắn đã sớm một ngụm h ư ơ n g ra nhưng bây giờ không đồng dạng nói đi các ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì nhìn thấy mã xạ hỉ cô rốt cục h u ấ t phục ổ qua nở đủ cười sau đó đứng lên đem văn phòng cửa chớp kéo xuống trở lại s ủ ủ gỗ bên này cảnh sát r è n n h ỉ mới từ tạ hạ dạ ra hiệu x o n g tình huống đi ra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 có lẽ ta có biện pháp có thể giúp các ngươi giải quyết bây giờ vấn đề này. Tại g i á c đơn giản hỏi tham qua vài câu về sau, s u g o lập tức đi thẳng vào vấn đề liên quan tới Vu An sự tình chứng cứ, s u g o đã thông qua gần gạ đều vô xuống tới. Chỉ là bây giờ không thích hợp lấy ra, dù sao đối phương ở bên này thế lực không ít, cho dù hắn nhấc lên sệ d ù lỉn jim làm trợ lực, nhưng dù sao sệ d ù lỉn jim suy yếu lâu ngày quá lâu, m ị thì các nàng có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn, mà lại tập đoàn quan hệ rắc rối khó gỡ, khó đảm bảo sệ du lỉn jim bên trong không có người nào cùng bọn hắn có liên hệ, cho nên nếu như muốn phá cục kia Sugu liền không thể không dẫn vào một số lực lượng ngoại lai. tỷ như độ từng tại c ạ n t ố điều tra quan thủ hạng chỉ cần sụn ủ gỗ lại nhiều trưởng khống một số chứng cứ như vậy lợi dụng t ờ rò p h è sổ hoặc c ũ n g sẽ d ụ l ỉ n diêm quan hệ để điều tra quan cường thế tham gia cũng không phải là không thể nào bây giờ chính là sở nghiên cứu thế lực phản công thời cơ tốt ta không biết bất quá h ẳ n không có vấn đề mặc dù thuyền trưởng bị hạn chế hành động nhưng là nhà bọn hắn tại sẽ d ụ l ỉ n city vẫn là có nhất định thế lực nếu không đối diện những người kia đã sớm ăn xong lao sạch sẽ không bị chúng ta kéo tới bây giờ chỉ bất quá muốn tiếp xúc đến chúng ta thuyền trưởng không phải một chuyện dễ dàng đối phương đoán trưởng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy để tiếp xúc đến thuyền trưởng. nghe được Sủu u ộ có biện pháp giải quyết, Tạ Hạ giả Tiên sinh lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại tận mắt q u a Sủu u ộ thực lực về sau, hắn đối Sủu u ộ hoài nghi cũng đã sớm biến mất không còn một mảnh. Không sao, chỉ cần ngươi có thể cung cấp một kiện tín vật để vị thuyền trưởng kia tin tưởng ta, chuyện còn lại chính ta liền có thể giải quyết. Sủu u ộ đối giáp thúc cùng Tạ Hạ Dạ Tiên sinh nhẹ gật đầu sau đó tự tin nói: gần gạ dẫn người t i ề m hành năng lực mặc dù so Ra Kem c h í n h nó đơn độc hành động, nhưng là lấy mấy ngày nay Sủu u ộ đối những người kia quan sát, chỉ cần hắn cẩn thận một chút đối phương hẳn là không phát hiện được hắn. Tốt, ta để gỡ d ạ t ớ lộc mang một tờ giấy ngay. g Dạ t ạ Lộc là thuyền trưởng hiệp trợ ta thu phục, tin tưởng hắn nhất định có thể nhận ra nó. Nói xong Tạ Hạ Dạ Tiên sinh lập tức chạy về gian phòng bắt đầu chuẩn bị, không có qua mấy phút hắn liền đi đi ra đem tờ giấy cùng g Dạ t ạ o Lộc tổ kỳ bản giao cho Suu g ộ trong tay. Suu Uộ cầm tới muốn đổ vật về sau, rất nhanh liền ly khai làm chuẩn bị. Khi trời tối, hắn cáo biệt d ắ c cùng r ẹ n Lộ lặng lẽ từ những vị trí khác rời khỏi nhà, sau đó hướng Tạ Hạ Dạ Tiên sinh cung cấp vị trí chạy tới. Chương 561 t r a n h chấp thương nghị. Chương 561 t r a n h chấp thương nghị. Ban đêm, trăng sáng sao thưa cảnh ban đêm tinh mỹ. Lao đầu, ngươi dạng này cần gì phải đâu. Dù sao không phải ngươi đổ vật, chỉ cần ngươi đem đ ồ vật giao ra, lại đem những người kia vị trí nói cho chúng ta biết, tiếp tục như vậy xuống dưới đối ngươi đối ta đều không có chỗ tốt. Sự tình hôm nay ngươi còn không biết đi, vì những hàng hóa kia ngươi những cái kia các thủy thủ vậy mà muốn cưỡng ép xông phá tuyến phong tỏa tiến vào t h â n tàu bên trong, hiện tại bọn hắn đều đã bị giam tại cảnh vệ trong phòng. Vì hơn một cái năm trước kia hứa hẹn, đem sự nghiệp của mình còn có t h u ộ c hạ đều góp đi vào, ngươi liền không suy nghĩ những cái kia thủy thủ còn có người nhà của bọn hắn. Các ngươi bọn này khẳng c r ư n g ra hỏa, ngoại trừ chưa c h ừ người thủ đoạn bên ngoài sẽ còn làm những gì?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 gần gạ thôi miên năng lực khai phát được cũng không tệ lắm, trừ phi có cái khác thôi miên sở trưởng bộ kẹm n n phát hiện, nếu không đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện vấn đề. Có tạ hạ dạ tiên sinh tờ giấy cùng gờ dạ đỡ lốc, lao thuyền trưởng rất nhanh liền buông xuống tuyệt đại bộ phận cảnh giác. Trải qua hơn 10 phút trò chuyện, Sủu gỗ cũng đã nhận được vật mình muốn. Thậm chí liên quan tới gần gạ mẹ gạ hệ v ộ lũ tỷ hòn sợ tổn thuộc về vấn đề cũng đã nhận được giải quyết, chỉ cần Sủu gỗ có thể giúp hắn hoặc là nói bọn hắn giải quyết lần này phiền phức, như vậy hắn có thể làm chủ đem viên kia gần gạ mẹ gạ hệ v ộ lũ tỷ hòn sợ tổn giao cho hắn. Đương nhiên Sủu gỗ còn cần bổ sung một chút trình giá. Dù sao mẹ gã hệ vỗ l ũ tỷ hòn sợ tổn trước mắt tại cạn tô đại lục tạm thời còn chưa phát hiện. Đồng thời tại cả loạt khu vực cũng thuộc về là chân quý cấp bậc đạo cụ lại thêm viên này mẹ gã hệ vỗ l ũ tỷ hòn sợ tổn chủ nhân cũng không phải là lao thuyền trưởng, cho nên liền giá trị mà nói kia là khá cao. Không phải, vị kia tập đoàn m ạ xạ hỉ cổ công tử ca cũng sẽ không làm ra như thế lớn trận hình dáng đều muốn làm đến nó. Liên quan tới đền bù giá kia một chút s ù h u gỗ không chút muốn đáp ứng, bây giờ nói thế nào hắn cũng là có mỏ người. Điểm này c h ê n h lệnh giá thật đúng là không tính là gì. Huống chi. giống như vậy vừa vặn hắn cần dùng đến có thể rõ rệt tăng lên bộ kệ mẩn thực lực chân quý đạo cụ đó cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu coi như trên tay hắn không có mỏ như vậy hắn chính là vay tiền cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm tới lần này nói chuyện cái kéo dài hơn 10 phút tại dài nói rất có thể sẽ bị những người khác phát hiện dì trạng mà lại có tiếp xúc về sau về sau muốn liên hệ rõ ràng liền nhẹ nhõm nhiều lần sau hoàn toàn có thể để gần gạ thay truyền lời cứ như vậy thừa dịp thời gian còn sớm s ủ ủ h gỗ cùng gần gạ rất nhanh liền ly khai lao thuyền t r ở n h à bởi vì còn có chuyện tròn nên s ủ ủ gỗ cũng không có tâm tư đi ôn lại một chút xẻ rụ l ỉ ể n city s ố n g về đêm. chỉ bất quá tại muốn tốt đầu phố c h ô hắn đột nhiên ngừng lại gần gạ tại phụ cận phát hiện một số người khả nghi thành viên tại gần gạ chỉ điểm suugo h rất nhanh liền tìm được mấy cái kia lén lén lút lút người cặp mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý đầu tiên là xác định một chút trong phòng rèn lộ cùng dắt thúc tình huống phát hiện hai người đều không có vấn đề về sau suugo h thở dài một hơi bất quá rất nhanh đầu góc của hắn liền phi tốc chuyển động sau một khắc thích hợp nhất tần nút theo dõi gần gạ cùng lũ sở dữ tổ hợp lại lần nữa xuất động sau khi bố trí xong.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 Gần gạ tiếp tục đến bến tàu cùng đi xa thuyền bên trên thu thập chứng cứ, s ủ gỗ thì mang theo lũ sở i ấ y lặng lẽ về tới trong phòng, bởi vì lũ sở i ấ y đặc thù thị lực, cho dù ở trong phòng nó cũng giống vậy có thể với bên ngoài người tiến hành giám thị đêm rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai, giáp thúc tại s ủ gỗ căn dặn xuống mang theo Tạ Hạ Dạ Tiên sinh đi cảnh vệ phòng t h ă m hỏi những cái kia thủy thủ đồng thời nhìn một chút cảnh sát r ẹ n nhì có hay không phát hiện mới, mà s ủ gỗ đem r ẹ n lộ tạm thời giao cho m t về sau bắt đầu hắn hành động. c h ư ơ n g 562 h i đột như lên, c h ư ơ n g 562 h i đột như lên, tại An bài tiểu học toàn cấp hoàng về sau. s h u g o lập tức liền cùng điều tra quan bên kia liên hệ, vừa mới trở thành quán quân lạn s ợ đương nhiên là không có thời gian đến để ý tới hắn những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên s h u gỗ cuối cùng thông qua trở lại cản tổ Geji có liên lạc cản tổ điều tra q u a n đội ngũ. Người gửi đi tới tư liệu chúng ta đã nhận được s h u g o tiên sinh, bất quá chỉ dựa vào những thứ này muốn vặn ngã sệ dụ l ì n vận tải đường thủy tập đoàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. s h u g o một bên tiếp tục hướng đạo quán bên ngoài đi, một bên lắng nghe điện thoại một đầu khác thanh âm. Bất quá giống như lúc trước hắn nói không đủ minh bạch, đến mức đối phương giống như hiểu lầm cái gì.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 nếu như có thể mà nói, hy vọng Suhugo Tiên Sinh có thể trong đoạn thời gian này thu hoạch được càng có nhiều giá trị manh mối. Dù sao thân phận của ta tương đối đặc t h ủ chỉ cần vừa xuất hiện tại s ệ Dụ l ì n City như vậy hắn khẳng định sẽ nhận ra ta. Nghe được Kishiro d ộ trả lời, Suhugo lập tức kinh ngạc một chút. Hắn nguyên ý chỉ là hy vọng bọn họ có thể phái một đội phổ thông điều tra quan tới uy hiếp một chút cái kia tập đoàn mà thôi. Cho nên Kishiro d ộ vẫn là hiểu lầm sao? Kishiro điều tra quan là dự định tự mình tới. Đúng vậy, ta bên này vừa vặn khoảng cách Sẻ Dụ l ĩ n City không xa, mà lại dính đến Hải p h o n g đội. cho nên ta quyết định tự mình sang đây xem một chút, có vấn đề gì không s ủ hữu g ộ t i ê n sinh. Kishiro rời vần quanh một chút chính mình phụ cận hoàn cảnh, tướng thủ hạ bản giao vài câu phía sau hướng s ủ hữu g ộ giải thích nói. Kỳ thật nếu như không phải thông qua điều tra quan nội bộ con đường biết s ủ hữu g ộ cùng lạn sợ quan hệ trong đó, lại thêm là thông qua Geji tìm tới quan hệ, coi như Kishiro rời sát thực khoảng cách sẽ dụ liền City tương đối gần, tại dưới đại đa số tình huống hắn cũng là sẽ không đích thân tới. đương nhiên không có vấn đề. Cùng k h trò chuyện đến nơi đây liền kết thúc, bất quá khi hắn mới vừa cúp điện thoại. Phía trước lập tức tới ngay, mấy cái đầu đường Lưu m a n h đột nhiên chặn đường đi của hắn lại, sau lưng bọn hắn đi ra mấy cái thế lực cũng không tệ lắm bộ k ẻ mẩn. Bất quá thực lực này cũng không tệ lắm là cùng phổ thông huấn luyện ra so sánh với cho ra kết quả. Rốt cục động thủ a, Su Hugo nhẹ nhàng nói một câu, vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn, trên người hắn đại bộ phận bộ k ẻ mẩn đều có những cái nhiệm vụ khác, chỉ dục bị cưỡng chế lưu tại sẽ d ủ l r n diêm chiếu kháng g n lô, x i r o thì phụ trách dắt thúc cùng phổ gì h ộ dạ tiên sinh bên kia an toàn. gần gạ cùng l ù sợ dịch thì càng không cần nói, bọn chúng là lần này hành động mấu chốt. Lúc này cũng đã đi đến bến tàu tiếp tục bọn chúng giám thị cùng ẩn nút công tác, cho nên bây giờ s ủ hủ gỗ trên người bộ kem m n liền chỉ còn lại l ù c a gì ồ, c h ả gì r ớ i Giờ ra ổn cùng trước đó không lâu triệu hồi đến bên người đã thành công đột phá đến quán chủ cấp đỉnh phong t ộ ổ lì tổ ẹt, chính là hắn đúng không? Ngươi là kẻ ngu sao? Chúng ta đều theo r a hỏa này một đường, bây giờ ngươi mới hỏi vấn đề này, tin hay không láo tử ném ngươi vào trong sông cho cá ăn. Vâng vâng vâng đại ca nói rất đúng, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Tiểu l ệ lời này vừa ra khỏi miệng.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 Ta có l ô t hai chính ta có thể nghe được. Hắn lại một lần lớn tiếng khiển trách thủ hạ phía sau hướng về s ủ hữu gỗ tiếp tục nói tiếp đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách chúng ta. c ờ rọ đồn. Lời c ò n chưa nói hết. Giờ dạ gổn tại s ủ hữu gỗ chỉ thị tiếp theo phát dở dạ gổn dạ trực tiếp thả ra. t ự Long vẫn nỗ lực lượng trong nháy mắt đem con kia mới ra sân c ờ rọ đồn trực tiếp đánh bay. Tại mấy tên quân đ ồ trận mắt hốc mồm thời gian bên trong. Giờ dạ gổn nuôi dài một phát sờ lem tại trước mặt bọn hắn đánh ra một cái hố nhỏ. Trong mắt uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng. Ta b ệ bụn nhiều việc, không có thời gian đi gặp những cái kia ấ u đầu lộ đ chuột. Muốn gặp ta để chính hắn tới tìm ta. đúng rồi các ngươi hẳn phải biết ta muốn đi đâu đúng không? tại s u hù gô ánh mắt nhìn chăm chú, bọn hắn khó khăn gật đầu một cái. rất tốt, xem ra các ngươi còn có cái khác dám thị phương thức, nếu là dạng này vậy liền nhanh điểm cút đi cho ta. thật sự cho rằng si dục không ở bên cạnh ta liền có thể tùy ý động thủ. dạng này ngoại trừ để con nào đó vị béo nhanh chóng bành trướng bên ngoài không có cái khác kết quả, bất quá xem ra s ệ dụ liền d i m vẫn là cần tại chỉnh đốn một chút, tìm phù hợp thích hợp thời gian cùng mỹ tỷ nói một chút đi. dù sao kia là nhà các nàng đ ã quán, nhìn lấy người kia lưu manh rời đi bóng lưng, sù h nguyên đ nhắc nhở vài câu phía sau rất nhanh liền đi ra. Tại kỳ Hyjojo đến trước đó, hắn còn muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, kỳ thật liên quan tới bến tàu cùng thuyền tình huống bên kia hắn cùng gần gạ đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Cho nên lần này hắn là chuẩn bị đi địa phương khác đi tìm một chút đầu mối. t ì như vị kia làm hết thảy đầu nguồn công tử ca, chỉ là Sủu Gỗ không biết là vừa rồi tới tìm hắn mấy cái kia lưu manh, chính là vị công tử kia ca phái tới đương nhiên, hắn không ngốc mặc dù tay cầm bị bắt lại khó l ư ờ n g không đáp ứng đối phó Sủu Gỗ, nhưng là nếu như có thể dựa vào hòa bình phương thức cùng s u g đạt thành chung nhận thức, thậm chí là lôi kéo đến chính mình một phương này đến, có lẽ hắn liền có cái khắc phá cục biện pháp.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 Thậm chí tại t ì m dọc kẹt mai danh nhận tích về sau nó đã trở thành càn tổ hoàn toàn xứng đáng lớn nhất thế lực ngầm. Nếu như dựa theo tình huống này đến tính ra, như vậy bộ k ẹ mẩn hận t ờ số lượng cùng bọn hắn thực lực vậy khẳng định là không thể coi thường. Nhưng trên thực tế, cái này tính ra là không chính xác. Hận tở k i bên trong, đại bộ phận đều chỉ là một số ngoại vi. Treo t ợ săn đầu h à g huấn luyện ra mới có thể được tính là là chân chính bộ k ẹ mẩn hận t ờ kỳ thật cũng không nhiều. Mà mạ xạ hỉ cổ tìm đến chuẩn bị đối phó sụu gỗ, đương nhiên là hàng thật giá thật bộ k mẩn hận tở, làm hắn cuối cùng thủ đoạn danh hiệu di cùng nàng đoàn đội ngoại trừ am hiệu đi săn bộ k ẹ mẩn bên ngoài. rất nhiều có mang theo chân quý bổ kệ mẩn huấn luyện ra cũng tại nàng đoàn đội đi săn trên danh sách đương nhiên tuy nói là đoàn đội nhưng là những người khác càng nhiều vẫn chỉ là là gì đi làm tin tức cùng hậu cần các loại phụ trợ tính công tác bởi vậy s ủ hữu gỗ chân chính cần đối mặt cũng chỉ là gì. một người lúc này hắn cũng đã gặp không thể không nói gì những cái kia đồng đội hay là vô cùng lợi hại chí ít đang dẫn dụ cùng bố trí cảm với hai phương diện này gần gạc á i này ám chiêu đại sư không ở bên người, xùu gỗ trên thân bao quát lũ cả gì ổ cũng không thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương một số nhỏ cả bấy, tại liên tiếp hướng dẫn xuống ủ ù u gỗ cuối cùng bị di ngăn ở đi hướng mạ xạ hỉ c ô biệt tự một đầu không người trên đường nhỏ, nhìn trước mắt không che giấu chút nào trong mắt hung quang nữ nhân, xùu gỗ yên lặng lần nữa thả ra g i d ạ g g n làm gì nhìn thấy g i d ạ g g n thời điểm, trong mắt hung quang đột nhiên tất thành tham lam, không nghĩ tới lần này nghỉ phép vậy mà có thể gặp được chuyện tốt như vậy, huấn luyện gia chỉ cần ngươi chủ động đem cái này dở d ạ g g n giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. bây giờ thợ săn đều nói nhảm nhiều như vậy sao? bất quá ta cũng có một câu nói cho ngươi, thợ săn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, ta có thể giúp ngươi tại cảnh sát dẹn nhì trước mặt cầu một chút tình. Trần An xuống tức giận dần dần thăng dỡ dạng gổn, Sủu gỗ không chút d o dự đáp lễ tới. Cái trước dám dạng này nói chuyện với ta huấn luyện ra đã bị ta cho ăn b ụ kẹm mẩn, xạ l ạ mèn sờ đưa ta ăn hắn. Giảo Hoạt Di đã sớm để b ụ kẹm mẩn mai phục tại một bên, tại thừa dịp Sủu gỗ không chú ý trong nháy mắt nàng lập tức mệnh lệnh xạ là mèn sờ hướng Sủu gỗ phát động tập kích. trước đó nói tới bung tha s ủ ủ g ỗ đó là đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi nếu có cơ hội không tốn sức chút nào tan rã s ủ ủ g ỗ phản kháng nàng đương nhiên là phi thường vui lòng nhưng hiện tại xem ra s ủ ủ g ỗ hiển nhiên không nốc ngoại trừ đột nhiên nhắm chuẩn s ủ ủ g ỗ xạ là m ẹ n sơ một bên khắc một cái ạ gì ạ đỏ cùng dở dạ thì hòn cũng chạy ra mục tiêu của bọn nó ngạc nhiên chính là s ủ ủ g ỗ phái ra dở dạ ổn bộ kệ mẩn hận tờ chưa hề cũng sẽ không cùng s ủ ủ n g ỗ nói công bằng đối với điểm này s ủ ủ g gỗ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn tuy nói không có phát giác được đối phương nhưng cái kia chuyên nghiệp tính chất nhỏ cả bấy nhưng là lũ cả gì ố oh, bọn chúng cũng không phải giá áo túi cơm liên quan tới mai phục tại một bên sạ là m ẹ n sở cùng ạ gì ạ đỏ cùng d ờ dạ t h hòn bọn chúng đã s ớ m ngay đầu tiên phát hiện cũng cáo chi s ủ gỗ cho nên tại giờ dạ g ồ n bị kéo ở trong n á y mắt c h à gì giật củ ẩn cùng v ộ lì tổ ẹt bị s ủ hữu gỗ phăng ra tạm biệt nên hướng thợ săn gì d dạ t h hòn còn có sạ là m ẹ n sở long viêm cốt nước và s n sở tỉnh các loại một đống lớn kỹ năng trong n á y mắt tại s ủ hữu gỗ hai người trong tầm mắt xuất hiện nổ tung sau đó lại độ xuất hiện Bầu trời bị t r ạ dị giật cùng xạ lạ mện sở thân ảnh cùng hỏa diễm cấp hoàn toàn chiếm lĩnh. Xạ lạ mện sở không hổ là chư danh long c r ú c tính chất bộ kẹmẩn, dù cho thực lực của nó chỉ là vừa vào chính x á c thiên vương, so với t r ạ dị giật gù ẩn phải kém một chút, nhưng là bằng vào tự thân thiên phú và cơ sở tố chất quả thực là cùng sủ hữu gỗ gù ẩn đánh cái bất phân cao thấp, thậm chí tại phe tấn công mặt đánh cho muốn so t r ạ dị giật hung bên trên không ít, mà trên mặt đất t ạ dị a đỏ, dở dạ thì hòn bọn chúng cũng không kém bao nhiêu, ố l t t cùng dở dạ gổn tại chiến đấu kinh nghiệm đặc biệt là liều mạng phương diện hiển nhiên muốn so đối phương khuyết thiếu, tình thế xem ra đối x h u gỗ không phải rất có lợi. Đối diện bên kia Thợ s ă n gì thậm chí đã bắt đầu lộ ra mỉm cười, thật giống như nàng đã dự định thắng lợi bình thường. Bất quá Sủu Gỗ cũng không có từ trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì vung l ò n g cảnh giác biểu hiện. Có được Long Bổ Kệ Mẩn thực lực ngươi x á c thực rất không tệ, càng làm cho ta vui mừng chính là, ngươi cái khác Bổ k kẻ Mẩn cũng đều làm ư ờ i phần hi hữu t ổ Kệ Mẩn, Bổ Lì Bổ S, Cha Di rất lại thêm trước đó giờ dại gồn. Di đột nhiên hướng Sủu Gỗ lộ ra một cái mười phần vui vẻ nụ cười. Phóng tới cái khác khu vực, bọn chúng đều là hàng bán chạy đây. Bây giờ ngay thơn là ngày may mắn của ta, phi thường cảm tạ ngươi vấn luyện ra, ngươi có thể an tâm chết đi. Không đợi s ủ hủ Gỗ kịp phản ứng, một phát mang theo tộc châm dài xuất hiện tại s ủ hủ Gỗ phía sau, đồng thời giấu ở chỗ t ố i một cái g ồ n b ạ c đột nhiên xuất hiện tại s ủ hủ Gỗ đỉnh đầu. Nó h u y ế t buồn đại khẩu chính đối s ủ hủ Gỗ đầu giống như là muốn nói đầu của hắn cắn một cái bỏ. Nếu như đối mặt nàng không phải s ủ hủ Gỗ, có lẽ Thợ s ă n j i tính toán liền chân chính muốn văng, rồi, nhưng cũng tiếc mặc kệ là s ủ hủ Gỗ trên người lũ cạ gì ở hay là ở đây cái khác bộ kẹmẩn, vậy cũng là không có khả năng để nàng được như nguyện. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Một trận hỏa diễm đột nhiên từ s ủ Gỗ quanh người dâng lên, tiếp lấy lập tức nói và sẩn s tình cùng g bạch hoàn toàn bao trùm. mà làm ra đạo này phòng ngự biện pháp trạ dị giật cụ ẩn tại thời khắc này cũng trong nháy mắt bật hết hỏa lực vỡ lạ giờ là tính bạo truyền thuyết hỏa trùng bạo một cỗ quyền tịch chân trời sóng nhiệt trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái bầu trời thậm chí trạ dị giật ngọn lửa trên người sắc bên này chân trời đều đã nhuộn đỏ lần này coi như thợ sanji có thể từ trạ dị giật cụ ẩn b ộ c phát trạng thái dưới chống đỡ xuống t ớ i như vậy nàng cũng không dám tiếp tục dừng lại thêm xuống dưới bởi vì lần này động tĩnh khẳng định lại nói s ẽ d ụ n city bên trong tuyệt đại đa số ánh mắt đều hấp dẫn tới đường tưởng rằng s ẽ rụn jim suy yếu lâu ngày liên minh liền không có bảo vệ sệ rụn city lực lượng trên thực tế liên minh giấu ở thành thị bên trong thực lực nhiều nữa đây ở trong đó ẩn tàng lực lượng bao quát nhưng không giới hạn trong huấn luyện ra liền ngay cả tim dọc kẹ hoặc là hận t ở g h i u đều có có thể tổn thương cùng bắt giữ bộ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật lực lượng như vậy có người sẽ tin tưởng liên minh không có nghiên cứu phát minh chế tạo những thứ này khí giới năng lực sao đáp án đã rõ ràng thân là bộ kẹ mẩn hận tờ di bản thân liền là bị liên minh truy nã tồn tại ngay tại lúc này nếu như bị người trong liên minh phát hiện như vậy liên minh sẽ bỏ qua làm sao sẽ không suugo trực tiếp cấp ra đáp án tại gì giật g ủ ẩn b ộ c phát về sau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 Trừ phi Sùu U Go bên này sẽ ra đại sự gì khiến cho từng cái b ổ kẹmẩn thực lực giảm lớn, nếu không nàng căn bản là không có cơ hội đem Sùu U Go b ổ kẹmẩn cướp đến t a y Thợ Sanji rời đi về sau, s u h U Go cũng không chỉ hoãn thời gian, tiếp tục đi tìm sự kiện lần này đầu nguồn Mạ Sà h i Chỉ bất quá có thể là ra ngoài chuẩn dặn, dưới tay trở về báo tin trước tiên hắn liền rời đi. Lúc này gần g ã bọn chúng vừa không tại Sùu U Go bên ư ờ i cho nên trong lúc nhất thời Sùu U Go cũng không thể tìm tới đối phó vị trí chính xác, không thể tìm tới cái khác điểm đột phá, s u h U Go cũng không muốn. liên quan tới xẻ d ũ l ì n vận tại đường thủy tập đoàn vu an chứng cứ liên kỳ thật sự u ổ g gỗ bên này đã thu thập đến không sai biệt lắm an bài g i á p thúc cùng tạ hạ dạ tiên sinh đi cảnh sát rèn nhị bên kia kỳ thật càng nhiều hơn chính là chú ý cảnh vệ phòng bên kia chứng cứ không bị phá hư hoặc là lén đổi đương nhiên cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi nếu như đối phương chân chính hoa đại giới xử lý những chứng cứ này như vậy bọn hắn tại c ù n g không ở tại thực không khác nhau nhiều lắm may mắn là rèn nhị các nàng tạm thời còn chưa phát hiện cái gì mấu chốt chứng cứ từ m ạ xạ hỉ c ổ khả năng tồn tại vị trí ly khai về sau u gỗ bắt đầu hướng bến tàu bên kia đi đến Hắn cần tìm hiểu một chút bên kia giám thị tình huống. Tại s u h ĩ gõ tới lui hướng bến tàu thời điểm, Kitsujo đã mang theo hai tên thủ hạ tiến vào s e r u l u n i City ngoại ô thành phố p h ạ m Vi. Kitsujo đại nhân, s e r u l u n i City đã đến, cần bây giờ liên hệ nơi đây đồng sự sao? Từ phi hành bộ kẹm ẩ n trên thân nhẹ dụng, Kitsujo bên cạnh một cái điều tra quan hướng hắn hỏi đem phi hành bộ kẹm ẩ n b ổ k ỳ b ả n đưa tới một cái khác thủ hạ trong tay, hắn bắt đầu đ á p lại. Không cần, trực tiếp liên hệ cảnh vệ phòng cảnh sát Jenny. vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn một chút xẻ d ụ l ỉ n city đồng sự đến cùng đang làm cái gì? v ì c á i gì qua nhiều năm như vậy có giá trị tin tức ít như vậy, đặc biệt là liên quan tới nơi đó tập đoàn tin tức. đi nghe được k i h i r ồ i ở ổ về sau, hai người thủ hạ trong lòng l h l ẽ o đột nhiên cảm thấy một chút xíu thỏ từ hồ bi. bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, bọn hắn cũng không phải là tân đinh, nội bộ thẩm tra sự tình cũng không phải lần thứ nhất làm, chỉ là trước kia phần lớn đều là tại tổng bộ.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 trước đó sể dụ liền d i m thực lực vẫn là quá yếu, đặc biệt là tại sể dụ liền ba tỷ mỗi cân đối u ấ n luyện ra con đường này không thể đi thành công tình huống dưới chỉ học được cái mặt ngoài không thể chân chính học được cân đối u ấ n luyện ra tinh túy thế giới này nói cho cùng vẫn là cần dùng thực lực đến nói chuyện su ugo mới đi đến bến tàu vận tải đường thủy người của tập đoàn l i ê n phát hiện hắn nhìn thấy cô ý hướng phía bên mình đi các nhân viên an ninh su ugo biết hắn vẫn có chút chủ quan mặc dù biết bến tàu phụ cận bảo an thực lực không tệ chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà nhanh như vậy liền r a tăng lên bên này bảo vệ cùng giám thị lực lượng cũng trách hắn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 bất quá khi kỳ hi r ử dâu bọn hắn sau khi tới, sủu gỗ cơ bản liền không cần tiếp qua nhiều lo lắng. tại bến tàu bảo vệ vây tới trước đó, gần gạ cùng lũ sơ dậy đã về tới sủu gỗ bên người, mang theo bảo vệ đi đến sủu gỗ trước mặt chính là trước đó áp chế mạ xạ hỉ cổ đối phó sủu gỗ vận t ạ i đường thủy tập đoàn tên l à ổ quả quản lý. sủu gỗ tiên sinh đại gia quan lâm, không biết là có cái gì chuyện quan trọng sao? Mặc dù là tại hướng Sủ U Gỗ t r a hỏi, nhưng là ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là tại gần gạ cùng lũ sở d ở giữa chuyển đổi. Nếu như không phải trước một bước phát hiện Sủ U Gỗ, có lẽ cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết gần gạ cùng lũ sở dậy một mực t i ề m phục tại bọn hắn phụ cận. ổ q u ả trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại hoàn toàn cảnh giác. Nói xong hắn nhìn sau lưng bảo vệ đội trưởng một chút, đối phương lập tức liền gặp qua ý, tiếp lấy nhỏ giọng đối bên cạnh hai tên thủ hạ thấp giọng p h â n phó vài câu. Không có gì, ta chỉ là tùy tiện tới xem một chút không có ý tứ gì khác. Đúng, liên quan tới chuyện lần này chân chính không có nói chuyện sao? Sủu gỗ một bên nuốt ve l ụ sờ dậy lông tóc một bên lơ đ ữ n g hỏi, không có ý tứ sủu g ộ tiên sinh, bọn hắn phạm sự tình có chút nhiều lắm. Coi như tập đoàn chúng ta không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, nhưng là liên quan tới trước đó buôn lậu cùng cấu kết hải tặc, cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết. Phương diện này cần ngươi đi hải phòng đội bên kia hỏi thăm. Bất quá tương đối bọn hắn, ta cảm thấy sủu g ộ tiên sinh tốt nhất vẫn là lo lắng một chút chính mình cho thỏa đáng. Âu qua đẩy một chút trên sống mũi con mắt trầm r à i nói, ân, người đây là ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Ta không có đoán sai, s ủ hủ Gỗ Tiên sinh cái này, hai cái bổ kệ mẩn trước đó hẳn là một mực d ấ u ở chúng ta bến tàu bên trong đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Không sai, đây quả thật là chỉ là phán đoán của ta. Bất quá bởi vì lần này sự kiện vấn đề có chút nghiêm trọng, cho nên làm Hải Phòng đội hợp tác đơn vị chúng ta thì càng không thể bỏ qua mỗi một cái khả nghi điểm, cho nên phiền Phất s ủ hủ Gỗ Tiên sinh ở chỗ này chờ một chút. Ta đã phái người thông chi Hải Phòng đội bên kia, khả năng cần ngươi hiệp trợ một chút điều tra. Nghe đến đó s ủ Gỗ đột nhiên mắt nhìn thẳng hướng â q u a mà đối phương cũng không cam chịu yếu thế đ i tiến lên đón. tuy nói s ủ ủ gỗ thực lực rất không tệ nhưng là bọn hắn tập đoàn thế lực cùng quan hệ cũng không phải nói đùa tại đang lúc lấy cớ lần này s ủ ủ gỗ nhưng không có g h e gì hoặc là lạn sở đến v ư t hắn nghĩ tới đây ổ quả nhịn không được dương lên q u ẹ miệng chương 565, phiền phức giải quyết chương 565, phiền phức giải quyết ổ quả thủ hạ hiệu suất vẫn là vô cùng không tệ bất quá cũng có thể là là đối phương sớm đã có chuẩn bị hải phong đội thành viên cũng âm thầm tại bến tàu phụ cận nhìn chăm chăm cho nên lần này bọn hắn cũng không để cho s ủ hữu gỗ đợi bao lâu, rất nhanh hai cái mang theo bờ l ạ t tỏa s ệ chế phục huấn luyện ra khí thế hung hung địa đi tới s ủ hữu gỗ trước mặt, bọn hắn tại s ủ hữu gỗ cùng gần gạ l ù sở d i ở giữa quan sát một chút, tiếp lấy cũng không tị hiểm trực tiếp ngay trước s ủ hữu gỗ mặt cùng ô quả chào hỏi, giao cho chúng ta liền tốt, chào hỏi rốt cục đánh xong, cái kia tướng mạo tương đối thành thục chế phục huấn luyện ra dẫn đầu tiến lên một bước đối s ủ hữu gỗ mở miệng nói ra, xin phối hợp chúng ta một chút, vị này huấn luyện ra, không để cho chúng ta khai thác không cần thiết cưỡng chế biện pháp, tin tưởng ta ngươi sẽ không h i vọng nhìn thấy một m ả n kia. nói xong hắn chỉ chỉ kế bạn nỗ trương gần gạ cùng lũ sơ dầy, Sủu gỗ chấn an một chút gần gạ cùng lũ sơ dầy, tiếp lấy đứng đi qua cẩn thận nhìn trên người hắn chế phục một chút, phía trên thuộc về liên minh hải phòng đội tiêu ký để Sủu g ồ cảm giác có chút trướng mắt, vị này huấn luyện r a xin phối hợp chúng ta, hắn lần nữa nói một câu, ngữ khí so sánh với trước cường ngạnh hơn một chút, bất quá những thứ này đều chỉ là mặt ngoài, đối với Sủu g ồ bọn hắn đương nhiên là có nhất định hiểu rõ, đặc biệt là Sủu g thực lực, cho nên hắn đương nhiên không muốn cùng Sủu g đối kháng chính diện.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 nghĩ đến ổ quạ bọn hắn hứa hẹn đ ồ vật, lo âu trong lòng hắn cùng e ngại lại lần nữa biến mất một chút. Nhìn thấy s ủ hữu gỗ như cũ bất vi sở động, hắn cắn răng tiến lên khai thác càng trực tiếp hành động. Một cái không biết từ nơi nào đi ra thiết thủ còn tay trực tiếp khảo tại s ủ hữu gỗ trên tay, bị b ỡ l ạ t tỏa s ẽ ngăn lại l ụ sợ rồi trực tiếp xù l ô n g Gần g à cũng mang theo cười quá i dị một bước dẫm lên hắn cái bóng bên trên. Bến tàu bên này bầu không khí một lần trở nên vô cùng gấp gáp. s ủ hữu gỗ nhìn một chút trên tay thiết thủ c ò tay, hắn cảm thấy hai tay có chút khó chịu. s ủ hữu gỗ không nghĩ tới có một ngày hai tay của mình vậy mà lại bị thứ này còn lại. mặc dù có chút muốn giả bộ một chút sau đó các loại đảo ngược đánh mặt ý nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới dẹn l ỗ còn đang chờ hắn trở về tiếp, còn có trên thuyền cái kia gần g à mẹ gạ hệ vỗ lũ thì hòn sợ t ồ ô n còn đang chờ hắn. điểm này tiểu ý nghĩ lập tức liền từ trong óc của hắn biến mất không thấy. x o ạ t x o ạ n kim loại c ò n g tay tại gần g à ám ảnh lực lượng ăn mòn xuống đột nhiên truyền ra một tia dị hưởng, tiếp lấy s ủ hữu gỗ tùy ý quăng một chút tay, còn treo tại trên cổ tay hắn c ò n g tay lập tức liền vỡ vụn ra sau đó rơi vào trên mặt đất. rất hiển nhiên, đối diện hoàn toàn không nghĩ tới cái này c u n tay sẽ như vậy không trải qua đánh. phải biết vừa rồi bọn hắn đều coi là s ủ ủ h gỗ chân chính chuẩn bị cùng bọn hắn đi mà lúc này vốn là trong lòng có quỷ trong lòng bọn họ siết chặt hắn muốn phản kháng đề phòng tất cả mọi người thả ra bộ kẹm mẩn tùy thời chuẩn bị công kích rút s ủ h gỗ mang lên c u n g tay thành thụ mặt chế phục huấn luyện ra động tác thuần thục về sau chân đến mấy mét một bên trả lại một bên hô lớn ồ q u a bên này tuy nói không biết s ủ h gỗ hôm nay lại đột nhiên tới nhưng là hắn đã sớm tại Sủu Gỗ tham gia chuyện này ngày đó bắt đầu dần dần bắt đầu tăng cường bên này lực lượng phòng thủ lại thêm hắn vốn là có đối phó Sủu Gỗ ý tứ cho nên bọn thủ hạ của hắn cũng sớm coi là đã sớm chuẩn bị bây giờ nghe tiêu một tiếng này k ê u lại thêm trong lòng vốn là tồn tại đề phòng chỉ là trong n y mắt trên trận lập tức liền nhiều hơn hơn cái khí thế không tệ vỗ kẹm đồng thời giữa bọn chúng ăn ý phối hợp xem ra hẳn là rất không tệ chỉ ít tại bọn chúng xây dựng lưới bao vây bên trong s ủ Gỗ tạm thời không nhìn thấy có gì có thể phá vòng vây sơ hở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 mà không phải cho hắn cơ hội lại để cho hắn đào thoát. Mặc dù x ỉ vợ t á o bên kia còn không thể nhận định phía sau một lần n g o à i ý muốn là từ Sủu Gỗ gây nên, nhưng là căn cứ bọn hắn tập đoàn bên trong chuyên gia phỏng đoán, Sủu Gỗ dù cho không phải trong chuyện này chủ yếu, nhưng là hắn cũng có rất lớn tỷ lệ là tham dự vào trong đó, cho nên tập đoàn thế lực nhóm đương nhiên không hy vọng lại lần nữa kinh lịch tổn thất như vậy, mà muốn kết quả như vậy, phương pháp tốt nhất đương nhiên là một kích đánh chìm Sủu Gỗ để hắn không cách nào xoay người. c h í ít trong thời gian ngắn không thể. Đúng. Nếu như ngươi kiên quyết kháng cự.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 xem ra bọn hắn là không hề từ bỏ vũ lực bức bách hắn đi vào khuôn khổ ý nghĩ. bất quá cũng đúng, lúc này làm hắn tay trái tay phải vương bại bộ k ẻ m ẩ n s si ì dục không ở bên n g ư ờ i đúng là bọn họ động thủ với hắn tốt nhất cơ hội. thừa dịp s ủ u u ổ thực lực phân tán tại cái khác địa phương, lần này bọn hắn nói không chừng thật là có khả năng có thể thành công bức bách s ủ u u ổ bọn hắn như cũ đang áp sát, đồng thời nhóm bộ k ẻ m ẩ n đã làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị, chỉ cần s ủ u u ổ bên này có như vậy một chút động tác khác, như vậy bên cạnh bọn họ bộ kẹm mẩn trong nháy mắt liền sẽ hướng sụu u ổ vị trí phát động kỹ năng đến lúc đó. Dù cho những thứ này kỹ năng đơn độc đối Su Yu Gỗ không tạo được tổn thương, nhưng là bọn hắn tin tưởng, nếu như cậu lại dựa vào gần gạ cùng lũ sợ dậy là không thể nào hoàn toàn đỡ được. Su h u g o đang chuẩn bị để gần gạ bọn chúng động một cái kéo dài một chút thời gian, bất quá không đợi hắn mở miệng, Kis Khi r -ja o Rạ người chưa tới tiếng tới trước. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn có cái gì sai lầm là ai tại sai lầm? Kis Khi r -ja o mang theo một đám người đang hướng bên này đi tới, trong đó có sẽ dụ lỉnh City cảnh sát dẹn m ỹ cùng sẽ dụ lỉnh Jim quán chủ m tỷ cùng r è n lộ các nàng. Nhìn thấy một nhóm người này. ổ qua bọn hắn lập tức liền ngừng lại, mặc dù không biết k i s h i r o giải ổ, nhưng là Mỹ tỷ còn có dẹn ý bọn hắn khẳng định là không thể coi như không nhìn thấy, mấy cái dẫn đầu liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là ổ qua đứng dậy ẩn ẩn đem k i s h i r o giải ổ bọn hắn cùng xù hủ gầu ngăn cách. Người là ai? Còn có cảnh sát dẹn ý cùng Mỹ tỷ quán chủ đến nơi đây đến cùng là muốn làm cái gì? Nghe được hắn hỏi thăm, k i s h ì r o giải ổ đối với thủ hạ chiêu một chút tay, tiếp lấy thuộc về Liên Minh Điều tra Quan căn cứ chính xác kiện lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, tự giới thiệu mình một chút, càn tố Liên Minh Điều tra Quan đội ngũ, đại đội thứ nhất đội trưởng k i h r o giải lần này tới chủ yếu là nhận được báo cáo liên quan tới lần này buôn l ậ u vụ án điều tra nghe được c á i h ỉ d rồ tự giới thiệu về sau ẩu quạ còn có hai vị kia hại phòng đội đội viên tâm trong nháy mắt r ấ t xuống băng lãnh b ã biển chương 566 m ẹ gạ gần gạ cùng cái khác chương 566 m ẹ gạ gần gạ cùng cái khác mấy ngày sau seju l i n d i m sân huấn luyện trực tiếp giải quyết nó mẹ gạ gần gạ n i t a s a ảnh buộc m ư người chúng mẹ gạ gần gạ đối thủ seju l i n d i m trụ cột một trong bờ lạt tỏa sệ trong nháy mắt cảm giác trước mắt tối sầm lại tiếp lấy từng cái màu đen ma ảnh từ cái bóng bên trong n h y ra hướng nó vươn đại biểu không rõ ma chảo b ậ lạt tọa sẽ cũng là quán chủ cấp người nổi bật, nếu như gần gạ không có tiến hành mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn có lẽ nó còn có thể nương tựa theo tự thân xuất sắc năng lực phòng ngự tới qua hơn mấy chiêu. tiến hành mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn gần gạ thực lực trực tiếp đạt được bay vọt về chất, tại nó mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn trạng thái thậm chí có thể cùng phổ thông trạng thái sử dụng tiến hành đối kháng. nói cách khác, bây giờ nó thực lực đã thẳng tiến đến sủi h ủ gỗ trong đội Ngũ h ạ Ba, trực tiếp đem lũ sở giấy bọn chúng đè xuống phía dưới đi đối mặt dạng này mẹ gạ gần đã, bợ lạt tỏa sẽ căn bản không chống được bao lâu. Tại mẹ gạ gần gạ thử mới khai phá ra chiêu thức phía sau nó liền ngã hạ, bợ lạt tỏa sẽ vẫn luyện ra thế thế, ngay lập tức đem bị ma ảnh áp chế ở trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy, bợ lạt tỏa sẽ thu về, đồng thời hướng s ủ h ữ gỗ bên này đi tới. hô, vất vua, s ủ h ữ gỗ tiên sinh ngươi cũng quá lợi hại, đặc biệt là một chiêu cuối cùng, đoán chừng toàn bộ sẽ dụ lỉnh City chỉ có mỉ tỷ quán chủ có biện pháp ứng đối đi. nàng nhịn không được tán thưởng một tiếng. vậy ngươi cũng quá c ấ t nhắc ta sợ n ã ẹ, giống hắn dạng này quái vật ta cũng không có biện pháp đối phó được, toàn bộ sẽ rủi n n h i t không, phải nói toàn bộ cán tổ liên minh có thể cùng các ngươi s ủ h ổ n g bộ huấn luyện viên giao thủ, ngoại trừ mấy vị kia thiên vương ngoại ưng, cái kia đã không có bao nhiêu người đi, đã tới có một hồi mỹ tỷ vừa nói một bên cũng đi tới, s ủ uổng bộ tiếp nhận bên người nàng rẹn lộ đưa tới bình nước uống một ngụm, tiếp lấy thói quen khiêm tốn một chút, mỹ tỷ ngươi nói quá khoa trương, ta cũng chỉ làm nhũ lợi.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 Khi lấy được Mẹ Gà h ỡ v ô lù tỷ hòn sợ tổn trước đó gần gạ tại trong đội ngũ của hắn có thể chỉ là không đáng chú ý một viên, đương nhiên, không đáng chú ý chỉ là tương đối cùng sĩ dục còn có lù cả gì ố u bọn chúng mà nói, một cái chuẩn Thiên Vương cấp bậc bộ kệ mẩn tại đại đa số hay là vô cùng làm cho người chú m c Bị tỷ nghĩ như thế nào, Sủu g ộ không biết, bất quá đối với thực lực bản thân cùng nhà mình bộ kệ mẩn biến hóa, Sủu g ộ cảm thụ đương nhiên là xấu nhất. Gần gạ thực lực đạt được bay vọt thức tăng trưởng, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức ép ở trên người hắn, đến từ tập đoàn thế lực áp lực cũng theo sự cường đại của nó mà dễ dàng không nhỏ. mà ngoại trừ gần g ũ bên ngoài, thực lực tăng trưởng nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là trong đội ngũ tiểu lao đệ dở d ạ gồn. Tại sỉ vợ tạo thời điểm, bởi vì người khác tính toán khiến cho nó tại lạn sợ trong tay chờ đợi một trận, cũng chính là một trận này để nó từ lạn sợ bên kia đạt được hắn dở d ạ gồn. Trước đó đạt được một viên long châu, dựa vào viên này long châu cùng dở d ạ gồn tự thân nội tình, lúc này nó đã đi tới quán chủ cấp đỉnh phong đồng thời liên quan tới nó cuối cùng nhất trọng tiến hóa hạn chế cũng bắt đầu xuất hiện b ô n g l ò n g chỉ cần hoàn thành cuối cùng này tiến hóa, dở d ạ g n hoàn toàn có thể nhẹ. Nhóm vượt qua đến chuẩn thiên vương cảnh giới, trong ngay mắt a n bằng cùng trong đội ngũ cái khác đại ca khoảng cách.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 đây đối với ngươi tới nói có lẽ chỉ là tùy tiện nói một chút nhưng là đối với sể d ù lỉnh d i m tới nói lại là cực kỳ trọng yếu một bước thời gian qua đi hơn 10 năm c à n g khẩu quyền sở hữu rốt cục vừa về tới trong tay của chúng ta nếu như không có ngươi ở giữa giắt chấm k i ế p nổ không có k ý s hỷ d ồ điều tra quan lôi lệ phong hành lần này chúng ta thật đúng là không nhất định có thể thành công nói đến đây m ỉ tỷ hai mắt mang theo ngoài quang mang nhìn lấy sủi u gồ tất cả đều là tại ngươi phi thường cảm tạ ngươi sủi u gồ về sau mặc kệ gặp được sự tình gì chúng ta s ẽ du lỉnh i m cũng sẽ là người kiên cố hậu thuẫn nàng một mặt chỉnh trọng nói. nói quá lời quán chủ các hạ, ta cũng là s ệ dù l ỉ n di một phần tử không phải sao? còn có sự tình khác sao? nếu như không có ta trước hết đi ra, những tên kia hôm nay thực chiến huấn luyện hôm nay còn chưa hoàn thành đây. ngươi tiểu nói này thật là có, mà lại ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. mỹ tỷ cười yếu ớt một tiếng tiếp tục mở miệng nói, nghe được những lời này của nàng, suu go nhịn không được lại lần nữa ngồi xuống. xệ r lìn city cùng vợ mỹ lì ổ n g city phụ cận nói hỉ lần ngươi hẳn nghe nói qua. s u nhẹ gật đầu, nơi đó hắn không nhưng nghe nói qua, mà lại hắn còn đi qua. bất quá vậy cũng là sự tình trước kia nghe được mỹ tỷ tiểu nói này trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra cái kia tráng xóa hoàn toàn bãi cát gần nhất bên kia truyền ra một cái thần bí vụ kệ mần nghe đồn dẫn tới xẻ d ụ rỉ city cùng vợ mỹ lì ông city rất nhiều huấn luyện r a đều tuân hướng bên kia tò dọ phe số b i ệ u đã không chịu n ổ i k ỳ nhiễu đương nhiên đây coi là không lên trọng điểm trọng điểm là tò dọ phe số b i ệ u báo cáo sưng hắn giống như phát hiện một cái hình thể to lớn vô cùng viễn cổ giờ dạng ồ ngạnh Sưu h u c ngươi dở d ạ gổn hẳn là chuẩn bị tại gần nhất hoàn thành cuối cùng tiến hóa đúng không? Nếu như tọa dọ phe số Vũ phát hiện là thật, như vậy đối với ngươi dở d ạ gổn tới nói rất có thể là một lần vô cùng trọng yếu kỳ ngộ. Kỳ thật tại mỹ tỷ nhắc tới to lớn giờ d ạ gổn này thời điểm, Sưu h u c cuối cùng nhớ ra tương quan một số mảnh vỡ ký ức. Nếu như không có tọa dọ phe số Vũ báo cáo Sưu h u c có lẽ còn có chút hoài nghi. Dù sao thế giới này cùng hắn trong trí nhớ cái kia ẩn n i ễ m thế giới vẫn là có chỗ xuất nhập, nhưng khi hắn nghe được t ọ ọ p h số phát hiện lúc, Sưu h c cơ bản liền xác nhận tin tức này tính chân thực. To lớn dở d ạ g là chân thật tồn tại. nếu như xử lý thật tốt nói không chừng lần này thật là dở dạ gộn cơ hội dù cho không thể đạt được to lớn dở dạ gộn m ẹ t lực lượng truyền thừa nhưng cái này viễn cổ tồn tại liền xem như trên người một khối lân phiến cũng có thể sẽ đối sắp tiến hóa dở dạ gộn phát huy ra tích cực hiệu quả nghĩ đến nơi này suu gộ liền đã hạ quyết tâm muốn đi qua thử thời vận m ị tỷ phảng p h ấ t đoán được hắn đang suy nghĩ gì nàng hướng suu gộ đưa qua một văn kia túi cấp đây là tờ dọp h ẽ số biu trước đó đưa ra đi lên báo cáo còn có s d l n i ấ n luyện ra chứng minh cũng ở bên trong t dọp số t lỉ t cũng không so với chúng ta đ ã quán chỗ của hắn chịu không được nhà ngươi dục dày vò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 Nhưng đối thủ cận s ệ d ủ l r n City cũng là một cái cự đại u y h i ế p mà Long Trúc tính chất bộ kẹm là có tiếng sống được càng lâu thực lực vượt yêu. Nếu như to lớn giờ dạ gỗ này không phải dị biến mà thật là viễn cổ thời đại một mực sống sót đến bây giờ giờ dạ gỗ này, cái kia Sủu gỗ cho rằng thực lực của nó không thể so với những truyền thuyết kia bộ kẹm trên lệnh đối mặt loại này tồn tại, làm nhiều một phần chuẩn bị liền đa số chính mình tranh thủ đến thắng lợi thậm chí là cơ hội sống còn. Tại s dụ liền diêm thực chiến rèn luyện kết thúc về sau, Sủu gỗ cáo biệt một đám đạo quán huấn luyện ra mang theo r è n lộ từ đạo quán bên trong đi ra. mấy ngày nay, vì phòng bị tập đoàn bên kia phản công, s u h u g o đem Sì Dụo An b à i vào giáp thúc bên người, thông qua cùng Mỹ Tỷ nói chuyện t hiếm. s u h u g o cơ bản đã xác định Sẻ Dụ l ĩ n vận t ạ i đường thủy cơ bản đã ố c còn không mang nổi mình ố c cũng tức là nói cái gọi là phản công đã không tồn tại. Cho nên hiện tại hắn muốn làm chính là đem đám tiểu đồng bạn tập trung trở về. Giáp thúc bên người có lúc trước hắn cung cấp mấy đầu g i ả i d ạ đồ cùng gần nhất chính hắn thu phục tổ kẹm mần bảo vệ, tại Sẻ Dụ Lĩnh City bên trong đã đầy đủ an toàn, không cần thiết lại để cho Sì Dụ lãng phí thời gian. s u h u Cố mang theo rèn lỗ về nhà chờ đợi g i á cùng Sì Dụ trở về thời điểm. giác thì mang theo sỉ rổ đến quen thuộc phiên chợ bên trong tính toán ra giác cũng có một đoạn thời gian cũng không đến trận này ngoại trừ tạ hạ d ạ chuyện bên kia bên ngoài sớm hơn thời điểm hắn còn muốn giúp sủi dụ bộ xử lý đội tàu cùng tài nguyên khoáng sản sự tình cho nên căn bản không có thời gian tới nhìn lấy bên này hoàn cảnh quen thuộc của người g i á c nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng Ú m ặ t cả g i á c nghe nói người gần nhất phát tải làm sao còn tới chúng ta nơi này một cái thanh âm quen thuộc đánh gây g i á cảm thán này này lão tiên trọng n g kêu người nào mạt cả đâu tại sao có thể chống rông Â u người trong sạch mặc dù ngoài miệng không khách khí. nhưng là dắt cũng không có độc khí, có thể như vậy t r ê u c h ọ c hắn cũng chỉ có mấy cái kia bạn cũ, tại hắn mới vừa mang theo rèn lộ từ vị gì đ i ẩn City đem đến xẻ d ụ l ỉ n City thời điểm, bọn gia hỏa này thế nhưng là giúp không ít việc, mặt cặp ngoại hiệu cũng là từ khi đó bắt đầu xuất hiện. Hai người lẫn nhau tổn hại vài câu phía sau rất nhanh liền bắt đầu tự lên cự đến, vừa rồi âm thầm cảnh giác xỉ rộ lúc này đem k ì m đao để xuống, nếu như nó có lông mày mà s ủ h u g ỗ ở đây, s ủ Hugo đoán lúc này xỉ rộ là tại làm n h ữ n u mày động tác, nó xem ra giống như không quáưa thích phiên chợ bên trong hoàn cảnh, bất quá rất nhanh xỉ rộ liền thu hồi tâm tư như vậy, bởi vì dắt lại bắt đầu di động. mấy phút về sau, một nhóm rất nhanh liền đi tới một nhà cửa hàng nhỏ bên trong. Cửa hàng nhỏ không gian bên trong không lớn, cho nên Sì Dô bị rắt đuổi ra đến bên ngoài. chuẩn xác hơn tôi nói, rắt là để Sì Dô về trước đi. Đối với Sủu Gỗ hảo ý hắn đương nhiên lý giải, nhưng là hắn lại cũng không cho là mình cần Sủu Gỗ bảo vệ. Đối mặt tình huống như vậy, vốn cũng không thiện nôn từ Sì Dô ở ngoài cửa hàng đứng lặng một trận. Tiếp theo tại phụ cận một số huấn luyện ra ý nghĩa không rõ trong ánh mắt lựa chọn tạm thời d ấ u kín. Sì Dô tốc độ thật nhanh, chỉ là trong một nháy mắt liền biến thành một đạo h ồ n g s ắ c cái bóng biến mất tại những ánh mắt này ở trong. Một số không có hảo ý người vào lúc này không thể đuổi theo. cho nên bọn họ nho a nhau bắt đầu n à o náo lên. Nếu như vừa rồi bọn hắn lớn mật đến đâu điểm sớm đi đ ầ c thủ, kết quả kia khả năng liền không đồng dạng. Bất quá cái này không giống kết quả khẳng định cũng không phải là trong đầu của bọn họ suy nghĩ như thế. Đến lúc đó chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có xì rổ quá đấm. Thoát khỏi những thứ này phiền chán ánh mắt về sau. s ì rổ giấu ở một chỗ âm u trong hẻm nhỏ, vị trí của nó cũng không có cách rắc quá xa. Mặc dù rắc nói không cần nó, nhưng là có sủi u gồ dặn dò tại. s ì r hoàn toàn không hề rời đi ý nghĩ, nghĩ đến sáng sớm s ủ u gồ lời nói. ì rổ cứ như vậy tựa ở một bên trên vách tường bí mật quan sát lấy tình huống bên kia. Siro sì an tinh ở tại chỗ bóng tối, tại cách nó không xa thùng rác bên cạnh lại truyền đến dị trạng. Nó nhìn lướt qua phát hiện là một con mèo lão đại ngay tại khi dễ một cái hình thể tương đối gầy yếu m Mặc dù thường xuyên cùng với lũ cạ dị ổ nhưng Siro sì tự nhận là cũng không có bị đối phương thiệt lường, tinh thần trọng nghĩa hóa quá nhiều, tại xác định không có bị phát hiện về sau, nó hơi chú ý một chút liền đem ánh mắt rời đi. ầm, một đạo so với vừa rồi tiếng vang lớn không nhỏ tiếng va đập đột nhiên truyền đến, Siro sì quay đầu nhìn sang, nguyên lai like là con kia cơ bản không có nhiều ít năng lực phản kháng m à bị đợt s ẩn một tay ném tới thùng rác bên trên, ném xong một lần còn chưa đủ. nó lộ ra đủ cười tàn nhẫn đi qua lần nữa đem m g ậ p đầy ra ngoài, sau đó chuẩn bị lần nữa chơi ném cầu trò chơi đối mặt tình huống như vậy, Siro nhịn không được xuất thủ, một phát hơi mở dạ rồi ủ hiu, một chút sát t ợ sĩ hẩn tại nó, bên trái trên vách tường lưu lại một đạo một chỉ sâu vết đ a o người n à o n h a u đến tao mèo to. Siro dùng bộ k ẽ mẩn ở giữa ngôn ngữ đối tạ xỉ hẩn phát ra cảnh cáo, tạ xỉ ẩ n bị giật nảy g mình, bất quá khi nó nhìn thấy cái kia đạo vết đ a o về sau, lập tức liền làm ra rời đi tư thái. chỉ là rời đi thời điểm, nó cũng không có quên con kia đáng thương ạ. t ợ sĩ hẩn cái đuôi tương đương linh hoạt, đơn giản một quyển liền đem con kia ngập nhất lên. sau đó chuẩn bị đi địa phương khác tiếp tục nó trò chơi nhỏ, tại nó bước ra bước đầu tiên thời điểm, đột nhiên bên t h a i lại chuyển tới h u một tiếng, cảnh giác nó trong nháy mắt s ù lông, sau đó ném m ậ p nhảy ra đến, chờ nó quay đầu thời điểm xì rộ đã từ lúc mới bắt đầu trong bóng tối đi ra, g ờ xì ẩn thấy thế, lập tức sờ b ạ g ở phát ra cảnh cáo tiếng lầm bầm, ngươi muốn gây ra tranh chấp sao? bỏ ngựa, xì rộ cũng không trả lời, nó bước chân bắt đầu hướng bên này tới gần, kim loại chân cùng gần đá xanh va chạm, một trận đinh đinh đinh thanh âm bắt đầu ở trong hẻm nhỏ lượn vòng.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 Dù sao theo nó đối đãi con kia mập thủ pháp cũng có thể thấy được cái này t ợ sỉ sì ẩn bình thường thủ đoạn chỉ bất quá những thứ này đều không tại sỉ sì dỗ cân nhắc ở trong lúc này sỉ sì dỗ đang lâm vào một trận kỳ quái cảm xúc ở trong cái này chính là thương hại nó nhìn thoáng qua bắt đầu lần nữa khôi phục quang mang ngập con mắt trong lòng ám đạo tại sỉ sì dỗ ngây người thời điểm bên kia tạ sỉ sì ẩn đã nâng lên nó tất cả d ũ khí nghe ô. Gào thét sau này nó trong nháy mắt hướng s ỉ r ộ phát khởi công kích, đồng thời tại công kích đồng thời cũng làm x o n g tùy thời thoát đi chuẩn bị. Chỉ bất quá nó giống như có chút đánh giá thấp xỉ rổ thực lực, Tinh Anh Đỉnh Phong nó căn bản cũng không biết chuẩn Thiên Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Coi như đã lưu lực, s ỉ rổ bên này chỉ là một cái đơn giản b ú l ù n liên nặng nghề mà đem t ợ s ỉ ẩn đánh tới trên vết t ư ở n g Tại trên người của nó thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái hết sức rõ ràng lõm đi xuống quy n ấ n Lần này, coi như t ợ s ỉ ẩn bằng vào trực giác đem trí mạng tổn thương tránh đi, nhưng là cũng vẻn vẻn chỉ là như vậy, lúc này nó thậm chí liên động một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn thoáng qua tạ sĩ ẩn. Siro xoay người chuẩn bị trở về vị trí cũ tiếp tục âm thầm bảo vệ. Lúc này con kia vừa mới kém chút bị tổn thương, mặt lại lảo đảo bò lên. Sau đó cẩn thận từng l y từng t í đi theo Siro sau lưng. Cảm giác được động tác của nó, Siro đột nhiên xoay người, hành động như vậy hiển nhiên dọa mập kêu to một tiếng. Nó chân mềm nhũn đặt m ô n g vừa ngã nhào trên đất, như thế phản phục mấy lần, Siro rốt cục vừa về tới vị trí cũ. Chỉ là lần này sau lưng nó cách đó không xa, lại thêm một cái một mực sùng b ã i mà nhìn xem nó cùng sử dụng lưỡi liếm l á p lấy vết thương trên người mập. Chương 568 v a hỉ lần. Chương 568 v a hỉ lần. Thứ tư. ánh nắng tươi sáng chính là thích hợp tại bãi biển chơi đùa thời gian. Mặc dù s ệ Dũ Lĩnh City cũng thuộc về gần như hải dương thành phố, nhưng là chân chính cùng hải dương giáp giới vị trí kỳ thật cũng ít. Trong đó vai hỉ lần chính là cái này ít vị trí tốt bên trong một cái, cái khác càng nhiều khu vực đều là thuộc về phụ cận bộ kẹm ẩ n rã ngoại địa bàn, cùng những địa phương kia so sánh, vai hỉ lần hoàn toàn có thể được xưng là huấn luyện ra khu vực an toàn. Mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này trên bờ cắt tất cả đều là tuyết trắng c á t bị. Kỳ thật nếu như không phải bên này ở vào Sẻ Dũ Lĩnh City cùng v ợ Mỹ l n g City ở giữa. sáu phương một mực tại tranh đoạt bên này thuộc về quyền, lại thêm vừa tọa õ p h ẽ sổ b i u tồn tại, nơi này sớm đã bị khai phát thành c ả n tổ vừa một du lịch thắng địa. lần này cũng là bởi vì tình huống đặc t h to lớn dở dạ gỗ nát là bảo tàng đồng thời đối hai tòa thành thị cũng là một cái c ự đại an toàn t h a i hoang ẩm, cho nên mỹ tý bọn hắn mới có thể ngầm đồng ý nhiều như vậy u ấ n luyện ra lưu lại ở chỗ này. theo lý mà nói, loại tình huống này hẳn là giao cho những cường giả kia u ấ n luyện ra đến điều tra mới đúng, nhưng vấn đề là bọn hắn đối với to lớn dở dạ gỗ n t tin tức cũng chỉ có t ọ õ s b u đơn báo cáo bên trên cái kia vài câu miêu tả. chỉ dựa vào vài câu trên báo cáo miêu tả liền xuất động chuẩn thiên vương thậm chí là thiên vương cấp cường giả cái này căn bản là chuyện không thể nào đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc t h ủ cũng tỷ như lúc này sủ hữu gỗ kỳ thật cùng hắn đánh đồng dạng tâm tư huấn luyện ra không ít nhưng chân chính có thực lực cũng không nhiều lại tới đây đã có hơn một canh giờ sủ hữu gỗ cũng chỉ phát hiện ba cái đáng giá hắn lưu ý huấn luyện ra rất tại bạch sắc nhỏ b é hạt cắt bên trên sủ hữu gỗ cảm giác chỉ dựa vào dở dạ g ồ n cùng quán chủ cấp tổ lì tổ e không sai biệt lắm liền đầy đủ quét ngang lúc này v a hỉ lần bên trong những thứ này huấn luyện ra lần n a y tới s u h u g o có thể mang chiến lược trên cơ bản đều mang đến không sai bị lắm, chỉ có điều lần này Siro sì đồng dạng không cùng tới, cũng không phải là giáp hoặc r è n lộ bên kia xuất hiện vấn đề. Bây giờ sẽ rủ l ị n City tình huống so với hắn trước đó tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, cho nên lý do chỉ có một cái, đó chính là Siro sì chính mình mang về đầu kia cái đôi nhỏ. Siro sì s ự tình ít làm tự thuật, đang quan sát xong ấy i h ì lần tình h u ố n g về sau, s u h u g o trước tiên việc cần phải làm đương nhiên là đi b á i p h ò n g một chút t ọ dọp h e s o b u l l Nói đến hắn cùng t ọ dọp h e s o b i l l kỳ thật cũng coi là người quen, lần này mặc kệ là vì công vẫn là vì tư. hắn đều cảm thấy có cần phải cùng tò rỗng v sổ ghiu trả l i một tiếng căn cứ tại mỹ tin ơ i đó thu hoạch được tin tức tò rỗng v sổ g h u vị trí phi thường tốt nhận bởi vì toàn bộ ai hỉ lần bắt mắt nhất chính là tò rỗng v sổ g h u lưu chú cái này hải đăng vòng qua một mảnh tại trên bờ cắt phơi nắng bổ kẹm ầ n cùng huấn luyện ra sủi g ộ mang theo xì dục đi tới hải đăng trước cùng phía dưới bãi biển so sánh nơi này hiển nhiên còn quặn khuếch hơn rất nhiều hải đăng đại môn đóng chặt hiển nhiên là đang bày tỏ chủ nhân không muốn bị quấy y thái độ đối mặt tình huống như vậy s g do dự một chút tiếp lấy hắn liền lên trước ấ n xuống một cái c h u n g cửa đồng dạng trang bị qua một hồi lâu. Sugo đều nhanh cho rằng Diu không có ở đây thời điểm. Đại môn khía cạnh một cái chính trực tiểu màn hình đột nhiên tiếp thu được tín hiệu phía sau phát sáng lên, bên trong thân ảnh chính là t ọ r õ p h ẽ sổ Diu bản nhân. Không có ý tứ ta đang tiến hành một hạng vô cùng trọng yếu nghiên cứu, h ã i đ a n g bây giờ không tiếp đại khách l ạ Xin Sugo, công thức hóa lời nói đang muốn nói xong, Diu lại đột nhiên nhận ra ngoài cửa Sugo. Nguyên lai like, t ọ r õ p h ẽ sổ Diu còn nhớ rõ ta, ta còn tưởng rằng t ọ r õ p h ẽ sổ Diu đã quên ta, lần này ta là đại biểu sẽ l n m tới điều tra vấn luyện ra. Nếu như t ọ õ ẽ s d u bệ bộn trước hết không q u ấ y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 cái này không ai có thể gõ mở đại môn bởi vì sủ hủ gỗ mà mở ra, mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều rất rõ ràng. lần này con kia thần bí vụ kệ mẩn người phát hiện chính là tòa này hải đăng chủ nhân. vào lúc này đi tới bay hỉ lần huấn luyện ra, trên cơ bản đều là chạy thần bí vụ kệ mẩn hoặc là thần bí vụ kệ mẩn tương quan sự vật tới, cho nên động tĩnh bên này ngay đầu tiên liền hấp dẫn bọn hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý chỉ có điều những thứ này cũng sủ hủ gỗ không quan hệ nhiều lắm, cho dù có như vậy hắn cũng sẽ không để ý. nói câu không dễ nghe, b a y các bên trong đại bộ phận huấn luyện ra đều là bị người h ư u tâm dẫn đạo tới p h á hôi mà thôi, thật bị bọn hắn phát hiện to lớn giờ dã gồ này.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 Những người này cơ bản đã bị cái gọi là cơ hội c ù n g b ả o tàn g cấp che đậy phần lớn tâm trí, hào tâm của hắn rất dễ dàng sẽ bị người khác lầm lạc nghĩ đến muốn độc chiếm đến lúc đó sụn ủ gỗ đứng trước vây công là chuyện nhỏ, nhưng sẽ d ủ l i n d i m thật vất v ả mới bắt đầu chuyển biến danh tiếng khẳng định vừa lại bởi vì loại chuyện này mà phát sinh chuyển biến, hướng về không tốt phương hướng mà chuyển biến. Trong tưởng tượng đ i u đi ra ngoài nên tiếp hình tượng không có, cho nên c ử a là hải đ ă n g cơ quan mở mang theo sị dục sụn ủ gỗ bước vào hải đăng bên trong, theo ánh đèn chỉ thị hắn kéo đến hải đăng tầng hai, cuối cùng bọn hắn tại một cái cổ quái trang bị nhìn đ ằ n g trước đến cái này hải đăng chủ nhân diệu người tới rồi s ủ gỗ. Không nghĩ tới lần này sự tình lại là ngươi qua đây. Diu ngẩng đầu ra hiệu Sủ Ugo ngồi xuống. Trên mặt bàn cũng sớm đã chuẩn bị xong trà nóng còn có chút tâm. Thấy được điểm tâm, Cao h ứ n g Nhất đương nhiên là Sỉ Dục. Nó lén lén vươn tay ngay tại Sỉ Dục sắp đụng phải điểm tâm thời điểm. Một bên cái bóng đột nhiên chỗ sâu một cây cái bóng x ú c tu ngăn cản nó. Gần gạt ạ i Sủ Ugo phân phó xuống kịp thời ngăn c h ậ Sỉ Dục cái này không lễ phép biểu hiện. Hết cách rồi, Sỉ Dục l ì n d i m tình huống tin tưởng ngươi cũng biết. Mặc dù đã bắt đầu cải biến, nhưng là so ra mà nói tại trên t r ì n h thể thực lực vẫn là có chỗ trên lệnh. Liếc một cái s Dục, s u o khởi đầu hướng d u giải thích nói. Ừ.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 trương năm chín vợ mỹ lì ống city người tới trương năm chín vợ mỹ lì ống city người tới vai hỉ lần bước lì t ợ t t c bên trong tí d ụ c cùng gần gạ dùng ẩn nấp thủ đoạn đóng tay đánh phát bồi sủu g ộ nhìn tư liệu nhảm chán thời gian không thể không nói tờ dọ p h ẹ số ghi thu thập tư liệu kỳ thật vẫn là phi thường phong phú chỉ có điều những tài liệu này bên trong phần lớn cũng phải cần phỏng đoán của hắn làm trèo chống mới có thể liên tiếp cũng chính là nguyên nhân này liên minh nội bộ bao quát khoảng cách vai hỉ lần gần nhất sẽ dụ lì city cùng vợ mỹ lì ống city cũng đều ngay đầu tiên hoài nghi những tài liệu này chân thực tính chất Dù sao nếu quả thật có k h ổ n g lộ như vậy, bộ k ẻ m ẩ n sinh hoạt tại phụ cận, bọn hắn lẽ ra đã sớm phát hiện mới đúng. Làm sao lại cho tới bây giờ bọn hắn mới bắt đầu nghe nói đến liên quan tới cái này b ổ k ẻ m ẩ n nghe đồn. Phải biết vấn luyện ra cái đoàn thể này, nhưng cho tới bây giờ không xác thực có được tinh thần bảo hiểm người. Chỉ có điều sủu g ỗ hiển nhiên không tại bọn hắn trong đội ngũ. Mặc dù hắn cũng có chỗ hoài nghi, nhưng là đối với to lớn i ở dạ g ỗ n à y tồn tại, hắn hẳn là ngoại trừ b i ể u bên ngoài nhất xác định người kia. ngày qua một chút nhìn lấy sọ nao đau chuyên nghiệp tuần nữ sủi ủ gỗ xem tốc độ không tính chậm mà b ư u tại phát hiện sủi ủ gỗ có thể thông thuận địa đ ọ c chính mình sửa sang lại tư liệu về sau hắn cũng không có lắm i ệ n g uống một ngụm trà nóng về sau lần nữa đem sự chú ý của mình thả lại đến trước mặt trên máy vi tính tại trên máy vi tính hắn đang làm lấy liên quan tới to lớn dở d ạ gỗ nặn một ít suy tính nếu như suy tính kết quả không sai như vậy hắn vững tin chính mình rất nhanh liền có thể thông qua phương thức đặc thù đem đối phương dẫn ra hai người khởi đầu a i cũng bận rộn nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu đ i u tiết trí tại hải đang cửa ra vào chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lúc này sủi ủ gỗ vừa lúc thấy không sai biệt lắm, hắn thả ra trong tay tư liệu nhìn về phía đ i u Lúc này bị đánh gãy suy nghĩ đ i u không vui nhìn về phía một bên khác màn hình, đang đánh mở kết nối về sau, hắn đem c h ớ c hướng sủi ủ gỗ nói qua công thức hóa câu nói lại nói một lần. Đang lúc hắn chuẩn bị cúp máy thời điểm người bên kia đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. đ i u h í u mày một cái nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lập tức cúp máy. Chờ một chút, rõ rõ v số u Ta là tới từ v ợ Mỹ l ông Jim vẫn lựa ra. Lần này là bị quán chủ t i s tiên sinh phái đến đây tìm hiểu tình hình. v ợ Mỹ l ông Jim vẫn lựa ra. Diệu Nhịn không được l i ế c một cái đối diện s ụ g o o g l e Trước đó hắn đưa ra báo cáo thời điểm hai cái đạo quán căn bản cũng không tin tưởng. sẽ Dụ l ì y n i m còn tốt nhiều ít cũng cho ra mặt phải đáp lại, biểu thị có càng nhiều chứng cứ phía sau lại phái đạo quán huấn luyện ra tới hiệp trợ điều tra. Nhưng vợ Mỹ Lì ông d i m thế nhưng là ngay cả cái đáp lại đều không có, hiển nhiên là hoàn toàn không tin nhiệm hắn. Bây giờ tốt chứ, trên báo cáo đi không sai biệt lắm một t n lệ, không cần hắn kêu hai cái này đạo quán đột nhiên đồng thời phái người tới. mặc dù cùng Sủ Uộ Gỗ là nhận biết, nhưng là b i ệ u lúc này không thể không khởi đầu suy nghĩ một số vấn đề khác. Mặc dù hắn một mực dốc lòng nghiên cứu hoàn toàn bất quá hỏi trong liên minh chuyện h á c nghi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn đối với hiện tại tình huống hoàn toàn không biết gì cả. nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Sủ u Gỗ đều là thuộc về nghiên cứu viên p h e phái thành viên, mà Sủ u Gỗ làm Sệ Dụ l ì n j i m đại biểu, Sệ Dụ l ì n j i m vào lúc này cũng coi là đã lựa chọn đứng đội. vỡ m ỹ lì ông Diêm thì hoàn toàn tương phản. cầm giữ vợ mỹ lì ổ n g city nó thế nhưng là thực sự cạn tổ liên minh tập đoàn phe phái bên trong thành viên trọng yếu bây giờ song phương đại biểu trước sau chân đi tới hắn nơi này cái này không phải do v i suy nghĩ nhiều một chút đúng vậy ta là vợ mỹ lì ông jim haji nếu có thể mời t r g i ọ n phe xô g i u mở cửa ta muốn theo ngươi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể mặc dù lời nói nghe rất là bình thường nhưng là biểu cùng sửu gỗ vẫn là từ trong đó nghe ra một tia lơ lẫm nói cách khác kỳ thật cái này haji kỳ thật cũng không cảm thấy to lớn dở d ạ gỗ nạch là thật tồn tại Dù sao cũng là vợ mì lì ông City đạo quán huấn luyện ra loại này chính quy thân phận b i e cũng không tốt cự tuyệt mà lại hắn nguyên lai like liền cho mời cầu sệ d ủ lỉnh lá khô hai cái này đạo quán hỗ trợ trọng yếu nhất là làm một cái vạch mặt. Bây giờ b i e cũng chỉ là có n ă m chắc đem to lớn giờ dạ gỗ này hấp dẫn tới nhưng đối với đối phương thái độ nhưng cũng là không chỉ không có xác định hắn không muốn bởi vì nghiên cứu của mình mà khiến cho sệ d ủ lỉnh City hoặc là vợ mì lì ông City đụng phải không cần thiết tai hại cho nên hắn lúc này không có lý do cự tuyệt cái này Haji tình cầu. về phần sủi n g ỗ cùng nghiên cứu phái cùng tập đoàn phái tranh chấp biểu biểu thị cũng không muốn quản chí ít đang nghiên cứu cùng những chuyện này ở giữa đ i u vẫn là lựa chọn nghiên cứu của mình v ợ mỹ lì ông jim haji kinh lịch cùng sủi g ỗ không sai biệt lắm đ ã n ngộ chỉ có điều cùng sủi g ỗ không giống kỳ thật hắn lần này tới xác thực còn có cái này những chuyện khác to lớn dở d ạ gỗ nè chẳng qua là làm mở ra chủ đề cớ rất nhanh haji liền thấy đã ngồi ở chỗ đó sủi g ỗ khi nhìn đến s ủ gỗ một khắc này hắn vô ý thức nhíu mày một cái hiển nhiên cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống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 Nếu đối phương đã chủ động đã hỏi tới, lúc này còn làm sệ d ụ l i n diêm sụu gỗ đương nhiên là không thể cho sệ r ụ l i n di mất mặt. Hắn ly khai cái ghế đứng lên. Sệ r ụ l i n xi -si t i đạo quán huấn luyện ra sụu gỗ, cũng là lần này đến đây hiểu một chút thần bí vụ kệ m ừ n tình huống, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy n g ư ờ i ha di huấn luyện ra. Đang nói đến sệ r ụ l i n di huấn luyện ra thời điểm, sụu gỗ tại trên mặt của đối phương thấy được một tia h ẩn tàng rất khá khinh miệt. Bất quá khi giới thiệu đến chính hắn danh tự lúc, sụu gỗ rõ ràng cảm giác ánh mắt của đối phương bên trong xuất hiện một tia ngưng trọng đây là một cái biết hắn huấn luyện ra. Sụu gỗ nhìn lấy hắn như có điều suy nghĩ. tất cả ngồi xuống a các ngươi s h u g o cũng liền so với ngươi sớm đến một chút đúng rồi s h u g o những tài liệu kia nếu như xem hết liền cấp ha di huấn luyện ra đi để hắn cũng c h ớ t hiểu một chút tình huống ta bên này vừa vặn có một chút ý nghĩ chờ một chút ba người chúng ta thương lượng một chút làm chủ nhân điệu đúng lúc đó mở miệng ha di thuận thế từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hắn cùng sủu g o l ạ phép đáp lại một tiếng về sau rất nhanh liền tiếp nhận những tài liệu kia lúc này thái độ của hắn hiển nhiên cũng cải biến không ít mặc dù như cũ hoài nghi to lớn dở d ạ gỗ c h tồn tại nhưng là sủu g lại làm cho hắn không thể không khởi đầu coi trọng chuyện này dù sao mặc kệ là trước mắt hắn chỗ liên minh tập đoàn thế lực vẫn là trước đó t i m rocket hai cái này quái vật khổng lồ cũng đều bởi vì s ủ hữu gỗ mà từng chịu đựng không ít tổn thất cái này không phải do hắn không thận trọng đồng thời đang nhìn những tài liệu này đồng thời hắn còn khởi đầu suy nghĩ s Su ủ hữu gỗ có phải hay không giống như hắn mang theo cái khác mục đích tới thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh haji một bên thô sơ giản lược địa qua một lần tư liệu một bên tự hỏi s ủ hữu gỗ tới mục đích cuối cùng hắn cũng là không có thu hoạch gì chính yếu nhất vẫn là s ủ hữu gỗ xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn cho nên hắn hoàn toàn tìm không thấy s ủ hữu gỗ khả năng xuất hiện ở đây lý do chẳng lẽ còn thật là vì cái kia trong truyền thuyết to lớn giờ d ạ gồ này? đừng nói i ỡ n hắn tại vỡ m ỹ lì ống city phụ cận hoạt động thời gian dài như vậy, mặc kệ là bên ngoài hoặc là vụ trộm, trước đó ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua dạng này nghe đồn. bất quá hắn không tin không sao, bây giờ đối với s ủ ữ u g ộ mà nói, chỉ cần giữ vững tin chính mình phỏng đoán cùng phát hiện là đủ rồi. được rồi, ta nhìn ngươi cũng xem hết, vậy chúng ta b à cái đến thương lượng một chút đi. ta bên này cũng đã suy tính có kết quả rồi. chương 570 t r ư liên quan tới v a i hỉ lần ý nghĩ. chương 570 liên quan tới v a i hỉ lần ý nghĩ. bill l t h t ắ t bên trong.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 rất hiển nhiên b i u nói lên hai vấn đề nhưng thật ra là dưới sự dẫn đường của hắn nói ra thần bí bộ kẹm ẩ n có tồn tại hay không Ha Ji kỳ thật cũng không phải là rất để ý hắn thấy thần bí bộ kẹm mẩn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng so ra mà vượt trước đó mẹ t họ lần này hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới Ha Ji nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là đếm thử cầm xuống ai thì lần quản lý kinh doanh quyền nếu như việc này có thể thành như vậy mặc kệ đối với hắn hoặc là đối v ợ mỹ lì ổ n g j i m tới nói vậy cũng là một kiện cực tốt sự tình đương nhiên nếu như chuyện này thành công như vậy ở hiện tại p h ụ cận thần bí vồ kẹm m n khẳng định là trốn không thoát bọn hắn vợ mỹ lì ổ n g j i m trong lòng bàn tay đến lúc đó không cần cùng sủ h ủ u g ỗ ộ đối kháng liền có thể tùy tiện đem hắn cưỡng chế di rời không thể không nói tính toán của hắn xác thực phi thường h à a mỹ chỉ cần biểu đáp ứng hỗ trợ của hắn như vậy bọn hắn liền có vô số biện pháp lưu lại đồng thời đem ái hỉ lần nắm giữ trong lòng bàn tay phong bị thần bí vồ k ệ m n kỳ thật chính là một cái cực kỳ tốt lấy cớ nghĩ tới đây ha di sốt ruột mà nhìn xem b u tại ý nghĩ của hắn bên trong bây giờ sẽ dù lì Jim khẳng định là không cạnh tranh được bọn hắn vừa mi lì Jim dù cho có s ủ hữu gỗ dạng này cường giả tồn tại nhưng vấn đề là muốn phòng bị toàn bộ hai hí lần vậy khẳng định không phải một hai cái cường giả có thể làm được trừ phi s ủ hữu gỗ thực lực bây giờ đã đạt tới thiên vương cảnh giới kia cái này hiển nhiên là rất không có khả năng d i u suy tính sau khi rất nhanh liền làm ra quyết định làm một ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài mặt khác cũng không quá quan tâm d i u tại loại này tính toán trước mặt hiển nhiên là có chút chi đ ộ lúc này hắn còn nhìn không ra đối phương ý đồ chân thật. Hoặc là nói, coi như biết kỳ thật hắn cũng sẽ không thái quá để ý chỉ cần có thể cho hắn dự t r ở a lại đầy đủ hắn sử dụng địa phương. Đồng thời Cam Đoan không ai quấy rầy nghiên cứu của hắn, như vậy v i u Kỳ thật không quá do n g o à i ý muốn mặt. Thu về, đương nhiên, bây giờ Sủ U Go tại liền trở nên không đồng dạng. Phi Thường cảm tạ ngươi Ha Ji v ấ n luyện ra, nếu là dạng này vậy liền làm phiền ngươi cùng Sủ U Go. v i u trả lời cùng Ha Ji ý nghĩ có chút khác biệt, hắn vốn là muốn thuận thế làm cho cả vợ mỹ lì ổ n g Jim tham gia đến bên này, nhưng bây giờ Sủ Go cũng ở nơi đây, hắn không dễ chịu nhiều bức bách. đồng thời hắn cũng sợ quá độ bức bách sẽ để cho Sủu Gỗ còn có t ẻ du lền diêm trước thời gian phát hiện ý đồ của bọn hắn, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ đành cùng Sủu Gỗ đồng dạng gật đầu đáp lại. Dù sao Vai Hí lần không nhỏ, đặc biệt là tính cả to lớn giờ d ạ g ỗ này khả năng nhất ẩ n thân phụ cận hải vực, như thế lớn phạm vi chỉ dựa vào cá nhân khẳng định là lục soát không đến, đây là cơ hội của bọn hắn. chờ bọn hắn người đều tới không sai biệt lắm, đồng thời cơ bản nắm trong tay Vai Hí lần về sau, hắn tại đến chậm rãi bức bách t ọ rõ phệ số l i u nhượng bộ thừa nhận bọn hắn quản hạt cũng không muộn. đến lúc đó dù cho Sủu Gỗ cũng sẽ du lền d i m kịp phản ứng, vậy cũng thì đã trễ. bởi vì trong lòng có việc, tại quyết định một số cơ bản đối sách về sau Ha Ji liền vội vàng rời đi. Mặc dù đối với hắn cuối cùng ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là Sủu gỗ cũng không rõ ràng tính toán của hắn, chỉ có điều coi như hắn biết Sủu gỗ cũng sẽ không thái quá để ý, cũng không phải là hắn không thèm để ý ai hí lần có khả năng mang tới lợi ích. Hắn không thèm để ý nguyên nhân ở chỗ, kỳ thật hắn cùng s ẽ dù liền Jim cũng đồng dạng coi trọng ai hí lần, chỉ có điều cùng Ha Ji đại biểu vờ m ỹ lì n g Jim khác biệt chính là, hắn cùng m ỹ tí lựa chọn phương pháp càng thêm quang minh chính đại. Cho nên, tại Ha Ji ly khai phía sau không bao lâu, Sủu trực tiếp liền cùng đ i u nói tới vấn đề này. b i u mặc dù không thèm để ý Vai Hỉ lần vấn đề, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ốc. Bất kể nói thế nào Vai Hỉ lần cũng coi là hắn khai hoang đi ra, coi như hắn lại không để ý vậy cũng không phải chỉ bằng vào Sủu Gỗ một hai câu liền có thể đổi lấy đương nhiên. Quan hệ giữa bọn họ coi như không tệ, lại thêm trước đó s ẽ Dụ Lĩnh d i m tại biểu nơi này lưu lại tương đối tốt đẹp v ấn tượng, cho nên về mặt tình cảm b i u vẫn là có khuynh hướng Sủu Gỗ đại biểu Sẻ Dụ Lĩnh d i m bên này. Bất quá hắn vẫn là muốn một chút thời gian suy tính một chút đạt được Biểu trả lời chắc chắn về sau. Sủu Gỗ mang theo s ì dục cùng gần gạ cái này hai cái mập mạp cũng ly khai Hải Đăng. Tựa như trước đó Ha Di suy nghĩ.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 Trên trời đi theo c h ạ dị giật, dị dụng ở trong biển bơi lên, s ủ hữu gỗ thuyền nhỏ dần dần hướng ai hỉ lần một bên khác tham dò ngay. c h ư ơ n g 571 gần gạ đáy biển hành trình. c h ư ơ n g 571 gần gạ đáy biển hành trình. Bầu trời cơ bản không có chướng ngại vật, cho nên có c h ạ dị giật một cái cơ bản cũng đã đủ rồi. Nhưng dưới mặt biển tình huống hiển nhiên khác biệt, dựa vào dị dụng một cái s ủ hữu gỗ cảm thấy không quá đáng tin cậy. Thế là bộ lì tổ e còn có gần gạ cũng bị phái đến trong biển tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Cùng hai cái trước khác biệt, gần gạ là một cái ưu linh thuộc tính bộ kẹm mẩn. Đối với đáy biển hoàn cảnh kỳ thật cũng là không quá thi đứng. chỉ có điều bản thân nó tính chất đặc thù để nó có năng lực tại đáy biển gây nốc so với mặt khác bổ k ẹ m ẩ n thời gian dài hơn, đồng thời cũng có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. lại có chính là thu được tàu ma đại bộ phận tài sản nó cũng ít nhiều thu được một số dưới đáy biển hành động kinh nghiệm, bằng không trước đó s hủ gỗ liền sẽ không có v ấ t thuyền đám dự định. trở lại chuyện chính, lặn xuống dưới mặt nước ba con bổ k ẹ m ẩ n rất nhanh liền p h â n t ố t công, sân nhà ưu thế sử dụng cùng b ộ lì tổ S c lựa chọn cùng hoàn cảnh phức tạp hơn n h biển cùng san hô rườm r m ị cố gần gạ cuối cùng cũng chỉ có thể hướng cách đó không xa cái kia phiến đại lục s ư n núi. Đại Lục Sơn núi là liên tiếp lục địa cầu n ố i nơi này chiều sâu sẽ không quá sâu, dạng này cũng khiến cho gần gạ không cần quá mức lo lắng thủy áp vấn đề đối với đồng bạn tâm ý nó đã cảm nhận được. Mang theo so với thường ngày nước lại thêm rộng h u e miệng, gần gạ cũng khởi đầu hành động tìm tòi. Dưới biển Đại Lục Sơn núi mặc dù không giống rãnh biển cùng san hô rừng rậm phức tạp như vậy, nhưng là vậy cũng chỉ là tương đối hai cái trước mà nói. Dưới đáy biển tình huống quả thật có chút ngoài gần gạ đ á n trước, đặc biệt là cái kia phiến không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ Đại Lục Sơn núi do biển, một chút nhìn sang, ngoại trừ số ít mấy cái thủy thuộc tính b ộ kệ mần bên ngoài. gần g ạ hoàn toàn thấy không rõ rong biển phía dưới tình huống đương nhiên to lớn dở dạ gồ này khẳng định là không thể nào trốn ở những thứ này rong biển phía dưới nhưng là vết chân của nó nó chóc ra nhọ vụn lần phiến hay là dở dạ gồng c ầ n dở dạ gồng t h n đâu mặc dù khả năng không quá lớn chỉ có điều tìm đương nhiên vẫn là muốn tìm dù sao cũng là xẻn phân quan an bài nhiệm vụ trốn ở trong tối quan sát một trận gần g ạ tìm được một cái an toàn vị trí tiến vào rong biển ở trong mặc dù mặt ngoài nhìn bên này gió ê m sóng lặng nhưng là trải qua gần g ạ quan sát mảnh này rong biển bên trong cất giấu đáy biển kẻ săn mồi không phải số ít có mấy cái mặc dù thực lực so ra kém nó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 Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì hô hấp các loại vấn đề tồn tại, giống đấy biển đen như vậy ám mà lại tồn tại mảng lớn bóng ma hoàn cảnh nhưng thật ra là phi thường thích hợp nó hoạt động, nhưng cũng tiếc chính là không có cái này nếu như gần gạ rất nhanh liền thu hồi trong lòng t i ế c h ậ n vì Cam Đoan tại lấy hơi trước đó có thu hoạch, nó khống chế ảnh bộ tốc độ cũng không chậm, thiện tay đem một cái ý đồ tập kích kẹn t ạ p dần xa xa ném ra, gần g à không có lãng phí thời gian tiếp tục hướng sóng âm nơi phát ra đi tới nhanh chóng đi tới. Một cái d ấ u ở dưới đ á y cờ rạm bị lập tức bị gần gạ dọa đến đi ra, mấy cái x ê o đỡ cùng l ư ậ n tờ cũng nho nhau, nhau khép lại vỏ sò. cũng chỉ có bờ lạt tỏa sệ dẫn đầu hai ba con sở quan lệ một cái tiểu gia tộc còn tại an tinh ă n rong biển chỉ có điều con kia dẫn đầu bờ lạt tỏa sệ cũng đã khởi đầu chú ý lên gần gạ mặc dù gần gạ chế tạo động t í n h không tính lớn nhưng là nó phụ cận nhóm bộ kẹm mẩn đã bắt đầu cảnh giới lên cứ như vậy gần gạ tốc độ đi tới khó tránh khỏi liền muốn chậm lại nó vốn là muốn đem trên người cường giả khí tràng phát t á n g ra nhưng là nghĩ lại nó dù sao cũng là sân khách tác chiến làm như vậy rất có thể sẽ khiến bên này nhóm bộ kẹm mẩn cùng chung mối thủ vạn nhất bọn chúng thật liên hợp lại bất kể có hay không sẽ đối với nó tạo thành tổn thương nhưng cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến nó nhiệm vụ lần này chấp hành thế là thông minh nó rất nhanh liền ý thức được chính mình có c h ú t xuất ruột gần gạ lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ đem trong lòng nôn nóng đ è xuống đem chính mình chế tạo động tĩnh lần nữa giảm nhỏ quả nhiên lần này gần gạ không có gây nên càng nhiều chú ý rất nhanh nó liền đi tới truyền ra cái kia sóng âm đầu nguồn kia là một cái mở ra c ắ m phứt đồng thời sử dụng mịn i h ị mị dở kỹ năng sợ tạ m mì, s o n g trọng ngụy trang phía dưới gần gạ cũng là tìm một hồi lâu mới phát hiện nó tồn tại nhìn nó dáng vẻ hẳn là đang chờ đợi con n ồ i mà gần gạ hiển nhiên không thể nào là nó con n ồ i tại phát hiện sợ tạ mỉ thời điểm gần gạ bất đắc dĩ phun ra một cái bong bóng cái này cũng biểu thị nó đã không có đầy đủ dưỡng khí dưới đáy biển tiếp tục lên nô để sủi cảo tiếp tục ảnh buộc ấ u ở nguyên địa nó nhẹ nhàng nhảy lên khởi đầu hướng biển trên mặt bơi đi lúc này trên mặt biển bởi vì đại bộ phận gỗ kẹt mấn đều bị phái ra ngoài lúc này từ trên thuyền chỉ còn lại lũ cạ di ủ cùng dơ dạ gổn ở bên người bồi tiếp hắn kỳ thật dơ dạ g ồ n cũng có thể gia nhập vào tìm kiếm đầu mối trong đội ngũ nhưng bởi vì bản thân nó quá mức làm cho người chú n g mục nếu như bị mặt khác huấn luyện ra phát hiện rất có thể sẽ gây nên phiền thái không cần thiết cho nên trải qua cân nhắc sủi c ả gỗ vẫn là không có đưa nó phái đi ra chỉ có điều cho dù là dạng này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 đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin, lại thêm nhìn thấy Sủu Gỗ đem đại bộ phận bộ k ẻ mận đều phái đi ra về sau, trong bọn họ có ít người khởi đầu có chút ngao n g á e muốn động, không phải sao? Một cái cơi tại đ i u gọng phía trên đồ tắm n ư vấn luyện ra dẫn đầu khởi đầu hướng s ủ hủ Gỗ bên này bơi tới, rất nhanh nàng liền đi tới s ủ hủ Gỗ thuyền bên cạnh. Hát x o á i ca, một mình ngươi dùng như thế một đầu lớn thuyền sẽ không cảm thấy quá lãng phí sao? Mà lại một người cũng quá cô đơn đi, không nếu như để cho cái vị trí đi ra, chúng ta có Châu nghỉ ngươi cũng có thể có người bạn mà. Đối với dạng này thăm dò, s ủ Gỗ nở nụ cười gần l ư i n h ắ c đáp lời.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 nữ huấn luyện gia còn có mặt khác hai cái bổ kệm lập tức hỗ trợ đem người cứu được lên, tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu áp nhân cáo trả trước. người đây là ý gì? ngươi muốn hại chết bọn hắn sao? chương 572, xung đột cùng chân áp. chương 572 t r ư xung đột cùng chân áp. bởi vì thuyền hỏa sinh ra mâu thuẫn, tại gần gạ xuất thủ tiểu t r ư n g phạt thời điểm đạt tới bạo phát biên giới. người đây là muốn hại chết bọn hắn sao? đứng tại mẹ tì trên người nữ huấn luyện gia lớn tiếng hướng về s ủ h ụ g ỗ cùng một mặt ấm hiểm cười gần gạ quá lớn. giờ khác này phảng phất sủi ủ g ộ là có chủ tâm ra hại người bình thường. tại bên người nàng cái kia hai cái mới vừa bị mò lên huấn luyện ra dễ ạ bên trên liền phản ứng lại. ta nhìn hắn chính là có chủ tâm, chính là muốn hại ta nhóm. đem thuyền đưa chúng ta bồi tội, không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí. mặc dù sủi ủ g ộ chỉ có một người, mà lại bên người bổ kệ mẩn tính cả vừa trở về gần gạ cùng như cũng ở trên không xoay quanh giống như là còn không có phát giác được bên này dị dạng t r ạ dị giật cũng chỉ có bốn cái.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 Bất quá bây giờ xem ra không v ơ i bảy một ít cơ bắp, các ngươi liền biết giống con ruồi đồng dạng vây tới ong nong n n g thật rất đáng ghét. Nói nhảm liền nói đến nơi đây, nhớ kỹ, ta là s ệ d ụ l ĩ n d i m Sủu n g ỗ Nếu như về sau vẫn còn muốn tìm ta p h i ề n thoái có thể đến s ệ Dùi Lĩnh d i m tới tìm ta, h o a n g nên tới khiêu chiến. Chẳng qua nếu như muốn khiêu chiến ta kiện là yêu cầu giao khiêu chiến phí, cứ như vậy. Gần gạ bọn hắn liền giao cho ngươi, không nên quá phận. Nói xong Sủu g ỗ mang theo lũ cả d ì ô đi tìm trên thuyền dở dạ gỗ đi. Vừa rồi dở dạ gỗ n h ắ c tới nó giống như cảm giác được một tia đồng tộc khí tức, có lẽ đây là liên quan tới to lớn dở dạ gỗ l t đầu ố i mới. nhìn thấy s ủ hữu gỗ cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng hai nam một nữ ba cái huấn luyện ra cảm giác có chút bị làm lụy cảm giác chỉ có điều đạo quán huấn luyện ra thân phận còn có thể h ù d o a n g ư ờ i thẳng đến s ủ hữu gỗ đi ra có ba bốn mét bọn hắn mới phản ứng được sợ cái gì s ệ d ụ lìn d i m thế nhưng là bát đại đạo quán xỉ nhục ta không tin thực lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu coi như là chúng ta hay là ba người đây đúng nếu mà có được chiếc thuyền này chúng ta liền có thể lục soát càng xa khu vực ta có dự cảm lần này hành động bên trong chúng ta mấy cái đều có thể tiến gia q u á n chủ cấp huấn luyện ra đến lúc đó một cái sể du lìn d i m huấn luyện ra tính là cái gì chứ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 có số lạ, đem sở cạ dung nhập vào bọn chúng công kích ở trong, lớn nhất nhiệt lực gia trì. ở môi trường hải dương bên trong, bọn chúng công kích đạt được một cái không tiểu trình độ tăng phúc đối mặt tập kích tới thủy thuộc tính công kích, gần gạ hoàn toàn không có tránh lui ý tứ. nó một mặt chế rêu địa n ề n đón tiếp lấy, bóng đen lực lượng trên tay tập t r u n g một giây sau x a đập v u n từ trong tay vung ra, xoát một tiếng, đối diện vung ra tới sở cạ trụ bị gần gạ một quyền v á n h mở. kỳ thật gần gạ ngay từ đầu là không muốn dùng loại này đơn giản thu bạo ứng đối thủ pháp, nhưng rất hiển nhiên sủ gỗ cũng không muốn bởi vì việc này lãng phí quá nhiều thời gian. đùa đùa dọn a. nhìn thấy gần gũa một quyền đem bên này công kích toàn bộ đánh nổ phù cận chú ý bên này tất cả mọi người đều biến thành trận mắt hốc m ồ t bộ dáng làm lần này xung đột loại mà khác mấy vị nhân vật chính đứng tại gần g à đối diện ba người kia thậm chí đã nhanh nói không ra lời không có khả năng khẳng định là xì bìm chúng ta nhìn thấy khẳng định là giả nó làm sao có thể mạnh như vậy họ lờ gì dùng g ọ c tạ đủ cả để nó hiện ra nguyên hình trong đó một người vẫn là không tin t à hắn ra lệnh thủ hạ họ l D. lại lần nữa nã pháo đ ó lấy Không đợi họ lờ dị, sợ t ó c bại hoàn thành. Một cái đen nhánh xạ đ a cấn đột nhiên từ dưới mặt biển bắt lấy họ lờ dị dài miệng, dơ lên dùng sức xoay vài vòng sau đó hướng về kia vị huấn luyện gia n e m tới. t h ơ t ậ t b ỡ l b ủ Chờ một chút. Đây là hiểu lầm, chúng ta không truy. Vú em x ở a đảo bản đem hắn cùng tổ kẹm m n đều nổ đến đáy biển. Ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Gần gạ đại nhân, ta biết một số manh mối, ta nguyện ý dùng manh mối đổi lấy sự tha thứ của các ngươi. Nàng câu nói này đem bong tàu một bên khác sủi u cũng hấp dẫn tới. Hắn đang chuẩn bị tới xem một chút gần gạ xử lý đến thế nào. Vừa đi tới không bao lâu. Sùu Ugo liền nghe đến nàng câu nói này, chờ một chút gần g à để nàng nói tiếp. Nhìn thấy Sùu Ugo, vị tiên nữ v ấ n luyện ra tựa như là ngâm nước người thấy được cứu mạng gỗ n ổ i đồng dạng. Nguyên bản chuẩn bị chụp vào nàng xã đó c ơ dừng một chút, tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng sẽ qua, thẳng đến cái này cảm giác lạnh như băng rời đi hồi lâu, nàng vẫn là không dám há mồm thở dốc. Hải đăng bên phải hải vực, ở bên kia có một cái thực lực cường đại kình dơ d ạ ta p h kệ m ẩ n từng tại nó ra ngoài kiếm ăn thời điểm ngộ nhập qua x ả o huyệt của nó, ở trong đó có một khối to lớn thần bí lân i ế n Nếu như không phải không tiện vận c h u y ệ n kỳ thật chúng ta sớm đã đem nó đã lấy tới. Nàng hít vào một hơi để cho mình tỉnh táo lại sau đó đem tin tức nói cho Sủu u g n Bên phải, dở dạ g ổ n cảm giác được khí tức cũng không ở bên kia, chỉ có điều không quan hệ, nhờ một phần manh mối liền có thêm mấy phần xác định to lớn dở dạ g ổ n ậ vị trí khả năng. Mặc dù còn không có nghiệm chứng k ì n h dở dạ trong x à o huyệt có hay không có lân phiến tồn tại, nhưng là thực lực không tệ kỉn h dở dạ, gần g ã bọn chúng cũng đúng là có chỗ phát hiện, mà lại vị trí cũng không sai, như vậy Sủu u ổ n cũng sẽ không có tiếp tục động thủ ý tứ. Dù sao hiện tại hắn là lấy sẽ dụ l i n Jim vấn luyện ra thân phận làm việc. Bất kể nói thế nào, như là đã biểu lộ cái thân phận này, như vậy hắn liền cần đảm đương lên bảo vệ Sệ Dụ l ì n Diêm hình tượng trách nhiệm. Dù sao bất kể nói thế nào, bây giờ Sệ Dụ l ì n Diêm quan hệ với hắn kỳ thật đã vô cùng mật thiết. Tốt, ta biết rồi, lần này cứ tính như thế. Gần g à đem hai người kia v ứ t lên đến, đừng để bọn hắn cho chết với. Gần g ã bên này, nghe được sủ h ụ g gỗ mệnh lệnh này không khỏi lộ ra ánh mắt tú h o á n Bây giờ quản sát còn muốn q u ả n chôn sao? Mà lại sủ h ụ g ỗ vừa không nói sớm một chút, hai người kia sớm đã bị ném đến nổ thật xa, bây giờ lại muốn nó đi qua một chuyến. Mau đi đi, thuận tiện đem s ì d ụ n g bọn chúng cũng gọi trở về. chúng ta trực tiếp đi qua xác nhận một chút manh mối. Nói xong, s ủ hữu gỗ liền thúc g ụ c gần gạ không muốn lãng phí thời gian. Cũng không lâu lắm, nữ huấn luyện r a mang theo hai cái uống no bụng nước biển đồng bạn mang ơn rời đi. Mạc Si Dục cùng bố lì tô s tại t gần gạ k ê u gọi tới cũng đã về tới trên thuyền. Trương 573, Haji giúp đỡ. Trương 573, Haji giúp đỡ. c ù n g s ủ hữu gỗ vội vàng tìm kiếm to lớn dở d ạ gỗ nện manh mối khác biệt. Vợ mỹ lì ông Jim Haji đang bận tính toán chiếm cứ vai h ì l ầ cần có lực lượng. Dù sao lần này s ủ u gỗ cũng tại. cho nên hắn nhất định phải tính ra t ố t Sủu Gỗ thực lực, cùng cần bao nhiêu nhân thủ còn có thực lực mới có thể để cho Sủu Gỗ cùng tọt dọ phe số bị lui bước thỏa hiệp. Còn có, bây giờ Bai Hỷ lần bên trong ngoại lai u ấ n luyện ra cũng là một kiện yêu cầu xử lý thích đáng vấn đề. Những vấn đề này đều là Ha Ji Li khai hải đăng về sau một mực tại suy nghĩ vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên, những thứ này đều không phải là cái gì dễ dàng giải quyết sự tình, đặc biệt là cái trước, tại tập đoàn thế lực liên tiếp thua thiệt tình huống dưới, liên quan tới Sủu Gỗ thực lực tin tức cũng đại khái bị bọn hắn đoán ra được. lúc này chuẩn thiên vương sủi u g ộ tết tuổi đã tại c ạ n tổ dù ở tổ cùng hai cái này khu vực lưu truyền ra đến nếu như không phải sở nghiên cứu thế lực cố ý che chở có lẽ hắn lúc này đã bị đối phương nâng đến bầu trời năng giết ý vị đã hết sức rõ ràng thậm chí thông qua geji sủi u g ộ đã nghe được mộ mộ thiên vương còn không bằng hắn truyền ô n nếu như cái này tình thế không gặp được ngăn chặn coi như thiên vương n h n g có thể đoán được chân tướng nhưng là đối với hắn người này ấn tượng cũng tất nhiên sẽ nhận vào trước là chủ ảnh hưởng cái này hiển nhiên đối xử u g g tiếp xuống phát triển rất bất lợi, dù sao hắn tạm thời còn không có hoàn toàn xứng đôi thực lực, tại còn không có bước vào cái vòng kia liền treo đến vòng tròn bên trong những người khác lạnh nhạt đối đãi thậm chí là không chào đón. Suuugo hiển nhiên sẽ nghĩ nhìn thấy kết quả như vậy, cho nên hắn kéo lên s ẹ l i n d i m đồng thời tận hết sức lực địa giúp nó tăng cường thực lực, trong đó nhiều ít cũng có được đoàn kết càng nhiều lực lượng, rõ r à hơn mấy cái có thể giúp hắn nói chuyện đồng thời cũng có thể tiếp lấy s ẹ d r l i n j i m tên tuổi làm việc trước tiên đ ệ u thấp phát dục một đợt. những thứ này s u g cân nhắc, cái mông ngồi tại v ợ mỹ l n g i m tập đoàn thậm chí là tìm dọc kẹt một phương Haji đương nhiên không rõ ràng. Bất quá hắn cũng không cần rõ ràng những thứ này, rời đi hải đ a n g về sau, hắn lập tức liền thông chi vợ mỹ lì ổ n g city bên trong các đồng bạn bên này tin tức, cho nên tại hắn suy nghĩ những vấn đề kia thời điểm, kỳ thật vợ mỹ lì ông jim huấn luyện ra đã hướng ai hỉ lần bên này đến đây, người đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh âm quen thuộc đánh gãy haji suy nghĩ, ý thức được cái gì hắn lập tức kinh ngạc quay đầu, đồng thời đối người tới đi một cái lễ. Ai ti s ơ đại nhân, ngươi làm sao đích thật tới? Không phải nói, nghe nói cái kia sủi ủ g gỗ cũng ở nơi đây, vừa vặn gần nhất thực lực của ta cũng tiến triển không ít, đang muốn tìm một cái nhịn đánh thử một chút.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 Tại Ti Sực chỉ huy dưới, vợ mỹ lì ổ n g Jim huấn luyện ra liền bắt đầu hành động lên. IT Sực làm đạo quán chủ, lúc này đương nhiên là không chỉ không có quá mức bại lộ ở những người khác trong tầm mắt, dù sao thân phận của hắn tương đối đặc thù, bị người có ý chí chú ý tới có thể sẽ sớm để cho người ta chú ý tới tình huống bên này. Thế là tại Ha Ji dẫn đầu dưới, vợ mỹ lì ổ n g Jim huấn luyện ra chia hai nhóm người, một nhóm mặt sinh nếm thử dung nhập vào trên bờ biển mà khác huấn luyện ra quần thể bên trong, mặt khác một nhóm thì đi theo Ha Ji lấy tìm kiếm manh mối làm tên gia biện đi xác nhận tình huống đối với i s đến. Su Ugo khẳng định là không rõ tình hình, chỉ có điều tình huống bên này hắn cũng đã không để ý tới. Tại con kia kình g i ở d ạ trong xảo huyệt, c h dùng sát thực tìm được khả năng tại to lớn dở d ạ gỗ này tương. Quan hư hư thực thực lân phiến đ ồ vật. Dù sao sủ hủ gỗ còn có hắn bộ kệ mẩn không có thực sự tiếp xúc quá to lớn dở dại gỗ này, cũng không thể cứ như vậy xác nhận trước mắt đ ồ vật có phải hay không chính là mục tiêu trên người l ầ n phiến, nhưng là căn cứ sủ hủ gỗ đoan trưởng, hắn có 78 t ầ n g nắm chắc cảm thấy, đây chính là to lớn dở d ạ gỗ trên thân rơi xuống lân phiến để sử dụng thả con kia đáng thương kình dở d ạ Sủ hủ gỗ mang theo dở dại gỗ tiếp tục nghiên cứu đồng thời cũng làm cho gần gạ đem thuyền hướng trước đó dở dại gỗ cảm giác được khí tức phương hướng ấy đi. Lúc này. trên bầu trời chả gì giật c ụ ẩn cũng trở về đến trên thuyền chỉ bất quá ở trên bầu trời tìm thật lâu nó cũng không có cái gì có giá trị phát hiện màn đêm rất nhanh liền giáng lâm đêm nay sủ h ữ gỗ cũng không có lựa chọn chuyến về bởi vì mặc kệ là căn cứ tỏ rõ h ẽ số liệu phỏng đoán hay là trí nhớ của chính hắn to lớn dở dạ gỗ n à y giống như đều là lựa chọn ở buổi tối thậm chí là sương mù thời tiết ban đêm mới xuất hiện cho nên sủ h ữ gỗ cảm thấy tại mai h ủ lần ban đêm có lẽ so với ban ngày lại thêm có khả năng tìm tới con tia to lớn dở dạ gỗ n n xong bữa tối đem x dục đuổi ngay a chén s g đi tới dở dạ gỗ bên người đừng có gấp dở dạ gỗ tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nó, mà lại coi như không có nó ta tin tưởng ngươi cũng có thể tiến hành xong mỹ tiến hóa, ngươi nhất định có thể, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Dở Dạ g ồ n nhìn s ủ gồ một chút, tiếp lấy cọ sát sủi gồ một chút. Sau khi làm xong nó chuẩn bị đem l ạ n sờ đưa tặng cho nó Long Châu phun ra tu luyện một chút, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không thông qua Long Châu trợ giúp nhìn một chút có thể hay không có phát hiện mới. Dưới ánh trăng, Long Châu lơ lửng ở Dở Dạ g ồ n đỉnh đầu. Thời khắc này Dở Dạ c n bị thần bí mà cường đại Dở Dạ g ồ n g phất s lượng bao vây lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Sủi u gỗ giống như nhìn thấy phương xa đột nhiên xuất hiện một đ à n mịt. Mấy giây thời gian mịt nhanh chóng quấy tán, cho đến đem toàn bộ h ai hỉ l ầ n hoàn toàn bao trùm. Lúc này sủi u gỗ nhắc nhở dở d ạ gồm đem long châu thu hồi thể nội, nhưng n ó nhưng thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy bình thường. Con mắt thẳng tóc nhìn trầm trầm trước mắt mịt. Sau một khắc, một cái cự đại bóng đen đạp trên thủy triều từ mịt đoàn bên trong hướng bọn hắn đi tới. c h ư ơ n g 574 hỗn loạn bắt đầu. c h ư ơ n g 574 hỗn loạn bắt đầu. Từ trên biển bắt đầu lan tràn xương m ù cuối cùng đem toàn bộ h ai hỉ lấn đều bao phủ. Mặc dù s ư ơ n g m ù nồng độ vẫn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón chỉnh độ, nhưng bây giờ. Cho dù là hải đăng chiếu x ạ ra đây, ánh đèn cũng rất khó chiếu x ạ đến xa xa trên mặt biển. Biến hóa như thế đối Ha Ji những thứ này v ợ mí lì ông Si Ti người tới mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt một cái cơ hội. Mặc dù cái này cùng bọn hắn nguyên kế hoạch có chút không hợp, tình huống xung quanh bọn hắn còn không có t h ă m d ò rõ ràng, nhưng là cơ hội khó được nếu như lần này không bắt được, chờ bọn hắn chuẩn bị xong liền không có cơ hội như vậy. Tại loại này ánh mắt bị ngăn trở hoàn cảnh dưới, hỗn loạn thật sự là rất dễ dàng phát sinh. Đạo quán nội bộ sử dụng bộ đàm cũng không có bởi vì xương mù mà nhận quá nhiều ảnh hưởng. Trên biển bên kia Ha Ji tại phát hiện xương mù thời điểm trước tiên cùng Si Ti sơ lấy được liên hệ. tiếp lấy đại khái hơn 10 phút, bọn hắn liền phân bố xong nhiệm vụ. từ bọn hắn những thứ này người đi biển làm bộ bộ kẹm ẩ n lên bờ chế tạo công kích u ấ n luyện ra, phối hợp bây giờ bãi biển bên trong người gây ra hỗn loạn. chờ hỗn loạn phát sinh bọn hắn trở về ý đồ dẫn đạo những người này đi công kích b s l i a t s tốt nhất công phá hải đăng đại môn tiến vào bên trong tiến hành phá hư. cuối cùng tại chỗ mà sắp không thu thập được thời điểm, i t sực mang lên mấy cái bên ngoài vở mí lì ổ n g Jim u ấ n luyện ra bắt đầu chấn áp hỗn loạn thu thập t t a bên này đã chuẩn bị xong i t s nhân. Haji ngồi tại ép b ộ c trương dụng trên thuyền nhỏ hướng về bộ đ à một bên khác i t s nói. Tốt, ta bên này cũng đã thông chi một chút đi, buông tay đi làm đi, ta ở bên này nhìn. Đúng rồi, phái hai người lưu ý một chút trên biển tình huống, không muốn phòng bị trên biển huấn luyện ra đột nhiên trở về địa điểm xuất phát, đặc biệt là cái kia Sủu Gỗ. Bất kể nói thế nào hắn cũng là một chuẩn t i ê n vương, nếu như đột nhiên trở lại thế cục rất có thể sẽ thoát ly k h ố n g chế của chúng ta. A t s ự đột nhiên nhớ tới Sủu Gỗ, sau đó hắn hướng Ha j i bên kia dàn d ò Ta biết rồi A t s ợ bên này sẽ an bài người nhìn t r ằ n g h ằ m Đối thoại của bọn họ đến nơi đây liền kết thúc, ngay sau đó Ha j i liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ bắt đầu hành động. nguyên bản bọn hắn chân chính mục đích đúng là điều tra tình huống liên quan tới thần bí vụ kệ mẩn manh m ố i cũng chỉ là nhân tiện, có thu hoạch tốt nhất không có thu hoạch bọn hắn cũng sẽ không vì này cảm thấy thất vọng. Cũng chính là dạng này, cho nên vị trí của bọn hắn kỳ thật khoảng cách bãi cắt bên kia cũng không phải là quá xa, bọn hắn vị trí này còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy hải đ a n g chiếu x ạ ra đây ánh đèn, dựa vào ánh đèn chỉ dẫn, trực tiếp đã giảm b ấ t đi phân biệt phương hướng công phu, lại thêm có xương n g che giấu, bọn hắn tập kích kế hoạch có thể thuận lợi địa khai t r i ể lên. nếu là tổ kẹm ẩ n tập kích, bọn hắn làm u ấ n luyện ra đương nhiên là không thể lộ diện, còn có chính là dựa vào mấy người bọn họ tổ kẹm ẩ n muốn chế tạo đầy đủ hỗn loạn cũng không phải là chuyện dễ dàng. cho nên bọn hắn yêu cầu một chút g i a ngoại tổ kẹm mẩn trợ giúp, vừa vặn trước đó điều tra cũng không phải cái gì cũng không làm. h a j i một bên chỉ huy chính mình lặn tuần hướng phụ cận một đám kính lơ bơi đi, đồng thời những người khác cũng bắt đầu treo chọc tới mặt khác tổ kẹm ẩ n cũng không lâu lắm, bọn hắn thuyền nhỏ cách đó không xa trên mặt biển bắt đầu toát ra một trận tia điện cùng một mảng lớn bong bóng. ngay sau đó, mặt khác s ợ tại g dị... k t ạ dần chờ tiểu tộc quần cũng đã bị bọn hắn treo chọc tới, trong xương m ngủ khói trắng. tới gần bãi cát hải vực bắt đầu sôi t r à o lên trên bờ biển bởi vì xương ngủ xuất hiện đại bộ phận huấn luyện gia cũng bắt đầu cảnh giác lên đột nhiên giống như có người nghe được cái gì dị dạng tiếng vang uy các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái một cái huấn luyện gia đột nhiên thân tượng bên cạnh đồng bạn hỏi cái gì thanh âm kỳ quái ngươi hắn n h a đ ừ n g cố ý gây sự a hoàn cảnh như vậy trách do người không đúng ta cũng nghe đến các ngươi trước tiên không cần nói một cái khác huấn luyện r a cao mày hướng mặt khắc đồng bạn nói, hắn mấy vị đồng bạn lập tức im lặng, chỉ có điều trên bờ cắt cũng không chỉ mấy người bọn hắn, bởi vì xương mù xuất hiện cũng sớm đã đưa tới mặt khắc huấn luyện gia nghị luận. bởi vậy, cho dù bọn họ đã đứng ở sóng biển bên cạnh, nhưng lại như cũ n g không thể rõ ràng nắm chắc đến đến cùng cái này dị hưởng là từ lâu tới. còn giống như thật có, chỉ có điều nghe hẳn là còn cua thanh âm đi. hắn mới vừa nói xong, đột nhiên có một cái bổ kẹm ẩ n từ sóng biển bên trong vọt lên, tiếp lấy sau lưng nó là một đám xem ra đẳng đẳng sát khí kinh l kinh l thật nhiều kinh lở xung tới. rốt cục có người chú ý tới tình huống bên này. Hô to một tiếng trực tiếp để trên bờ cắt tất cả huấn luyện r a chú ý tới tình huống bên này, lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, hoan g d ạ i bổ kẹm ẩ n giết đi lên, trong biển còn có, còn có rất nhiều, bọn chúng muốn giết người, mau lui lại phía sau. v ợ Mỹ lì ông Jim an bài người lập tức bắt đầu chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn, sương mù hoàn cảnh để mặt khác huấn luyện r a ánh mắt nhận lấy rất lớn hạn chế, mặc dù một số người còn có thể duy trì lý trí, nhưng ở thà rằng tin là có tâm thái dưới, bọn hắn cũng đi theo đại đội lui về sau. Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ những thứ này huấn luyện r a có thể từ bãi cát an toàn rút lui ra, dù sao kỉ l n nhóm mặc dù bị chọc giận. nhưng là bọn chúng cũng không có bởi vì lửa giận mà mất đi năng lực suy tư mục tiêu của bọn nó là cái kia mấy cái phóng điện c h ọ c giận nó bổ kẹm mẩn lại thêm bọn chúng cơ bản sẽ không thoát ly bờ biển phạm vi quá xa cho nên lui lại huấn luyện ra quân thể kỳ thật cũng không có quá nhiều khủng hoảng cùng hỗn loạn nhưng luôn có người không muốn để cho bọn hắn thuận lợi như vậy thế là tại s e n lẫn bổ kẹm mẩn lui lại trong đội ngũ đột nhiên mấy đạo k h á c biệt kỹ năng hướng k í n h lờ nhóm bay đi vài tiếng nổ vang phía sau tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa thiên vương bắt đạn kia thả kỹ năng ngươi đạp mã muốn hại chết chúng ta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 nhanh đến hải đăng chúng ta liền an toàn không biết hai đột nhiên hô lên câu nói này lập tức tất cả mọi người nhớ tới b ư lì lợt thế là không cần quá nhiều ngôn ngữ chạy n ạ n đồng dạng đội ngũ lập tức điều chỉnh phương hướng hướng hải đăng bên này chạy nhanh lúc này tại trong xương mù khói trắng tâm s ủ u gỗ lại động cũng không dám động không có cách nào thật sự là to lớn giờ d ạ g ỗ này xuất hiện quá đột nhiên mà lại tại chính thức đối mặt loại này quái vật khổng lồ lúc s ủ u gỗ phát hiện chính mình giống như có chút đánh giá cao dung khí của mình đương nhiên chủ yếu nhất là bọn hắn khoảng cách có chút gần đuối quá nếu như xuất hiện xung đột dù cho có lũ cả gì ổ c ù n g si ú c bọn chúng bảo vệ tại trong hải dương hắn yêu cầu gặp phải nguy hiểm thật sự là hơi nhiều chỉ có điều may mắn to lớn dở dạ gộn này xem ra giống như đối bọn hắn không có gì ác cảm mà lại bởi vì dở dạ g ồ n còn có viên kia long châu tồn tại đối phương giống như đối bọn hắn chủ yếu là dở dạ gộn biểu hiện ra thiện ý ngay tại sủi gộn tự hỏi bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm dở dạ gộn tại không có hắn ra lệnh tình huống dưới chính mình đậu nó mang theo long châu đột nhiên nhảy xuống thuyền sau đó hướng to lớn dở dạ g ộ bơi đi chương 575 l o n g huyết tẩy lễ chương 575 Long huyết tẩy lễ, nhìn thấy giờ Dạ c ổ tự tiện hành động, Sủu Gồ ngay lập tức tiến lên muốn gọi lại nó. Nghe được Sủu Gồ kêu gọi, giờ Dạ c ổ xoay đầu lại hướng phía hắn lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Nhìn thấy giờ Dạ g ổ không phải bị khống chế bị mị hoặc loại hình tình huống, Sủu Gồ nguyên bản dẫn theo tâm công xuống hơn phân nửa. Tại giờ Dạ c ổ hướng nó bơi đi thời điểm, to lớn giờ Dạ g ổ n ặ n thân ảnh cũng cuối cùng từ trong s ư ơ n g m ù khói trắng triệt để hiện ra ở Sủu Gồ tầm mắt của bọn hắn bên trong, di dục cùng lũ cả gì ổ trước tiên bắt đầu tìm kiếm lên to lớn giờ Dạ g ổ n ặ n trên người sơ hở, dự phòng ngoài ý liệu tình huống phát sinh, gần gạ thì biến mất tại Sủu g ỗ cái bóng. tuy thời chuẩn bị làm ra cứu viện, còn lại bốn lì tổ ẹt cùng chạ d ị giật cũng đã đem trong lòng cảnh giác nhắc tới tối cao, hết cách rồi, đối diện to lớn dở dạ gỗ này hình thể thật sự là quá lớn. nếu như đơn thuần thực lực, đối phương đương nhiên là so ra kém giống mẹ thọ dạng này xuất sinh t ứ c đỉnh phong đặc thù tồn tại, nhưng là luận áp lực tới nói, suu gỗ thậm chí cảm giác trước mắt to lớn dở dạ gỗ này thậm chí muốn so mẹ thọ càng khó chơi hơn. vẹn vẹn là nhìn lấy, đối phương liền cho bọn hắn một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, mà lại càng thêm không hợp t h i thường chính là, dù cho hình thể trở nên khổng lồ như thế.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 Tại su hù gỗ suy nghĩ lung tung thời gian bên trong, dở dạ gỗ đã mang theo long châu đi tới to lớn dở dạ gỗ n ạ c trước người. Lúc này hình thể trên l ệ n h cực lớn hai đầu long giống như là đang tiến hành su hù gỗ bọn hắn không biết thần bí câu thông. Ngay sau đó dở dạ gỗ liền bị xuyên thấu s ư ơ n g m ù m n lì t ậ t cho chiếu xạ đến. Sau đó nó chịu lấy long châu chậm rãi trôi giạt đến giữa không trung, to lớn dở dạ gỗ n ạ c đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên long hống, trong nháy mắt tập trung tại phụ cận xương m ù bị nó hoàn toàn tiêu tán. Sau đó ánh trăng sáng còn có tiến hóa quang mang tất cả tập trung đến dở dạ gỗ trên thân. cái này cũng chưa hết, to lớn dở dạ gỗ n t nhìn sùu u gỗ bên này một chút, sau đó một cái kéo xuống trên người mình một mảnh vảy rồng, một đoàn long huyết tinh hoa bay đến dở dạ gỗ long châu bên trên, sau đó cũng chỉ có thể nhìn dở dạ gỗ chính mình, làm nó bị nhốt nhiều năm như vậy nhìn thấy duy nhất động động, to lớn dở dạ gỗ n này có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. tại bạch sắc quang mang bên trong, dở dạ gỗ bắt đầu cuối cùng tiến hóa, bị quang mang bao khỏa nó tựa như là dưới bầu trời đêm mặt k h á c một viên mặt trăng nhỏ đồng dạng, nhu hòa nhưng tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực lượng, không biết là bởi vì to lớn dở dạ gỗ này xuất hiện, hay là bởi vì dở dạ gỗ đặc thù tiến hóa. s u h u g o bọn hắn đột nhiên cảm thấy có mặt k h á c khí tức cường đại d á n g lâm. s u u g o cùng h i d u k bọn chúng liếc nhau một cái. Loại này khí tức cường đại, để hắn nhớ tới chính mình trước đó gặp qua những truyền thuyết kia bộ kẻ mẩn. Đột nhiên xuất hiện dạng này thái độ không rõ cường đại tồn tại, nguyên bản cũng bởi vì to lớn dở d ạ g gồ nách tồn tại mà có chút khẩn trương. s u u g o trong nháy mắt đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Bây giờ chính là dở d ạ g g n tiến hóa thời khắc mấu chốt, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của nó. h ị dục tại s u g chỉ thị dưới đệ nhất thời gian hướng dở d ạ g g phương hướng b a y đi.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 cũng tỷ như bây giờ tới là tỷ ổ cùng là tỷ ạ hai huynh n g u ộ i cùng là long trúc tính chất bộ kệ mần cường giả bọn chúng trước kia ở giữa thậm chí từng có không ít giao lưu cho nên to lớn giờ g ạ n g gỗ tại c h i ề u sủ hữu gỗ bọn hắn làm ra không cần phải lo lắng động tác về sau tiếp lấy kiên nhận chờ đợi giờ dạng gỗ tiến hóa hình tượng trở lại v a i hỉ lần hải đ ă n g bên kia nguyên bản trên bờ biển huấn luyện r a quần thể đã triệt để loạn cả lên sự tình hoàn toàn dựa theo i t s ứ c bọn hắn kịch bản đang tiến hành qua không được bao lâu từ bãi biển bên kia trốn khỏi người liền có thể tập trung đến hải đang bên này đến lúc đó chỉ cần bọn hắn lại thêm cây bước i t sực bọn hắn tin tưởng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 Nguyên bản dần dần an định lại đám người lần nữa bị cổ động lên. Một mực tại hải đang bên trong làm nghiên cứu l i u cũng bắt đầu chú ý tới tình huống bên này. Cùng một thời gian, trên mặt biển dở dạ gỗ cũng đã thành công hoàn thành lỗ s ắ c cuối cùng. Một cái toàn thân tản mát ra khí tức cường đại dở dạ gỗ này xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Chuẩn Thiên Vương đỉnh phong dở dạ gỗ này. Chương 576, i u nguy cơ. Chương 576, đ i ề u nguy cơ. Nghe nói hồ y n địa khu hạt sẩn lão đầu cải tạo kế hoạch đã bắt đầu. Nếu như v a i h ỷ lần có thể thuận lợi khai phát, tin tưởng chúng ta cũng có đầy đủ tài lực dùng để cải tạo vở m li ông city đến lúc đó vợ mỹ lì ổ n g c i t y nói không chừng liền có thể trở thành kế tiếp vị gì đi ẩn c i t y một câu cuối cùng t i sực cũng không hề nói ra mặc dù có thể lại tới đây đều là hắn tin được tâm phúc nhưng c h u n g quy là nhiều người nhiều miệng vạn nhất có một ngày những người này bị điều tra quan để mắt tới đến lúc đó cái này còn tại trên bản vẽ kế hoạch rất có thể sẽ xuất hiện gợn sóng đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi cầm súng ai hí lận đồng thời nơi này du lịch khai phát hiệu quả có thể đạt tới bọn hắn trong dự đoán như thế nhìn về phía bên kia đã bắt đầu dẫn đầu trùng kích hải đang c ổ thủ hạng i t, -t sực để ống n h xuống đ cười đi chuẩn bị đến chúng ta đ a n g c h à n g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 Vai hỉ lần bên này cũng chỉ là xen vào giã ngoại cùng thành khu ở giữa màu xám khu vực, phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là yêu cầu sẽ d ù l ị c city hoặc là vợ mỹ lì ông city tiến hành trợ giúp, cho nên chỉ có tự mình một người b i u đương nhiên yêu cầu cân nhắc an toàn của mình vấn đề. Nhưng cho dù là dạng này, hải đăng cổng cũng sắp ngăn cản không nổi. Bây giờ cái này trùng kích số lượng hiển nhiên là vượt ra khỏi lúc trước d u dự tính, cái này còn không có tính em thầm ra tay những cái kia vợ mỹ lì ông d i e h v ấ n luyện ra. Biu không phải không nghĩ tới muốn làm ra giải thích, nhưng vấn đề là bây giờ bọn này vẫn luyện ra trả thù cảm xúc đã bị triệt để kích phát.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 Hắn cũng đã đem trọng yếu nhất dụng cụ cùng tư liệu đều nắp kỹ, tiếp lấy Biu liền dẫn chính mình các bộ kệ mẩn đi tới lầu một bắt đầu chờ đợi. Kỹ năng bảo t ạ c cổng sụp đổ sau đó Biu liền thấy một đám sao động thân ảnh, cổng đổ, đình chỉ công kích. Chúng ta bây giờ liền đi vào tìm cái t i ê nghiên cứu viên muốn một lời giải thích. Người nói chuyện đem Biu trên đầu tiến sĩ quang hoàng che giấu, phải biết liên minh nhận chứng tiến sĩ thế nhưng là nhận liên minh bảo vệ, nhưng phổ thông nghiên cứu viên liền không có tốt như vậy lãnh ngộ. Nếu để cho những người này biết Biu là một liên minh nhận chứng tiến sĩ, không chừng lúc này liền muốn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Hơn hết liền tại bọn hắn xông tới thời điểm. Hải đang bên trong mặt khác cơ quan bị b i u kích hoạt, từng đạo hàng rào sắt trong nháy mắt tại giữa bọn hắn dâng lên. Lúc này những người kia không thể không lần nữa ngừng lại đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới b i ể u tồn tại. Bây giờ lui ra ngoài ta có thể không truy cứu các ngươi lần này trách nhiệm. Ý đồ công kích liên minh tiến sĩ, tiếp xuống các ngươi lại nhận vợ mì lì ông city cùng sẽ dụ lìn city bắt cùng truy nã. d i ê u lập tức lớn tiếng chất vấn, quả nhiên nghe được hắn chất vấn phía sau toàn bộ bạo động huấn luyện ra quần thể trong nháy mắt dừng lại một chút. Hắn chỉ là nói bừa, hắn chỉ là một cái nghiên cứu viên, ta làm sao không biết càn tổ lúc nào xuất hiện còn trẻ như vậy tiến sĩ?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 dữ n h i u mày nhìn lấy lần nữa ồ nào lên trang diện bình thường điệu thấp sử sự phương thức vào lúc này triệt để đem tệ nạn bày ra nếu như đem nơi này hắn đổi thành t ọ rõ phe số hóa những người này đừng nói xông tới chuẩn bị phá hư hắn hải đăng liền ngay cả ngay từ đầu hỗn loạn cũng sẽ không xuất hiện một liên minh tiến sĩ lực ảnh hưởng tại một ít lĩnh vực bên trên thậm chí không cần liên minh thiên vương t r ê n lệch đương nhiên nơi này liên minh tiến sĩ cũng không bao quát t ọ r dọ phe số h á loại này danh mãn liên minh học trò khắp thiên hạ phổ thông tiến sĩ lúc này Hải đ ă n g bên trong tình huống đã trở nên phi thường nghiêm trọng, n i u bây giờ do dự muốn hay không dùng dự lưu cuối cùng thủ đoạn, dùng lần này bạo loạn đương nhiên có thể giải quyết, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Có thể lấy bây giờ cái tuổi này lên làm tiến sĩ, Biu không có khả năng nhìn không ra bọn này huấn luyện ra là bị người cố ý dẫn đạo, nói cách khác hắn hẳn là bị người nào theo dõi. Tất cả dừng tay. Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, tất cả mọi người nho a nhao quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy người phía sau chủ nhóm động chia hai bên cho người tới nhường đường. Rất nhanh, Biu liền thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy dẫn đầu người lúc. b i u vẫn không khỏi đến nhíu mày. Aiti sực quán chủ, người tốt tò r ọ p h v s x b i u người thật giống như gặp phiền thái gì. Vừa rồi Ha Ji chú ý tới tình huống bên này, sau đó trước một bước hướng ta báo cáo, ta không tới chấm đi. Aiti s ự một mặt chân thành hỏi. b i u nhìn thoáng qua i t i s ợ sau lưng Ha Ji, mặc dù trong lòng vẫn là có một số hoài nghi, Aiti s ự bọn hắn xuất hiện thời gian điểm thật sự là có chút quá trùng hợp, nhưng là bây giờ loại tình huống này b i u vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương, một toa thành thị đạo quán chủ thân phận tại trong lòng của hắn hay là vô cùng có phớt lượn. phi thường cảm tạ ngươi kịp thời đổi tới a t s ơ quán chủ, ta chỗ này xác thực ra một số phiền toái nhỏ. Ha ha, có thể đến giúp ngươi đương nhiên là tốt nhất rồi. Bên này liền giao cho ta đi. t õ dọ phe số Biu, bây giờ ai hỉ lần xem ra không phải rất an toàn. Ta cảm thấy ta yêu cầu từ đạo quán bên kia điều một số huấn luyện r a tới ép một chút chẳng tử. Nhìn thấy Biu không có phát hiện gì dạng, Atisơ thuận thế đưa ra yêu cầu của hắn. Cái này, ta cảm giác không cần phải vậy Atisơ quán chủ, tình huống không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ cần. Rõ dọ p h s u ta không muốn ngươi cảm thấy, bây giờ tại ta xem ra tình thế đã vô cùng nghiêm trọng.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 Tiến sĩ thí nghiệm ngoại ý muốn nổi lên, thần bí vũ kẹm vận đại quy mô tập kích qua đường huấn luyện ra, cho nên xin lỗi t ọ dọ phe số liệu, kỳ thật ta cũng là dựa theo quy củ làm việc. Đúng vào lúc này, một mực không thấy tâm hơi s ụ ủ g ỗ về tới hải đang bên này, hắn mang theo vừa mới tiến hóa hoàn thành dở dạ gỗ nè đi đến, dở dạ gỗ nè khí thế trên người không người nào dám cản con đường của hắn. Ừ, nơi này lúc nào trở nên náo nhiệt như vậy, t ọ dọ phe số so liệu ngươi đây là tại khai phải đúng không? Trương 577, gặp lại ai t s ở c h ư ơ n g 577 gặp lại ai ti sợ? mang theo dở dạ gỗ này xuyên qua đám người đi và có chút đại biến dạng h ả i đang bên trong. Sủu gỗ liếc mắt liền thấy được biểu lộ hoàn toàn không giống Ati sực cùng nhau. Lại gặp mặt Sủu gỗ cung. Đầu tiên tới đáp lời, là trước kia từng cùng Sủu gỗ bọn hắn tại hải đ a n g bên trong trao đổi qua h a gì, làm sự kiện trung tâm hai vị nhân vật chính không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Ati sực chỉ là đơn giản hướng Sủu gỗ gật đầu một cái, tiếp lấy liền tiếp tục để cho thủ hạ đi ra ngoài. Mà tò rò phệ show view thì một mặt phẫn nộ bộ dáng. Tại ti s ự nhìn bên này đến.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 lúc nào tùy tiện một cái bình thường huấn luyện ra liền có thể hướng một chỗ đạo quán chủ phát động chất vấn, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi là không phải có chút quên ngươi thân phận, Sủu Gô huấn luyện ra. Lúc này Ti s ở không thể lại làm bộ nhìn không thấy s ủ Gô. Ngươi nói sai Ti s ở quán chủ, bây giờ ta là lấy Sẻ Dụ Lĩnh Di huấn luyện ra thân phận hướng ngươi đặt câu hỏi, ta tin tưởng cái thân phận này hẳn là có tư cách để ngươi trả lời cái vấn đề này. Vai Hỉ lần là Sẻ Dụ Lĩnh t y thông hướng phía ngoài một cái trọng yếu địa điểm, mà lại liên quan tới Vai Hỉ lần quản lý vấn đề. trước đó bên ta cũng đã cùng tò r p h ẽ số b i u đặt thành chung nhận thức cho nên bây giờ ta có quyền biết các ngươi v ợ m ỹ li ổ n g Jim chuẩn bị ở chỗ này làm cái gì mặc dù Diu cũng không nói lời nào nhưng là khi nhìn đến IT sớm bọn hắn xuất hiện ở đây lúc sủi ủ gỗ liền mơ hồ đoán được cái gì kết hợp trước đó đối Haji ý đồ đến phòng đoán mục đích của đối phương đã rõ ràng rành có một số việc cũng không thể nói lung tung IT sớm đột nhiên ý thức được kế hoạch rất có thể sẽ n g o à i ý muốn nổi lên hắn để ép thanh em hướng sủi ủ gỗ quát bộ dáng thoạt nhìn như là một mực bị chọc giận l tỷ v giờ không sai chuyện này cũng đã đáp ứng mà lại xin báo cáo cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này vừa rồi một mực không có âm thanh điệu cuối cùng m ở miệng. Xin báo cáo. Ha ha, kém chút bị các ngươi hù dọa. Lúc này nếu quả thật có cái này cái gọi là xin báo cáo, trước đó ngươi vì cái gì không nói thẳng ta tọa dọ phe số điệu, xét thấy vai hí lần trước mắt nghiêm trọng tình huống, ta đại biểu vỡ m ỹ lì ống j i m tuyên bố, vai hí lần tiến vào cưỡng chế quản chế thời kỳ. Về phần tọa dọ phe số điệu, bây giờ ta có lý do hoài nghi là ngươi thí nghiệm sự cố đưa đến hoang d ạ bộ kẹm ẩ n mất không chế, cuối cùng tạo thành lần này g ã ngoại bộ k ẹ mẩn đại quy mô tập kích huấn luyện ra. sẽ thấy tình tiết tương đối nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh chờ đợi liên minh trọng tài đội ngũ, cho nên trước mắt ai hỉ lần từ ta phụ trách quản lý. nói xong, i t sợ khinh miệt nhìn sủi u gỗ một chút, sau đó tiếp tục ra hiệu thủ hạ tiếp tục dựa theo kế hoạch hành động. Xin tránh ra sủi u g ộ tiên sinh, thật sự nếu không tránh ra có lẽ chúng ta biết khai thác một số không cần thiết thủ đoạn. Haji mở miệng lần nữa hướng sủi u gỗ nói, hắn lúc này k h ỏ e miệng mang theo một vòng đại biểu nụ cười chiến thắng. hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi, mặc dù huấn luyện r a trên thực lực vẫn là không sánh bằng sủi u gỗ. Hoặc là nói kém đến còn phi thường xa, nhưng là có thể dưới loại tình huống này lật về một thành. Haji cảm thấy chuyến này đắng giá, đặc biệt là hồi tưởng lại trước đó s u h u g o các loại chiến tích về sau. Câu nói này hẳn là từ ta nói mới đúng. Kỳ thật ta cũng không muốn ở chỗ này nói ra được, nhưng là đã các ngươi đã bước đến tình trạng này, vậy ta cũng không có biện pháp. s u h u g o thở dài một hơi, sau đó nhìn chăm chăm i t s ự tiếp tục mở miệng. i t sực q u n chủ, trong miệng ngươi cái kia cái gọi là thí nghiệm sự cố, hẳn là các ngươi làm ra đi. Thừa dịp xương mủ khu trục trong b i ệ n b ộ kẹm mẩn công kích trên bờ các huấn luyện ra.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 Nếu như hắn có cùng Eti Sợ xứng đôi thân phận, hiện tại hắn liền căn bản không cần đ ổ Thành công vương không dám c ầ m vợ mì lì ổ n g Jim thanh danh làm tiền đặt cược. Dù sao Eti Sợ thân phận Sủ Ugo là biết đến, một cái đạo q u á n nếu như thanh danh bất hảo, rất có thể sẽ gây nên liên minh điều tra quan điều tra. Bây giờ tại t i m dọc kẹt sự suy thoái tình huống dưới, Eti Sợ tuyệt đối là không muốn phức tạp. Ngươi vừa thắng, hơn hết chỉ là như vậy còn chưa đủ đủ để cho ta ly khai, còn non. Sủ Ugo ba cặp 3 vẫn là toàn đội tác chiến, lần này ta muốn thấy nhìn ngươi muốn làm sao thắng ta. Sủ Ugo không có trước tiên đáp ứng, hắn nhìn một chút đã đi tới tọt dọ phệ số l i u nhờ ngươi s ủ hủ gồ sau lần này ta sẽ đích thân đi s ệ d ụ liền diêm cùng các ngươi nói chuyện chuyện kế tiếp cho nên nhà của ta có thể giữ được hay không liền dựa vào ngươi nói xong hắn vỗ vỗ s ủ hủ g ỗ bà vai sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía dở dạ g ỗ nạnh lúc này hắn mới có tinh lực đi chú ý nó tại giờ dạ g ỗ n ạ c h trên thân diu phát hiện một chút khí tức quen thuộc kia là hắn trong khoảng thời gian này mất ăn mất ngủ một mực tại tìm kiếm khí tức tiên tâm diu giao cho ta đi phát giác được d i ánh mắt s gồ cũng không nói thêm gì to lớn dở dạ g ỗ n ạ h hiển nhiên không muốn bị càng nhiều người quấy rầy đến cho nên tin tức liên quan tới nó s ủ hữu gỗ chỉ có thể biểu thị thật có lỗi. Rất nhanh s ủ hữu gỗ cùng A t s đi tới hải đăng bên ngoài. Hắn dẫn đầu phái ra một cái phi thường cường tráng h ệ lệ tỵ vị giờ làm hắn tiên phong đại tướng. Mà s ủ hữu gỗ bên này một mực tại bên cạnh bảo hộ s ủ hữu gỗ g ở dạ gỗ n á t cánh nhỏ một cái trong nháy mắt đi tới trên trận. C Sư l i n j i m vấn luyện ra s ủ hữu gỗ đối chiến với Mỹ l ợ ổ n g j i m chủ A t s Song phương chuẩn bị hoàn tất. Chiến đấu bắt đầu. Trương 578, t r giờ dạ gỗ n á c trận chiến mở màn. Trương t r g ỗ n c trận chiến mở màn. Vai hí l n vốn nên cái kia yên t n h b a đêm bởi vì một trận mịt mà ệ để n o n h i lên. nhìn lấy trước mặt đối thủ, giờ dạ gò nách hai mắt tràn đầy chiến ý, mới vừa hoàn thành tiến hóa, đang không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Lần này tiến hóa đối với nó tới nói tuyệt đối là một cái mười phần to lớn thay biến. Bây giờ giờ dạ gò nách cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Theo lâm thời phân xử quân cờ rơi xuống, song vương đồng thời phát động công kích. g o hệ lệ tỷ vi giờ điện lực tăng phúc thần đ ợ tuần. Giờ dạ gò n c h ít chìm sở tị sau đó giờ ạ g ồ m g c s ẽ Trước hết nhất ra sân chính là hệ lệ tỷ vị i ở thần đỡ tuần trải qua trên thân hệ lệ tỷ dị i ở tăng cường thần đỡ tuần kỹ năng mặc kệ là huy lực hoặc là p h o n g thích vận tốc đều muốn so với s ủ hữu gỗ đã thấy, mặt khác thần đỡ tuần kỹ năng lợi hại hơn không nhỏ, nhưng cho dù là dạng này muốn thế nhưng i ở dạ gỗ n à y vẫn là kém một chút. Nguyên bản vận tốc liền đã đỉnh cấp i ở dạ gỗ nẹt đang lợi dụng is chìm sợ tiệt kỹ năng làm cất bước về sau, một cái tuấn thân trực tiếp từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, đám người cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh bị hung mãnh điện lực đích tiếp lấy một đạo hình dòn sóng năng lượng trong nháy mắt thời gian từ i ở dạ gỗ n trong miệng thành hình. sau đó bay về phía hệ lệ tỷ v giờ. lẫn tránh thật nhanh nhưng loại này có hoa không quả kỹ năng đối hệ lệ tỷ vị i ờ nhưng vô dụng đánh tan nó thẫn đờn đối mặt dở dạ gỗ này công kích i t s ở cũng không có quá để ở trong lòng dở dạ gỗ n à t trên thân vừa mới tiến hóa hoàn thành khí tức nhưng không gạt được hắn bây giờ dở dạ gỗ n ạ t xem ra s á t thực vô cùng cường đại nhưng sự thật đối tự thân t â n tiến hóa thân thể cùng năng lực cũng còn không quá thuận thụ hắn đối dở dạ gỗ t u n sẽ có hoa không quả đánh giá chính là căn cứ vào nguyên nhân này đương nhiên càng nhiều vẫn là hắn đối hệ lệ tỷ vị i ờ thực lực tín nhiệm theo hắn rơi xuống Hệ lệ tỷ vị i ở quăng một chút phía sau điện cao thế tuyến đồng dạng hai cái đuôi, tiếp lấy một trận mãnh liệt điện lực theo nó hai tay toát ra. Bình thường xem ra giữ d ằ n vô cùng điện lực, lúc này ở hệ lệ tỷ vị i ở trong tay tựa như là bị tuấn phục cho s ă n đồng dạng. Sưu gỗ bên này giờ dạ gỗ đùn sẽ còn chưa tới đến, bọn chúng đã bắt đầu là hệ lệ tỷ vị i ở quét sạch hoàn cảnh xung quanh. Hồ quang điện lấy hệ lệ tỷ vị i ở làm trung tâm tạo thành một cái điện lực lĩnh vực, theo hệ lệ tỷ vị ở đối giờ dạ g n sẽ cách không huy quyền động đ i Một đạo quyền hình i a điện trong chốc lát kích phá d dạ gỗ nạch dạ g n sẽ. ITS quả nhiên không có nhìn lầm. giờ dạ gỗ n à y đối tự thân năng lượng không chế vẫn chưa tới vị. bất quá nếu như hắn tiếp tục dùng ánh mắt như vậy đến đối đ ã i giờ dạ gỗ n y như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ ăn vào đau khổ. lần này mượn nhờ to lớn giờ dạ gỗ n y tinh huyết mà hoàn thành tiến hóa tẩy lễ cũng không phải c n g phí. nếu như chỉ là như vậy nhanh như vậy l ò n g đạt được kỳ ngộ cơ bản chẳng khác gì là huống công. cái kia sủi u gỗ có lẽ liền nên suy tính một chút giờ dạ gỗ n y có hay không có cái gì thân thể t h a i hoang ẩm. hơn nữa còn có thể hay không tiếp tục tại tuyến đầu tiên đội ngũ. thật mạnh đ ị a lực, quả nhiên không hổ là cạn tố nổi danh nhất điện lực t r ê n gia. nhưng coi thường nhà ta giờ dạ gỗ n y cũng không có gì kết cục tốt. chớ học sử dụng đóng vai heo giờ dạ gồ n ạ c h phản kích trở về sử dụng giờ dạ gừng cỡ sau một khắc năng lượng lưng tụ to lớn giờ dạ gừng cân lụng phải thừa thắng sông lên thân đỡ xuống vương cách không đấu pháp một phen khiến cho toàn bộ v a i hỉ lần bầu trời đêm đều phát sáng lên nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là như vậy có thể không thỏa mãn được hai bọn chúng chỉ là hơn 10 giây bọn chúng liền đánh giáp lá cờ lên đầu tiên lựa chọn chủ động tới gần giờ dạ gồ n ạ c h loại tình huống này cũng chỉ có thể là giờ dạ gồ nạnh bởi vì hệ lệ tỷ vị g i cũng không có chân chính năng lực phi hành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 làm chiến đấu một phương khác, t i sẽ so s n với s ủ gỗ rõ ràng hơn tình huống của mình. Đối phó loại này biết phi hành đối thủ, hắn đương nhiên là có một bộ chính mình xử lý. Phương pháp đơn giản nhất đơn giản chính là phái ra mặt khác, đồng dạng biết bay bộ kẹmẩn đi ứng đối. Nhưng giờ phút này hắn lại cũng không nghĩ như vậy, bởi vì xuất hiện trên tay hắn có được năng lực phi hành cũng chính là mấy cái mạn n ệ tổng cùng mạn n ệ d ồ n Xử lý phổ thông phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn bọn chúng có lẽ có thể phát huy đại tác dụng, nhưng là đối mặt s ủ gỗ ở d ạ g g n ạ h bọn chúng chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận. nhưng lại Ti Sợ rõ ràng biết giờ Dạ Gỗ này hoặc là nói s ủ hữu Gỗ thực lực sát thực yêu cầu hắn dùng ra toàn lực đi đối phó ngoại trừ thay thế bổ kem mẩn hắn còn có một loại c à n g trực tiếp biện pháp nghĩ tới đây Ti Sợ nhịn không được tuét ra miệng không sai biệt lắm là lúc này rồi khiến cái này người nhìn một chút cái gì mới thật sự là lôi điện a hệ lệ tỷ vi giờ chuẩn bị xong chưa s ủ h g u Gỗ tiểu tử lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh cực hạn điện lực tăng phúc thân đ ờ bạn hệ lệ chỗ bạn thần đờ vô số hệ lệ chỗ bạn nương theo lấy mây đen xuất hiện tiếp lấy bọn chúng giống như là sẽ nhận thức đồng dạng vừa xuất hiện liền bắt đầu đuổi theo giờ Dạ Gỗ n đầy trời bay loạn. mặc dù nhanh long vận tốc sát thực rất nhanh nhưng muốn nhanh hơn lôi điện tạm thời nó là làm cũng được rất nhanh kim sắc v ệ lẹt chỗ bạn đã đi tới phía sau của nó van van van van năm tiếng nổ sau này tất cả mọi người trong nháy mắt đã mất đi giờ dạ gỗ này thân ảnh người thua sủi gỗ tiểu tử dựa vào một cái mới vừa hoàn thành tiến hóa bổ kẹm liền muốn đánh bại ta hệ lệ tỷ vi giờ có phải hay không trước đó đối tập đoàn mấy lần đùa g d ỡ n để ngươi cảm thấy không có người nào là đối thủ của ngươi rồi iti sờ vừa cười vừa nói cũng không có ta rất rõ ràng vị trí của mình ở ti sự quán chủ, đồng thời phán đoán của ngươi có phải hay không có chút quá sớm, mặc dù hệ lệ tỷ vị giờ động tác mười phần ẩn nấp, nhưng là vô luận là thần đ ở tuân lúc lặng lẽ điều động lôi vân, hoặc là cái kia giấu ở thần đỡ un bên trong lôi cầu, đối với những thứ này ta đều là nhìn ở trong mắt. đối mặt ti sự cha hỏi sủ gụ g ỗ mặt mang m i m cười đáp lại. ngươi một bộ này công kích xác thực rất mạnh, nếu như thay đổi một cái khác bổ kẹm ẩ n ta khả năng không có nắm chắc trực tiếp đo lấy, nhưng rất xin lỗi, ngươi vẫn là xem thường ta giờ dạ gô n ạ h kỳ thật bọn nó giờ khắc này đã đợi rất lâu. đánh nó. giờ dạ gồng đan sở gà ỉm mặt giờ dạ g n g dù. sau đó một đạo huy vũ thân ảnh từ lôi đình bên trong phi thường to lớn dở dạ gỗ nẹt quà tặng để dở dạ gỗ nẹt có được vô cùng thân thể cường tráng lại thêm cuối cùng tiến hóa triệt để thuế biến mạo và s c a l ệ đặc tính cái này một nhóm lôi điện thậm chí không có thể làm cho nó cảm thụ nói quá nhiều đau đớn trước đó đối kháng đều chỉ là vì quen thuộc thân thể bây giờ đối với thân thể mới cùng năng lực dở dạ gỗ nẹt đã trưởng không đến không sai bị lắm một tiếng chấn nhiếp lòng người long hống trên trời truyền đến ngay sau đó một đạo p h á n g phất long thần thân ảnh từ trên trời giáng xuống thẳng đến trên đất để lẹ tỷ v giờ mà đi đừng nghĩ cứ như vậy đánh bại ta, hệ lệ tỷ vị i ở t h ầ n nợ tuần ngừng tụ yoga tư thái, đánh nát bọn chúng cuối cùng sổ hẻm mở ẩm. chương 579 kết thúc chương 579 kết thúc t i ế t điện long n g âm còn có sóng xung kích hình thành cỡ nhỏ phong bạo tại v a i hỉ lần bốn phía tứ ngược đứng tại biên giới chiến trường s ụ hủ gồ tóc cùng quần áo đều tại chiến đấu dư ba t h ổ i đến hô hô rung động giờ khắc này bao quát s ụ hủ gồ ở bên trong tất cả chú ý một trận chiến này người đều tại nín hơi chờ đợi kết quả trên bầu trời một vòng phương xa đám mây bị lốc xoáy cuốn đến sau đó lôi kéo tứ tán tại đám mây bị xé n ư ớ đồng thời v ò n quanh trong chiến trường trái tim bụi mù vào lúc này cũng dần dần tiêu tán. Dơ Dạ gỗ n á c thân ảnh trước tiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này nó đang hơi thở hổn hển, trên thân còn có y ầ u đất kia điện đang lóe lên. Tổng thể đến xem tình huống cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Dơ Dạ gỗ n á c tình huống, IT sở nguyên bản thấp thỏm trái tim lần này triệt để lạnh như băng. Quả nhiên, tại Dơ Dạ gỗ n á t trước mặt là đã quỳ một chân trên đất để lẹt tỉa v ị giờ Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy lưng của nó, nhưng là lúc này l ệ lẹt tỉa v ị giờ phía sau một đôi cái đôi đã không có bình thường linh động. Lúc này đang vô lực nằm ở trên mặt đất không đúc đ í c h Không cần đợi lâu nữa. It sực đã đánh giá ra hệ lệ tỷ vị giờ trạng thái. Hắn hít sâu một hơi sau đó lấy ra bộ kỷ bản đem hệ lệ tỷ vị giờ thu về. Hệ lệ tỷ vị giờ mất đi năng lực chiến đấu, người thắng giờ d ạ g gùn n g Phân xử mặc dù là vợ mỹ lì ổ n g j i m người, nhưng lại ti sực đều đã đem bộ kẹm mẩn thu hồi đi. Như vậy lúc này cho dù hắn muốn làm ra khuyên hướng vợ mỹ lì ổ n g j i m bên này phán quyết cũng đã không thể nào. Phân xử thầm than trong lòng một tiếng, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía sủ hữu gỗ, nhìn về phía cái này đông đảo trong truyền thuyết huấn luyện ra, nguyên bản hắn cùng vợ mỹ lì ông d i m những người khác đồng dạng đều mười phần hoài nghi sủ h u gỗ thực lực.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 cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? một cái vợ mỹ lì ông Jim u ấ n luyện ra bị dọa đến lui về sau hai bước, dù cho không rõ ràng to lớn dở d ạ g ồ n ạ thực lực cụ thể, nhưng là v ẹ n v ẹ n trên thể hình c h i n h lệch, cũng đủ để cho hắn cảm thấy sợ mất mật. cái này so với vừa rồi Sủu Gô bọn hắn chiến đấu càng làm cho bọn hắn kính sợ, là bởi vì nó. i t sớm đột nhiên quay đầu hướng Sủu Gô hỏi, bởi vì hắn rất rõ ràng, nhà mình nghệ lệ tỷ vị i ờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào.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 to lớn i ở d ạ gỗ này hiển thần để hắn trước tiên ý thức được vấn đề. Iti sực nhìn chằm chằm xu u gỗ muốn từ trong miệng của hắn đạt được đáp án. x h u gỗ không có mở miệng, bất quá hắn vẫn là đ ố i mã trí sĩ nhẹ gật đầu thẳng xem như thừa nhận. Cái này đáng chết vật khí. Nhìn thấy sủ h u gỗ đáp lại, Iti sực ở trong lòng ghen t ị mắng một tiếng. Tiếp lấy hắn không có hảo ý hướng to lớn dở d ạ gỗ này phương hướng nhìn sang, trong lòng tham lam bắt đầu tràn lan. Nhưng Iti sực cũng không có bị tham lam che đậy lý trí, hắn biết rõ lấy phía bên mình người căn bản không để lại to lớn dở d ạ gỗ này, coi như x u g đồng ý giúp đỡ.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 nhưng rất nhanh hắn liền không cần x o a n x u t to lớn g ở dại gỗ n à y tới nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bị s ủ ủ gỗ bọn hắn chiến đấu hấp dẫn, bây giờ chiến đấu đã kết thúc, lại thêm hiện trường huấn luyện ra ánh mắt để nó có chút không thích, cho nên hướng sủi u gỗ dở dại gỗ n à y hôm một tiếng về sau, sau lưng nó cánh c á ẽ h v ỗ sau đó liền biến mất tại trong sương mù k h ó i trắng. Nếu như không đúng xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ả o giác, Itis bọn người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bởi vì to lớn dở d ạ gỗ n à y xuất hiện, chiến đấu giữa bọn họ đột nhiên liền trở nên có chút p ẻ nhặt vô vị đặc biệt là Itis. Trước đó mặc dù đã từng nghĩ tới b ị u trong báo cáo tổ kệ mẩn r ố t cuộc là tình hình gì. phía trên nhắc tới hình thể to lớn tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong tối đa cũng liền cùng sợ nọ lạt cái kia cấp bậc không sai bị lắm nhưng người nào từng muốn đến cái này to lớn vậy mà lại là cái này cấp bậc to lớn dở dạ gộn cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn bây giờ dù cho to lớn i ở dạ gộn đã ly khai nhưng lại ti sực trong đầu tất cả đều là thuộc về thân ảnh của nó ai ti sực đại nhân nhìn thấy hắn như cũng nhìn lấy to lớn i ở dạ gộn rời đi phương hướng hướng về cái gì ai ti sực thuộc hạ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nguyên bản không biết rõ tình hình thời điểm có lẽ bọn hắn sẽ còn trong lòng còn có h u y ế t tưởng, nhưng khi bọn hắn chân chính nhìn thấy to lớn dở d ạ g ộ n ạ t thời điểm, liền chân chính ý thức được trên lệch tồn tại, to lớn dở d ạ gột n ạ t tuyệt đối là bọn hắn không với cao nổi bộ k e m m n nhiều nhất tối đa cũng cũng chỉ có thể giống những truyền thuyết kia bộ k e m m n đồng dạng tồn tại tại bọn hắn trong tưởng tượng. Cho nên bọn hắn so với ITS càng nhanh thanh tỉnh. Bên này nghe thủ hạ thanh âm, ITS nhịn không được nhíu mày một cái, hắn không thích bị người khác đánh gây chính mình suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. IT sẽ biết, mặc kệ là mới vừa rời đi to lớn giờ d ạ gỗ này hoặc là bây giờ vai hí lần. Trong thời gian ngắn hắn hẳn là rất khó vào tay. Nghĩ tới đây hắn lần nữa nhìn s ủ ủ gỗ một chút. Ngươi vừa thắng s ủ ủ gỗ tiểu tử, bất quá ta rất muốn biết ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Phía trên đã bắt đầu dừng tay trao đổi, qua không được bao lâu những cái kia nhà tư bản liền có thể triệt để giành tay, đến lúc đó ngươi muốn làm sao ứng đối đâu? Ta chờ xem ngươi biểu diễn, tin tưởng chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại. Đi, trở về vỡ mí lì ông CT. Chương 580 t h t ư ơ r ạ m tiếp theo. Chương 580 c h ư ơ ạ m tiếp theo. Từ vai hí lần trở về về sau. s u h u c o chuyện kế tiếp đều trở nên thuận lợi lên. Vai hí lần quản lý cùng thuộc về có mỉ tỷ cùng điu căn bản không cần s u h u g o quan tâm. Mặt khác, trước đó Geji tại sỉ vợ tạo thời điểm nhắc tới liên minh cao tầng ư ớ c đấu hẳn là thụt ti sập trong miệng trao đổi ảnh hưởng. s u h u g o vẫn luôn không có từ Geji bên kia nghe được mới tương quan tin tức. Cuối cùng chờ Geji lần nữa nhắc lên thời điểm, s u h u g o thế mới biết nguyên lai like bọn hắn đã bí mật tiến hành. Về phần tại sao s u h u g o không biết rõ tình hình, ở trong đó tập đoàn là làm ra nhất định k í c bước, mục đích đúng là đem s u h u tạm thời bài trừ bên ngoài. Bất kể nói thế nào.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 Hắn cũng không nghĩ nhiều. Thời gian ngay tại rèn luyện cùng các loại cùng r á c rèn l ộ các loại thường ngày bên trong vượt qua rất nhanh, liền muốn đến cùng Lý Dạ ước định cẩn thận n à y Ngày này thời tiết cũng không tệ lắm, s h u c o cũng đã thu thập xong hành lý chuẩn bị từ s ẽ Dụ l ĩ n City xoay x ạ ở ổng City sau đó lại ngồi không tiên máy bay đi hướng gì nổi, phồn vinh nhất phát đạt dù bị Lý p h City đồ vật đều thu thập xong sao? Giác hỗ trợ nhấc lên một túi được Lý hướng s h u g o hỏi. Ơn, cũng không có bao nhiêu đồ vật, lần này nhanh cũng liền mấy tháng sự tình, không cần mang quá nhiều đồ vật. Cũng đúng, không đủ đến lúc đó lại mua, dù sao bây giờ chúng ta không thiếu tiền. dẹn l ộ bên này không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt. Giác sờ lên dẹn l ộ đầu, nguyên bản một mặt không thôi dẹn l ộ đột nhiên trở nên không phục đi lên, nàng n é một chút giáp thúc tay sau đó nói. Thúc thúc còn nói quá lác, bây giờ rõ ràng đều là dẹn l ộ tại chiếu cố thúc thúc. Nhìn thấy tay lên tới một nửa đột nhiên cứng đờ giáp thúc, s ủ h U gỗ không thể nín được cười lên. Theo thứ tự là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp nhau, dù cho dù tiếp đến đâu, tại nhà ga Thanh Nhâm nhắc nhở xuống s ủ h U gỗ vẫn là cáo biệt dắp cùng dẹn l ộ hướng xạ Phở Ổng City xuất phát. Lần này x i si n n ộ i hành trình. s ủ hữu gỗ bên người chỉ dẫn theo xì rô, lù giờ g cùng giờ dã gỗ nặn ba con tổ kẹm mẩn. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài, bởi vì tùy thân nghỉ phép địa tồn tại, cho nên s ủ hữu gỗ trên thân còn cất d ấ u lù cả gì ổ cùng gần g ạ hai cái này chiến lược chủ yếu. Ngoại trừ t r ạ gì giật cùng xì rô bị lưu tại sẽ d ụ lỉnh city hỗ trợ chăm sóc s ủ hữu gỗ sản nghiệp bên ngoài. m à t khác tổ k ẻ m mẩn cơ bản đều tại tọ dọp vẽ s ố gạt é l à i bộ d ạ t ỏ gì tùy thời chờ lệnh. Về phần tại sao không trước tiên mang tới, nghỉ phép địa mặc dù hoàn cảnh không tệ, nhưng là tọ dọp vẽ sổ gạt é l à bộ d ạ t ỏ gì bên trong đãi ngộ càng tốt hơn một chút. Hơn nữa còn có cơ hội ngẫu nhiên tiếp nhận chuyên gia bồi dưỡng. toàn mang ở trên người đi máy bay mang theo bộ kẹm ẩ n là muốn mặt khác thu lệ phí một cái không mang theo thu hết nghỉ phép địa có chút khác loại dạng này lại thêm làm cho người chú m c vừa vận ba con bộ kẹm ẩ n là thấp nhất thu lệ phí tiêu chuẩn tuyến cho nên Sủu Gỗ bấm ngón tay tính toán quyết định lần này trước tiên Khinh Trang Thượng trận chờ đi đến xỉn ổ i về sau lại đem những cái kia yêu cầu đơn độc bồi dưỡng tiểu đồng bọn an bài bên trên thế là mang theo ý nghĩ như vậy Sủu Gỗ tại 3 ngày sau buổi tối tới đến s ỉ n ổ i du b ị Lì Phệ City tại du Bi l Phệ City bộ k m ẩ n Center cùng dắt t h c rèn lộ báo yên ổn về sau s ủ Gỗ đem bộ l tổ ẹt đầu tiên điều đến bên người. làm s ủ hữu gỗ ngày mưa đội hạch tâm. Mặc dù bây giờ s ủ hữu gỗ rất nhiều tổ k ệ m ẩ n đều đã có khống chế d ờ dị sứ lệ năng lực, nhưng là d è n đan sở kỹ năng cuối cùng cùng bộ lì tổ e i ờ dị sứ lệ đặc tính có một chút khác biệt. Mặc kệ là từ phóng thích thời gian, tiếp tục lúc giải hoặc là lượng mưa bên trên so sánh, cùng một cấp bậc giờ dị sứ lệ đặc tính không thể nghi ngờ muốn so đại đa số d è n đan sở kỹ năng tốt hơn rất nhiều, cho nên bây giờ vẫn là quán chủ cấp bộ lì tổ, tổ e còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào mốc, đợi một thời gian nó tăng lên tới chuẩn thiên vương thậm chí thiên vương cảnh giới, đến lúc đó ngày mưa vừa mở, phối hợp siju. l ũ sơ còn có đồng dạng, còn có tăng lên rất nhiều không gian t u ậ t tờ cùng kình dở dạ. Sủu gỗ cảm giác chính mình thậm chí có thể cùng những cái kia thiên vương cường giả tách ra một chút cổ tay đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bộ l ỷ tổ ẹt cùng t u ậ t tờ kình dở dạ đều phải hoàn thành thăng cấp tới chuẩn thiên vương cảnh giới. Dạng này dù cho lũ cả dị ổ còn có còn lại bộ kẹm ẩ n không xuất thủ, như vậy sủu gỗ cũng đều còn có mặt phải chống lại năng lực. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại hắn ngày mưa hệ thống cũng còn chưa đủ hoàn thiện, hoặc là nói sủu gỗ còn có mặt khác bộ k ệ m ẩ n cũng không thể dung nhập vào hắn ngày mưa hệ thống bên trong. Không sai, nói chính là t r ạ dị dợ. Si Do thậm chí là lù cạ gì ồ. Hai người sau bởi vì là thép thuộc tính quan hệ, mặc dù không có bên ngoài bên trên tăng phúc, nhưng là ngày mưa có thể suy yếu khắc chế bọn chúng hỏa thuộc tính cũng có thể nói còn nghe được, nhưng là cái trước trả gì giật củ ẩn liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần nó vẫn là hỏa thuộc tính bổ kẹm ẩ n như vậy cơ bản sẽ rất khó dung nhập vào ngày mưa đội ở trong. c h ừ phi, trừ phi nó có thể biến thành giống c ả lọt bên kia t r u y ề n tuyết h bổ kẹm ẩ n bổn cân nhị ẩn đồng dạng, trở thành loại kia có thể khống chế hỏa cùng nước song thuộc tính hơi nước b ộ k m ẩ n Nghĩ đến bên này, s u u g không khỏi lắc đầu. lần này tới đến sỉ nội là vì hoàn thành lũ sở d ấ y lúc trước đối lũ sở d ấ y hứa hẹn không sai nhưng mặt khác s ủ h gỗ cũng có tổ kiến mặt khác một chi đội ngũ ý nghĩ một chiêu tơi ư có thể ăn l ợ i tiền nhưng cũng cùng dễ dàng sẽ bị đối thủ nghiên cứu triệt để sau đó nhằm vào đặc biệt là tại đã bị tập đoàn cao tầng để mắt tới tình huống dưới lần này hắn muốn lấy trà dị g i ậ t làm hạch tâm nói đúng ra là mẹ gạ trà dị g i ậ t y dị đặc tính giở rủ t ậ t làm hạch tâm nên thử chế tạo một cái khác chiến đấu hệ thống đương nhiên những thứ này tạm thời còn dừng lại tại kế hoạch bên trong Trước mắt s ủ Hữu c chủ yếu nhất vẫn là giúp lũ sở rồi hoàn thành tâm nguyện, đồng thời để bộ lì tổ e bọn chúng thuận lợi giao qua chuẩn Thiên Vương cảnh giới này đúng. Còn có lũ sở dực cùng xì r ộ chà dịt dở dạ gõ mặt Thiên Vương con đường. Ngẫm lại s ủ Hữu c cũng cảm thấy chính mình vẫn rất bế bộn. Uống xong cuối cùng một ngụm trà s ữ a nóng, s ủ Hữu Gô kéo lên dù bị lì phệ i ti vỗ kẻ mần center màn cửa. Tại xì sì nội buổi tối đầu tiên cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Bởi vì hôm qua là ban đêm đến, cho nên Sủu c ă n bản không có nhiều ít cơ hội đi nhìn một chút cái này xì sì nội phồn hoa nhất phát đạt thành phố. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian thưởng thức. Từ Rú b ị Lỷ p h City đến Sủ Nỉs họ City yêu cầu dọc đường h Yb City, nhà duyên thành phố cùng bạn s t o r a City. Đây đã là Sủ u Gỗ có thể tra được ngắn nhất đường xá, mà đoạn đường này hiển nhiên không tính ngắn. Nếu như Sủ u Gỗ không muốn để cho Lý Dạ chờ quá lâu, như vậy hắn trong khoảng thời gian này liền không thể không đổi một đoạn đường. Bởi vì căn cứ Lý Dạ trong khoảng thời gian này cho hắn gửi tới tin tức nhìn, nàng đã trước một bước đi tới xỉ nội, đồng thời lại một lần bắt đầu đạo quán khiêu chiến hành trình. Bây giờ tại Sủ u Gỗ đến dù b ị l ì p h ẹ City thời gian bên trong, Lý Dạ đã thu phục mấy cái mới đồng bạn đồng thời đi đến tùy ý t r ấ n Thế là. tại đơn giản dùng xong bữa sáng về sau, s ủ hữu g ơ mang theo nhóm b ổ kẹm mẩn hướng thông hướng n g ò city liên minh r u t 203 đi tới, chừng năm t r ă tám mươi một, r u t hai t r ă n g 581, r ă t 203. 203. sơ tát lý là s ủ hữu g ơ tại xì n ộ gặp phải loại thứ nhất giã ngoại tổ kẹm mẩn, cũng là tràn ngập xì n ộ đ ặ c s ắ c nhà điệu tổ kẹm mẩn, bọn chúng tựa như cạn tổ d ộ ở tô địa khu tịch k đồng dạng là xì n ộ thường thấy nhất đồng thời cũng là phi thường thích hợp phổ thông huấn luyện ra một loại phi hành thuộc tính tổ kẹm mẩn. bọn chúng tôi trung tiến hóa tạ d ạ n tỏ không sai biệt lắm là xỉ nộ phổ thông huấn luyện ra nhóm tiêu chuẩn thấp nhất dù sao thích hợp mang người phi hành bộ kẹm ẩ n không nhiều vốn là không nhiều tính đi tính lại trên cơ bản tạ d ạ m tỏ coi là thích hợp nhất bộ kẹm ẩ n đương nhiên đây chỉ là đối phổ thông huấn luyện ra tới nói thích hợp nhất lựa chọn có quan hệ có tài nguyên hoàn toàn có thể xem nhẹ nó mà su h u g o hiển nhiên không cần tạ d ạ m tỏ nhất tộc vì hắn bảo vệ bầu trời không tính tân tấn dở d ạ g ỗ này liền trước đó chả gì giận một cái cũng kém không nhiều có thể phụ trách hắn trong đội ngũ phòng không cùng mang người phi hành công tác đang chỉ huy gần gạ gặp đến mấy cái s tạt l cưỡng chế gì rời về sau s ủ u g Gỗ tại một chỗ ao nước nhỏ bên cạnh trên bậc thang ngừng lại t á n tạm làm chỉnh đốn. Sáng sớm đi ra ngoài cuối cùng vẫn là có chút sốt ruột, cho nên hắn không thể không tại cái này không. Phải nghỉ ngơi điểm vị trí dừng bước. Dù b ị l ỉ Phệ City không hổ là xì nội phồn hoa nhất đô thị, dù cho vị trí của nó tại s ủ u g Gỗ trong mắt xem ra giống như không tốt lắm, nhưng bằng mượn phát đạt kinh tế cùng khoa học kỹ thuật, nơi này tụ tập số lượng 10 phần to lớn huấn luyện r a quần thể. Mà xem như Bi l Phệ City đi hướng họ Y City cần phải trải qua con đường. Dù t h i ể n nhiên muốn so s ủ u g ỗ trong dự đoán muốn náo nhiệt không ít, ngay tại hắn lựa chọn nghỉ ngơi địa không xa. liền không còn có ba cái huấn luyện gia đang tiến hành bộ kẹmẩn thu phục đối chiến để hắn cảm thấy hứng thú chính là tại cái này ba trận bộ kẹmẩn thu phục chiến bên trong, hai trận là tại ao nước nhỏ bên cạnh phát sinh, mà cái này hai trận bộ kẹmẩn, một cái là phi thường phù hợp hắn ngày mưa đội, đã từng cũng tại Su h u Gỗ hàng đầu cân nhắc trong phạm vi lộ ở đảo, một cái khác thì là sử dụng đồng tộc tiểu đồng bọn. chỉ dựa vào lần đầu tiên phán đoán, Su h u Gỗ cũng cảm giác cái này hai cái bộ kẹmẩn tố chất cũng không tệ lắm, rất nhanh, h ử d ụ n bên kia thu phục rất nhanh liền hoàn thành. vị kia huấn luyện gia hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến.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 Suugo giảm béo thất bại sử si d dụng nếu như thay cái lam vỏ khả năng đều sẽ bị người ngộ nhận là mù nở l á t Ách, nó bình thường ă n hơi nhiều, mà lại quen thuộc ỷ lại siêu năng lực không quáưa thích vận động, lâu dần liền biến thành bộ dáng này. Bỏ qua sử si dụng phản ứng, Suugo há miệng liền trực tiếp bóc nó nội tình. Là như vậy sao? Cảm ơn ngươi cáo chi, nhưng xem ra ngươi bên này bộ kẹ m ẩ n giống như ăn đến đều không ít ta. Hắn chỉ chỉ đồng dạng hướng hình tròn phát triển gần gạ vừa cười vừa nói, nhưng gần gạ cái kia kỳ thật xem như bình thường. dù sao liền ngay cả sủi gỗ cũng không biết gần gạ tại chính nó trong bụng đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật cho nên béo một chút sủi gỗ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tùy tiện cùng vị này huấn luyện ra hàn huyên vài câu cuối cùng lấy nghỉ ngơi làm lý do đem đối phương nói lên khiêu chiến tự tuyệt không lâu về sau sủi gỗ liền rời đi ao nước nhỏ bên này mặc dù bên này khoảng cách l ũ sờ dưới quê nhà s ủ n ị họ city còn có tương đương xa một khoảng cách nhưng bất kể nói thế nào cũng là x i si nội địa giới cho nên ngoại trừ gần gạ cùng s si ì dục bên ngoài s ử h U Go tại một mình tương đối ít một chút địa phương đem lũ sở dậy cũng phóng ra đối với rủ bỉ lì phe City phụ cận. Lũ sở dậy xem ra giống như cũng không là lắm, nhưng nó cũng chỉ là nhớ lại một lát, tiếp lấy rất nhanh lũ sở dậy liền lấy lại tinh thần nhìn về phía s ử h U Go b ằ n hắn. Không đợi s ử h U Go làm ra phản ứng, t í Dục nhìn thấy lũ sở dậy về sau cái thứ nhất chạy tới, sau đó cũng mặc kệ lũ sở dậy cùng mình thân cao trên lệnh, nó nắm lấy lũ sở dậy chân liền chuẩn bị hướng mèo to trên lưng bò. Hết cách rồi, không phải nó không muốn dùng siêu năng lực h u một chút bay lên, mà là s Go cấm chỉ nó tùy ý sử dụng siêu năng lực bại lộ tự thân.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 cái này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến Sủu g ộ tiếp xuống đường đi, cho nên Sủu g ộ tại phát hiện sau chuyện này lập tức cùng Sì Dục ước pháp tam trường, dùng một bao tử sì nộu trúc khánh sân bay mua được sì nộu đ ặ c s ắ c cá con làm cùng nó đ ặ t thành hiệp nghị đối mặt Sì Dục động tác, Lũ Sơ dĩ hiển nhiên cũng sớm đã quen thuộc, nó cúi đầu hướng Sì Dục cái h ó t vị trí cắn, hết cách rồi, Sì Dục đã sớm trở thành một cái không có cổ tổ kẻ mẩn, không đúng, Sì Dục giống như vốn là không có cổ, khẽ cắn quăng ra, tiếp lấy Sì Dục liền thuận lợi đi tới Lũ Sơ dậy trên lưng, hoàn thành đây hết thảy, Sủu Gỗ đang nghĩ ngợi đi nhanh một chút tiếp tục hướng họ city tiến phát thời điểm. Đột nhiên một cái trên thân mang theo mấy đạo rõ ràng vết thương s i n s từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Nó nhìn thoáng qua s ủ Hữu c t i ế p lấy đem ánh mắt dừng lại tại lũ sờ d ậ y trên thân. Một giây sau s i n s liền quay đầu hướng nơi xa chạy tới. Cái hướng kia cũng không phải là s ủ Hữu c bọn hắn cần phải đi quá khứ họ ị bất city phương hướng. Thối mèo ngươi đứng lại đó cho ta. s i n vừa mới ly khai bên kia bụi cỏ lập tức liền ra đây truy kích thanh âm. Người đến là một cái so với s ủ Hữu c hơi lớn một điểm thanh niên. Khi nhìn đến s ủ Hữu c cùng lũ s ợ thời điểm hắn hiển nhiên s s ố t một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì con kia s i n nguyên nhân.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 Tại giã ngoại có thể ít gây một chút phiền phức liền có thể để hắn có bao nhiêu một điểm thời gian đi đi đường. Muốn đi qua hỗ trợ sao? Su h u c vừa đi một bên hướng lũ Sơ d â y hỏi, Lũ Sơ d â y nhẹ nhàng kêu một tiếng hướng Su Hưu g ổ cấp ra hồi phục. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Gần gạ đêm nay giống như lại nghĩ ra đi đ ồ ác, Lũ s ờ Dậy n g ư ơ i đêm nay có thể cùng đi nhìn một chút, đúng hay không gần gạ? Đối với Su h g u c tra hỏi, gần gạ cười đến như cái 250 c â n s m m i c n u không có ai biết liền sẽ không có phiền phức. Đối với loại chuyện này gần gạ biểu thị đây chính là nó cường hạng đương nhiên. đến lúc đó vẫn là yêu cầu trước tiên xác định một chút tình huống sau đó lại quyết định làm thế nào bằng không để s ủ hữu gỗ biết tình huống nó khả năng lại muốn trở về trồng tây quả gần gạ nhớ không lầm bây giờ sỉ sì dụng còn kém một lần ăn vụng trừng phạt không có bị chấp hành nó chán ghét trồng tây quả đặc biệt là cùng sỉ sì dụng cùng một chỗ gần gạ t h ầ m nghĩ như vậy chương 582, ban đêm chương 582, ban đêm sáng trong ánh trăng đúng hạn mà tới tại chói tốt sỉ sì d ụ c về sau s ủ hữu gỗ đối gần gạ cùng l ụ sợ d y g n do một phen sau đó liền để bọn chúng đi ra đi sớm về sớm Lưu Sơ g i quay đầu kêu một tiếng, tiếp lấy liền cùng gần gạ biến mất tại giã ngoại trong bóng tối. Rút 203 m b ộ t bên khác, tốt bên trong cùng nam cũng không có đỉnh chỉ đối xin truy tung, không phải hắn không muốn ngừng, chính yếu nhất vẫn là lo lắng dừng lại về sau cái này sắp đến miệng thịt heo liền muốn may mất, phải biết vì lần này hành động, hắn trước trước sau sau đã hao tốn không sai biệt lắm một tháng thời gian. Tên đáng chết, làm sao giống bắt buộc đồng dạng trượt không lưu thu chờ bắt lấy ngươi sẽ biết tay. Tốt bên trong cùng nam hung tỵ nói, tại xin ộ i xin cùng l ư Sơ d y nhất t c số lượng không ít, nhưng cho dù là dạng này, bọn chúng cũng thuộc về tương đối hi hữu tổ k m m n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 cho nên tại h ộ t cở dạo gật đầu đáp lại về sau cả nhị vị n ẹ cũng liền b ề bộ nhẹ gật đầu sau đó trở lại tiếp tục tìm kiếm kỳ thật tốt bên trong cùng nam khoảng cách xin c h ỗ ẩn thân đã không phải là rất xa thậm chí cái kia hai câu chửi rủa tại cách đó không xa một chỗ bờ sông hang hạ s i n cũng mơ hồ có thể nghe được lúc này cùng ở tại hang còn có mặt khác hai cái xem ra so với nó muốn tuổi nhỏ một điểm s i n xem ra hẳn là nó đệ đệ muội muội lúc này nó ngăn tại đệ đệ muội muội trước người một mặt cảnh giác thám thính lấy bên này nhất cử nhất động có lẽ là bởi vì trước đó không có điều tra rõ ràng.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 Đối phương tạm thời còn chưa phát hiện mặt khác hai cái xins. Bùm bùm. Chỉ là nhảy ra đương nhiên là không đủ, tại nó hiện thân đồng thời một đạo sở b ặ c trực tiếp đem p h ụ cận tất cả ánh mắt hấp dẫn tới, mà xem như đạo này sở b ạ c mục tiêu, cả nỉ vì nệ là cái thứ nhất phát hiện s i n s tồn tại, thế là một tiếng đặc thù gờ dần theo nó miệng bên trong phát ra, cách đó không xa tốt bên trong cùng nam cùng h ộ t c g i r ồ trong nháy mắt bắt đầu chạy tới đây, đừng để nó chạy cả nỉ vì nệ, sử dụng ví nệ h ì bỉn. s i n đương nhiên không có khả năng lốc đứng ở nơi đó chờ lấy nó đến, mà lại Xin cũng biết chính mình điện hệ công kích đối cả n ỉ vì n ẹ không tạo được thương tổn quá lớn, cho nên tại thần đ ở s ộ c thả ra trong máy mắt, kỳ thật nó cũng đã bắt đầu lần nữa nó đảo vong hành trình. Ngay tại Xin cùng tốt bên trong cùng nam bọn hắn rời đi thời điểm, lũ sờ d ư ớ i thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hang lối ra trước, bên trong hai cái s i n phát hiện hang cửa ra vào bị một hình bóng cho che lại về sau, một bên học h ì n h trưởng n h e răng một bên tren tại hang nơi hẻo lánh bên trong, quá căng thẳng bọn chúng thậm chí không có phát hiện lũ s ợ dì trên người mùi kỳ thật cùng bọn chúng rất tương tự, bất quá đối với lũ sờ tới nói những thứ này đều đã không phải trọng điểm. nó hướng phía địa động bên trong ném đi một túi nhỏ bình thường nó dùng n ă n sụa ủ gỗ đặc địa mời t ọ dọp hệ s ố a h c bọn hắn điều phối ra đây dinh dưỡng đồ ăn tiếp lấy l ù s ơ dứt quay người hướng một bên cái bóng kêu một tiếng sau đó hướng s i n rời đi phương hướng đ u i tới lúc này xin đã bị tốt bên trong cùng nam hai cái b ộ kẹm ẩ n dồn đến một chỗ g ó c chết vốn là có thương tích trong người nó có thể chạy trốn tới nơi này đến thật đã là cực hạn dù sao lúc ban ngày nó liền đã mang thương chạy thật dài một k h o ả n g cách hiện tại cũng còn không có nghỉ ngơi bao lâu sau đó liền không thể không lần nữa ép buộc chính mình chạy ngươi thật đúng là có thể chạy a làm sao không chạy a tốt bên trong cùng nam hung t ậ n hướng về nói. hiện tại hắn trong ánh mắt tràn đầy trả thù khói cảm, v ẹ n vẹn chỉ là mấy câu đương nhiên là không đủ để để hắn ngu i ậ n xin kém chút để hắn đầu nhập hoàn toàn đ ộ t phí, hơn nữa còn hại hắn hơn nửa đêm còn tại giường r ậ m bước lên nguy hiểm tiếp tục hành động. Cả nhị vị n ẹ dùng vị nhẹ h đem nó đưa ta treo lên, nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng đem nó cho treo cổ. t ố t bên trong cùng nam một bên chỉ v u y cả nhị v ì n ẹ động thủ một bên để hụt cờ rào đề phòng bốn phía, dù sao vừa rồi xin chế tạo động tĩnh không tính là nhỏ, nếu như không phải hắn thực lực cũng không tệ lắm, có lẽ lần này kết quả thật là có điểm có nói, chỉ có điều cuối cùng vẫn là hắn thắng.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 chỉ có điều từ đối với chính mình bộ kệ mẫn tín nhiệm, Su Ugo cuối cùng vẫn từ b ỏ tự mình qua xác nhận tình huống nghĩ l ụ sợ d ấ y lắc đầu biểu thị không có vấn đề, mà gần gạ thì trực tiếp thông qua đặc t h ú biện pháp hướng hắn lần nữa phô bày một chút vị kia tốt bên trong cùng nam tình hình, Su Ugo cuối cùng nói được nửa câu sau đó chính mình ngừng lại. Tốt a chỉ có điều các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, kém chút ta liền bị sỉ d ụ c kéo lên qua tìm các ngươi. Một bên gõ lấy hai bọn chúng chủ yếu là gần gạ, Su Ugo viện bên, bên cạnh thân cây dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lúc này thời gian đã nhanh yếu đạo giữa trưa, Su u cũng chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút lại tiếp tục đi đường. Họ b ậ t city xem ra mặc dù đã không xa, nhưng có một câu gọi là nhìn núi làm n g ự a chết. đương nhiên s ủ h gỗ kỳ thật cũng có thể lựa chọn lại thêm nhanh gọn cưỡi rồng phi hành, nhưng ở giã ngoại khu vực dạng này hiển nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Cận số lượng phiền phức biểu thị muốn trì hoãn s ủ h gỗ không biết bao nhiêu thời gian, cho nên so sánh tới nói vẫn là dừng r ậ m càng thêm tốt một chút. c h í ít ở chỗ này s ủ h gỗ có thể thông qua nhóm b ổ kệ mẩn cảm giác sớm tránh đi những khả năng kia xuất hiện phiền phức. Bầu trời thì tương đối khó khăn một chút, đặc biệt là những cái kia ở tại rừng rậm, đỉnh núi này địa phương quần cư phi hành bộ kẹmẩn rộng lớn phạm vi sẽ để cho nhóm bộ kẹmẩn hao phí quá nhiều tinh lực. Su Hugo bên này đã tìm xong vị trí d ừ n g lại chuẩn bị cơm trưa. Liên quan tới tôi hôm qua chuyện kia, hắn cũng không còn để ở trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơm trưa về sau lại đuổi đến mấy giờ con đường. Su Hugo bọn hắn rốt cục đi tới s n h b city ở trong đi đến ọ b t city trước tiên. Su Hugo liền bấm lìa d điện thoại xác nhận vị trí của nàng, tiếp lấy dựa theo lệ cũ mang theo nhóm kẹmẩn hướng k m n center đi tới. Không thể không nói, làm một cái có được đại lượng tự nhiên t ạ i nguyên than đá trong chấn, nơi này thợ mỏ cùng nham thạch thuộc tính bộ kẹm ẩ n là thật nhiều. Lúc này Sủu gỗ kéo lấy miệng tiện xì ru, đồng thời hướng kém chút bị phun lấy mặt nước nọ sệ mặt cùng nó v ấ n luyện ra nói một lời xin lỗi, sau đó mới tiếp tục đi tới. Làm xong kiểm tra cùng khôi phục, Sủu gỗ cùng nhóm bộ kẹm ẩ n đang nghỉ ngơi khu tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống. Đêm nay hắn dự định tại họ Yb City chỉnh đốn một đêm, sau đó ngày mai bổ sung một chút vật tư tiếp lấy mới tiếp tục đi tới. Nghĩ đến ngày mai yêu cầu mua sắm vật tư, Sủu gỗ vô ý t ứ c mở lên ví tiền của mình, tận còn tại không có bị lén. thấy cảnh này, sì d ụ c có chút bất mãn địa quay đầu lại. từ khi lần kia sùu u ổ n túi tiền bị lén qua về sau, nó hoặc là chúng nói chúng nó đã sớm tăng cường đối túi tiền quân giám sát, s ù h u g n cái này biểu hiện không thể nghi ngờ chính là không tín nhiệm nó. gỡ duục tràn đầy sì d ụ c quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, kia là họ ý bất mái n ẹ vị trí, xem như một cái cường đại thủy thuộc tính bộ kẹm mẩn. h ì d ụ c đối với loại này tụ tập đại lượng n h a m thạch cái b i a địa phương kỳ thật vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng đương nhiên, hứng thú của nó điểm không cần phải nói s ù u g cũng biết là cái gì, bởi vậy s ù u mới có thể tiến một bước để gần gạ tới canh c h ừ n g lấy nó. dị dục lại một lần bất mãn chừng mắt liếc cái bóng bên trong lộ ra đầu gần gạ cái sau đáp lại một cái nó hết sức quen thuộc cười q u á i gì đi đi các ngươi còn muốn mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng tới khi nào tính toán một chút thời gian cảm thấy ngày mai có chút quá vội vàng suu u gỗ đã t ạ m lên chuẩn bị thừa dịp cửa hàng còn tại kinh doanh trước tiên giải quyết bộ phận tiếp tế phẩm vấn đề nam nhân dạo phố phổ thông thời gian đều rất ngắn bởi vì nói như vậy mục đích của bọn hắn tính chất đều rất mạnh suu u gỗ hiển nhiên chính là như vậy một cái nam nhân tạm sử d ụ bọn chúng đồng hành rất nhanh liền hoàn thành cố định mục đích nhìn lấy còn có thời gian thế là hắn liền bắt đầu đi dạo Khi đi ngang qua một cái đầu phố thời điểm gần gạ đột nhiên từ cái bóng bên trong v ư ờ n tay kéo hắn một chút, Sủu gỗ hướng phía gần gạ phương hướng nhìn sang, kia là một cái lũ cạ d i ổ. Lúc này Sủu gỗ không khỏi cảm thấy hứng thú lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lũ cạ d i ổ đồng tộc, hơn nữa còn là cùng hắn lũ cạ d ì ổ không giống bình thường tiến hóa lũ cạ d i ổ. Mang theo i ế u kỳ, hắn không khỏi bắt đầu chú ý tới cái này lũ cạ d i ổ cùng nó huấn luyện ra, bất quá đối phương hay là vô cùng cảnh giác, tại phát hiện Sủu gỗ ánh mắt về sau, đối phương lập tức liền lộ ra cảnh giác thân xác. tiếp lấy nó ổ dạ ba động một chút đối phương huấn luyện ra cũng hướng s u i u g o nhìn bên này đi qua đối với ố dạ s u u g o bây giờ còn không thể chủ động thao túng nhưng là được sự giúp đỡ của lũ cạ dì ổ hơi cảm giác một chút còn có thể làm được nhìn thấy đối phương phát hiện chính mình s u u g o có chút lúng túng sờ lên cái mũi sau đó chủ động đi tới xin hỏi ngươi là sự tình gì sao đối với đi tới s u i u g o đối phương trước tiên mở miệng hỏi không có ý tứ ta là lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác lũ cạ g ì ổ cho nên có chút hiếu kỳ ý của ngươi là ngươi cũng là lũ cạ dì ổ huấn luyện ra sao nghe được s u g về sau Họ gì trả lời ngay lần nữa mở miệng nói, xem như một ô dạ sứ giả. Họ gì tâm tình lúc này so với Su Hugo càng thêm hiếu kỳ cùng cao hứng. Thật có lỗi, ta có chút quá kích động. Không sao, không bằng chúng ta tìm nơi thích hợp ngồi xuống, vừa vẫn có một ít liên quan tới lũ cạ gì ổ thực lực tiến triển vấn đề ta đã sớm muốn tìm mà khắc lũ cạ gì ổ huấn luyện ra trò chuyện một chút, đặc biệt là giống các ngươi dạng này quen thuộc ô dạ tồn tại. Su Hugo cười ngày xưa lợi đề nghị, không có vấn đề, ta cũng loại suy nghĩ này, đúng, ta gọi họ gì, đến từ sản t r t á o họ gì, â n nghề nghiệp là một bộ kẽm huấn luyện ra. Nói đến nghề nghiệp thời điểm. họ gì dừng một chút. s u u g o giống như là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, vừa đi một bên đáp lại nói. họ gì người tốt, ta gọi là s u u g o là một đến từ cạn t ổ sẽ dù liền city huấn luyện ra. hai người tự giới thiệu xong về sau đi tới một cái tương đối thích hợp địa phương, chủ yếu nhất vẫn là người nơi này không nhiều, l ù cạ gì ổ xem như phi thường hi hữu tổ kẹmẩn, quá nhiều người rất dễ dàng sẽ khiến chú ý của những người khác, tựa như vừa rồi họ gì đồng dạng. tại s u u g o tìm tới hắn thời điểm, họ gì lũ cạ gì ổ đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt, chỉ có điều không có giống xu u g dạng này nhìn chằm chằm vào nó nhìn mà thôi. ra đi lũ cạ gì ổ Su h u gỗ bên này cũng đem lũ cạ dị ổ kêu lên. Lúc này họ dị cùng hắn lũ cạ dị ủ đ n g nhiên lui về phía sau mấy bước. Thật thật cường đại ủ dạ. Trương 584, phổ thông huấn luyện ra họ dị. Trương 584, phổ thông huấn luyện ra họ dị. Liên quan tới ủ dạ ứng dụng, Su h u gỗ bên này vẫn luôn chẳng qua là khi làm là phụ trợ năng lực đến xem như chiến đấu bổ sung chính diện đối chiến. ủ dạ tại Su h u gỗ lũ cạ dị ổ trong tay ngoại trừ ủ dạ phở d cũng chính là cường hóa cảm giác cùng ý áp năng lực. Họ dị bên này hiển nhiên không giống. Đầu tiên là lũ cạ dị ủ bên này. Họ gì lũ cạ di ổ là nguyên sinh tiến hóa lũ cạ d ì ổ. Nói cách khác nó là từ d ì ổ lũ tiến hóa mà đến. So với sủi gỗ lũ cạ di ổ nhiều hơn rất nhiều thời gian đến quen thuộc cùng khai phát ổ dạ. Mặc dù liền thực lực mà nói khẳng định là sủi gỗ bên này muốn mạnh hơn, nhưng là nói đến ổ dạ vận dụng kỹ xảo. Họ gì cùng hắn lũ cạ d ì ổ khẳng định là so với sủi gỗ bọn hắn càng thêm quen thuộc. Cho nên đây là các ngươi khai phát ra đầy kỹ xảo. Nhìn lấy họ gì bên này bị ổ dạ từng cường hóa s a u bút luôn, sủi h không khỏi tò mò hỏi, lợi dụng ổ dạ cường hóa vật p h khác. Liên quan tới điểm này lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đúng vậy sủi h u tiên sinh. chỉ có điều bởi vì thực lực vấn đề, chúng ta tạm thời chỉ có thể cường hóa lũ cạ dị ổ tự thân triệu hắn đi ra bốn l ú ô Ngay cả như vậy, bị ố dạ từng cường hóa sau bốn lúc đã có thể có đánh xuyên thép tấm năng lực. Nếu như là ngài lũ cạ dị ổ, khẳng định có thể làm được càng tốt hơn. Nếu như s ủ hữu gỗ tiên sinh các ngươi muốn học, ta có thể lập tức dạy cho các ngươi. Họ gì trả lời ngay nói, bởi vì s ủ hữu gỗ lũ cạ dị ổ cường đại ố dạ, họ gì trực tiếp tại s ủ hữu gỗ danh tự phía sau tăng thêm đại nhân x ư n g hô. v p h n hắn vì cái gì nóng như vậy cắt, chủ yếu nhất vẫn là đối s ủ hữu gỗ l cạ dị ố dạ cảm giác.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 lấy bây giờ lũ cạ di ô năng lực, một mình nghiên cứu một đoạn thời gian suu u gộ tự tin bọn hắn cũng có thể khai phát ra không kém nhiều kỹ xảo đương nhiên, đã có sẵn khẳng định là lại thêm tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn có thể xem như tham khảo trợ giúp lũ cạ di ổ khai phát mặt khác liên quan tới ô giả ứng dụng, cho nên chỉ cần họ gì nói lên điều kiện không phải quá phận, suu u gộ đều có thể đáp ứng hắn đồng thời đây cũng là suu u gộ đối với hắn một loại thăm dò, bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, suu u gộ liền từ gần gạ nơi n đó biết được, họ gì rất có thể không chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra đơn giản như vậy, liên quan tới tầng này thăm dò. s ủ u g g không biết đối phương có hay không nhìn ra. Tại khách khí một trận về sau, hắn rất nhanh liền nói ra điều kiện của mình, chủ yếu chính là ngày mai giúp hắn đi họ ý bật mai nệ tiếp một chút hắn mại m ẹ t Trước đó không lâu hắn đem mại m ẹ t cho hắn mượn một cái thợ mỏ bằng hữu. Bây giờ thời gian nước định đã đến. Nhưng mấy ngày nay họ gì chỗ mặt trời tiệm bánh mì có chút bệ bủn ban ngày hắn rất khó xin được nghỉ, đến ban đêm hắn vị bằng hữu nào lại không quá thuận tiện, bởi vậy hắn đối sủi u ổ g g đưa ra cái này trao đổi t h à n h cầu. Họ gì ngươi xác định loại chuyện nhỏ nhặt này, nhờ ngươi s ủ u g tiên sinh mại m t đối với ta mà nói là một cái rất trọng yếu đồng bạn.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 Sửu gỗ l ũ c ạ gì ồ liền đã sơ bộ nắm trong tay cái kỹ xảo này. Nhìn lấy l ũ c ạ gì ồ trong tay vung v ậ y làm sắc bẩn luôn. Nếu như không phải phụ cận không có thích hợp mục tiêu vật, Sửu gỗ còn muốn để nó thử một chút uy lực là có hay không như là họ gì nói như vậy. Hoặc là nói, trải qua Thiên Vương cấp l ũ c ạ gì ồ ra chỉ về sau, bây giờ nó trong tay buồn lúc có phải hay không càng thêm lợi hại. Liên quan tới điểm này, bây giờ Sửu gỗ là không thể nào hiểu rõ ràng, chỉ có điều thông qua l ũ c ạ gì ồ cho ra phản hồi đến xem.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 Mặc dù hắn tín nhiệm Sủu Gỗ cùng Sủu Gỗ l u c a d i Ổ, nhưng là họ gì từ trên người bọn họ cảm thấy áp lực cũng không nhỏ. Đặc biệt tại hắn có chỗ giữ lại tình huống dưới, họ gì cảm giác nếu như tiếp tục lưu lại đi hắn cũng nhanh muốn bị Sủu Gỗ l u c a g ì Ổ hoàn toàn thấy rõ. Đây chính là cường giả sao l u c a d i Ổ? Có một ngày chúng ta cũng biết trở nên mạnh như vậy đúng không? Họ gì nhìn lên trên trời bầu trời đêm đ ố i bên cạnh l u c a g ì Ổ hỏi. l u c a d i Ổ nhẹ gật đầu. Đúng không? Ta cũng là nghĩ như vậy. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tìm về Tiểu Lý l y mà lại đến lúc đó chúng ta liền có năng lực đến giúp càng nhiều người.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 Căn bản xì nổi học t ọ r d p h ẽ sổ r a b ả n kiểm tra, loại này năng lượng vô cùng có khả năng cùng lúc đ i ổ gạ thời gian lực lượng chi long có quan hệ. Nói một cách khác, cũng chính là họ ý bất mái nẹp h ủ cận rất có thể sẽ tồn tại liên quan tới đ i ổ gạ di tích. Nhưng trải qua mấy năm bí mật lục soát, tạm thời họ ý bất city phương diện cũng không có tìm được tương quan di tích thậm chí là vật phẩm. Cho đến bây giờ, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đã không có nhiều ít người biết chuyện tin tưởng điều phòng đoán này. Chỉ có điều tim gạ là cái giống như ngay tại cái này số ít người biết chuyện bên trong. dù t đại nhân.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 Nàng rủm tơ thật đúng là không nhất định sẽ đến tới nơi này. Nói thật tòi ý b ậ t m á i nệ bên này hoàn cảnh thật sự là để nàng không thích. Rủm tơ thủ hạ rất nhanh liền đi thông tri mặt khác tìm gạ là cài thành viên. Ban đêm cứ như vậy đi qua. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Suu g o mang lên xì dục cùng cái bóng bên trong gần gạ hướng về họ ý b ậ t m á i nệ xuất phát. Lúc này hắn đã đi đến họ g ì công tác tiệm bánh mì bên trong đòi hắn đến mãi mệt vị trí cùng một p h o n g cho hắn bạn bè tin. Cái sau là dùng để chứng minh thân phận của hắn rủm. Thoạt tiện, Suu gỗ cũng tại họ dì trong tiệm giải quyết bữa sáng vấn đề. may mắn tối hôm qua sủi gỗ trước một bước đem cần tiếp tế phẩm đều mua sắm được không sai biệt lắm không phải hôm nay sủi gỗ thật đúng là không nhất định có thời gian giúp họ gì để hoàn thành họ gì thỉnh cầu như là đã đáp ứng xuống đồng thời cũng nhận viễn siêu nhiệm vụ này thù lao cho nên dù cho cảm giác họ gì có t r ô giấu giếm nhưng sủi gỗ vẫn là không có quá nhiều truy đến cùng chuyện này họ Yb -E City tuy nói là xây dựng ở họ Yb -E m á i n ẻ bên trên nhưng là trải qua nhiều năm như vậy đào mốc cùng phát triển. Kỳ thật bây giờ họ i b C t y ngoại trừ thành phố phía nam một phần nhỏ thành khu bên ngoài, họ i b C t y đại bộ phận thành khu khoảng cách đường hầm vị trí vẫn là có nhất định khoảng cách. Cũng tỷ như bây giờ Sùu h ữ Gộ vị trí. Không biết có phải hay không là bởi vì lấy q u ạ n g yêu cầu quỹ đạo cùng xe c h ở quá nguyên nhân liên đối họ i b C t y bên này thành phố giao thông giống như cũng muốn nhanh gọn rất nhiều. Không có thật lãng phí thời gian. Sùu h ữ Gộ rất nhanh liền đi tới họ gì cho ra vị trí. Nơi này là họ i b t m t y nẹ một cái huấn luyện ra căn cứ. Tại lũ c ạ dị ổ cảm giác dưới. s u rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn lần này. n g ư ờ i là. Họ gì bạn bè không có nhận ra Sủu u n g ộ kỳ thật họ gì tối hôm qua đã cùng hắn thông qua lời nói, chỉ bất quá lúc ấy họ gì cũng không có cho Ra s ủ u g g một số đặc t h ủ dù sao hắn cùng Sủu u n g g nhận biết thời gian cũng không dài, mà lại tối hôm qua họ gì nhiều thời gian hơn vẫn là đang chăm chú Sủu u g g lủ cả gì ổ. Mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng ở không có xác nhận trước đó họ gì bạn bè hay là vô cùng cẩn thận. Ngươi tốt, họ gì để cho ta tới hỗ trợ đem mái mệt bắn về, đây là hắn đưa cho ngươi tin, họ gì hẳn là có cùng ngươi để cập qua chuyện này đối với đi. Nghe được s ủ n g ộ đối phương hiển nhiên đã thả lòng một chút.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 Bọn chúng giống như chạy ra ta phụ trách tuần sát k h u chỉ có điều đừng lo lắng, c h u n g quanh đây đều là họ ý bất m á i nệ p h m vi, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có chúng ta liên minh an bài huấn luyện ra phụ trách cảnh giới, bọn chúng hẳn là chạy không được quá xa. Đối với hắn thuyết pháp, s u h u g o nhẹ gật đầu, bởi vì lúc này hắn đã thông qua chính mình thủ đoạn tìm được m á i mẹ cùng trả t ộ t vị trí, chỉ cần phụ cận không có mặt khác một đôi dạng này tổ hợp, như vậy s u Hủ g hẳn là không có tìm sai. Ta nghĩ ta đã tìm tới bọn chúng. Đối mặt họ gì bạn bè nghi hoặc, s u h g không có giải thích chỉ là đối với hắn vây vây tay ra hiệu đuổi theo, rất nhanh. bọn hắn ngay tại một chỗ quặn g mò nhìn đằng trước đến bọn chúng tồn tại, mãi mẹ cùng trả t ộ t xem ra đều không có vấn đề. tiếp lấy s ù u gồ cũng rất nhanh liền nhận lấy mãi mẹ chuẩn bị đưa nó mang về họ g ì bên người. mặt ngoài nhìn hết thảy đều phi thường thuận lợi, nhưng trên thực tế, s ù u gồ lại tại mãi mẹ trên thân phát hiện một chút kỳ quái địa phương trở ly khai quặn mò khu vực, hắn buông xuống họ g ì mãi mẹ sau đó đem lũ cạ dì ồ kêu lên. thế nào lũ cạ dì ồ? s ù u gồ tra hỏi thời điểm, mãi mẹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn, hiện nhiên ngay cả chính nó cũng không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. khi nọ Thông qua l u Cả Dị ẩ phản hồi về tới tin tức, Sủu Cổ chức tiên nghĩ đến hỉ nọ xịt. Nói đúng ra hẳn là tệ lẹm m t h ì bất quá đối phương tại ổ dạ vận dụng phương diện hiển nhiên rất có thiên phú, nàng thông qua phòng theo ra cùng mãi mẹ tương cận lực lượng tinh thần, cuối cùng thành công tại mãi mẹ không biết rõ tình hình tình huống dưới đọc đến nó một số ý nghĩ cùng thậm chí ngắn ngủi k ý ức. l u Cả Dị ẩ đối Sủu Cổ giải thích nói. Lúc này mặc kệ là Sủu Cổ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, giữa bọn hắn đối thoại là tạm thời che giấu mãi mẹ, cho nên tạm thời mãi mẹ còn chưa biết. Lúc này nó đang bắt chước xì d ụ n g động tác cùng sử d ụ n g chơi ở cùng nhau, cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Lucazio lần nữa tại s ủ hữu gỗ trong đầu mở miệng nói, đối phương sở dĩ có thể làm như vậy bởi vì nàng ô d ạ cùng mái mẹ chủ nhân rất gần. b ằ n g không, dù cho đối phương ô d ạ phớt sở vượt qua ta, vậy cũng nhiều nhất làm được đo trái tim cùng tệ lệ mất thì, giống đối mái mẹ dạng này dò xét lấy ký ức chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp n ư ơ n g tự theo một ít thần bí liên hệ sau đó mới có thể là thành. Cho nên nói chuyện này cùng họ gì có quan hệ. Đối với s ủ hữu gỗ nghi vấn, Lucazio hướng cái bóng bên trong gần gạ nhìn qua, hiển nhiên có phát hiện cũng không chỉ n ó một cái. Nhìn thấy s ủ hữu gỗ cùng Lucazio đều nhìn về chính mình, gần gạ cười một tiếng. sau đó cầm lấy một khối đá trên mặt đất vẽ ra một cái tiêu ký. s u h u g o nhớ k ý tại tới x i nội, trước đó hắn hẳn là có nhìn qua cái này tiêu ký. t i n gạ là cái. chương 586, hệ ở t ổ m city. chương 586, hệ ở t ổ m city. t i m g ã là cái cùng họ gì quan hệ, s ủ hữu gỗ cũng không quan tâm. hắn mặc dù cẩn thận một chút nhưng lại cũng không phải là thụ h ã m hại chứng vọng tưởng. cho tới bây giờ s ủ hữu gỗ vẫn là nguyện ý tin tưởng họ gì đối bọn hắn là không có cái gì ác ý tối đa. đây đều là hắn căn cứ vào lũ cả gì ấ cho ra phán đoán lấy được kết quả. bởi vì đối họ gì có mang một chút cảm giác cái nấy. s u h u g o sẽ tại mãi mẹ trên người phát hiện nói cho trực tiếp nói cho họ gì. Đồng thời hắn còn chuẩn bị từ phương diện kinh tế lại cho hắn một chút không thường. s u h u g o tiên sinh, số tiền này ta thật không thể nhận. Họ gì một bên đẩy ra s ủ h u g o tay vừa hướng hắn lắc đầu. Đối với hắn phản ứng s ủ h u g o sớm đã coi đ o n trước, hắn hướng phía gần gạ cùng xì dụ nhìn thoáng qua, tiếp lấy thừa dịp hai bọn nó giữ chặt họ gì cùng l ù cả gì về sau đem tiền nhét vào họ gì tạm d ề bên trên trong túi. s u h u g o tiên sinh dạng này thật không thể, người đã giúp ta an toàn đem mãi mẹ mang về, hơn nữa còn đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ta. Họ gì vẫn còn tiếp tục chối từ. được rồi, ta không biết những vật kia đối với ngươi mà nói có phải thật vậy hay không trọng yếu như vậy, ta chỉ biết là những vật này với ta mà nói chỉ là một kiện thuận tay liền có thể hoàn thành sự tình, cứ như vậy đi. Phương thức liên lạc cũng cho ngươi lưu lại, có thời gian chúng ta lại trao đổi một chút. Đi, Tiju, gần gạ. Từ hội ý bất c i t đi hướng hệ ở tổn city yêu cầu thông qua xỉ nội liên minh r ụ t 208. Con đường này so với r ụ t 203 m u ố n lâu một chút, chỉ có điều càng quan trọng hơn là càng đến gần hệ ở tổn city s ủ g hữu gặp phải u ấ n luyện ra thì càng nhiều. cái này tới một mức độ nào đó chậm lại Sủu Gỗ đi đường tốc độ cái này khiến Sủu Gỗ không thể không xuất ra bộ phận thực lực để bên này huấn luyện ra không còn hướng hắn phát ra khiêu chiến bởi vậy đang đuổi đường đồng thời Pôlito E cũng Jin cũng phải lấy sớm hoàn thành cùng Sủu Gỗ g i n luyện trước đó bởi vì ngăn cách lưỡng đ i ể mà dần dần sinh sơ song phương lần nữa khôi phục c ă n ý người Pôlito E thật là quá cường đại mới vừa cùng Sủu Gỗ hoàn thành chiến đấu huấn luyện ra đem nhà mình bộ kệ mẩn thu lại đi tới nói vẫn được n g ư ờ i o s l i cũng không tệ đúng ta nhìn thấy giống như có rất nhiều huấn luyện gia tại hướng hệ ở tổng city phương hướng đi đến, ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được s u U Gồ tra hỏi, vị k i a u huấn luyện gia lộ ra một cái nụ cười thân thiện. ngươi hẳn là m ặ t khác khu vực tới huấn luyện gia đi? Đúng, không sai, ta là từ c a n tổ tới, ngươi nhận ra tổ lì tổ E. Liên trước mắt vị trí, s u U g o chỉ biết là c a n tổ cùng do ở tổ khu vực có tổ lì tổ é e thần hiện, cho nên tại trong đầu của hắn, tổ lì tổ e hẳn là thuộc về c a n tổ đại lục đặc hữu k m n n tổ. Ta còn biết ngươi không có chú ý lộng lấy giải thi đấu thói quen, hệ ở Tổng City nổi danh nhất hai cái tiêu chí kiến trúc, một cái là c â u thông quảng trường nơi đó hấp dẫn vô số bộ kẻ mẩn kẻ yêu thích đồng thời cũng hấp dẫn vô số thân cận nhân loại bộ kẻ mẩn. Ngoại trừ c â u thông quảng trường bên ngoài, chính là hệ ở Tổng City siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hội trường, nơi đó hàng năm đều sẽ hấp dẫn toàn bộ s si ỉ n ộ i cân đối u ấ n luyện ra tới tham gia cái này siêu cấp lộng lấy đại hội. Tính toán thời gian, cái này quý đại hội tranh tài hẳn là mấy ngày nay tiến hành. Cảm ơn qua vị này nhiệt tâm vấn luyện ra về sau. s u h u g o tiếp tục mang theo nhóm bộ kẹmẩn hướng ra duyên thành phố tiếp tục đi tới đến hệ ở t ổ m city thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là ở nhà duyên thành phố mét màu vàng trên đại đạo đã xuất hiện không ít huấn luyện gia thân ảnh. Suugo đại khái nhìn một số, bọn hắn phần lớn người đều là hướng c â u thông quảng trường qua. Mặc dù Suugo đối cái này c â u thông quảng trường cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng xét thấy lúc này bộ l ý tổn bọn chúng trạng thái, Suugo vẫn là như là thường ngày đồng dạng trước tiên hướng bộ kẹmẩn center đi qua, xử lý xong đây hết thảy về sau, Suugo hướng về c â u thông quảng trường đi tới. lúc này hắn đã không cần lại đi đường, lúc này hắn đã cùng Lý Dạ Câu Thông qua rồi, nàng Biểu Thị sẽ ở Tân Hải thành phố phụ cận là kệ vạ lộ chờ đợi Sủu Gỗ đến, cho nên bây giờ Sủu Gỗ mới có thời gian đi qua đi Câu Thông Quảng Trường đi xem một chút. Câu Thông Quảng Trường ở nhà duyên thành phố phía Bắc, xem như hệ ở t ổ m City tiêu chí Sủu Gỗ rất nhanh liền tìm được nó, không thể không nói không khí nơi này sát thực cực kỳ tốt, tại bước vào bên này trong nháy mắt Sủu Gỗ cảm nhận được một cô đã lâu b ô n g lỏng, vừa tiến vào đến Quảng Trường. một đám bộ kẹm liền hiếu kỳ địa vây đến suu u gỗ cùng xì sì dục bên cạnh của bọn nó, trong đó một cái tính cách tương đối to gan tiệp chủ hướng suu u gỗ cùng xì sì dục đưa qua một gốc cây quả biểu thị bọn chúng hữu hảo. Sưu u gỗ cười sau khi nhận lấy, đưa tay từ trong ba lô lấy ra một số tiểu đồ ăn và xem như đáp lễ. thấy cảnh này xì sì dục tựa như là vừa cái siêu cấp m ệ t tranh đồng dạng. trong bất chi bất giác, suu u gỗ một nhóm tại c â u thông quảng trường vượt qua vui sướng một ngày. c â u thông quảng trường đúng là một cái rất không tệ địa phương, thậm chí người ở đây cùng bộ kẹm quan hệ so với t ự ọ phệ số hoặc địa bàn còn muốn hài hòa một chút. chỉ có điều duy nhất không đủ khả năng chính là hạn chế một ít bộ kẹmẩn tiến vào điểm này đi. Cái này khiến gần gạ không thể không tại cái bóng của hắn bên trong ẩn d ấ u suốt cả ngày. t i r u cùng Câu Thông quảng trường Tân t i ể u đệ ước định cẩn thận ngày mai gặp lại về sau. Lập tức hướng đã chuẩn bị đi xa xùu gỗ đuổi theo. Ban đêm hệ ở t ổ m City lại là một loại khác cảnh tượng. Có lẽ là bởi vì l ộ n g lấy giải thi đấu sắp cử hành duyên cớ, tại trở v ề bộ kẹmẩn Center trên đường, xùu gỗ thấy được không ít cân đối ấ n luyện ra tại đầu đường tiến hành biểu diễn. Không thể không nói, dứt bỏ thực chiến tính những thứ này biểu diễn tuyệt đại bộ phận hay là vô cùng đặc sắc. Trong đó mấy cái biểu diễn. s ủ gỗ cũng không nhịn được mang theo, sử dụng bọn chúng dừng bước lại thưởng thức một hồi lâu. Tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, gần g à bắt lấy một cái ý đồ hướng s ủ gỗ túi tiền quân hạ thủ kẻ trộm, bị bắt lại kẻ trộm xem ra hoàn toàn không có khẩn trương sợ hãi cảm xúc. Bị gần gạ chế trụ về sau hắn thậm chí còn đối s ủ gỗ trừng mắt. u i nhanh lên để ngươi bổ kẻ m ẩ n buông tay cho ta. Nhìn thấy đã vây tới đồng bạn, kẻ trộm đ ắ c ý hướng s ủ gỗ hô. s ủ gỗ nhìn phụ cận bị đẩy ra đám người, sau đó nhún vai một cái ra hiệu để gần gạ buông tay ra. Cái này vừa để xuống giống như có chút ngoài kẻ trộm dự kiến. đây là hắn còn tại dùng sức muốn thoát khỏi gần gạ không chế, gần gạ cái này buông lòng tay hắn lập tức liền ngã chó đ ấ c cức. hỗn đàn, n g ư ờ i cố ý? Không không không, ta chỉ là tại dựa theo yêu cầu của ngươi làm mà thôi. Tì Dục học sủu gỗ hướng phía một bên khác đã vây tới mấy tên côn đồ bảy một chút tay, hiển nhiên đối phương cũng không phải là nghĩ như vậy. Lúc này bọn hắn đã đẩy ra sủu h gỗ chúng quanh những người khác triệt để khóa cứng sủu gỗ đường đi. Lúc này không cần sủu gỗ mở miệng, Tì Dục bọn chúng cũng biết muốn làm thế nào, dù sao cũng là tại thành phố đường phố p h n hoa, cho nên s ì Dục cùng gần gạ hay là vô cùng có t r ừ n g mực. Tại cảnh sát Jenny chạy đến thời điểm tham dự bao quanh s ù h u g o t i ể u Lưu m a n h đã toàn bộ ngã trên mặt đất, đồng thời tay phải của bọn hắn hết thể đều bị cường đại ngoại lực bẻ gãy. Về sau dù cho khôi phục lại, vậy cũng hẳn là không thể nguy hại xã hội ứng phó song cảnh sát Jenny vào lúc ban đêm gần g à một thân một mình mò tới những cái kia kẻ trộm hả ẩu, thuận tiện thứ đáng giá tất cả mang theo trở về. Trương 587, i l u s dậy phát hiện. Trương 587, i l u s dậy phát hiện. Sùu h u g o đi tới hệ ở t ổ City ngày thứ hai, nhìn thấy gần gạ phun ra thu hoạch về sau, lại một lần thể nghiệm được cảm giác một đêm giàu sổi. Khi nhìn đến cái này, một đống lớn chiến lợi phẩm thời điểm, t h ỉ dục cũng bên h ô n qua cùng tần các tiểu đệ ước định, lập tức gia nhập kiểm kê chiến lợi phẩm đội ngũ ở trong, làm ộ t cái trộm cắp tập đoàn h à u gần gạ mang về kỳ thật càng nhiều vẫn là các loại chưa kịp xử lý tài vật. Đối với những tài vật này xử lý, s h u g o cũng coi là có kinh nghiệm, rất nhanh tại nhóm bộ kệ m ẩ n chợ rút xuống hắn đã đem những vật này phân loại xử lý được không sai b ị lắm. Lúc này s h u g o lại phát hiện một cái phiền t á i nhỏ, đó chính là nơi này là xin l i hắn giống như không có con đường đi xử lý những vật này. Chẳng lẽ m u ố n tìm g e Ji hỗ trợ? chỉ có điều dựa theo tính cách của hắn, coi như ở chỗ này có người quen cái kia hẳn là không quá biết tiếp xúc chuyện ở những phương diện kia. cái kia nếu không hỏi một chút lý g ạ nghe nàng nói trong khoảng thời gian này tại xỉn nội bên này cũng quen biết mấy cái quan hệ không tệ bằng h ữ u Sủu gỗ nâng cầm lên nhìn lấy trước mặt chiến lợi phẩm nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại. ngay tại Sủu gỗ còn không có quyết định chủ ý thời điểm, l ù sờ dây đột nhiên hướng đóng kia chiến lợi phẩm đi tới, nó nhẹ nhàng đối cái nào đó vật phẩm gửi một cái. lúc này Sủu gỗ bọn hắn cũng đã nhận ra l ù s ơ dây dị dạng. l s ơ dây thế nào? s u h u g o đi qua cầm lấy l ù s s g d ấ y gửi qua vật phẩm nhìn một chút, đây là cùng nhau xem đi lên rất phổ thông đồng hồ bỏ túi. l ù s sơ d ấ y nhẹ giọng đối s ù h u g o kêu một chút, tiếp lấy s ù h u g o liền từ phiên dịch nơi đó hiểu tình huống. Chiếc đồng hồ quả quyết này trước người g ặ p qua, phía trên còn chưa lưu lại một câu ngươi quen thuộc m ù i Sau khi nói đến đây, s u h u g o kem chút coi là lần này xì nội hành trình mục đích chủ yếu không cần phải tân hải thành phố liền có thể hoàn thành, rất nhanh l ù s s g i ấ y lại lần nữa hướng s ù h u g o tiếp tục giải thích số dưới.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 Ta cảm thấy sử dụng ngươi vật lý trị liệu khả năng lại muốn phát huy được tác dụng. Lần này cũng không cần phiền phức cảnh sát j e n n y ít nhất phải chờ chúng ta ly khai sau lại phát tác. Suu U g ụ nói chuyện thời gian đã đem gian phòng một lần nữa thu thập xong, mang lên con kia đồng hồ bỏ túi, để gần gạ đi đầu một bước sau đó Suu U g ụ bắt đầu đi ra ngoài. Tối hôm qua vì để tránh cho những người này không phục tới trả thù, hắn để sử dụng tại trên người của bọn hắn lưu lại một cái nho nhỏ cồn t h ở xỉn tiêu ký, vốn chỉ là vì để phòng ắ n m nhất, nghĩ không ra bây giờ thật đúng là có đất rụng võ. Tại đi ra ngoài thời điểm.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 lúc này sủu gỗ mang theo s ì dục cùng lũ s ợ dãy đi tới gần bọn họ m ấ y bước chỉ bất quá tại sủu gỗ đến gần thời điểm bọn hắn phi thường đồng bộ địa lui về phía sau m ấ y bước so n g p h ư ơ n g từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái bọn hắn xem ra coi như khoảng cách an toàn đối với dạng này tình huống sủu gỗ chỉ có thể đình chỉ đến gần ý nghĩ ta có đáng sợ như vậy sao đừng lo lắng ta lần này tới cũng không phải là gây chuyện rất hiển nhiên đối với sủu gỗ đối diện mấy người cũng không tin biểu hiện được rõ ràng nhất chính là cái tia tốc độ lưu manh hoàng bét chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta dự định nhưng là đây cũng quá nhanh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 Siêu cấp lộng lẫy đại hội hội trường xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chương 588, Tìm kiếm. Chương 588, Tìm kiếm. Làm sao tại một cái thành thị xa lạ tìm kiếm một cái người không quen thuộc, Su Ugo đầu tiên nghĩ đến chính là cảnh sát Genry. Làm phiền các ngươi cảnh sát Genry, gõ d ọ p l i tờ. Su Ugo hướng một mặt nghiêm chỉnh cảnh sát Genry nói cẩn t ạ n nguyên bản hắn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới trước đó tại c ạ n tố bên kia lưu lại cảnh vệ quan hệ ở chỗ này cũng còn có thể đưa đến tác dụng, không thể không nói đây đúng là một kinh hỉ, đúng là thật phiền toái. Cảnh sát r è n nhỉ phủi s ủ h u g o một chút, trong giọng nói mang theo chút ít cảm xúc. Hôm qua chính là nàng hỗ trợ xử lý s ủ h u g o kỳ thật đối với s ủ h u g o bên đường đả thương người chuyện này, nàng nguyên bản không định để hắn nhẹ nhàng như vậy l i ế n thoát thân. Nhưng hết cách rồi, sẽ thấy s ủ h u g o hiện hữu thân phận cùng thực lực mà lại quan trọng hơn là những t ê n côn đồ c á c ké tia trước tiên gây sự tình, cuối cùng cấp trên của nàng tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc về sau, chuyện này cứ như vậy đi qua. Ngoại trừ một cái bị trộm đồng hồ bỏ túi cùng thân cao giới tính tuổi tác mấy cái này cơ bản tin tức bên ngoài.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 Phi thường cảm tạ ngươi thiện lương mỹ lệ cảnh sát rèn n h Tại cảnh sát rèn n h ghét bỏ trong ánh mắt, s u Hữu Cổ mang theo tổ k ẹ m ẩ n lùi xuống. Mặc dù cảnh sát rèn n h biểu thị chỉ là thuận tiện giúp b ệ b u ộ n tìm một cái, nhưng là có sự gia nhập của các nàng không sai chính là các nàng. Mặc dù rèn n h nhìn qua không thế nào để ở trong lòng, nhưng s u Hữu Cổ hiểu rõ các nàng chỉ cần là chính sự như vậy các nàng khẳng định biết hết sức nỗ lực. Có rèn nhì nhóm gia nhập, s u Hữu Cổ trên người áp lực trong nháy mắt đại giảm. đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn liền có thể lười biếng. Bây giờ có khả năng nhất tìm tới đồng hồ bỏ túi chủ nhân như cũ vẫn là hắn. dù sao duy nhất quen thuộc người kia cũng chỉ có sủi u gồ bên người lũ sơ dậy. hệ ở t ổ n city siêu cấp l ộ n g lấy giải thi đấu hội trường phi thường lớn. sủi u gồ mang theo lũ sơ dậy cùng s sì ử dục ở ngoài cửa quảng trường đi dạo một chút. sau đó liền lẫn vào đi qua xem tranh tài người xem bên trong. bởi vì có những người khác chia sẻ tìm kiếm áp lực. lại thêm lần này kỳ thật chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. cho nên đang tìm kiếm sau khi sủi u gồ cũng đem bộ phận lực chú ý bỏ vào sắp bắt đầu siêu cấp l ộ n g lấy trên đại hội.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 làm một cái địa phương thịnh sự siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hội trường đương nhiên thiết trí có nghỉ nơi khu vực tại dùng bữa ăn khu tìm một cái bàn ngồi xuống đem ba lô nhét vào sử dụng trong ngực s ủ gỗ bắt đầu chọn món ăn mặc dù bây giờ đã thoát khỏi tài chính q u ấ n bách hoàn cảnh nhưng s ủ gỗ thói quen nhưng không có quá nhiều cải biến ăn ăn l ù sờ dậy đột nhiên liền từ dưới đất đứng lên động tác của nó đem s ủ gỗ giận này mình bên cạnh mấy bản huấn luyện gia cũng hướng phía nhìn bên này đi qua s ủ gỗ đầu tiên là hướng phía bị quấy nhiễu nhân đạo lỗi xin lỗi có phát hiện Su Hugo một bên đem rơi xuống đồ ăn nhặt lên thuận tiện dọn dẹp một chút lũ sở dây bên miệng mảnh vụn. Tiếp lấy hắn liền thấy lũ sở dây đắp lại, nó xác thực lại cảm giác được cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Đột nhiên phát hiện để lũ s ợ dây ngạc nhiên đồng thời lại có chút t h ấ p vọng. Nếu thật sự có phát hiện, Su Hugo lập tức liền đứng lên đồng thời cũng đem lưu luyến không rời si du cho kéo lên. Sau đó tại lũ s ợ dây dẫn đầu xuống bắt đầu hướng khí tức phương hướng đi đến. Có thể là khí tức yếu ớt bị mặt khác khí tức lẫn lộn che giấu, cũng có thể là là bởi vì lũ s ợ y ký ức xa xưa nhớ lầm chờ đi tới hội trường hậu trường Su Hugo bọn hắn cũng không có tìm được cái kia đồng hồ bỏ túi chủ nhân. Sủi Ugo đang chuẩn bị an ủi một chút mất mát. Lũ sơ dậy thời điểm. Mắt sắc nó giống như thấy được chuyện gì khác. Thấy cảnh này, Sủi u g ỗ cải biến nguyên bản ý nghĩ lại lần nữa đi theo. Lũ sơ dĩ chú ý tới vị trí cũng không có những người khác tồn tại. Ngay tại Sủi u g ỗ nghi ngờ thời điểm, một cái dương nhỏ bị gần gạ từ một đống không đáng chú ý công cụ bên trong tìm ra. Dương nhỏ là một cái phi thường phổ thông ù n g dụng cụ, nhưng theo gần gạ động tác Sủi u g ỗ rất nhanh liền thấy được nó không bình thường gặp mặt một lần. Tại cái dương bên trong có một cái tường kép, tường kép bên trong một cái trước đó không lâu mới thấy qua tổ chức tiêu ký xuất hiện tại Sủi u g ỗ trong mắt đồng thời. Tại tiêu ký phía dưới vẫn còn một tờ giấy. là k ệ va l o kế hoạch chuẩn bị. chương 589, nhắc nhở. chương 589, nhắc nhở ứng đối loại này n g o à i ý muốn tình huống. dù ugo cũng coi như được là kinh nghiệm phong phú đầu tiên điều ra bộ kẹ đẹp quay phim công năng, cho tờ giấy cùng tiêu ký tới một cái xinh đẹp nổi bật đặc biệt, tiếp lấy để gần gạ đem dương n h ỏ dựa theo bộ dáng lúc trước thả trở về, làm xong đây hết thề sau lại xác nhận không có bị những người khác phát hiện về sau. Su h ugo trước tiên mang theo nhóm bộ kẹ m ầ n từ nơi này ly khai, lúc này hắn cũng không trở về đến phòng ăn đi.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 s u h u g o nhún vai một cái sau đó hướng cao mảy cảnh sát r è n n h hồi đáp, đồ vật ở đâu? Nhanh mang ta tới. Ngươi xác định? Như vậy rất có thể sẽ đánh cọ độc r ắ n Nhìn thấy cảnh sát r è n n h đã phóng ra bộ pháp, s u h u g o lần nữa mở miệng nói, thưa ta, nếu cảnh sát r è n n h ngươi kiên trì, vẫn là lù sơ ở phía trước dẫn đường. s u h u g o cùng cảnh sát r è n n h ở phía sau đi theo. Lúc này cảnh sát r è n n h thả ra một cái khác gờ d n o đi thở, xem ra hẳn là muốn báo cho một chút nàng những đồng nghiệp khác. Thấy cảnh này s ù h u g o không có ngăn cản cũng không có khả năng ngăn cản, chỉ có điều cảnh sát r è n n h giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn. nếu như sự tình là thật, ta không có khả năng cầm một trương không có trải qua nghiệm chứng ảnh chụp liền lên báo lên. g ọ giáo lý tờ quá khứ là cáo chi một chút đồng nghiệp của ta, các nàng sẽ dùng phát sinh mất trộm án lý do vì hành động của ta đánh nhiệm trợ. Tại cảnh sát dẹn nhì giải thích thời điểm, bọn hắn đã đi tới phát hiện tờ giấy vị trí, gần gã lại một lần móc ra cái dương nhỏ kia. Tại cảnh sát rè n nhì cẩn thận xác nhận thời điểm, Suu gỗ phi thường tự giác vì nàng đề phòng b ố t phía. rất nhanh.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 f e n tina lập tức liền n h ư mày, h i ể n nhiên phát hiện t ì m gạ là cả tin tức đối với nàng quản lý hệ ở Tùm City tới nói cũng không phải là một chuyện tốt đặc biệt là tại bây giờ siêu cấp l ộ n g l ấ y giải thi đấu tổ chức thời điểm, hàng năm lúc này hệ ở Tùm City đều sẽ tụ tập số lượng khổng lồ huấn luyện r a quân thể, vạn nhất thật xảy ra sự tình, sự thái như vậy sẽ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng lên. Về phần trên tờ giấy Minh sắc nhắc tới là kẻ vỡ lỗ, ai có thể xác định đây không phải t i m gạ là c ả i ném ra bom c ó i đây? Dù cho cuối cùng xác định mục đích của đối phương là tại là kẻ vỡ lỗ, nhưng tin tức biết truyền đến hệ ở Tùm City bên này. vậy liền biểu thị tim gã là ở chỗ này hẳn là cũng có cái gì bố trí mặc kệ là loại nào tình huống p h n tị n ạ đều cảm thấy chuyện này nhất định phải coi trọng nghĩ tới đây p h n t í n ạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang một bên cảm giác có chút nhảm chán suugo từ phát hiện tin tức đến báo cáo jenny suugo hiển nhiên không ngờ tới sự tình biết phát triển đến bây giờ tình trạng này hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng dẹn n y các nàng hẳn là sẽ bí mật điều tra sau đó bắt được cái kia xuống cùng tim gã là c ả u t ư ơ n g q u n n g ư ờ i nhưng nhìn bây giờ cái này chiến trận các nàng cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm suugo vấn l u n ra suugo giống như nghe được có người đang gọi mình danh tự. Hắn quay đầu xem xét phện t í nạ đã đi tới trước người. La ta, phện tì nạ quán chủ ngươi có vấn đề gì yêu cầu hỏi sao? Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt sùi ủ g ỗ lập tức liền phản ứng lại, chỉ có điều phện t í nạ phản ứng có chút ngoài dự liệu của hắn. Nàng đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó nhìn một chút sùi ủ g ỗ ộ gần g à mở miệng nói ra. Nên hỏi ta đã từ cảnh sát r è n nĩ bên kia hiểu qua, ta tới là muốn cảm tạ ngươi. Phi thường cảm tạ ngươi báo cáo, nếu như không có ngươi cung cấp tin tức này, chúng ta hệ ở tổn city, không hẳn là chúng ta x n ổ i liên minh cũng còn bị mơ mơ màng màng. Liên quan tới ngươi sự tình, cảnh sát r è n nĩ cũng cùng ta đã nói rồi. Ta giải thi đấu bên này sẽ cho ngươi cung cấp một chút tuyển thủ dự thi tư liệu. Về phần người xem thật sự là số lượng quá nhiều, chúng ta cũng không thể nắm giữ đến quá mức cụ thể tin tức, phi thường thật có lỗi. Không không, dạng này như vậy đủ rồi. Chuyện này đối với ta tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, là ta yêu cầu cảm tạ các ngươi mới đối p h ẹ n tì nã quán chủ. Đối mặt s ủ u g gồ khiêm nhượng p h ẹ n tì nã không có tiếp tục khách khí với hắn. Đang nói xong chính sự về sau, nàng đột nhiên đối s ủ u g ồ nợ đủ cười. Ngươi gần gạ bồi dưỡng rất không tệ, nếu như ta không nhìn lầm nó có lẽ còn là phi thường hiếm thấy xin h ị gần gạ.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 lần này không thể nghi ngờ là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. đương nhiên, tà phi thường vui lòng. chương 590, tím gã là cái lạ k ẹ vạ lộ kế hoạch. chương 590, tím gã là cái lạ kệ vạ lộ kế hoạch. bởi vì s ủ h ủ u g ỗ phát hiện khiến cho hệ ở t ổ m city bầu không khí ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong phát sinh một chút biến hóa. chỉ có điều lúc này hệ ở t ổ m city bên trong đại bộ phận người bình thường đối với cái này cũng không có quá nhiều mắt khác cảm giác.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 Sủu Go đối sát v c h cảnh sát rèn n h nói. Tốt, mỗi loại đơn vị chú ý, gần gạ vừa động thủ lập tức bắt đầu hành động. Cảnh sát rèn n h nhìn Sủu Go một chút, tiếp lấy lập tức cầm lấy bộ đàm hướng vận sức chờ phát động mặt khác bọn cảnh vệ truyền đạt chỉ lệnh. Bên này đã bố trí tốt, gần gạ bên kia nhìn một chút thời gian cũng bắt đầu hành động. Lần này rốt cục không phải nó một cái quỷ cô đơn địa xung phong, f e n t i n a cũng phái ra nàng gần gạ tới hỗ trợ. Hai cái gần gạ lặng lẽ làm một thủ thế, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. l à m trong phòng người bắt đầu phát giác được không đúng thời điểm, gần gạ đã đi tới hắn sau lưng, một kích phát sáng quỷ thủ trực tiếp đem hắn kết thoáng. Sau đó trong phòng ẩn tàng những người khác cũng nho nhao nhau bị bọn chúng dùng thủ đoạn giống nhau không chế được. Các loại cảnh sát d è n nhì dẫn người phá cửa tiến vào gian phòng thời điểm. Lần này hành động liền đã thuận lợi kết thúc, kết quả cùng các nàng trong kế hoạch hoàn toàn tương tự. Nhìn thấy cuối cùng này một chỗ đã biết tim gạ là cái bí mật cứ điểm bị không chế, phụ trách chỉ huy công tác d è n nhì hôm một hơi. Phi thường cảm tạ ngươi s ủ g hữu g ộ tiên sinh, không phải ngươi chúng ta lần này đột kích kế hoạch tuyệt đối sẽ không tiến hành được thuận lợi như vậy. Chúng ta cũng không cần khách khí như vậy cảnh sát dẹn n h các ngươi trợ giúp ta cũng đã đủ nhiều, còn có phện tì nạ n q u á n chủ, ta giúp một chút bể bồn cũng là nên. Suugo h liên tục k h o á t tay hồi đáp, không đợi cảnh sát dẹn nhị lên tiếng lần nữa thời điểm, mặt khác cảnh vệ đã đem gian phòng người hiểm nghi cùng chứng cứ đều thu thập được không sai biệt lắm, trong đó phát hiện một chút tin tức không để cho nàng được không trước một bước đi xử lý, cùng Suugo h giản yếu nói rõ một lúc sau, nàng mang theo Suugo h hướng hệ ở t ổ m city u linh t h u ộ c tính đạo quán chạy tới đi tới đạo quán dẹn nhị cùng Suugo h trực tiếp hướng phện tì nạ phòng nhị đi tới. Lúc này phện tì nạ từ lâu nhận được tin tức tại chỗ này, chờ đợi Suugo bọn hắn đến.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 đúng chúng ta còn không thể n ố i lỏng cảnh giác lần này tim gã là cái mưu đồ không nhỏ tuy nói tạm thời không có phát hiện bọn hắn đối hệ ở t ổ m City có kế hoạch gì nhưng từ khi trước phát hiện các loại tin tức có thể biết được bọn hắn ở chỗ này cũng là có động thủ mục tiêu nói xong nàng lấy ra một tờ hệ ở t ổ m City địa đồ ở trên bàn mở ra sau đó chỉ chỉ trên bản đồ vị trí m ị Dụ k ỳ tiểu thư tư nhân phòng thí nghiệm cùng k h á c văn hóa khu kiến trúc rồi tiểu thư trước tiên đem hai cái vị trí này danh tự nói ra không sai chính là Mỹ Dụ Kỵ tiểu thư tư nhân phòng thí nghiệm cùng k h á c văn hóa kiến trúc nếu như không phải m ị Dụ Kỵ tiểu thư bên kia bảo vệ coi như nhôm ậ t Hoặc là bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu đ ầ c thủ. Liên quan tới tim gã là các âm h ư u thảo luận còn đang tiếp tục. Hệ ở tổ City nguy cơ bởi vì Sủu g o kịp thời nhắc nhở lúc này đã cơ bản không có vấn đề, cho nên trò chuyện một chút chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến là k ẻ vạ lô bên kia. Mặc dù là k ẻ vạ l ộ bên kia vấn luyện ra tạm thời không có gì đặc biệt phát hiện, nhưng bây giờ bọn hắn đã cơ bản khẳng định đối phương mục tiêu cuối cùng nhất chính là tại l ạ k ẻ vạ l ộ Tim gã là cái hiển nhiên là hướng về phía là k ẻ vạ lô đi Nhưng nghe đến bọn hắn cái này suy đoán, Sủu không khỏi nhíu mày, bởi vì từ hắn kiếp trước không nhiều liên quan tới tim gã là ký ức đến xem.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 x i n g gần gạ đạt được mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn sở t ổ n về sau còn không có cơ hội trong thực chiến dùng qua loại này lực lượng cường đại nếu như phối hợp chuyên nghiệp khai phát phương hướng cùng phương pháp đến lúc đó gần gạ thực lực hoàn toàn có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. s h u g o đây là lại hướng thiên vương cấp bước ra kiên cố một bước nghĩ tới đây sủu gỗ nụ cười trên mặt liền không có ngừng đ ã t ừ ư n g đến mức tại phía trước cho hắn dẫn đường hệ ở tổng city đạo q u ả n huấn luyện ra thỉnh thoảng hướng sau lưng sủu gỗ cho đi ánh mắt kỳ quái chỉ có điều còn tốt bọn hắn rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến phụ trách dẫn đường huấn luyện ra đem hắn dẫn tới một cái phòng phía sau liền cáo từ ly khai. Gian phòng trên mặt bàn mới xếp thật dầy tư liệu đang chỉnh tề điệu bày ra tại nơi đó. Suugo thấy thế, lập tức mang theo gần gạ qua quan sát. Ngay tại lúc đó, tim gạ là các tổng bộ Verspun City cao ố c hội nghị bí mật trong phòng bầu không khí lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Trương 591, t r e o thưởng. Trương 591, t r e o thưởng. Suugo từ hệ ở t ổ m City đạo quán bên trong lúc đi ra màn đêm đã triệt để chậm lại, phẽn tín nạ các nàng liên quan tới tim gạ là kế hoạch hội nghị đến lúc này cũng mới vừa mới kết thúc. Hắn cùng giỏi tiểu thư vừa vặn tiện đường.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 s ủ h u gỗ đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trên thực tế vừa rồi hắn càng nhiều lực chú ý còn tại trước đó những tài liệu kia bên trên, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể đơn giản ứng hòa một chút. h ẹ ở tổn si ti đạo quán đến bộ kệ m ẩ n center đường không dài, về tới bộ kệ m ẩ n center phía sau hai người rất nhanh liền nói chuyện ngủ ngon sau đó tách ra. Ngày thứ hai, f e n tín a ạ đem mấy c h ư ơ n g thật mỏng tư liệu giao cho s ủ hủ g ộ trong tay, tiếp lấy cũng không lâu lắm liền lại có người tới kêu đi nàng. Mặc kệ là đột nhiên phát hiện tìm gạ là c ả sự kiện hay là đang tiến hành siêu cấp lộng lấy giải thi đấu hiện tại cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng đi xử lý. Nàng lại một lần hướng Sủ U Go biểu thị ra không thể luận bản tiết nối, sau đó xoay người ly khai. Bây giờ Sủ U g ộ kỳ thật đã chuẩn bị ly khai hệ ở t ổ m City. Tại r e n n h thậm chí là đạo quán Song Phương t r ợ rút hạ t ố i hậu đều không thể tìm tới cái kia đồng hồ bỏ túi chủ nhân. Dưới tình huống như vậy Sủ U g ỗ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Mặc dù bây giờ không cần tiếp tục đi đường, đồng thời cảm thấy Tim Gạ là c á i mục tiêu chủ yếu hẳn không phải là tại là kẻ b ạ lộ, nhưng bất kể nói thế nào Lì Dạ lúc này rất có thể chính ở đằng kia. Liên quan tới Lì Dạ Anh g u y Sủ U g vẫn là mười phần để ý. Bởi vậy khi lấy được n u ồ n có được đồ vật về sau. Suhugo bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị hướng l ạ k ẻ vạ lộ phụ cận Vastoria c t xuất phát. Vẫn là về tới v a s o n i City. Tim Gã là cái tổng bộ cao ố c hội nghị bí mật trong phòng, bầu không khí bởi vì hệ ở t o m City sự t ì n h trở nên có chút nghiêm trọng. Chỉ có điều xem như Tim Gã là c ả i thủ lĩnh, xì si rụt trên mặt cũng không có quá nhiều phẫn nộ cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn, lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Lại là một trận không có ý nghĩa tranh chấp. Tra được chưa liên quan tới lần này tin tức tiết lộ nguyên nhân. Đã tra được thủ lĩnh. Ngồi ở bên tay trái hắn, Sạ t ù n lập tức ra hiệu thủ hạ sau lưng đem điều tra kết quả đưa tới. Si r ú t nhìn thoáng qua, sau đó đem báo cáo ném tới trên mặt bàn. Lệch c ạ c h một tiếng, tựa như là một cái trọng truy đập vào những người khác trong l ò n g Một cái bình thường huấn luyện ra, đây chính là các ngươi tra được kết quả. Lúc nào chúng ta tìm gạ là cảnh giác trở nên như thế kém. Một cái bình thường huấn luyện ra, tùy ý tiến hành liền đem chúng ta tại hệ ở tổn c i ti bố trí phá hư hơn phân nửa. Vì cái gì? Có người có thể trả lời ta vấn đề này sao? Si t ánh mắt đảo qua ở đây tất cả tìm gạ là c ả i thành viên, sau đó nói tiếp. Chuyện này không thể cứ tính như vậy.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 lần trước xuất hiện thời điểm là một phú h à o muốn một cái mở tờ có dồ n ẹ t chất lượng tốt cái lệ liên quan tới chính mình bị treo thưởng sự tình suugo vẫn hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn đã thu thập xong đồ vật ly khai hệ ở tổng city hướng về v a s i a city phương hướng xuất phát ly khai hệ ở tổng city hắn lại một lần thể nghiệm được giãn g o ạ i cảm giác nghe đồn hệ ở t ổ m city phương nam r u t 212 có không ít chất lượng tốt b ụ k ẻ m ẩn mặc dù cũng không phải là quá tin tưởng những thứ này cái gọi là nghe đồn nhưng là xem như một huấn luyện gia sủu gỗ khẳng định là đối dạng này nghe đồn cảm thấy hứng thú vô cùng mặc kệ cái tin đồn này chân thực tính có bao nhiêu dù sao đến đều tới đi vào rụt 212 r a gia khu chất lượng tốt bộ kẹm sủu gỗ tạm thời còn không có gặp được nhưng không thể không thừa nhận bên này bộ kẹm n thực lực cùng chiến đấu nhiệt tình đúng là rất không tệ để gần gạ xuất thủ sử dụng mới học được chiêu thức kết thúc mấy cái chủ động nhảy ra khiêu chiến hoang dại bộ kẹm về sau sủu gỗ mang theo nhóm bộ kẹm tại một chỗ tương đối trống trải trên đồng cỏ rừng ư ớ c tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm đột nhiên một thanh niên gọi hắn lại trước mặt huấn luyện gia xin chờ một chút. Su Hugo quay đầu nhìn lại, là một cái mặt hình chính trực đại thúc, trên người hắn món k i ê màu nâu n h ạ t á o k h o á c so với hắn mặt càng làm cho Su Hugo chú ý, có áo k h o á c tăng thêm, vị đại thúc này chỉnh thể nhan giá trị giống như tăng lên hơn mấy chục phần trăm, cái này áo khoát thấy Su Hugo có điểm tâm động. Có chuyện gì không? Su Hugo rất nhanh liền từ áo k h o á c r ụ hoặc bên trong khôi phục lại, lúc này áo k h o á c đại thúc chạy tới hắn trước mặt, hắn lại lần nữa quan sát một chút Su Hugo phía sau sau đó nói, Su Hugo vẫn luyện ra n g ư ờ i tốt, ta là Liên Minh Cảnh sát Hình sự Quốc tế l c a lần này tìm tới ngươi là muốn thông chi ngươi một sự kiện. Nghe được đối phương hô lên tên của mình về sau. s u U Go trong nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó hắn liền bắt đầu đề phòng. Nếu như không phải lù cờ kịp thời lấy ra giấy chứng nhận, thậm chí lúc này gần gạ cũng đã đi đến phía sau hắn. Sưu U Go hướng phía vị này l ũ cờ đại thúc gật đầu một cái ra hiệu hắn tiếp tục. Tiếp lấy l ũ cờ liền đem hắn vừa mới nhận được tin tức nói cho s u U Go. s u U Go nghe được mình bị treo thưởng về sau lập tức liền khổ não lên, hắn dự đoán đến tim g ã là cái biết trả thù, nhưng không nghĩ tới đối phương biết khai thác phương thức như vậy, bây giờ trừ phi tim gạ là cái chủ động đem treo thưởng hủy bỏ, nếu không tiếp xuống hắn đường đi sẽ nên đón nhiều vô số kể phiền phức.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 Lưu Cơ ngẩng đầu hướng Sủ u gỗ nhìn lại. Chúng ta xuống nặng tay hẳn là có thể đi. Nghe được Sủ u gỗ phía sau hắn nhíu mày một cái, l ụ u Cơ nguyên bản liền tấm lấy mặt lúc này trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Sủ u gỗ một hồi lâu, thẳng đến xì dục đem trong chén canh liếm sạch sẽ đánh một cái nước. Liên Minh quy định huấn luyện r a ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau. Liên Minh quy định còn giống như không quản được ra ngoài đi, cái này cũng không cho vậy cũng không cho người còn không bằng trực tiếp đem ta chói lại đưa đến những người kia trong tay được. Sủ Uộ gỗ một cái muốn thêm một chén nữa, xì dục hướng về Lưu Cơ giang tay ra bày ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. l u c ờ trầm mặc một hồi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía ngoài rừng rậm. Nhiệm vụ của ta chỉ là phụ trách bảo vệ ngươi. Ngụ ý chính là những chuyện khác hắn mặc kệ. Nghe đến đó, sủi g ồ khỏe miệng câu lên. Cũng thế, vậy trước tiên cảm tạ ngươi l ũ c ờ đại thúc. Gọi ta l ũ c ờ mà lại ta kỳ thật cũng không lớn, nhiều nhất liền lớn hơn ngươi mấy tuổi không tính là đại thúc. bên này hai người đạt thành chung nhận thức tiếp lấy vui sướng thời điểm dùng cơm mấy đạo nhân ảnh chính phục tại rụt 212 đi hướng p a s e o r t i City bên trên bụi cỏ bên trong bọn hắn chính là trước một bước từ p a s e o r t i City tới treo thưởng tạ săn mặc dù bọn hắn chiêm cứ một chút tiên cơ nhưng từ p a s t o r t i City chạy tới không ít người trăm vạn treo thưởng lực hấp dẫn đương nhiên là phi thường khủng bố ngay tại vừa rồi bọn hắn đã phát hiện mấy phát cùng bọn hắn có cộng đồng mục đích đoàn nhỏ đội nếu như không phải trong tư liệu nhắc tới mục tiêu thực lực khả năng không tệ mà lại bên người giống như có thêm một cái liên minh huấn luyện ra có lẽ bọn hắn đã sớm tại mục tiêu tới qua trước khi đến bắt đầu xử lý mặt khác đối thủ cạnh tranh. xem như chiếm cứ tiên cơ đội ngũ lao đại, Mị Dạ Kỵ x i n Dị chính phục tại trong đ ụ i có yên lặng tính toán thời gian. nơi này là hệ ở t ổ m City thông hướng h ạ Tỏ g i ạ City phải qua đường. nói cách khác s ủ hữu gỗ bọn hắn nhất định là cần đi qua nơi này. đến lúc đó chỉ cần kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành, như vậy Mị Dạ Kỵ x i n Dị có lòng tin có thể đánh lui đối thủ cạnh tranh đem s hữu gỗ cầm xuống. x i n d i đại ca, lại có một nhóm người đến đây chúng ta muốn hay không động thủ? Thủ hạ c ố c bên trên lại gần hướng hắn thấp giọng nói, Mị Dạ k ỳ x i n dị hơi nhấc một chút đầu hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên, lại có hai ba cái có chút thân ảnh quen thuộc, hiện tại có thể chạy tới nơi này cơ bản đều là p ạ n Tỏ d i a City phụ cận màu xám thế lực thành viên, cho nên đối với những người này Mị Dạ Kỵ x i n dị không sai biệt lắm cũng đều nhận ra, cũng t ỉ như trước mắt mấy cái này, Mị Dạ Kỵ x i n dị nhớ kỹ.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 Suuugo bên kia cùng l u c ờ đạt thành t r u n g nhận thức phía sau rất nhanh liền kết thúc cơm chưa thời gian, hơi lại nghỉ nơi g một chút phía sau rất nhanh liền lại lần nữa lên đường. l u c ờ hiển nhiên không phải một cái hợp cách lữ hành đồng bạn, tính cách có chút cứng nhắc nghiêm túc hắn dọc theo con đường này tựa như cái gỗ đồng dạng, cái này khiến mấy lần chủ động mở miệng Suugo cảm giác có một ít xấu hổ. Luca đại thúc, kỳ thật không cần khẩn trương như vậy, có cái gì gió thổi có lây bọn chúng sẽ sớm thông chi chúng ta. Suugo nhịn không được lại mở miệng nói ra, một bên có chút nhảm chán xì dục lập tức gật đầu đáp lại. Bây giờ bất luận cái gì một tia sơ s ẩ y cũng có thể tạo thành hậu quả không thể biết trước. Ngươi tốt nhất cảnh giác lên, Sủ h Ugo. l u c a như cũng s ụ mặt hướng Sủ h Ugo nói, mà lại ngươi không cảm thấy bên này có chút quá an tĩnh sao? Còn có, gọi ta lù cờ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, l u c ơ đại ú c Bất quá vấn đề không lớn. Xem như cảnh sát hình sự quốc tế ngươi tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm liền không có nhìn qua tư liệu của ta sao? Tại s ĩ nội ngoại trừ số ít mấy cường giả bên ngoài, mặt khác đều chỉ có một chút phiền t o á i nhỏ mà thôi? Gần gạ thực lực lại lần nữa tăng lên, khiến cho Sủ U Ugo bắt đầu tự ti lên. bây giờ tay cầm hai cái thiên vương chiến l ự c còn có hai cái thiên vương phía dưới cơ bản vô địch chuẩn thiên vương bộ kẽmẩn ngoại trừ tổ l ý tổ ẹt còn có đợi tăng cường bên ngoài nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục bây giờ s ủ hữu gỗ tự cảm thấy mình có nói lời này tư cách bộ kẽmẩn cường đại tới đâu đó cũng là bộ kẽmẩn ta gặp quá nhiều thực lực cường đại huấn luyện ra gãy tại các loại đánh lén phía dưới còn có tới thời điểm tương đối gấp ta cũng không có thời gian đi xem những cái kia liên quan tới ngươi tài liệu cặn kẽ gọi ta l ủ cờ tạ ơn hai người vừa nói một bên tiếp tục đi tới đã lại nhiều lần nhắc nhở qua s ủ gỗ l ù cờ cũng không nói thêm gì nữa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 thông kích những thứ này, linh cầu đồng dạng cũng là một cái giải quyết phiền phức biện pháp tốt, chỉ cần đem những này người đánh chết để đùa, như vậy Sùu U Go yêu cầu nên tiếp phiền phức không thể nghi ngờ sẽ ít hơn rất nhiều. dù sao tiền giấy năng lực sát thực phi thường cường đại, nhưng này một số người cũng không phải đồ đần, tại phát hiện không có hy vọng đạt thành nhiệm vụ thậm chí có thể sẽ đưa ra tính mạng của mình thời điểm, vậy dĩ nhiên liền không có người dám tới tìm phiến phái. rút hai bên cạnh đuổi của cùng r ừ n g dậm vẫn như cũ n g phi thường yên tĩnh, gần gạ cùng s si ì dục tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới sớm đã đem tình huống xung quanh trưởng k h ô n g trong tay, khi biết tình huống xung quanh về sau, Sùu U Go không khỏi thở dài một hơi.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 Trương 593, r a s ứ c đánh. Trương 593, r a s ứ c đánh. Nói thực ra Sủu Hữu Cổ còn là lần đầu tiên như thế trắng trận địa bị người ngăn cản đường đi. l u c ơ đại thúc, các ngươi xỉn ổ i xã hội người lá gan đều như thế lớn sao? Bọn hắn không biết liên minh con đường định kỳ sẽ có tương quan huấn luyện r a tuần tra bảo vệ. s u h u g o t ò mò đối trận địa sẵn sàng đón quân địch l ù cờ mở miệng hỏi. Ta cũng không phải xỉn ổ i người, chỉ có điều nói như vậy rất ít người sẽ khai thác loại này xuất thủ phương pháp. Ta nhớ được ba x to gì, ạ City phụ cận có một đoàn băng liền thích sử dụng loại phương thức này cản đường c ư c bóc.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 đồng thời những phương hướng khác hai người cũng nho a nhau chỉ huy bộ kẹm ẩ n bắt đầu động thủ. Tỷ Dục cùng gần gạ đang chuẩn bị đi lên nên chiến nhưng lại bị Sủ Hữu Gỗ một tay ngăn trở. Trước mặt cái này ba cái chỉ là những người kia đẩy ra thử qua sông tốt mà thôi. Tỷ Dục cùng gần gạ xuất thủ khó tránh khỏi sẽ hù đến phía sau những tên kia, cho nên Sủ Hữu Gỗ đem yêu cầu tôi luyện bộ lì tổ Etung ra ngoài, để nó cùng chủ làm một đôi cá mẹ một l ử a Tạm thời liền giao cho bộ lì tổ Ad đi. Hai người các ngươi tạm thời không nên động tiếp tục để phòng bốn phía cho ta tiếp cận những cái kia trả n ú t trong đ ù i cỏ d ạ t t tạ ta nhóm. Đúng rồi lũ cờ đại thúc chờ một chút không đến tình huống khẩn cấp đều không cần động súng. Ta sợ dạng này sẽ đem bọn hắn dọa cho chạy. Ngươi biết bọn hắn cách ra chạy chúng ta không tốt truy. Luca nghe được Sủu Gỗ vô ý thức nhíu mày, mặc dù trong lòng còn có một số lo nghĩ, nhưng hắn hay là chuẩn bị dựa theo Sủu Gỗ nói đi làm. Trên thực tế hắn không hề giống trước đó nói như vậy đối Sủu Gỗ thực lực không hiểu rõ lắm, tương phản lấy hắn nghiêm túc tính cách, dù cho thời gian có hạn nhưng hắn vẫn là đơn giản hiểu một chút Sủu Gỗ thực lực cụ thể, cho nên trên thực tế Luca đối Sủu Gỗ thực lực vẫn là tín nhiệm. Lúc này không chờ bọn họ chuẩn bị, đối diện đã dẫn đầu động thủ, hoặc là nói bọn hắn đã sớm hẳn là động thủ. chỉ là ngay từ đầu bọn hắn giống như nghĩ thăm dò một chút xù u g ỗ có biết hay không treo thưởng sự tình nếu như không biết có lẽ bọn hắn có thể dùng ngăn c ấ p xem như che giấu để hắn cảnh giác giảm bớt một chút nếu như xù u g ỗ tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút có lẽ bọn hắn sợ một chút nhiệm vụ này liền treo thưởng liền có thể nhẹ nhõm đạt thành dạng này huấn luyện ra bọn hắn lúc trước cấp đường tiếp sống bên trong cũng là gặp được không ít đặc biệt là những cái kia sống an nhàn sung sướng con em nhà giàu trong lòng còn có may mắn bọn hắn tại phát hiện thực lực cách xa về sau thường thường sẽ đem hy vọng ký thác vào dùng tiền giải quyết vấn đề cho nên bọn hắn hiện tại cũng trở thành bả story city d ã ngoại phân bón. trở lại chính đề, di hệ gì ồ tại đối diện thủ lĩnh chỉ thị xuống trong nháy mắt phát động công kích, một bộ dốc bờ lật về sau trong nháy mắt tạc đao phát động, n h a n thạch thêm mặt đất hệ nó cùng thủy thuộc tính bộ lì tổ e chơi viễn trình hiển nhiên làm ư ờ i phần ngu xuẩn hành vi, lại thêm bộ lì tổ e xem xét đi lên liền cũng không cường tráng thân thể, cho nên khi nhìn đến nó xuất hiện thời điểm di hệ gì ổ cùng nó huấn luyện ra liền biết trận chiến đấu này phải đánh thế nào, thuộc tính k h ắ c chế mặc dù sẽ mang đến một vài vấn đề, nhưng thuộc tính k h ắ c chế cũng không đại biểu cho hết thảy, cũng tỷ như bây giờ, thừa dịp chủ cùng bộ l tổ e bị dốc bờ lật kéo lấy, di hệ gì ổ dùng một cái thế không thể đỡ tạc đao hướng bọn chúng vọt tới. tiếp theo tại mặt khác hai tên đồng bạn trợ giúp xuống bún đố dơ đánh bay gì hệ gì ổ trên chán chui sừng trong nháy mắt bắt đầu cao tốc chuyển động mẹ gạt hòn dù cùng tổ l ỷ tổ ẹt cái này hai đôi cá mẹ một lứa giống như là không có muốn bị đối phó một đợt mang đi mặt khác hai cái bộ kẹm mẩn cũng bắt đầu hướng phía sù u ụ gỗ cùng lũ c ơ đi đến thấy cảnh này tổ ba người nho a nhau cảm giác nhiệm vụ lần này ổn lực chú ý không khỏi bắt đầu hướng trong rừng d ậ m mặt khác người trong nghề đi qua mà còn tại ẩn tàng muốn chờ bọn hắn thăm dò xong sau lại đến một cái chim sẻ nuốt đằng sau mặt khác treo thưởng thợ săn lúc này cũng bắt đầu không nhẫn lại được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 bây giờ liền chỉ còn lại trước hết nhất chiếm cứ tối ưu vị trí m ị giả kỳ xỉn gì tiểu đội trà nằm ở trong đ ù i cỏ làm vốn để mót ị giả kỳ xỉn gì có thể kiềm chế lại tính tình thủ hạ của hắn hiển nhiên liền không q u đi lên tiếng trước nhất vẫn là khoảng cách kia hắn gần nhất cốc bên trên đại ca bọn hắn đều xuất thủ chúng ta có phải hay không cũng bắt đầu động thủ nếu để cho bọn giá hỏa này đã thủ nói không chừng liền trực tiếp xoay vào trong rừng r ậ m chạy đối với cốc bên trên cùng với các thủ hạ ý tứ cùng một đương nhiên biết rõ bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái hắn cảm giác s ủ h gỗ cũng không có đơn giản như vậy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 Nhìn lấy s ủ hữu gỗ bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm bọn hắn trong nháy mắt mang theo bộ kẹmần bỏ ra hỗn đản. Bọn g i hỏa này muốn hái chúng ta quả đảo. Bọn hắn đang suy nghĩ cái dám ăn. Dì h ệ dì ồ sử dụng ẹ e ạt của kẹ. Dì h ệ g ì ồ oh, trong nháy mắt từ bỏ t ờ x ị t tố li tố s. Sau đó một cước cao cao nâng lên sau đó đặt xuống. Mặt đất trong nháy mắt bắt đầu chấn động. Một mực lựa chọn xem trò vui s ủ hữu gỗ lúc này lại đếm lên số 1, 2, 3, 9, c n còn kém bốn cái. À, nguyên lai bên kia còn có bốn cái vốn để một á p x chỉ có điều cũng không x ê xích gì nhiều. vừa vặn yêu cầu một số người đem tin tức mang về, không phải tiếp xuống một đợt lại một đợt đến trả có để hay không cho người x ố n qua. Lù cờ đại thúc, ta muốn bắt đầu. Tiếp lấy không đợi l ũ cờ kịp phản ứng, Sủu Gô đột nhiên búng tay một cái, vừa rồi tồn tại cả một mực không phải rất mạnh gần gã đột nhiên liền nhảy tới trước mặt của bọn hắn đo lấy. ở đây ngoại trừ Sủu Gô cùng l ũ cờ bên này bên ngoài, tất cả mọi người cùng t ổ kệ mẩn cái bóng đột nhiên xuất hiện một trận rõ ràng ba đậu. Ma ảnh quân đoàn 10 người chúng dạo sát, g i n g á r n g á từng đợt cổ bị bẻ gãy thanh âm trong rừng dậm v n g lên. chương 594 h khung danh, chương 594 h u n g danh. n ằ m ở trong bụi c ủ a Mị Dạ Kỳ xỉn di bọn người có chút không thể tin được trước mắt hình tượng, mới vừa rồi còn chiếm cứ lấy tuyệt đối t h n g phong, để bọn hắn đều kém chút không nhẫn m ạ i được những người đồng hành trong nháy mắt này đột nhiên liệt quỳ, hơn nữa còn quỳ được làm như vậy dòn ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không cho bọn hắn. Nghe được cái kia từng tiếng cái cổ đứt gãy thanh âm, Mị Dạ Kỳ xỉn di đột nhiên cảm giác phần gãy của mình chỗ truyền đến trận trận ý lạnh, hắn nuốt nước miếng một cái, mặc dù đã sớm dự liệu được Sủu Gỗ thực lực không đơn giản, nhưng liền vừa rồi phát sinh sự tình, hiển nhiên đã vượt ra khỏi Mị Dạ Kỳ s ỉ n di đ ó trước. Mị Dạ Kỳ đại ca, chúng ta vẫn tiếp tục sao?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 mụ mụ ta muốn về nhà. h ệ h ạ gậy mỉ bọn người đang muốn tiếp tục hướng đại ca mỉ giả kỳ lại lần nữa phát ra tín hiệu rút lui. Lúc này mỉ giả kỳ xỉn gì cũng phản ứng lại. Thực lực của hắn so với h ẻ gậy mỉ những thứ này thủ hạ muốn mạnh hơn một chút, lại thêm trước đó lưu lại một cái đầu g ó c gầm thầm an bài t r í n h s á t năng lực tương đối mạnh bộ kẹ mẩn ẩn d ấ u ở phụ cận. Cho nên lúc này mỉ giả kỳ xỉn gì đã cảm thấy đối diện con kia kinh khủng gần gạ kỳ thật đã phát hiện bọn hắn. Đi, đi mau, lập tức tách ra rút lui. Mỉ g i kỳ xỉn gì bắt lấy cơ hội, lập tức hướng thủ hạ bên cạnh hô. Bây giờ là bọn hắn tốt nhất bỏ chạy thời gian. bây giờ không đi hàn đoán chừng nhóm người mình hôm nay liền muốn biết gì trúc ở đây rồi mỹ dạ kỳ xin di bên này nắm chặt thời gian đào b ệ n h s u h u g o bên kia gần gạ cùng di duục bọn chúng đã đem tất cả chiến đấu đều giải quyết xong tương đối gần gạ bên này suu cực hùng chính diện đối đầu mất đi vẫn luyện ra loạn thành một bảy bộ kẹt mần di duục cùng tổ l i tổ o rõ ràng phải hao phí càng nhiều thời gian s u h u g o cùng lũ cờ vị trí đoạn này con đường theo chiến đấu kết thúc lại lần nữa trở về bình tĩnh chỉ có điều lúc này lũ cờ nhìn về phía suu u gỗ ánh mắt lại xuất hiện một chút biến hóa k h ù n ngươi cũng nhìn thấy lũ cờ đại t h ú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 Nơi này khoảng cách p a s h ỏ o r i City đã không xa. Đến Pashkori City ta sẽ tìm biện pháp xử lý tốt bọn chúng. Luca đối xử Hugo gật đầu đem chuyện này tiếp tới. Có người nguyện ý tiếp nhận cái phiền v ấ i này, Sù Hugo đương nhiên sẽ không tự t u y ệ t Dù sao hắn cũng không phải thật thị sắc người. Bây giờ chấn nhiếp mục đích cũng đã cơ bản đạt đến, không cần thiết lại tăng thêm rứt chóc. Hiện tại hắn chỉ cần chờ mấy cái kia bỏ chạy người đem tin tức truyền đi. Tin tưởng đại bộ phận bị tham lam che giấu lý trí người đều biết tỉnh táo lại đến lúc đó dù cho còn có người đến muốn lấy tính mệnh của hắn, n h ư n g cái kia cũng hẳn là những người cùng hung gắt.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 s u h u g o còn cần lục ờ liên lạc điện thoại đem sự tình cáo chi hệ ở Tum City cảnh sát Jenny -E. c ù n g phẽn tín n quan chủ chỉ là hắn đối chuyện đã xảy ra là một chút thích hợp sửa đổi tin tưởng qua không được bao lâu các nàng hẳn là sẽ phái người tới bên này lại lần nữa xử lý một chút dù sao tại Suu Gộ giải quyết những người này không thiếu lưu t h o á n tại hệ ở Tum City cùng Vastoria City phụ cận đạo tặc hết t h ể đều an bài thỏa đáng Suu g o cùng lục ờ hai người tiếp tục hướng về Vastoria City phương hướng xuất phát tại đổi qua rụt 212 chỗ mặt về sau v a s o r i a City kỳ thật cách bọn họ đã không tính xa. Mà Mị Dạ k ỷ xin dị bên kia, tại phát hiện s ủ hủ gỗ cũng không có đối bọn hắn tiến hành truy kích về sau, hung hăng thở dài một hơi. Bởi vì tách ra bỏ chạy nguyên nhân, hắn cũng không biết rõ thủ hạ tình huống bên kia, nhưng thủ hạ về thủ hạ, Mị Dạ k ỷ xin dị giống tại quen thuộc trên đường phố cả người nhất thời cảm thấy một cú cảm giác an toàn. Hắn biết rõ lúc này chính mình hẳn là an toàn, chỉ có điều sinh tính cẩn thận Mị Dạ k ỷ cũng không có chuyện để thư giãn xuống tới, hắn sửa sang lại một chút trên người có điểm x ố c xế của áo, sau đó hướng về bọn hắn tụ tập chỗ c ũ đi tới. Một giờ sau. Những thủ hạ của hắn cũng đều an toàn địa đến nơi này, đồng thời liên quan tới sủng g ỗ lần này gọn gàng giải quyết hết treo thưởng thợ săn sự tình cũng bắt đầu ở chợ đen bên trong lưu truyền ra. Một chút bỏ lỡ thời cơ đang chuẩn bị qua trạm thử vận khí người bắt đầu chờ chờ. Một chút tương đối người cơ linh lập tức phái ra chính mình phi hành bộ kệ mẩn qua xem xét tình huống. Những thứ này bộ kệ mẩn mặc dù chỉ có thể nhìn thấy thu thập sau này hiện trường, nhưng là trên trận bị s ủ ủ g g ỗ cố ý lưu lại một chút mùi máu tươi cùng chấn nhiếp khí tức vẫn là đưa chúng nó hù dọa. Các loại những thứ này bộ kệ mẩn sau khi trở về, nguyên bản những cái kia bị tham lam che đậy lý trí người lúc này rốt cục thanh tịnh lại. có thể nói sủi u gỗ mục đích bước đầu tiên xem như là đến bây giờ toàn bộ p a s t o r gì a city chợ đen đều đang đồn chuyển b á lấy hắn hung danh chỉ có điều có chỗ tốt đương nhiên cũng có chỗ xấu tại bỏ đi những thứ này nhất thời xúc động ôm may mắn tâm lý đồng thời thực lực không đủ con tôm nhỏ về sau tiếp xuống sủi u g ộ yêu cầu đối mặt chính là những cái kia chân chính ác đ ổ thời gian rất nhanh liền đi qua ngày thứ ba sáng sớm sủi u g ộ cùng lũ cờ cuối cùng từ rụt 212 tiến vào p a s t o r gì a city chương 595 p a s t o r gì city chương 595 p a s gì a city từng cái phi hành b ộ kẹmẩn từ đỉnh đầu bay qua sau đó tại thành phố mấy cái đặc biệt vị trí hạ xuống từ khi s u h u g o thi triển lôi đỉnh thủ đoạn về sau hướng dụ 212 điều tra tin tức phi hành b ộ kẹmẩn lập tức nhiều hơn rất nhiều nhìn lấy từ trên đầu bay qua lại một cái tạ d ạ n t ỏ s u h u g o cùng lũ cờ nhìn mấy giây sau sau đó đi vào p a z a a city tiến vào p a z a a city về sau s u h u g o dựa theo lệ cũ chuẩn bị trước tiên hướng bộ kẹmẩn center đi một chuyến nguyên bản hắn coi là lũ cờ yêu cầu đến cảnh vệ phòng hoặc là b a z a city đạo quán đi báo cáo tình huống nhưng cuối cùng l u c e lại đi theo hắn đi bộ kẹm n center. Trên đường đi, Sủu Gỗ nhịn không được hỏi vấn đề này. l u c e cũng cho Sủu Gỗ giới thiệu một chút bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế tình huống. Mặc dù bọn hắn cảnh sát hình sự quốc tế cùng dẹn n h ị các nàng cùng thuộc tại liên minh lực lượng vũ trang, nhưng là bọn hắn lại là thuộc về bất đồng bộ môn quản lý. Đồng thời giữa bọn hắn chức năng cũng là không giống. Cho nên lúc này l u Cờ cũng không cần cùng bà tỏ gì, A City dẹn n h đi báo cáo tình huống. Hắn chỉ cần đối với mình cấp trên phụ trách liền tốt. Kỳ thật dựa theo cảnh sát hình sự quốc tế chức trách là không phải từ lũ cờ tới bảo vệ s ủ h ữ gỗ, nhưng bởi vì lũ cờ đang điều tra tim gã là c á i vấn đề, đồng thời hệ ở tổn city phụ cận cũng không có nhân thủ thích hợp, cho nên cuối cùng lũ cờ đến đây. đương nhiên ở trong đó càng nhiều vẫn là s ủ h gỗ bị tim gã là c á i treo thưởng nguyên nhân. Hắn hy vọng có thể từ s ủ h gỗ bên này tìm tới càng nhiều liên quan tới tim gã là c á i manh mối, mặc dù khả năng này không phải rất lớn, chỉ có điều xét thấy hắn tại hệ ở t ổ m city phát hiện, mà lại mục đích của bọn họ cũng đều là lạ kệ v à l Tóm lại nguyên nhân lũ cờ cuối cùng đi đến s ủ gỗ trước mặt. Tổ kẹmẩn center nghỉ ngơi trên ghế dài, s ù hủ gỗ đang đợi giỏi tiểu thư cho nhóm tổ k ệ m ẩ n tiến hành trị liệu cùng kiểm tra. Một bên khác lù cờ cũng đã thông qua tổ k ệ m ẩ n center truyền tống trang bị đem những cái kia yêu cầu cải tạo tổ k ệ m ẩ n truyền tống đến địa phương khác. Lù cờ cầm hai chén thức uống nóng đi trở về đến s ù hủ gỗ trước người, s ù hủ gỗ tiếp nhận thức uống nóng ngon lành là uống ngụn n g ụ m Một bên uống hắn một bên chỉ vào tổ k ệ m ẩ n bên trái cái kia phiến rộng lớn khu vực nói. h t t r ợ t h t t r ợ t nghe nói c ì city bên trong có x n i địa phương khác không có k m ẩ n Ngươi nói ta c ó n ê n đi vào hay không chạm thử vận khí l cờ đại thúc? Theo Suuugo ánh mắt, Lu c a cũng hướng gật m ạ phương hướng nhìn sang. Đúng l à như thế không sai, bất quá ta cảm thấy bây giờ cũng không phải là ngươi đi vào thời gian, những cái kia chân chính kẻ liều mạng chưa chừng sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Nếu như ngươi tiến vào, ta đoán chừng gật m ạ bên kia vấn luyện r a đoán chừng sẽ thêm bên trên không ít. Ở trong đó mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thuộc về thành phố cản hạn, nhưng cuối cùng cùng nội thành bên trong không giống. Suuugo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hút lên trong tay t h ứ ớ c g nóng. hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện thời điểm bên ngoài và tỏ gì ạ c city chợ đen hoàn toàn có thể dùng q u ầ n q u ộ n sóng ngầm để hình d u n g lục cơ nói đến một chút cũng không có sai mặc dù s ủ hữu gỗ trước đó thủ đoạn sát thực dọa lui một nhóm người nhưng mặc kệ là chỗ kia cũng sẽ không khuyết thiếu muốn tiền không muốn mạng người tại trải qua điều tra cùng phỏng đoán về sau có ít người tự nhận là đã biết rõ s ủ hữu gỗ thực lực đạo quán chủ cấp bậc vấn luyện ra có tối đa nhất mấy cái chuẩn thiên vương át chủ bài bất quá ta đoán c h ừ n g hẳn là sẽ không vượt qua ba con một cái không đang chú ý trong căn phòng nhỏ có người mở miệng nói ra quán chủ cấp vấn luyện ra giá trị 100 vạn.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 bây giờ nếu mặt khác cho bậc thang bọn hắn tự nhiên là theo xuống t ớ i nhìn thấy gian phòng bầu không khí khôi phục trở về dáng dấp ban đầu, người đề xuất không khỏi nở nụ cười. hắn nhìn một chút bên ngoài, bố trí bên ngoài bộ kệ mẩn cũng không có phát hiện có người tới gần. bây giờ thời gian này, mục tiêu cũng đã tiến vào bãi cỏ gì a city, thực lực ta sai người tại hệ ở tổn city bên kia tra xét một chút. mặc dù đối phương lúc ấy không có xuất thủ, nhưng là lấy hệ ở tổn city đạo quán chủ phệ t í n h n thái độ đối với hắn đến xem.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 Và sỏ gì ạ City bên trong không tốt ra tay dựa theo mục tiêu động tinh đến xem, mặc kệ hắn chuẩn bị đi hướng với s w a n s t hoặc là s u n l i họ City, cái kia đều phải trải qua ruột 213 cùng là kẹ vạ lộ, cho nên trước mắt xem ra hai địa phương này phi thường thích hợp chúng ta hành động. Là kẹ vạ lộ không thể. Đột nhiên có người mở miệng nói, trong phòng mấy người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hắn, người kia hít một hơi yên nhiên phía sau phun ra một vòng khói. Đừng nói cho ta các ngươi không biết, là kẹ vạ lộ bây giờ đã nhanh muốn bị liên minh cậu bắt đầu phong tỏa, nghe nói tim gã là c ả i muốn đối nơi đó đ ộ thủ.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 g o d m a s chỉ cần động tác đầy đủ nhanh như vậy hẳn là liền sẽ không có người biết là chúng ta làm. Nói chuyện chính là trước đó ầm ỹ lên hai người kia bên trong tiên t r ọ c Nghe được câu này, trong phòng bốn người khác nhau n h a u sáng lên hai mắt.